Lữ thụ cùng Khương Thúc Y hai người còn tại trong doanh địa đi lung tung, Khương Thúc Y tương đối rủ rẻ, cũng không thế nào cùng trường học khác học sinh đáp lời, nhưng mà Lữ thụ liền không đồng dạng, không chỉ có cùng học sinh trò chuyện, còn cùng binh lính trò chuyện, sau cùng còn chạy bếp núc ban lăn lộn một trận thêm đồ ăn. Khương Thúc Y có chút không hiểu, người thật chẳng lẽ cùng lưu lý vật tay liền có thể giác tỉnh. Cũng không nhất định là hắn A, ta cảm thấy đúng vậy khi lực lượng tăng trưởng gặp được bình cảnh về sau, đặc biệt nỗ lực muốn dùng sức, liền đã thức tỉnh. Ta không phải là không muốn bại bởi lưu lý nha, lưu thụ đây quả thực đúng vậy mở to mắt nói lời biểu đạt. Khương Thúc Y nghe được sửng sốt một chút, lợi hại như vậy. Nhưng vào lúc này, trên núi bỗng nhiên phiêu khởi một trận đại vụ, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Sương mù giống như bình trướng, bên trong xảy ra chuyện gì hoàn toàn thấy không rõ lắm, tất cả mọi người đã bị kinh động nhau nhau nhìn về phía nồng vụ đến chỗ. Các binh sĩ nhau nhau đạt được chỉ lệnh võ trang đầy đủ chờ đợi một bước mệnh lệnh Mà đạo nguyên ban mỗi cái lớp chủ nhiệm lớp thì bắt đầu tổ chức mình lớp học sinh ở phía ngoài lều tập hợp. Trong doanh địa nguyên bản nhẹ nhõm không khí biến mất không thấy gì nữa, Lý Nhất Tiếu như cũ ở trên núi ngưng trọng quan vọng. Nên tới, rốt cuộc đã tới. Lý Nhất Tiếu đứng ở trên núi nhìn lấy nồng vụ, hắn là trải qua nhiều lần di tích mở ra người, cho nên kinh nghiệm tương đối phong phú một số. Cái này quần quật nồng vụ đúng vậy di tích biên giới, nhưng mà cũng không phải là nói nồng vụ phạm vi lớn bao nhiêu, bên trong thế giới liền lớn bấy nhiêu. Hắn đem những này di tích xương là tiểu thế giới. Bên trong không gian từ bên ngoài không cách nào xác định lớn nhỏ, chỉ có đi vào nồng vụ người mới sẽ biết rõ. Cái này xương mù nhìn lên đến rất dày, kỳ thực tựa như là một cái cự đại nước âm, chỉ có thật mỏng một tầng. Đi tới người sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở tiểu thế giới kia tùy ý vị trí, thật giống như mỗi người đều đi vào khác biệt không gian thông đạo. Muốn đi ra, vậy cũng chỉ có mấy người người nào đó cầm tới trận nhãn mới có thể, khi đó di tích mới có thể tiêu tán. Không phải vậy tất cả mọi người muốn vây ở nó bên trong. Thiên la địa vong cũng không biết do những này di tích từ đâu mà đến, vì sao mà thành, chỉ là di tích đồ vật bên trong đều quá mức rung động lòng người. Bọn hắn doanh địa thiết lập tại tương đối an toàn vị trí, khoảng cách nồng vụ còn có một cây số xa. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu đông nhiên cảm giác có chút không đúng, tự quan sát kỹ một lát, trong nháy mắt những mày Đột nhiên hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, chỗ này di tích rất khác thường, giống như là muốn so còn lại di tích lớn. Nồng vụ lại còn ở khuyết trương, tốc độ không chút nào tiện, hắn giống to, tất cả mọi người hướng dưới núi rút lui. Nhanh! Từ bỏ vật tư. Tất cả mọi người mê mang, đây là cái gì tình huống, làm sao đống nhiên liền để rút lui. Các binh sĩ lấy phục tùng là thiên trước đã để rút lui, vậy thì hào không có lý do rút lui. Đạo nguyên ban học sinh tuy nhiên tán loạn, nhưng cũng đều nghe theo chỉ huy. Xe vận binh là không đủ ngồi, người là một nhóm một nhóm kéo tới, xe vận binh cũng chỉ có nhiều như vậy. Cho nên mọi người chỉ có thể dùng hai cái đuổi chạy xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, nồng vụ khuyết tán tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phản phất sóng lớn chiều tịch trong nháy mắt hướng ra phía ngoài quét sạch. Lý Nhất Tiếu không cố được nhiều như vậy, đi đầu bị cuốn vào di tích chi bên trong, còn lại phía dưới, sở hữu học sinh, binh lính, vậy mà cùng một thời gian tất cả đều bị bao trùm đi vào. Đều không ngoại lệ. Trăng xóa nồng vụ thẳng đến chân núi mới rốt cục cũng ngừng lại, lạc thành nhân dân xa nhìn màng sơn. Toàn bộ mang sơn đỉnh lại toàn bộ bị nồng vụ bao phủ xuống tới, có thể xưng nhân gian kỳ quan. Lữ thụ cũng theo đám người hướng dưới núi rút lui, nhưng mà sau lưng nồng vụ tốc độ quá nhanh, lữ thụ cảm giác mình coi như đem hết toàn lực cũng không có khả năng chạy qua. Lập tức, nồng vụ đem tất cả mọi người bao khỏa nó bên trong, loại cảm giác này tựa như là bỗng nhiên đặt mình vào bước hơi mặt đất, chung quanh không nhìn rõ thứ gì, lữ thụ muốn đưa tay giữ chặt bên cạnh Khương Thúc Y, lại sở soạn cái không. Thời gian ngắn ngủi đi ng Hắn trợt phát hiện mình thân ở trong một cái thế giới xa lạ, dưới chân khắp nơi đều có đất vàng cùng cỏ dại, nơi xa còn có thanh sơn, nhưng đây hết thảy, đều không phải là hắn từng nhìn thấy qua. Nhưng vào lúc này, lữ thụ đông nhiên nghe thấy sau lưng một đạo sắc bén phong thanh đánh tới, hắn theo bản năng xoay người tránh thoát, thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh đi vòng quanh. Một cái không biết là cái gì đồ vật khó khăn lắm từ đầu hắn bên trên xe qua, lúc này hắn mới có không đi nhìn sạch tình huống. Kết quả lữ thụ giật nảy mình. Sau lưng lại là một cái khô lâu chính cầm đứa đang đuổi lấy hắn chặt. "Mẹ nó a, cái này là truyền thuyết bên trong biết chạy biết nhảy sẽ chém người khô lâu sao?" Mặc dù có một số chuẩn bị tâm lý, nhưng là Lữ Thụ thật trông thấy cảnh tượng như thế này, lúc trong lòng vẫn là có chút lầm bẩm, chủ yếu là nhìn lấy hai hoàng a. Tuy nhiên khô lâu tốc độ cũng không tính nhanh, đây là cùng Lữ Thụ đem so sánh mà nói, Lữ Thụ đại khái phán đoán một chút, bộ xương này chỉ từ lực lượng đẳng cấp tới nói, cũng bất quá là cái cấp F trung thượng đẳng mà hắn đã ở vào cấp dê trung cấp. Nếu như con hàng này không có khác yêu thiêu thân thủ đoạn, cái kia lữ thụ thật sự là dễ dàng liền có thể nghiên ép. 121, đây mới thật sự là tu hành đường. Khi khô lâu lại một lần nữa bổ bứa bổ về phía lữ thụ thời điểm, lữ thụ phát sau mà đến trước một phát bắt được khô lâu cánh tay, hắn phát lực hướng về sau nhảy lên, rắt khô lâu vô pháp kháng cự đi theo nhào về phía trước, đối phương thân thể bỗng nhiên đã mất đi thăng bằng. Lữ thụ nhất cước đạp khô lâu xương hông chỗ Đúng là lực lớn vô cùng đem cả khối xương hông cho đạm nát. Hắn giao nộp khô lâu bữa sau đó đem đối phương ném xuống đất, phát hiện khô lâu cho dù phần eo phía dưới cũng bị mất chỉ còn một nửa người, lại như cũ ngoan cường muốn đến công kích mình, thật sự là chấp nhất. Quả nhiên, lữ thụ giật mình, hắn làm như vậy chính là vì nhìn xem làm sao công kích cái này khô lâu mới có thể để cho đối phương tử vong. Hiển nhiên, cái này khô lâu trong mắt cái kia hai đoàn đũ hỏa không tát, là rất khó giết chết. Nhất cước băng khô lâu đầu. Lữ thụ dẫn theo một cây búa ở cái này tiểu thổ sần núi bên trên phóng nhãn chung quanh, trộn hốn khúc chập trùng đất vàng khe ránh, ngay cả cá nhân ảnh đều không có. Lúc đó bị cuốn vào thế nhưng là trên và người, tăng thêm binh lính cùng học sinh, làm sao lại chung quanh ngay cả một người ảnh đồ không nhìn thấy đây. Lại nói cái này di tích, đến cùng lớn bao nhiêu a Hoặc là nói, khó nói mỗi người tiến vào địa phương, đều là độc lập cái này không đến mức A không phải vậy di tích còn có cái gì phải tranh, tất cả mọi người đi vào. Các tìm các không liền xong rồi. Ngay tại lữ thụ trầm tư này nháy mắt, hắn chợt nghe một số thanh âm kỳ quái, đảo mắt xem xét, xung quanh đống đất bên trên đất vàng vậy mà tại bông lỏng, giống như có đồ vật gì ở đi lên chui ra ngoài đồng dạng. Lữ thụ đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mẹ nó, hơn 20 cái. Cái này nhưng khác đều là khô lâu a Kết quả là là muốn cái gì tới cái đó, lữ thụ mắt nhìn thấy cái thứ nhất bông lỏng cái kia đống đất, đã có một cái bạch cốt tay vươn ra. Cái này còn muốn cái gì, đi thôi, hiện tại cũng không phải trong trò chơi đánh quái còn có kinh nghiệm, nửa điểm chỗ tốt đều không có, giết cái tiểu quái liền rơi một cái vết gì loang lổ lưới bữa, mang về nhà không chừng còn muốn bị lữ tiểu ngư ghét bỏ, tính không ra a Bây giờ không phải là hắn có muốn hay không đi tìm gì tích bên trong linh khí pháp khí loại hình vấn đề, mà là hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, coi như hắn lại có thể đánh, chỉ sợ cũng gánh không được không ngừng không nghỉ khô lâu. Người là sẽ mệt, nhưng khô lâu sẽ không tối thiểu trong phim ảnh những cái kia không lại. Thận trọng đối lại đi. Hắn đông nhiên nghĩ đến, nếu như nói tất cả mọi người gặp phải những này khô lâu, như vậy mình còn dễ nói, những cái kia ở vào cấp ép học sinh làm sao bây giờ, những cái kia binh lính làm sao bây giờ. Những này khô lâu lực lượng, cho dù là huyền thể thiên tu hành đến viên mãn đạo nguyên ban học sinh, chỉ sợ cũng đúng vậy đánh cái ngang tay mà thôi. Chớ nói chi là những cái kia người bình thường binh lính. Nghĩ đến những cái kia tình nguyện mình bị đói cũng phải để cho mình những này học sinh ăn cơm trước binh sĩ, lữ thụ tâm lý nhói một cái. Lữ thụ cũng không biết do nên chạy trốn nơi đâu, trên trời cũng là có thái dương cùng trái đất không khác, hắn bàn tính toán một cái, liền đối chiếu thái dương hướng về một phương hướng chạy đi. Địa phương hắn đi qua, không ít tiểu thổ bao cũng bắt đầu bung lỏng, lữ thụ đơn giản bất lực đầu đen rau muống, còn tốt hắn chạy rất nhanh, không phải vậy cái này như trước kia nhìn người khác chơi game dẫn quái đồng dạng. Đến lúc đó mình còn không phải cùng kéo tàu hòa đồng dạng. Lữ Thụ một trận gió chạy tới, hắn một cách khá xa, những cái kia đống đất liền lại không nhúc nhích. Không có chạy bao lâu, Lữ Thụ bỗng nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến thanh âm huyên áo, có nhân loại âm thanh. Cái này khiến Lữ Thụ cảm giác rất kinh hỉ a, tối thiểu cái này nói rõ, cũng không là tự mình một người ở chỗ này. Hắn vượt qua một cái sân đất, vừa hay nhìn thấy một đám người đang hướng hắn bên này chạy, mà sau lưng lại có một đoàn khô lâu đang truy. Để Lữ có chút ngưng trọng là Ngay tại cách đó không xa, nằm hai cái học sinh, huyết dịch đã lưu mở, đỏ thấp một mảng lớn thổ địa Vậy mà, đã có người tử vong. Trực diện cảm giác tử vong cũng không tốt đẹp gì, lữ thụ rất rõ ràng di tích là chân thật tồn tại thế giới, chết liền là chết, sẽ không theo cái nào đó cái nút một lần nơi trở lại điểm phục sinh. Hai cái này học sinh ngay tại mấy 10 phút trước còn là tươi sống sinh mệnh, bây giờ lại nằm ở nơi này, chết tại bọn họ thanh xuân chính thịnh, tuổi tác vừa vặn thời gian. Lữ Thụ đã sớm nghĩ tới, trên con đường tu hành có lẽ có rất lớn khả năng sẽ xuất hiện chiến đấu cùng tử vong, hắn thích hưởng năng lực rất mạnh, cũng đang nỗ lực đi học tập coi nhẹ sinh tử, nhưng trên thực tế cái này loại tâm cảnh không phải ngẫm lại liền có thể làm được. Hắn chưa từng xuất hiện cái gì buồn nôn loại hình triệu chứng, liền là có chút hứa phiền muộn, nguyên lai like cái này mới là chân thực tu hành đường. Chạm mặt tới học sinh cùng Lữ Thụ gặp thoáng qua, có người nhắc nhở Lữ Thụ chạy mau, nhưng Lữ Thụ liền đứng ở nơi đó không nhúc đích. Có người muốn kéo Lữ Thụ đi. Kết quả lại bị người bên cạnh giữ chặt, ngươi quản hắn làm gì ngươi không muốn sống. Lúc này, chạy nhanh nhất người mới có thể sống sót, không cần chạy so khô lâu nhanh, chạy so người khác nhanh liền tốt. Trong chốc lát, lữ thụ tay cầm búa hướng về phía sau hơn 10 khô lâu phóng đi, không biết rõ vì cái gì, những này khô lâu trên tay vậy mà không có vũ khí, dạng này càng tốt hơn. Lữ thụ một búa như lôi đình bổ vào đi đầu khô lâu trên thân, xoay đeo nhấp chân, hung hăng thăm dọ ở khô lâu bên trên. Đi đầu khô lâu đột nhiên hướng về sau bay đi, lại đụng ngã một mảnh. Lữ thụ lực lượng bây giờ to lớn, sớm cũng không phải là các bạn học của hắn có thể so sánh được. Những cái kia chính đang phi nước đại học sinh nghe được sau lưng âm thanh về đầu nhìn thoan qua, chính là nhìn thấy lữ thụ cầm trong tay bữa xuyên toa ở khô lâu chi bên trong thẳng thắn thoải mái trắng cảnh. Lữ thụ học chính là kiếm, nhưng cho đến tận này hắn luyện tập nhiều nhất đúng vậy bổ. Cái này một bổ rất coi trọng, như thế nào vận lực, như thế nào phát lực, lữ thụ đều rõ ràng tại tâm Mỗi một búa bổ đi ra đều không lãng phí một tơ một hào lực lượng, lại xưa nay sẽ không lỡ tay buông tham một cái khô lâu. Cái này là lữ thụ thành quả tu luyện. Những cái kia học sinh chơ mắt nhìn, từng để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật khô lâu vậy mà ở trong tay thiếu niên này sống không quá một giây. Đối phương mỗi một bổ nhìn lên đến cương mánh đến cực điểm, lại lại cực kỳ mỹ quan. Đây là giống như bọn hắn đạo nguyên ban học sinh sao. Vì cái gì người ta muốn so với chính mình mãnh liệt nhiều như vậy rõ ràng tốc độ đều không phải là một cấp bậc A. Những này học sinh trong trường học cũng là thiên tri tiêu tử, bình thường xuất nhập đạo nguyên ban đều cảm thấy một loại cự đại cảm giác ưu việt, thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn nhìn lấy lưu thụ nhìn nhìn lại chật vật mình, đồng nhiên có loại cảm giác tự ti mà cảm. Đây là cái nào thành thị đạo nguyên ban học sinh chẳng lẽ là những cái kia cấp B tư chất hoặc là A cấp tư chất thiên tài. Chúng ta muốn hay không bên dưới đi giúp hắn có người muốn hỗ trợ Lại có chút sợ hãi, cho nên liền muốn mọi người cùng nhau đi Nhìn nhìn lại đi, ta cảm thấy hắn giống như một người liền có thể ứng phó Không phải nói bọn hắn muốn đứng ngoài quan sát Thật sự là không chống đỡ được sợ hãi của nội tâm Bọn hắn đám người này cũng đều là lâm thời cùng tiến tới Lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, vừa lúc lúc tiến vào cùng một chỗ thôi Nói thật, mọi người cũng không có cái gì ăn ý cùng tín nhiệm có thể nói Lữ thụ đưa tay chém bay cái cuối cùng khâu lâu, cho dù là hắn Vừa rồi cũng nhiều lần mạo hiểm kém chút thụ thương, quả nhiên khô lâu càng nhiều, liền khó có thể ứng phó. 122, tên thật nhìn thấu. Các người tính toán gì lữ thụ chuyển đầu hỏi. Đã nơi này khô lâu cũng không có, không phải vậy chúng ta ngay ở chỗ này ở lại đi, nói không chừng di tích lập tức liền biến mất đâu. Lữ thụ như mày, hắn cũng không nguyện ý tại nơi này rông dài, hơn nữa sự thật chứng minh, nơi này cũng không an toàn, vậy nếu như ta muốn đi các người định làm như thế nào. Chớ đi a Ngươi lưu lại bảo hộ chúng ta đi. Lữ thụ lung lay đầu, khô lâu là từ mặt đất chui ra ngoài, đi trên đường thời điểm chú ý bên cạnh là có phải có khô lâu muốn từ mặt đất chui ra ngoài, có lời nói cũng nhanh chạy, chạy suốt khoảng cách nhất định bọn chúng liền bất động, nếu như chính diện gặp gỡ liền đánh nát đầu của bọn nó, chỉ nếu như vậy bọn chúng mới có thể chết, cây búa này là từ khô lâu trong tay cướp lại, rất sắc bén, các ngươi có thể cho thực lực mạnh nhất cầm, lữ thụ nói xong cây búa ném ra sau xoay người rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Đối phương bọn này học sinh ở mình có ưu thế tình huống dưới không dám bên dưới đến giúp đỡ. Lữ thủ cũng không có nắm chắc mang theo bọn này học sinh hành lội cái này cổ quái di tích. Nếu như vừa rồi những này học sinh phạm là hiện ra một chút dũng khí, lữ thủ còn sẽ cảm thấy hắn có thể thử một chút mang theo mọi người đi lên phía trước đi. Tối thiểu không phải một mình hắn ở chiến đấu. Tối thiểu. Vạn nhất hắn thụ thương, còn có thể trông cậy vào bọn này học sinh tới cứu mình một chút. Đáng tiếc. Những này học sinh cũng không có cái gì dũng khí. Ở loại địa phương này hắn có thể xính anh hùng sao. Ngay tại vừa mới, nếu như hắn bị khô lâu thương tổn tới, chỉ sợ cũng rất khó có kết quả gì tốt, bọn này học sinh nếu là nhìn thấy mình thụ thương, đoán chừng phản ứng đầu tiên liền tiếp tục đảo mệnh đi. Lữ thụ không phải anh hùng, cho tới bây giờ đều không phải là có thể cây búa ném cho bọn hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn còn muốn về nhà đi gặp Lữ Tiểu Ngư. Cây búa này để hắn hơi kinh ngạc chính là Nhìn lên đến tuy nhiên vết gì loang lổ thế nhưng là ở thực tế quá trình chiến đấu bên trong lại hiện lộ ra nó mà khác, cứng cõi cùng sắc bén. Liên tiếp chặt hơn 10 khô lâu, bình thường phủ nhận bên trên khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, kết quả cây búa này cũng không có, hơn nữa ở chém vào quá trình bên trong, cái kia loại sắc bén cảm giác là lữ thụ hoàn toàn có thể cảm nhận được. Cho nên lữ thụ đem chui này bứa lưu cho bọn hắn, chỉ cần đám người này không nốc hẳn là có thể đủ sống sót, coi như gặp khô lâu, cũng có thể có sức đánh một trận Nhưng bạn nhất đám người này vẫn là chỉ biết rõ chạy đường, lữ thụ mang của bọn hắn thì có ích lợi gì đâu. Bọn này học sinh có người mở miệng muốn lưu lại lữ thụ, ở loại hoàn cảnh này bên trong gặp được cao thủ, bọn hắn bản năng liền muốn tìm kiếm che chở, nhưng lữ thụ một điểm về đầu ý tứ đều không có. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới, lữ thụ ở lạc thành đạo nguyên ban bên trong mặc dù nhưng đã lên cấp cấp E lực lượng hình giác tỉnh giả, nhưng tại rất nhiều người tiềm thức bên trong, vẫn đem hắn cấp ép tư chất xem như một loại ở cuối xe biểu tượng. Nếu như chúng ta vừa rồi bên dưới đi hỗ trợ, hắn sẽ sẽ không tiếp tục giúp chúng ta có người đột nhiên hỏi nói. Nhưng mà vấn đề này không có đáp án, chỉ có bọn hắn lúc ấy thật xuống dưới giúp mới có thể biết rõ. Ngay sau đó vấn đề lại tới, trôi này bữa. Về ai? Lữ thụ tiến lên vô cùng cẩn thận, hắn rất lo lắng di tích này bên trong còn có còn lại biên cố. Nơi này thổ địa giống như hoàng thổ cao nguyên khe danh mọc thành bụi, có đôi khi không đến gần đều không thể nhìn thấy khe danh bên trong đến cùng có cái gì. Hắn nhìn lên trời sắc đống nhiên ý thức được một vấn đề, nếu như nói cái này Thái Dương như thường lệ dâng lên như thường lệ rơi xuống, như vậy thì mang ý nghĩa cái này gì tích là có đêm tối. Đêm tối. Cái này loại từ ngữ từ trước đến nay nương theo lấy không tốt tưởng tượng. Lữ thụ cảm thấy mình có cần phải ở đêm tối trước tìm tới nơi thích hợp tránh nẻ không biết phong hiểm. Tốt nhất là một cái tầm mắt khoáng đạt địa phương, thuận tiện hắn tùy thời quan sát chung quanh động tĩnh. Hắn cảm thấy loại thời điểm này nếu là tìm một cái sơn động trốn đi đến vậy thì vô nghĩa, vạn nhất bị thứ gì cho chắn trong sơn động, cái kêu mẹ nó mới là gặp quỷ. Cho nên, một cái có thể đánh có thể chạy thuận tiện ngắm nhìn địa phương, là hắn lựa chọn hàng đầu. Lữ thu ánh mắt chiếu tới chỗ, khóa chặt một cái tiểu sơn sống lưng, chùi lùi, ở vị trí này ở trên cao nhìn xuống cũng rất dễ dàng quan sát được chung quanh động tính. Hắn lúc đầu coi là rất nhanh liền có thể tới bên kia, kết quả thật là nhìn núi làm ngựa chết. Lữ thụ đơn giản bất lực đầu đen rau muống, quá xa một chút. Trên đường lại tao ngộ mấy phát khô lâu, lần nữa đoạt cấp lại một thanh vết dì loang lổ kiếm sát, có trước mặt kinh nghiệm, lữ thụ không còn ghét bỏ. Hơn nữa hắn luyện bản thân đúng vậy kiếm, sử dụng kiếm đến cũng muốn càng thêm thuận tay một số. Ở quá trình này bên trong, hắn cũng nhìn thấy lẻ tẻ nhân loại thi thể, có học sinh, có binh lính, đều là vừa vặn chết đi. Những thi thể này để lữ thụ tâm tình bỗng nhiên nặng nghề mấy phần, lúc này di tích bên trong chiều ta rơi xuống Quang mang đem toàn bộ thế giới bao phủ thành oanh liệt. Rộng lớn cánh đồng bắt ngát chỉ có lưu thụ một người ở chạy nhanh, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Nhưng vào lúc này, liền khoảng cách lưu thụ mười mấy thước một cái khe danh bên trong, chỉ nghe bột một tiếng, đống nhiên một cái điểm sáng đống nhiên lên không. lữ thụ nội tâm giật mình, khó nói cái này là truyền thuyết bên trong linh khí. Hắn hơi ngồi sổm người xuống đột nhiên nhảy lên một cái, cái này lên nhảy cường độ to lớn, vậy mà chung quanh đất vàng nhất thời cự đại cho bụi Cái kia cái điểm đỏ quang mang cực kỳ sang chói, cũng không biết rõ là cái gì, Lữ Thụ Tâm Sinh lo lắng cũng không dám trực tiếp lấy tay đi bắt, ở nhảy lên một cái trong nháy mắt dùng thân kiếm chụp về phía hồng quang, keng một tiếng, đoàn kia quang mang lại bị Lữ Thụ tinh chuẩn cho đập trở về. Lữ Thụ rơi vào khe danh bên trong, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Quang mang ngay tại cách đó không xa tóc xuất suy suy thiêu đốt tầm thành, một cái nam tính học sinh bộ dáng thanh niên liền đối diện với hắn, trong tay còn cầm một đem tín hiệu súng. Lữ Thụ ngậm bước một chút, Hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống, đối phương giống như cũng hoàn toàn mẫu bức, cũng không làm rõ ràng được tình huống. Lúc này lữ thụ đống nhiên ý thức được, vừa rồi mình đập xuống cái kia đồ chơi. Là tín hiệu đạn. Đơn giản đặc biệt lãng phí cảm tình A. Đối phương rõ ràng so với hắn càng mẫu bức. Đến từ hạ rủ tổ tạ củ mì cảm xúc tiêu cực giá trị, 555. Cái này học sinh căn bản liền không nghĩ tới, mình đánh đi ra một phát tín hiệu đạn, làm sao lại bị người cho đánh xuống. Đánh xuống. Đúng vậy a đặc biệt lại là cứng rắn sinh sinh đánh xuống đó a Cái này mẹ nó ai vậy, vậy mà có thể đem tín hiệu đạn cho đánh xuống. Đơn giản hỏng mất được không? Còn có thiên lý hay không? Hai người cứ như vậy nhìn nhau, lữ thụ mắt to trừng mắt đối phương đôi mắt nhỏ, hai người đều ở hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không biết rõ đối phương là ai, trước nhìn một chút đối phương phản ứng gì trạng thái. Chỉ là lữ thụ thu đến thu nhập ghi chép về sau liền rất nghi hoặc, con hàng này danh tự thế nào còn mang theo nhật văn Đâu? Không phải là gián điệp A. Hắn đã từng nhìn qua một cái phim phóng sự, ghi chép một số gián điệp sự tình, có chút gián điệp từ nhỏ đã sinh hoạt tại ẩn nốt quốc gia bên trong, dần ra thậm chí bắt đầu quên mình quốc tịch, bắt đầu biến giống một cái chân chính dân bản xứ đồng dạng. Hốt cháo, ăn mì, ăn cơm, ăn món cây tứ xuyên, nói một thanh lưu loát tiếng địa phương, thật giống như mình cho tới bây giờ chưa từng đến từ nơi đâu, ngay ở chỗ này sinh trưởng. Thế nhưng là, cái này cũng hoàn toàn không cải biến được gián điệp thân phận Lữ thụ đống nhiên cảm giác, nguyên lai like thu nhập ghi chép có đôi khi cũng có thể có tác dụng lớn, tên thật nhìn thấu. 123. Lữ thụ thức quyển chuyển Dựa theo lữ thụ suy luận, tiến đến trên cơ bản đều là đạo nguyên ban học sinh, thiên la địa võng binh lính. Thiên la địa vong có thống nhất áo khoác đen, binh lính đây là con trang, đạo nguyên ban học sinh ngũ hoa bắt môn mặc cái gì đều dùng. Trước đó Tây Phệ đề cập qua một lần, về sau sở hữu đạo nguyên ban học sinh cũng phải mặc thống nhất chế phục, việc này lữ thụ có thể hiểu được Dù sao thống nhất ăn mặc loại chuyện này từ tiềm thức mà nói đã có thể lên lên tới đoàn đội xây dựng, các phương diện cũng thống nhất, mới có tư tưởng thống nhất cùng tán đồng cảm giác. Đương nhiên, di tích này bên trong tất nhiên còn có quốc gia khác lăn lộn người tiến vào, dù sao mang sơn phạm vi lớn như vậy, không phải mỗi cái bên cạnh bên cạnh góc góc đều có thể coi chừng. Tuy nhiên lưu thụ tin tưởng những người này nếu như từ hoang dã tiến hành bột phá, hẳn là sẽ không mặc giống học sinh tùy tiện như vậy, trên tay ngay cả cái vũ khí đều không có. Trước mắt gái này học sinh trừ trên tay một đem tín hiệu mạnh bên ngoài, không có vật gì khác nữa, hơn nữa tín hiệu này mạnh vật liệu nhìn lấy khá là quá dị. Lữ thụ chợt nhớ tới trước đó nhìn qua một cái tân văn, ngoại cảnh sát thủ sử dụng 3 d máy đánh chữ chế tạo duy nhất một lần xuống lục, nhưng qua kiểm an. Hiện tại có một chút có thể khẳng định, con hàng này tuyệt đối không phải người Trung Quốc, thu nhập trong ghi chép danh tự đúng vậy chứng minh A. Làm như vậy gián điệp, thủ đoạn cao đoan một điểm, lữ thủ cảm thấy là hoàn toàn có thể lý giải. Lữ thụ hiện tại đúng vậy kìm nén không nói lời nào chờ đối phương trước tiên nói đối phương cũng là nửa ngày không nói lời nào tâm lý còn tại nhất cả chứng mình tín hiệu đạn bị đập chuyện kế tiếp tiến đến di tích trước đó tất cả mọi người tiếp vào thông chi nếu như mất tán thì lại lấy tín hiệu của mình đạn làm mục tiêu tập hợp ở tín hiệu phát xạ vị trí lấy đông một cây số tập hợp tận lực có thể tập hợp mấy cái liền tập hợp mấy cái nhiều người lực lượng lớn thương lượng thật tốt kết quả mẹ nó tín hiệu đạn lại bị người đập số A người mẹ nó có phải bị bệnh hay không Hắn hiện tại coi như muốn lại đánh một phát tín hiệu đạn cũng không thể nào, 3 dê máy đánh chữ chế tạo ra tín hiệu súng tuy nhiên có thể qua dưới núi kiểm tra an toàn, nhưng vấn đề lớn nhất là nó là duy nhất một lần. Trong tay người khác còn có một thanh tín hiệu súng, nhưng là bây giờ còn không thấy được tín hiệu đạn, cái này nói rõ đồng bạn của mình hoặc là xệ ra chuyện, hoặc là đúng vậy di tích này quá lớn, lớn đến nhìn không thấy tín hiệu đạn trình độ. Nghĩ tới đây con hàng này liền có chút đau răng. Hắn còn không biết rõ, Lữ Thụ đã biết rồi hắn tên thật. Chỉ bất quá không hiểu Nhật Văn sẽ không niệm mà thôi. Lữ thụ bên này rằng co, đối diện con hàng này cho hắn cảm xúc tiêu cực giá trị cũng không phải là duy nhất một lần liền xong rồi, cách mỗi vài phút liền có thể cho hắn lại thêm hơn 100, hơn 200, lữ thụ tâm lý vui lên, đó là cái cải tiền quay a Ngay tại cái này kéo dài cảm xúc tiêu cực giá trị phía dưới, lữ thụ tâm lý vui vẻ tiếp tục rằng co, dù là rằng co đến tối còn không sợ a Cách nếu như đối phương lại một bức người là pho tượng sao? Như thế có thể cương. Hắn tuy nhiên từ nhỏ tại Trung Quốc lớn lên, thế nhưng định kỳ tiếp nhận ẩn nút nội bộ tổ chức huấn luyện, cho nên tự nhận là mặc kệ là kiên quyết cùng nhẫn mại lực loại hình đều tại phía xa người đồng lứa phía trên, mà bây giờ, khu khu, ngươi cũng là đạo nguyên ban học sinh sao? Cái nào thành thị ta gọi thường hàng càng, ngươi thì sao? Cái này tự xưng thường hàng càng gián điệp đứng thẳng người hỏi, hắn là thật cương không nổi nữa. Lữ thụ nghe xong đối phương cái này một thanh lưu loát tiếng hoa, hắn cũng đứng thẳng người À, ta Nam Dương Thành đạo nguyên ban, gọi lưu lý, các ngươi. Ta đúng vậy Nam Dương Thành. Thương hăng càng một mặt nhất cả chứng nói nói. Đến từ hạ rủ tổ tạ củ mì cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. a ha ha ha, ta nhớ lầm, ta là chú Mã Thành. Ngươi vừa rồi phát tín hiệu đạn là trường học các ngươi phát à, không có ý tứ, ta còn tưởng rằng di tích bên trong có cái gì trọng bảo xuất hiện. Lữ thụ lúng túng cười nói, cái này kỳ thực đúng vậy tăng. Có quỷ mới tin thiên la địa vong sẽ cho bình thường đạo nguyên ban học sinh phát tín hiệu súng. Thường hằng càng đơn giản không có cách nào tiếp tục tin tưởng con hàng này, tin ngươi ta được không? Nhưng là hắn không có ý định tiếp tục nữa, lưu lý đồng học ngươi tốt, đúng, tín hiệu súng là trường học phát các ngươi không có tóc sao. Hắn liếc qua lữ thụ trong tay kiếm sát, đây là ngươi từ di tích bên trong nhặt được sao? Có thể để cho ta xem một chút không? Lữ thụ nghe xong lời này, nghĩ thầm cái này có thể cho ngươi à? Vạn nhất ngươi dẫn theo tới chém ta làm sao xử lý, liền xông trước đó những cái kêu cảm xúc tiêu cực giá trị con hàng này bảo đảm không cho phép đã muốn chém người à. Bất quá hắn còn muốn cùng cái này dán điệp lượn vòng một chút, cho nên cũng không thể đem bầu không khí nói quá xấu hổ. Lữ thụ nghĩ nửa ngày luyện chuyển nói, không thể. Điển hình lữ thụ thức huyện chuyển. Phốc, thường hằng càng kém chút một ngụm máu liền phun ra ngoài, hắn lúc đầu lấy vì giữa bạn học chung lớp ngượn nhìn một chút là hoàn toàn không có vấn đề. Kết quả con hàng này cảm giác cũng không phải là cái gì người bình thường a Không có mượn hay không đi, hắn bản tính toán một cái vừa rồi lữ thụ thân thủ, có thể một kiếm đem tín hiệu đạn cho đập xuống người, tuy nhiên tín hiệu đạn xạ tốc muốn chậm hơn bình thường viên đạn rất nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Hiện tại song phương thực lực đều không rõ lắm, hắn thật đúng là không quá chắc chắn có thể hay không đánh qua cái này gọi là lưu lý không đứng đắn tuyển thủ. Thế nhưng là song phương không thể như thế dây dưa tiếp. Tiến đến di tích nhiệm vụ cũng không phải muốn cùng cái này loại tố chất thần kinh học sinh dây dưa, hắn nhất định phải đi tìm đồng bạn tụ hợp, Lưu Lý đồng học, rất vui vẻ có thể nhìn thấy ngươi, bất quá ta hiện tại phải đi tìm chúng ta cùng thành bạn học, ta lo lắng bọn hắn gặp được nguy hiểm, thân là lớp trưởng ta nhất định phải gánh chịu chức trách của ta, ngươi tranh thủ thời gian tìm địa phương tránh đứng lên đi, ngươi không phải. Lớp trưởng, không cần cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Thương Hằng càng một mặt nhiệt huyết tự kỳ nói nói, mười phần dõng Thật là đúng gì? Ta cũng là lớp trưởng, ta đi chung với ngươi. Lữ thụ vui vẻ nói nói, đã biết rõ ngươi gián điệp thân phận, có thể thả ngươi đi sao. Mà lưu lý thân phận, chẳng phải là lớp trưởng nha. Thường hằng càng lúc ấy cả người cũng không tốt. Đến từ hạ rủ tổ tạ củ mì cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Được rồi, con hàng này cảm xúc tiêu cực giá trị nhanh gặp phải. Nhà giàu A, hiện tại coi như cái này thường hằng càng nghĩ muốn vứt bỏ mình, lữ thụ nói cái gì đều phải đổi theo làm không tốt lại có thể tích lũy suất 10 khỏa tinh thần quả thực tới. Lữ Thụ tính toán một cái, tăng thêm trước đó lưu lý cho cảm xúc tiêu cực giá trị, hiện tại hắn đều đã tích lũy đủ hơn 34000 cảm xúc tiêu cực đăng giá, khoảng cách thắp sáng thứ 5 ngôi sao thần 80 khỏa tinh thần quả thực, giống như cũng không phải quá xa. Thường Hằng càng khi hạ tâm tình quyết tâm, tuy nhiên còn không rõ ràng lắm cái này gọi là lưu lý thực lực, nhưng là đã ngươi muốn đi theo, vậy cũng đừng trách mình không khách khí, khó nói ngươi ban đêm còn có thể không ngủ được sao? Hiện tại thường hàng càng cũng không xác định lữ thủ có hay không biết rõ chuyện của hắn, tuy nhiên dựa theo lẽ thường tới nói một cái bình thường đạo nguyên ban học sinh coi như nhìn thấy mình phát tín hiệu đạn cũng rất khó đem mình hướng gián điệp phương hướng liên tưởng, nhưng vấn đề là trước đó con hàng này nói sai đạo nguyên ban chỗ thành thị sự tỉnh để thường hàng càng tâm lý đã nổi lên một mảnh vẻ lo lắng, hắn không phải cái gì ngu nốc, cho nên hắn dự định ở trong đêm tiên hạ thủ vi. Cường 124, Trang diện một lần phi thường xấu hổ Bóng đêm dáng lâm di tích, như đỏ thấm huyết dịch như vậy lưu quang đã biến mất ở đường chân trời, tốt ở cái này di tích bên trong ánh trăng nếu so với phía ngoài sáng nhiều lắm, đại khái là bởi vì không có vân thải không có sương mù mai à. Lữ thụ cùng Thường Hằng vượt hai cái người đang theo lấy cố định phương hướng nhanh chóng tiến lên, đại điệu bên trên đất vàng khe danh pha tạp nang dọc, ở trong buổi tối cái này một đạo đạo khe danh nhìn lên đến tựa như là vực sâu. Thường Hằng càng có lòng muốn thăm dò một chút lữ thụ thực lực cố ý tăng tốc Ngay từ đầu lữ thủ còn có thể đuổi theo, về sau chậm rãi liền thở hồng hộp yêu cầu thường hàng càng tốc độ chậm một chút. Cái này thường hằng càng tâm lý liền có chừng đếm, cái này gọi là lưu lý học sinh, thực lực không bằng mình. Chỉ bất quá trong lòng hắn vẫn có chút kiêng kỵ trong tay đối phương thanh kiếm sắc kia, hắn đã đi vào nơi này đương nhiên biết rõ những này di tích bên trong vũ khí hoàn toàn không phải nhìn lên đến đơn giản như vậy. Để thằng cao cao không tới, thấp không xong cao cấp người tu hành đi vào nơi này, trận nhãn không có thực lực cấp đoạn. Bình thường đồ vật lại trước mắt, sau cùng liền chọn một thanh di tích bên trong mình có thể lấy được tốt nhất vũ khí. Những này vũ khí là có thể cùng tự thân linh lực của mình, thường hằng càng liền thấy qua một cái Nam Mỹ cao thủ một đao bổ lái một xe gia dụng cỗ xe video, bình thường vũ khí nhưng không làm được đến mức này. Có thể nói như vậy, di tích liền là linh khí khôi phục thời đại tư nguyên bảo khố, dựa vật, vũ khí, xa muốn so thế giới bên ngoài hơn rất nhiều, cho nên những cao thủ mới có thể đỏ mắt. Lữ Thụ tử quan sát kỹ lấy hoàn cảnh trung quanh liền dọc theo con đường này hắn lại thấy được không ít thi thể tâm tình không khỏi lại nặng nghề một chút hắn đột nhiên cảm giác được đi theo gián điệp cũng là mệt mỏi một bên chạy trước đổi đường vẫn phải một bên Tú diễn kỹ chứa mệt mỏi cảm xúc tiêu cực giá trị cũng không dễ lừa a ngay tại một đoạn thời khắc trên mặt đất bỗng nhiên sở hữu đống đất bắt đầu bôngỏ mặc kệ là bọn hắn đi ngang qua vẫn là không có đi ngang qua toàn bộ triển khai bắt đầu bông lòng không đúng Lữ Thụ tử quan sát ký một chút Cũng không phải là toàn bộ đều sẽ ra ngoài, mà là đám xương khô này cảm giác phạm vi lớn hơn. Nếu như vậy đến xem, năng lực của bọn nó có thể hay không cũng ở ban đêm mạnh lên. Mặt đất bắt đầu biến đỏ, lúc này lữ thụ ngựa đầu nhìn về phía trên trời, nguyên bản mặt trăng lại thành đỏ tươi nhan sắc, phá lệ ấm lãnh. Lữ thụ tâm lý giật mình, di tích này bên trong đến ban đêm quả nhiên có biến cố lớn. Sợ là lại qua không được bao lâu, dưới mặt đất sở hữu khô lâu đều sẽ bỏ xuất mặt đất đến. Đến lúc đó nơi này liền thật thành nhân gian luyện ngục, đầy mắt đều là sâm bạch khô cốt. Ngay sau đó loại tình huống này để lữ thủ cũng có chút ngưng trọng, cái này nếu là tốc độ chậm, chỉ sợ chạy không ra được. Nhưng vào lúc này, thương hằng càng liền hô một tiếng đều không lên tiếng liền bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn vốn là là muốn đưa cái này lưu lý vào chỗ chết. Kết quả di tích này ban đêm dị biến vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn, chỉ cần hắn chạy so lữ thủ nhanh, đồng thời chạy đến khu vực an toàn. Như vậy lữ thụ tự nhiên mà vậy liền sẽ chết ở những này khô lâu trong tay. Thường hằng càng rất rõ ràng, di tích bên trong cũng không phải là khắp nơi đều gặp nguy hiểm, cũng có rất địa phương an toàn, đây là mọi người cái này thời gian nửa năm kinh lịch nhiều cái di tích tổng kết ra sự tình. Nếu có người thụ thường liền tận lực tìm tới khu vực an toàn trốn đi tới. Lấy vừa rồi thường hằng càng quan sát tình huống đến xem, cái này lưu lý đại khái là chạy không ra mảnh này tu la tràng. Không đúng. Thường hàng càng đỗng nhiên chuyển đầu đối với lữ thụ hô to, đem ngươi kiếm sắt ném cho ta, ta ở phía trước giúp ngươi mở đường. Lữ thụ nghe xong liền đem kiếm sắt đưa ra ngoài, nhưng đúng vậy không ném, hai người hiện tại sai xa, xa hơn 10 thước, chỉ riêng là như thế này đưa lời nói thường hằng càng căn bản đủ không đến. Không có cách, thường Hằng càng chỉ có thể vòng trở lại tiếp kiếm, thanh kiếm này hắn rất để ý, tiến đến về sau chỉ cần có thể cầm tới một thanh vũ khí cũng không tính thua lỗ. Lúc ban ngày thường Hằng càng chờ đợi thật lâu. Giết chết khô lâu cũng không phải một cái hai cái, cũng không giống lưu thụ đồng dạng hảo vận vậy mà gặp được hai cái cầm trong tay vũ khí khô lâu, cho nên thường hàng càng vẫn cho là lữ thụ là nhặt được vũ khí, hắn thậm chí không biết rõ khô lâu còn có thể cầm vũ khí. Ngay tại lúc hắn trở về đến lữ thụ bên người lúc, dưới mặt đất khô lâu đã leo ra ngoài nửa người, lúc này lưu thụ đông nhiên hoa hoa gọi bậy bắt đầu, thật là doa người, a à, à à à, nhìn lấy giống như là nhận quá độ kinh hãi về sau bạo phát tiềm năng đồng dạng Thương Hằng Càng mắt nhìn thấy mình vừa chạy đến lữ thụ bên người chuẩn bị tiếp kiếm, lữ thụ đông nhiên bắt đầu ra tăng tốc độ hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới, đem hắn bỏ lại đằng sau. Mẹ nó a. Thương Hằng Càng kém chút một hơi không có nhấc lên đến vấp ngã trên mặt đất. Đến tử. Lại là hơn 900 điểm cảm xúc tiêu cực đáng. Chỉ gặp lữ thủ càng chạy càng nhanh, Thương Hằng Càng âm thầm kinh nghi bất định con hàng này trước đó đến cùng là ẩn giấu thực lực hay là thật bị kích phát tiềm năng. Người bình thường bị kích phát tiềm năng sau còn có thể bạo phát lực lượng Chớ nói chi là người tu hành loại tình huống này là hoàn toàn tồn tại nhưng thường hằng càng càng nghĩ càng không đúng sức lực cái này nếu để cho cái này lưu lý ở phía trước chạy trước phát động càng nhiều khô lâu vậy mình chẳng phải là muốn gặp nạn đến lúc đó khô lâu từ mặt đất leo ra chặt cũng không phải người phía trước mà là mình a lúc này thường hằng càng sát tâm nổi lên trước đó còn chẳng qua là cảm thấy con hàng này phiền phức, bây giờ bị hố một lần thì là mang theo ý muốn chắc chắn phải giết lữ thụ một bên ở phía trước chạy Một bên hoa hoa kêu loạn thu cảm xúc tiêu cực đáng. Mắt nhìn thấy thu nhập ghi chép 19 41, 21 30 không ngừng soát bình phong. Cái này muốn so duy nhất một lần đại ngạch cảm xúc tiêu cực giá trị trả lại lực một điểm. Có thể A lao thiết. Đến mức này, kỳ thực hắn cũng minh bạch cái này thường hằng càng chỉ cần không phải nhược chí Sợ là nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ mình. Đối phương sẽ hoài nghi mình đối với hắn dụng ý khó à coi như lại khó ngấm lại mình vì sao muốn nhằm vào hắn. Đoán chừng cũng sẽ bắt đầu hoài nghi. Lữ thụ không phải người ngu, hắn cũng sẽ không cầm người khác khi ngu nốc, dứt khoát lần này liền định trực tiếp đem thường hàng càng cho hô đến nơi đây. Chỉ cần hắn ở phía trước chạy, đằng sau tự nhiên sẽ có khô lâu leo ra đối phó hắn. Nhưng mà lữ thủ cũng có chút đánh giá thấp cái này thường hàng vừa qua, đối phương tốc độ cũng đang tăng nhanh, tuy nhiên vẫn là không có mình chạy nhanh, nhưng tuyệt đối không phải cái gì bình thường đạo nguyên ban học sinh. Chỉ tư lực lượng đến xem, chỉ sợ trong trường học cũng là tư chất thiên tài cấp bậc. Tối thiểu là huyền cảm thiên đại viên mãn. Tiếp tục ẩn giấu đi là không vung được, ngay tại lúc Lữ Thụ vừa mới dự định tăng tốc một khắc, hắn chợt phát hiện phía trước vậy mà đã không còn mới đóng đất xuất hiện, hai người đúng là ở cái này một đường phi nước đại bên trong chạy ra khô lâu chỗ khu vực tiến nhập khu vực an toàn. Lữ Thụ lập tức từ bỏ tiếp tục tăng tốc ý nghĩ, ngay ở phía trước khu vực an toàn thở hồng hộc cùng đợi thường hằng càng đi ra, chờ đến thường hằng càng lúc đi ra, hai người im lặng đứng ở nơi đó chống đỡ đầu gói thở mạnh, ai cũng không nói lời nào. Trang diện một lần hết sức khó xử. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bọn hắn thậm chí không có cách nào suy đoán đối phương có phải là thật hay không thở. Thường hằng càng đang suy đoán lữ thụ đến cùng là thực lực gì, mà lữ thụ đang suy đoán con hàng này thân là gián điệp, sẽ có hay không có cái gì còn lại áp đáy hỏng tuyệt chiêu. 125. Cho ngươi kể chuyện xưa A. Tiến vào di tích trước đó, lữ thụ chưa từng có nghĩ tới mình còn muốn cùng nhân loại chiến đấu sự tình. Ở quan niệm của hắn bên trong di tích mở ra tựa như là một lần thám hiểm đồng dạng, bên trong có thể sẽ có rất nhiều bảo bối, có thể sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới bên trong sẽ có rất nhiều người lửa ta gạt cùng từ tương tăng giết, nói thật, là bởi vì thiên la địa võng bảo vệ quá tốt rồi. Nếu như hắn ngay từ đầu tiếp xúc qua dưới núi cùng những cái kêu ý đồ chui vào Bắc mang sơn người tu hành chiến đấu, vậy hắn nhất định sớm liền tiến vào trạng thái. Nhưng trên thực tế là không... Bọn hắn những này đạo nguyên ban học sinh từng cái ở tại trong doanh địa lợi dụng linh khí nồng nặc tu hành, thiên la địa vong nguyên bản thậm chí đều không nghĩ tới muốn để bọn hắn tiến vào di tích. Nhưng trên thế giới này sự tình, cũng không biết lấy nhân loại ý chí mà chuyển di. Lữ Thụ cùng Thường Hằng vượt hai cái người ai đều không có động thủ trước, Lữ Thụ kiêng kỵ thường Hằng càng thân là gián điệp hát chủ bài, mà Thường Hằng càng kiêng kỵ Lữ Thụ trong tay thanh kiếm kia. Người tu hành một khi đạt tới cấp d, bình thường đao kiếm sẽ rất khó đánh xuất cái gì vết thương chí mạng. Thân thể trình độ bền bỉ sớm cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với. Thường hằng càng trong tay áo còn ẩn giấu một thanh dao găm, nếu như hắn đột nhiên tập kích đâm rách lưu thụ phần cổ động mạch chủ hoặc là còn lại trí mạng vị trí, nói không chừng còn có đắc thủ khả năng. Nhưng là nhân loại bảo hộ yếu hại bản năng là bẩm sinh, cho dù nhân loại văn minh lại thế nào tiến hóa, điểm ấy đều chưa từng thay đổi. Tựa như là của người khác nắm đấm đánh tới trước mặt người liền sẽ trước mắt, cái này là theo bản năng bảo hộ động tác cho nên thường hằng càng không có năm chắc đem cái này lưu lý một kích mất mạng. Thế nhưng là hắn không, lữ thụ lại có à, cái kia thanh vết dị loang lẩu kiếm sắt rất khó nói đến cùng y lực thế nào, hắn cùng lữ thụ treo lên đến tựa như là. Lữ thụ đã công kích cao lại cao phòng, hơn nữa còn mang phá giáp thuộc tính, đơn giản không tương nổi. Cho nên, hai người lại cứng đở. Hiện thực bên trong, không có nhiều người như vậy nguyện ý cùng ai nhất định phải liều cái lưỡng bại câu thương, tất cả mọi người cảm thấy hẳn là tìm tới càng tốt cơ lại. Ha ha, không nghĩ tới hai người chúng ta đều chạy ra ngoài A ngươi chạy thật đúng là nhanh. Thương Hằng càng dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Ha ha, không nghĩ tới lại thời điểm then chốt ta còn có thể chạy nhanh như vậy, lữ thụ đánh lấy ha ha về nói. Hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người, đồng nhiên lại hòa giải đồng dạng. Chúng ta đi tìm điểm an toàn địa phương nghỉ ngơi đi. Tốt lắm tốt lắm. Hai người cùng một chỗ tiếp tục đi về phía trước, mục tiêu là một tòa núi nhỏ đầu, mặc dù là cùng đi nhưng lẫn nhau ở giữa khoảng cách trọn vẹn 5m trở lên. Mọi người thường nói giữa người và người sẽ có một loại tiềm thức khoảng cách an toàn, quan hệ với người gần liền theo bản năng cùng người đi gần. Hai người này khoảng cách, sắc thực rất an toàn. Lữ thụ đống nhiên nghĩ đến, lạc thành đạo nguyên ban bên trong có hay không giống như là thường hàng càng như vậy gián điểm A. Lúc trước hắn thu hoạch đại bộ phận đều là lớp chúng ta cảm xúc tiêu cực giá trị, cho nên cũng không thể xác định các lớp khác cấp đến cùng có hay không. Chờ đến trên sờ núi, Lữ thụ về trước nhìn qua dưới núi khe ránh, bình tĩnh vô cùng. Ai có thể nghĩ đến cái này bình tĩnh mặt đất bên trong cất giấu nhiều như vậy sắc ơ. Hai người ngoài miệng nói là đến nghỉ ngơi, kết quả ai cũng không dám ngủ, thậm chí không dám tu hành. Trang diện lại lần nữa hết sức khó xử, lữ thụ cùng thường hàng càng vậy mà liền như thế ở trên sườn núi ngồi xuống hương đông. Huyết sắc mặt trăng thẳng đến tảng sáng lúc mới tiêu tán thành bình thường nhan sắc. Lộc ộc, thường hằng càng trong bụng vang lên một tiếng rõ ràng bước lên âm thanh, đói Từ hôm qua buổi sáng tiến đến đến bây giờ, ai đều không có ăn cái gì, đạo nguyên ban học sinh bản thân liền không có tính toán tiền đến, cho nên một điểm đồ ăn đều không mang ở trên người. Đến bây giờ đã nhanh một ngày, chạy trối chết thời điểm vẫn không cảm giác được đến, rảnh rỗi mới phát hiện, thật mẹ nó đói a Lại nói di tích này bên trong có hay không có thể ăn đồ vật à, nhưng đừng cho chết đói tới đây. Lữ thụ ngược lại là không có việc gì, chỉ cần vùng thoát khỏi thường hàng càng, hắn còn có thể cho mình rút phần đầu hủ thúi ăn. Vận khí tốt còn có thể xuất cái bánh rán trái cây. Cái này mẹ nó, yêu thiêu thân hệ thống cũng có cử đi đại dụng thời điểm A. Hai người lại ở nơi đó hao vừa giữa trưa, lữ thụ thật sự là phiền, nói một tiếng mình muốn đi nhà xí liền phi tốc chạy đến một chỗ khe danh bên trong lấy ra một phần đầu hủ thúi lang thôn hổ hết tắt miệng bên trong sau đó đi trở về. Lữ thụ vẫn là rất cảnh giác không có tử nguyên trên đường đi, bởi vì lo lắng cho hắn thường hàng càng sẽ mai phục hắn. Kết quả đi lên thời điểm vừa hay nhìn thấy Thường Hằng càng một tay khấu chặt ống tay áo bên trong không biết rõ thứ gì phụ phục ở hắn đi xuống vị trí kia, chính đang từ từ tới gần. Lữ thụ vui vẻ, miệng bên trong ngai lấy đồ vật chào hỏi, ngươi vừa mà đây này. Ngươi làm gì đâu, đây là lữ thụ muốn nói lời, chỉ bất quá bởi vì miệng bên trong chất đầy đậu hủ thối biến mơ hồ không rõ. Hắn cũng không lo lắng Thường Hằng càng hoài nghi hắn vì sao lại mang thức ăn, không cho Thường Hằng càng xem thấy mình lấy ra quá trình liền xong việc. Ai có thể từ một phần đầu hủ thúi liên tưởng đến một cái hệ thống, lữ thụ kính hắn nào đại động có được hay không? Bình thường người nhiều nhất nghĩ đến lúc trước hắn trên thân có dấu đồ ăn, người không bình thường đoán chừng sẽ cảm thấy hắn có biến thức ăn dị năng, nhưng mà cái này đều không trọng yếu. Thường hằng càng xem đến lữ thụ nhai lấy đồ vật thời điểm, cả người đều mở bức. Trên thân người này vậy mà mang theo ăn. Hắn lại có ăn. Đói bụng một ngày thường hằng càng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. đến từ 999 Hắn coi là song phương lẫn nhau hao tổn là lưỡng bại câu thương sự tình, kết quả người ta một chút cũng không thương tổn A mẹ nó. Người ăn chính là đậu hủ thúi sao? Thương hằng càng tham dò nói, hắn ngửi được đậu hủ thúi mùi vị. Nhưng hắn vẫn có chút không nghĩ ra, cho nên hỏi một chút. Đúng à, đầu hủ thúi, vị này không gạt được a lữ thủ cũng không cần thiết nói láo. Thương hằng càng kém chút liền đi tiểu. Trên người ngươi muốn giả chính là bánh bích quy ta đều có thể hiểu được. Ai mẹ nó trên thân nhàn dỗi không chuyện gì trang trí đậu hủ túi a Làm sao chứa đó à. Ngươi còn nói ngươi không phải bệnh thần kinh. Lữ thụ vui vẻ đem miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống. Khi đồ ăn đi vào trong dạ dày về sau, lữ thụ cảm thấy trước nay chưa có cảm giác thật. Hắn đã thời gian rất lâu không có đói lâu như vậy qua. Lần trước là lúc nào đại khái là mới từ viện mồ côi đi ra, đói bụng chỉnh chỉnh hai ngày, ngồi sổm ở ven đường cũng không muốn đi ăn xin, cũng không nguyện ý không làm mà hưởng tiếp nhận người khác bố thí. Cũng không muốn đi khi tiểu đầu, vừa vừa bước vào xã hội cô nhi nào hiểu đến cái gì phát tài chi. Đạo. Khi đó hắn cho là mình có lẽ sẽ cứ như vậy chết đói. Sau đó ven đường quậy đồ nướng lao bảng gặp hắn đáng thương liền nói ngươi đến chỗ của ta khi phục vụ viên. Ta một tháng cho ngươi mở chút tiền lương, ban đêm quản ngươi một bữa cơm. Khi đó lữ thụ một ngày liền cái kia một bữa cơm. Lữ thụ ăn no rồi liền cùng thường hằng càng tiếp tục thao tổn. Ta cho ngươi kể chuyện xưa a Thường hằng càng cảnh giác bắt đầu. Con hàng này không phải là muốn thông qua kể chuyện xưa đến lấy ám dụ phương thức đâm thủng hai người giấy cửa sổ A. Chỉ nghe lữ thụ vui vẻ nói ra, hấp thịt dê cửu con, trưng hùng trưởng chưng hiệu đôi, đốt hoa vị đốt gà con, đốt tử Nga, lô heo, lô vịt, tương gà, thì khô. Thương hằng càng cả người đều nhanh đói hỏng mất, ngươi đây là cố sự. Ai nói cho ngươi đây là cố sự? Ngươi vì sao lại lương loại vật này A? Đế tử hạ rủ tổ tạ củ mì cảm xúc tiêu cực giá trị, 1.000 126, còn sống. Thường hằng càng cảm thấy mình thật không thể đợi thêm nữa, như thế rông dài chết khẳng định là mình, một người ăn uống no đủ, một người khác đói hư thoát, chết tất nhiên là mệt là một cái kia. Đây không phải hắn muốn không muốn động thủ vấn đề, mà là lại không động thủ liền chờ chết vấn đề, cho dù lữ thụ trên tay trôi này kiếm sắt để hắn kiêng kỵ dị thường, thường hằng càng cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn từ từ tới gần lữ thụ, lữ thụ một mặt bình tĩnh nhìn qua hắn, nên tới Thủy chung muốn tới. Lữ Thụ không muốn giết người, nhưng cái này trên con đường tu hành nếu là nhất định phải hài cốt trải đất, nhất định phải mọc đầy vết tinh bụi gai, vậy hắn cũng phải bước qua đi. Thường Hằng càng thân hình bỗng nhiên đánh ra trước, Lữ Thụ toàn thân căng cứng bắt đầu chờ đợi đối phương xuất chiêu. Chỉ gặp Thường Hằng ống tay háo bên trong dao găm bỗng nhiên chửa xuất nắm vào tay bên trong, toàn bộ thân thể gần như thiếp nằm trên mặt đất hướng về Lữ Thụ lướt đến, khi hắn đi vào Lữ Thụ cận thân trước, thân thể gần như vặn vẹo lấy chân vì kế cuối phía bên phải bị lệch bắt đầu giống như quỷ quái tránh qua. Tránh nẽ lữ thụ một kiếm. Mà hậu thân hình lần nữa tăng vọn, dao găm nơi tay bên trong tựa như lưới rắn ngoan đầu. Đúng là phải thừa dịp lữ thụ khí lực không dùng tận cái kia khó mà thu lực giai đoạn, đánh lén lữ thụ chí mạng yếu hại. Nhưng mà ngay một khắc này, lữ thụ ngắn ngủi ngưng thần. Tử vong đến cùng là cái gì? Người chết như đèn diệt, tử vong về sau đại khái không còn có cái gì nữa. Có đôi khi lữ thụ nghĩ đến tử vong đúng vậy ngủ một giấc xuống dưới cũng không còn cách nào tỉnh lại. Tử vong đúng vậy rơi vào vô biên hắc cám vĩnh viên không cách nào cứu tục hắn cũng sẽ cảm thấy một trận khủng hoảng. Cho nên hắn mới có thể càng thêm muốn sống sót. Đột nhiên, hắn lồng ngực tinh đổ bên trong thi cầu tiểu kiếm phát ra làm cho người run dày tiếng gào thét, phản phất bị đè nén quá lâu cuồng bạo từ hắn trong lồng ngực bay ra, từ thường hằng càng nơi tim xuyên qua mà đi, mang suất một lớn nâng màu tươi. Lữ thụ cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình hẳn là ở sinh tử đánh nhau bên trong lại lưu lại thủ đoạn. Vạn nhất chính mình át chủ bài còn không có dùng đến kết quả lại bị người khác tiên cơ dẫn đến biệt khuất mà chết. Lữ thụ cảm thấy như thế cũng quá cầu hết. Hắn vốn là là một cái. Có thể vì sống sót mà cùng hết tất cả người A. Cho nên cái này một sát na, lữ thụ át chủ bài tận suất Hắn lấy thường hằng càng khó có thể lý giải được tốc độ tránh đi hướng cùng với chính mình cái cổ đánh tới dao găm, sau đó xuất kiếm. Thi cầu mới là hắn sau cùng sát chiêu. Một kiếm này còn như lôi đỉnh trong ngáy mắt đánh tan thường hằng càng thân thể bên trong tất cả sinh cơ, tồi khô lạc hủ. Cùng lúc đó còn có lực lượng kỳ quái nào đó để thường hằng càng còn sót lại trong ý thức sở hữu cảm giác vui sướng tình bắt đầu tan biến, tựa như là bị nhân chảm đi một đạo liên quan tới vui sướng hồn phách đồng dạng. Cấp C. Thường hằng càng nằm ngang trên mặt đất, bọt máu từ hắn cuối cùng quần quận lưu suất khó mà đình chỉ. Hắn biết mình là hẳn phải chết, không có người nào có thể sâu xuyên trái tim mà bất tử, người tu hành cũng không được. Chỉ là hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, cái này người bị bệnh thần kinh đồng dạng đạo nguyên ban học sinh, tại sao có cấp C nguyên lai like mình nghĩ lầm, đối phương không phải học sinh, mà là thiên la địa vong bên trong gần với thiên la cao thủ. Hết thẻ quy về tịch diệt cùng hắc cám, cái này là tử vong. Lữ thụ thu đến thưởng hàng càng trước khi chết cho hắn cống hiến 100 sệ rổ cảm xúc tiêu cực giá trị ghi chép về sau, nâng ánh mắt nhìn qua xa xa khe danh dây núi, thật lâu không nói nên lời. Nguyên lai like cái này là giết người về sau cảm giác. Nguyên bản sinh hoạt tựa như là một bộ khổ tình kịch, cô nhi, không người nhận nuôi đuổi xuất viện mồ côi, người không có đồng nào lưu lạc đường phố đầu. Sau đó sinh hoạt lại biến thành một bộ dốc lòng hài kịch, chính mình mang theo Lữ Tiểu Ngư vui mừng lừa lấy tiền, mong mỏi tương lai sinh hoạt. Kết quả hiện tại sinh hoạt lại biến thành một bộ kinh dị huyền nghi mảng hành động, vui mừng sinh hoạt đến nơi đây im bặt mà rừng, hắn giết người. Thật là một cái tàn khốc thế giới a Lữ thụ chống vết dì loang lổ kiếm sắt ngồi ở trên sân núi Hắn nhìn qua giữa trưa ánh nắng loan độc xuyên thấu không khí chiếu dọi trên mặt đất. Hắn nhìn qua trạng bảng tối quả cam chiều tà tại nơi xa dậy núi phía sau đem toàn bộ thế giới phủ lên thành kim hoàng. Hắn nhìn qua ánh trăng như tàn sắt đấm máu, bóng đêm như vực sâu. Toàn bộ thế giới bên trong phảng phất chỉ có một mình hắn, ngồi xuống chính là lần nữa trời sáng. Đương chiều dương lần nữa bay lên không trùng, xuyên thấu toàn bộ thương khung, hết thảy dường như tân sinh. Lữ thụ một lần nữa đứng lên, hắn vẫn là cái kia hắn, chỉ là nhiều một chút cô độc Nếu là lữ tiểu ngư ở chỗ này liền tốt, nhất định phải tiếp tục đi về phía trước, ở cái này gián điệp trên thân tiêu tốn thời gian quá dài, lữ thụ cũng không muốn đến di tích một chuyến liền mang theo một thanh kiếm sắt ra ngoài, tối thiểu cũng phải. Hai thanh, lữ thụ đống nhiên nghĩ đến, cũng không biết do những người khác có không có thu hoạch gì, có lẽ còn có không có còn sống. Cái này di tích tựa như là một cái tự thành thể hệ đại lục, từ tiến đến đến bây giờ, hắn đã chạy trăm dằm lộ trình, lại như cũng một chút trông không đến tận đầu. Lữ thụ tiếp tục hướng sớm định ra phương hướng đuổi đường, ở cái địa phương này hắn cũng không có cái gì khác biện pháp, chỉ hy vọng đi thẳng xuống dưới liền có thể nhìn thấy một điểm phong cảnh bất đồng. trọn vẹn lại đi thời gian một ngày, hắn từng nhìn thấy không ít đồng học cùng binh lính thi thể, thậm chí thấy được thiên la địa võng đã từng đi ngang qua dòng sông, ở nơi đó cho thân thể bổ sung một điểm giọt sương. Trên trời có to lớn ngốc thiếu theo hắn, thẳng đến thật lâu sau mới bay đi, giống như có chút tiếc nuối lữ thụ đã vậy còn quá lâu còn sống nhưng không có chủ động công kích. Chính là ở giữa lữ thụ rốt cục nhìn vào một mảnh thanh sơn, cái này một vòng ở toàn bộ thế giới màu vàng bên trong nhìn qua là như vậy làm cho người vui sướng. Khi hắn đi vào thanh diện ngọn núi lúc, vậy mà thấy được con thỏ, sóc. Nguyên lai like cái này di tích bên trong cũng có bình thường động vật ta. Tuy nhiên nơi này động vật giống như đều phi thường có linh tính, nhìn thấy lữ thụ sau trước tiên trốn ở rậm rạp rừng cây bên trong, vụng trộm đào lấy thân cây hướng ra phía ngoài xem ra, ánh mắt bên trong chàn đầy linh động Lữ thụ ngẩng đầu nhìn lên, những này trên cây vậy mà treo đầy trái cây, giống như là quả táo đồng dạng đồ vật. Hắn cẩn thận nhìn nhìn, mặt đất còn có một số bị còn lại động vật ăn để thừa trái cây, xem ra là có thể ăn. Ông trời của ta, đặc biệt ăn 2 ngày đầu hủ túi, đơn giản. Lữ thụ lập tức liền muốn lên cây hái quả tử, kết quả trên cây một đám tiểu tùng thử nhìn thấy lữ thụ muốn đi hái bọn hắn trái cây, trực tiếp tay cầm thạch đầu hướng lữ thụ đập tới. Nện xong về sau còn chống nảnh hướng về phía lữ thụ là to một bộ chỉ trích bộ dáng. Đến từ tiểu Tùng thử cảm xúc tiêu cực giá trị, một Đến từ. Cái này mẹ nó, các ngươi còn có thể hay không đi? Lữ Thụ đơn giản bất lực đậu đen rau muống. bọn này sóc nếu nhưng đã mở linh trí, vậy mà đều mẹ nó có thể sản xuất sinh cảm xúc tiêu cực đáng giá ngươi dám tin. Thạch đầu đập tới cường độ không lớn, Lữ Thụ mặt giận mày dày sắt bên thạch đầu leo đến trên cây hái được chỉnh chỉnh một áo khoác trái cây, sau đó đâu ở trên lưng quay mặt liền chạy, một bên chạy một bên nói dọa. Ta cho các ngươi giảng, ta cũng không phải sợ các ngươi. Chờ ta ăn xong trái cây, sẽ còn trở lại. Mình đã luôn là tới. Muốn cấp người ta tiểu tùng thử trái cây trình độ sao. Ngắm lại liền nhức cả chứng A. Một đám tiểu tùng thử đứng ở rừng cây biên giới tức giận đối lữ thụ la to. Chi chi chi khiển trách lữ thụ không biết xấu hổ. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được mình tựa như là đoạt tiểu hài tử mức quả người xấu. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. à A. Đã nơi này linh khí nồng đậm dẫn đến động vật đều có linh trí, vậy nếu như thế giới bên ngoài linh khí tiếp tục khôi phục xuống dưới, trên địa cầu động vật sẽ khai linh trí sao? Hoặc là nói, đã có khai linh trí tồn tại. 127. Di tích bên trong yêu thiêu thân Nếu như trên địa cầu động vật toàn diện khai linh trí sẽ trở thành cái dạng gì? Lữ thụ không rõ lắm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần di tích tình huống bên trong, giống như cũng không phải là cỡ nào nghiêm trọng, dù sao những động vật này tuy nhiên mở linh trí. Nhưng là khí lực nhưng không có biến bao lớn, nếu như chỉ có loại trình độ này lời nói lữ thụ kỳ thực cũng không coi là bao nhiêu lo lắng. Lại nói những này tiểu động vật lại ở linh khí khôi phục hoàn cảnh bên trong tiếp tục mạnh lên A. Ngay tại lúc lữ thụ xoay đầu chạy đường thời điểm, một khỏa thạch đầu đống nhiên mau âm thanh xé gió hướng hắn đập tới, lữ thụ theo bản năng quay thân tranh nẽ, loại chuyện này hiện tại với hắn mà nói đã là dễ như trở bàn tay. Một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu cùng hắn sượt qua người. Trên mặt đất nghệ lên một mảnh cho bụi, lữ thụ thông suốt quay đầu nhìn về phía rừng cây, lại không thể xác định đây rốt cuộc là cái nào con sóc nện đi ra, đối phương liền giấu ở mênh mông nhiều con sóc bên trong. Cũng không phải nói cái này ném thạch đầu lực đạo lớn đến mức nào, hoặc là nói có thể uy hiếp được hắn, mà là lữ thụ có chút nghi hoặc, đây cũng không phải là con sóc hẳn là có lực lượng. Khó nói, động vật thật sẽ mạnh lên. Hắn không để ý tới muốn nhiều như vậy. Trước đó ở rừng cây biên giới hái trái cây liền đi cũng là nghĩ lên một câu chuyện xưa, gặp rừng thì đừng vào. Cái này kỳ thực nói là nhỏ tâm trên giang hồ những cái kia thổ phỉ, bất quá bây giờ càng nhiều nói là không nên tùy tiện tiến vào không rõ ràng tình huống địa phương. Nếu như nói phía ngoài hoàng thổ địa tương đối khoáng đạt có thể làm cho lữ thụ nhẹ nhọn phân biệt rõ tình huống, như vậy trong rừng có quá nhiều cây cối che chắn ánh mắt, rất khó nói đến cùng sẽ tao ngộ cái gì tình huống. Liên nhìn cái kia không hiểu thấu biến lực lớn vô cùng tiểu tung thử. Quỷ biết rõ rừng ở chỗ sâu trong vẫn sẽ hay không có cái gì càng biến thái tổn đang đánh lên hắn. Dù là trong rừng này liền có trận nhãn hoặc là hy hữu dược tài lữ thủ cũng nửa điểm đều không muốn đi vào, mạng nhỏ quan trọng, ai thích đi người đó đi. Hắn một bên chạy một bên từ phía sau lưng ôm lấy áo khoác bên trong móc xuất một cái trái cây, còn tốt lúc tiến vào là đầu mùa xuân, bên ngoài xuyên qua một cái áo khoác, bên trong còn có một cái tay áo dài tờ sợt, không phải vậy đem y phục cởi xuống chứa trái cây, lữ thụ liền hai tay để trợn. Hắn đem màu xanh trái cây ở tờ sợt bên trên tùy tiện xoa xoa liền cắn một miệng lớn, trong nháy mắt một dòng nước trong từ răng môi ở giữa lưu suất một loại trước nay chưa có cam thoải mái cảm giác thản nhiên mà sinh, giống như là khát hai ngày người bỗng nhiên giống nói một thanh ngọt ngào thanh tuyển. Mà cái này khác, chỉ là thân thể mệt mỏi trình độ. Lữ thụ sửng sốt một chút, hắn cũng không có nghĩ đến cái này trái cây thần kỳ như vậy, không chỉ có vừa mới một chút xíu cảm giác đói bụng trong nháy mắt biến mất, hơn nữa thân thể điểm này mệt mỏi trong nháy mắt tiêu tán Cái này di tích quả nhiên đầy đủ thần kỳ. Khó trách tiểu tùng thử nhóm muốn bắt thạch đầu nền hắn. Hắn tại chỗ cởi xuống áo khoác xô nêu nế tổng cộng hơn 30 khỏa. Lữ thụ cảm thấy tuy nhiên ở cái này di tích bên trong, chính mình chỉ sợ là nhất không cần vì thực vật lo lắng người, nhưng là lao ăn đậu hủ thúi cũng không phải sự tình. Loại thời điểm này còn có thể ăn vào hoa quả còn không phải đắc ý. Hắn thận trọng đem trái cây một lần nữa bên ngoài bộ bên trong bó tốt trói ở trên người, sợ đi đường thời điểm sẽ rơi xuất tới một cái Trước kia kinh lịch để Lữ Thụ dưỡng thành một cái giống như thương thử như vậy tính cách, nhưng phẩm là vật hữu dụng hắn đều sẽ thận trọng đảm bảo bắt đầu. Lúc này đối mặt lớn như vậy bao chùm trái cây, Lữ Thụ tựa như là đang bảo vệ một đống bảo bối đồng dạng. Hắn dần ven rừng rậm tiến lên, càng đi về phía trước liền càng kinh ngạc tại cái này di tích mặt diện tích to lớn, đơn giản viễn siêu tưởng tượng. Cái này sẽ không thật là một khối đại lục a. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ đông nhiên ở ven rừng rậm thấy được một số phân và nước tiểu. Nhìn lớn nhỏ liền tuyệt đối không phải con sóc có thể nhìn ra được sự tình, tối thiểu phải là hợp kỳ như thế thể chất ta. Hắn nghe được sau lưng có bước chân nhẹ nhàng giống ở đất vàng bên trên âm thanh, thông suốt rút kiếm quanh người, lại là hai đầu to lớn sói. Hai đầu lang toàn thân lông tóc, cường tráng vô cùng, bọn chúng chính chăm chú nhìn lữ thụ, từng bước từng bước đi tới. Sói loại động vật này là tương đối đặc thủ, tỉ như giãng yêu, còn cư châu đối lập dịu dàng ngoan ngoãn, mà sống một mình châu thì dị thường táo bạo. Mà sói là quần cư lúc giã tính vô cùng, lạc đàn thời điểm phi thường nhắc gan. Lữ thụ không hiểu rõ lắm sói loại động vật này, bởi vì hắn nhân sinh lịch duyệt bên trong không có chân chính tao ngộ qua, nhưng lúc này hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác. Hắn nhớ tới trước đó con sóc cho hắn cung cấp cảm xúc tiêu cực giá trị nghĩ đến, nếu như những này dị thường to con sói cũng mở linh trí hơn nữa thành quần kết đội săn bắn chỉ sợ cũng thật khó chơi. Hai đầu lang đột nhiên một trái một phải hướng hắn đánh tới, lữ thụ cũng không do dự. Kiếm sắt lúc này bổ suất tốc độ chi khói lại đối phương hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống dưới đem một con sói cho chính diện chém thành hai nửa. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị truy kích mặt khác một đầu thời điểm, chật thấy trong rừng rậm đang có mênh ngông nhiều lá cây tiếng ma sắt chuyển đến, xuyên thấu qua ánh mặt trời chiếu ở lá cây vẩy xuống quang ảnh điểm lấm tấm vào trong nhìn lại, lữ thụ lúc ấy liền nhức cả trứng. Cái này mẹ nó là bao nhiêu đầu lang? Một hai trăm. Cái này cứng a lao thiết. Lữ thụ nhìn lấy thu nhập trong ghi chép không ngừng soát bình phong đến từ thành làng cảm xúc tiêu cực giá trị, đơn giản được không, quả nhiên là mở linh trí đó à. Cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, có thể là bởi vì động vật duyên cớ, cho nên lữ thụ nhìn thấy tối cao cảm xúc tiêu cực giá trị cũng bất quá là một điểm mà thôi. Nhưng mà coi như thế cũng là phi thường khách quan, không có vài phút liền mấy trăm điểm lúc đứt lúc nối cái này nếu là hao tổn cái một hồi, sợ là lữ thụ hôm nay liền có thể thắp sáng thứ năm ngồi sao thận nhưng mà hắn không dám hao tổn a. Lữ Thụ cùng đàn sói lâm vào giằng co, đàn sói ở quan vọng tên nhân loại này, phản phất tại suy tư vừa rồi Lữ Thụ chạm giết đệ nhất đầu thanh lang lúc thủ đoạn, cân nhắc muốn làm sao giết chết tên nhân loại này, hoặc là mấy người đầu lang chỉ thị. Chỉ gặp Lữ Thụ bỗng nhiên nhấc lên thiết kiếm trong tay chỉ hướng đàn sói, đàn sói có chút ngoài ý muốn, khó nói này nhân loại còn có đại sát chiêu gì không thành. Kết quả Lữ Thụ xoay đầu cong trái cây liền bắt đầu phi nước đại. Đàn sói sốt trọn vẹn 1 giây đồng hồ. Tuy nhiên linh trí mở ra nhưng kỳ thật vẫn còn tương đối sơ cấp, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông tin nhân loại này trước sau hành vi liên quan tính. Mà lữ thụ bên này đống nhiên thu được lít nha lít nhít cảm xúc tiêu cực đáng. Hắn ở phía trước chạy, đằng sau mênh ngông nhiều thanh lang đang đuổi, lữ thụ thật sự là một lát cũng không dám ngừng, di tích này bên trong yêu thiêu thân đơn giản nhiều lắm. Ngay tại hắn đi ngang qua chính mình hái quả từ địa phương lúc, đám kia tiểu tùng thử vậy mà lại nhận ra hắn, à, đây không phải cái kia đoạt trái cây nhân loại à. Lại còn dám trở về, sau đó không nói hai lời lại bắt đầu tập thể hướng hắn ném thạch đầu. Lữ thụ lúc ấy cả người cũng không tốt, bị sói truy còn chưa tính, trở về vẫn phải bị con sóc nện. May mà là hiện tại không đếm xỉa tới các người, chờ có không trở lại, cho các ngươi quả thụ toàn hao Vốn còn nghĩ muốn tiếp tục đi lên phía trước đầu, đi xem một chút phía trước sẽ có hay không có cái gì phát hiện mới, vạn nhất bị chính mình tìm được trận nhãn tốt bao nhiêu. Hiện tại tốt, không riêng gì phía trước đi không thông. Vẫn phải bị một đám thanh lang liều mạng truy. Có một chút đáng được an mừng chính là, thanh lang không có hắn chạy nhanh. Lữ thụ đống nhiên cảm khái chạy nhanh quả thực là lực lượng hình giáp tỉnh giả ưu thế lớn nhất. Mà hắn thì có được sánh ngang lực lượng hình giáp tỉnh giả tuyệt đối lực lượng. 128, chia tay 3 ngày, không đành lòng nhìn thẳng. Lữ thụ đang chạy chối chết quá trình bên trong đống nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ở cái này di tích bên trong tuyệt đối không phải hắn muốn đi đâu thì đi đó, mà là muốn suy nghĩ cùng thăm dò Chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi. Vừa rồi hắn ở tao ngộ thanh lang địa phương mơ hồ thấy được càng xa xôi thổ địa kéo dài tới chỗ, đúng là một mảnh hôn độn bạch vụ giống như lúc ấy di tích mở ra lúc như vậy, hiện tại nghĩ lại, cái kia chỉ sợ cũng là di tích biên giới rồi. Cho nên cho dù lữ thụ lại không muốn đối mặt hiện thực, cũng phải nội tâm bi tráng thừa nhận, hắn mẹ nó là chạy sai phương hướng A, lại là hướng biên giới chạy. Rõ ràng dựa theo lẽ thường đồ tốt hẳn là ở di tích trung tâm mới đúng A. Hắn bắt đầu toàn diện phi nước đại hướng lúc đến đường chạy tới, trên đường đường tắt hắn cùng thường hàng càng địa phương chiến đấu, chỗ nào đang có một đám ngốc thiếu ở kiếm ăn lữ thụ căng thẳng trong lòng, hắn cũng không muốn cùng thường hàng càng rơi đến kết quả như vậy. Lữ thụ cảm thấy mình nhất định phải còn sống trở về, tất cần trở về gặp lữ tiểu ngư, một đoạn thời khắc hắn đông nhiên có loại muốn đâu cái vòng tròn trở về, thử một chút có thể hay không từ biên giới ra ngoài. Nhưng là hắn biết rõ. Đã Khương Thúc Ý lúc ấy từng nói với hắn di tích chi bên trong trừ phi trận nhãn bị người đạt được là tuyệt đối ra không được, hắn cũng liền từ bỏ cái này thử. Không có đạo lý không tin người khác nhiều lần tiến vào di tích tổng kết ra kinh nghiệm, ngược lại quyết dự ý mình, coi như có thể ra ngoài thì sao, hắn bây giờ đang di tích bên trong cũng so đại đa số người qua tốt. Tuy nhiên hắn lúc này đã có chút quần áo tả tơi ý tứ, khắp khuôn mặt là cho bụi, bẩn thiệu thậm chí sắp nhìn không ra lúc đầu mặt ánh mắt, thậm chí lòng bàn chân dậy đã rách ra lỗ hổng. Lữ thụ hơi có chút đau lòng chính mình này đôi hơn 40 đồng tiền thấp phản phất giày thể thao. Nói nó thấp phản phất là bởi vì nó ngay cả thương hiệu đều phản phất không giống A. Nhưng hắn tối thiểu còn không có đụng phải cái gì chân chính uy hiếp sinh mệnh sự tình. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn nhìn một chút di tích này bên trong đến cùng có bao nhiêu chỗ thần kỳ. Hắn từng nhớ kỹ có người hỏi nói, dũng khí đến cùng là cái gì? Sáng tạo 3 nhân 3 thiết nói ra, không cần quay đầu nhìn. Loại cảm giác này rất ngây thơ. Mà lữ thụ cảm thấy cái này không trở về đầu nhìn, đúng vậy không đi nhìn quá khứ của mình, dù là đã từng lại chật vật, hoặc là dù có được lại nhiều lựa chọn, cũng không cần suy nghĩ, nếu là lúc trước như thế nào như thế nào liền tốt. Trực diện tự mình lựa chọn đứng đối hậu quả, đúng vậy một loại rũ khí. Đàn sói từ từ ở phía sau hắn nhìn không thấy bóng dáng, lữ thụ đã thật lâu không có chật vật như vậy qua. Đang chạy chối chết quá trình bên trong, lữ thụ từng không cẩn thận bị một đầu thanh lang bị rạch rách cánh tay. Lúc này hắn nghĩ đến ở loại địa phương này mang theo thương chỉ sợ không tốt lắm, lập tức mua một cái tẩy tủy quả thực ăn hết, hy vọng mình có thể dựa vào tẩy tủy quả thực lực lượng nhanh chóng khép lại. Kết quả để hắn thất vọng, tẩy tủy quả thực tuy nhiên có thể gỡ ra trong thân thể bệnh căn đồng thời gia tăng tư chất, thế nhưng là cái này loại ngoại thương lại không có nửa điểm hiệu quả. Lại ăn một quả màu xanh trái cây, cũng không có cái gì chim dùng, chỉ là đổ máu đưa đến cảm giác khó chịu biến mất. Cũng may lữ thụ chính mình khép lại tương đối nhanh chóng Hắn cũng chỉ có thể chờ lấy vết thương tự nhiên khép lại. Hắn ở trên mặt đất một nắng hai sương phi nước đại lấy, chậm rãi vậy mà chạy ra không tên cảm giác đến, tựa như là ban đầu ở Lý Huyền nhất nơi đó luyện kiếm đồng dạng, khi mấy ngàn mấy vạn kiếm vô xuống một khắc này, hắn bản năng sẽ phát hiện càng thêm tự nhiên cùng càng thêm hòa hợp kỹ xảo phát lực. Lúc này Lữ Thụ chạy bắt đầu, vậy mà cũng có nào đó loại vận luật ở bên trong, tựa như là hắn đã từng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Huyền nhất luyện kiếm một loại cảm giác, chỉ bất quá hắn là thấp phối bản mà thôi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lý huyền nhất đối với hắn nói, luyện kiếm từ mới đầu luyện lên bản thân chính là vì tôi luyện hắn tinh khí thần, để hắn nắm giữ thân thể huyền bí, mặc kệ là bổ vẫn là chọn, mục đích đều chỉ có cái này một cái, vạn pháp quy tông. Vậy mình như thế phi nước đại xuống dưới, không phải cũng là đang tôi luyện tinh khí thần sao. Từ từ, dây của hắn triệt để vỡ tan rốt cuộc mặt không thành, thế là lữ thụ liền chân trần tiếp tục chạy. Chạy trước chạy trước, hắn bỗng nhiên sản xuất sinh một loại cứ như vậy chạy trước cũng cảm giác rất thoải mái càng chạy càng tinh thần. Lúc này lữ thụ cường đại thân thể tố chất đã thành công khép lại vết thương, tinh thần cũng trước nay chưa có rồi rào, lữ thụ cảm giác mình ở vào một cái nào đó đỉnh phong trạng thái lên. Thẳng đến ngày thứ hai trạng và tối, hắn đông nhiên mơ hồ trong đó còn có thể nghe được một tòa sấn đất đằng sau có tiếng người nói chuyện, giống như là ở cái lộn lấy cái gì, lữ thụ lập tức một trận kinh hỷ, chẳng lẽ có người. Nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy một người sống để lữ thụ cảm giác rất cô độc, người là quần cư vật co như hắn lại quật cường lại không rựa vào người khác, nhưng nhân loại bản năng cũng sẽ để hắn hướng tới đi nhiều người địa phương. Hắn vượt qua sân đất, chính là nhìn thấy một đoàn lão nhược bệnh tàn phụ nữ có thai cùng ôm tiểu hài tử hành khách không đúng, lão nhược bệnh tàn. Chuẩn xác hơn một điểm nói, là một đám nhìn lên đến so với hắn còn chật vật đạo nguyên ban học sinh. Hắn chật vật, đó là bởi vì nhiều ngày không có tắm rửa không có thay quần áo, giày trả lại chạy không có tuy nhiên tao ngộ chiến đấu, nhưng mình đều là lông tóc không hao tổn. Bị thương nhẹ cũng đã khỏi hẳn. Mà đám người này, đại bộ phận trên thân đều mang thương, thậm chí Lữ Thụ còn có thể nhìn thấy mấy cái chính nằm trên mặt đất hấp hối. Đột nhiên hắn nhìn thấy một cái dẫn theo đúa người có chút quen thuộc, cái này tám người, giống như đều là lúc trước hắn vừa lúc đi vào cứu mấy cái kia a, không đúng, có hai cái cũng không phải là, lại tựa như là lạc thành đạo nguyên ban học sinh. Lữ Thụ ấn tượng bên trong nhớ mang máng là gặp qua bọn hắn, mọi người hiện tại cũng đã biến chật vật như vậy a. Thật sự là chia tay 3 ngày Không đành lòng nhìn thẳng hắn đều không nghĩ tới mình bây giờ trang phục so với người ta cũng không khá hơn chút nào à. Nói thật lữ thụ tâm lý từng có phỏng đoán, đám người kia có lẽ đã chết rồi. Hoặc là khả năng rốt cục cốt khí dung khí bảo vệ mình. Hoặc là trốn đến địa phương an toàn. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp lại nhóm người này, có chút ngoài ý muốn Nguyên bản đang cãi lộn một đám người trợ thấy sườn đất bên trên nhiều một cái bẩn thiệu người, đeo một cái túi lớn còn cầm một thanh kiếm sắt lập tức giật nảy mình nhìn kỹ lại phát hiện là người mới yên lòng. Có người bỗng nhiên từ lữ thụ bẩn thỉu trên mặt nhận ra hình dạng của hắn kinh hỉ nói, đây không phải cái kia cao thủ sao? Còn giống như thật là cao thủ. Có người đi qua nhắc nhở cũng nhận ra lữ thụ, thật sự là lúc ấy mới vừa gia nhập di tích lúc, lữ thụ cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Khi đó tất cả mọi người còn tại khủng hoảng chi bên trong, mà lữ thụ đã có thể nhẹ nhàng như thường cùng khô lâu chiến đấu, sau cùng thậm chí còn đem trôi này không tầm thường đứa ném đi đi ra. Trong lòng bọn họ, lữ thụ hình tượng vô cùng cao lớn vĩ ngạ, về sau có quá nhiều người hối hận lúc ấy không thể lưu lại lữ thụ, không phải vậy hơn 10 người cũng sẽ không chỉ còn lại cái này 8 cái. Dẫn theo búa người nam kia sinh nhớ tới sườn đất đằng sau đúng vậy để bọn hắn tổn thất nặng nề vùng đất kia, bên trong chôn giấu đếm không hết khô lâu phản phất vô biên vô hạn bọn hắn đúng vậy từ nơi đó lui trở về. Hắn thận trong hỏi, cao thủ, ngươi là một người tới sao? Ở hắn muốn đến, coi như vị cao thủ này lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng từ bên kia lội đến đây đi. Liền xem như từ bên kia lội qua tới, cũng không thể nào là một người đi, chẳng lẽ là cùng thiên la địa vong hội hợp. Lúc này sở hữu học sinh tâm lý, lớn nhất cứu binh đúng vậy thiên la địa vong. Dù sao lữ thụ đối với đám người này cũng không có gì hảo cảm, hắn vui vẻ cười nói, đúng à, một người tới, ta sợ nửa người tới hủ doa ngươi. Đến từ triệu ngọc cảm xúc tiêu cực giá trị, 182. 129, nghịch cảnh bên trong gặp người tính. Triệu Ngọc lúc ấy liền mê, ta hỏi là cái này a Chỉ là hắn cẩn thận quan sát một chút trước mặt lữ thủ chính là phát hiện cái này cao thủ tuy nhiên cùng chính mình những người này đồng dạng bẩn không được, nhưng là mình bọn người trên thân đều mang thương, mà đối phương một người ra ngoài sông sáo lâu như vậy, trên thân lại vẫn không có nửa điểm vết thương tung tích. Đây là muốn mạnh bao nhiêu mới có thể làm đến. Đối phương thật là đạo nguyên ban học sinh sao? Đạo nguyên ban học sinh ngoại trừ số ít a cấp tư chất siêu cấp thiên tài thu được huyền cảm thiên công pháp phía sau còn lại hết thể cắm ở huyền cảm thiên đại viên mãn bên trên. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ý thức được một chuyện, công pháp cũng không phải là rau cải trắng, cũng không phải mình muốn người khác liền sẽ cho. Đến mức ga cấp tư chất trở xuống những người kia nên như thế nào thu hoạch được công pháp, bây giờ còn chưa người biết rõ. Cho nên triệu ngọc nghi hoặc cùng chấn kinh cũng là có lý do, nếu như nói lưu thụ làm đạo nguyên ban học sinh có thể một người hoành lội cái này di tích còn lông tóc không tổn hao gì, chẳng phải là nói. Con hàng này là chuyển thuyết bên trong A cấp tư chất thiên tài. Không phải vậy cấp E người tu hành coi như đối mặt thành quần kết đội khô lâu tuy nói không bị chết, nhưng thụ thương cũng là không thể tránh được A. Triệu Ngọc đột nhiên hỏi nói, cao thủ, ngươi là A cấp tư chất sao? Lữ thủ cũng không quá muốn tiếp lời này gốc dạ. Người ta đều đem ngươi trở thành cao thủ cao thủ cao cao thủ, ngươi bỗng nhiên nói ngươi là cấp F tư chất nhiều sắt phong cảnh đây. Nhưng còn bên cạnh lạc thành đạo nguyên ban học sinh, nhìn thấy lữ thủ kỳ thực đã sớm nhận ra Triệu Ngọc hỏi lên như vậy liền có người nhức cả chứng nói, hắn là cấp ép tư chất, bất quá là cấp é lực lượng hình giác tỉnh giả. Lữ thụ lường con hàng này một chút, ha ha, liền ngươi nói nhiều. Nếu như không phải lữ thụ vật tay sự tỉnh hắn cũng sẽ không nhận biết lữ thụ. Trên thực tế lữ thụ danh tiếng, tỷ lệ như Khương Thúc Y cái này loại cấp B tư chất thiên tài còn phải lớn hơn nhiều. Các ngươi làm sao lại thừa mấy người này rồi? Lữ thụ hiếu kỳ hỏi. Kết quả không biết rõ vì cái gì. Triệu Ngọc vậy mà mở ấp uống bắt đầu, vẫn là bên cạnh một người dáng dấp không tệ nữ sinh bỗng nhiên tức giận nói, ngươi cây bữa ném cho bọn hắn về sau, bọn hắn vậy mà vì đoạt bữa đánh lên, kết quả đánh lấy đánh lấy lại dẫn ra một mảnh khô lâu, đạo đưa chúng ta bị truy giết. Lữ Thu kinh ngạc, trước đó lưu lại bữa thuần túy là cảm thấy cái này bữa tương đối thần dị, lưu cho bọn hắn còn có thể có cái lợi khí bảo vệ tính mạng, kết quả ngược lại là hại bọn hắn. Quả nhiên là người ở nghịch cảnh bên trong mới có thể càng thêm khảo nghiệm nhân tính A. Bình thường thời điểm giúp đỡ cho nhau đoàn kết hưu hái đến lúc này, đều muốn biến thành hoang luôn Tuy nhiên lữ thụ tuyệt đối không tán thành có người nói nhân tính nhất định đúng vậy ác, hắn cảm thấy đây là muốn nhìn sinh trưởng hoàn cảnh, xã hội này còn không có lý thúc bọn hắn như thế người tốt sao. Coi như không nói lý thuốc dạng này, cũng có lý huyền nhất đám kêu quý ngân sách bên trong lấy thủ hộ thế giới vì lý tưởng người A. Hắn nhìn có chút không nổi triệu ngọc đám người này, lúc trước hắn không cũng là bởi vì đám người này quá mức nhát gan mới bỏ xuống sao. Của bọn họ hiện tại liền càng thêm coi thường. Vậy mà bởi vì một thanh lưới búa ra tay đánh nhau, còn dẫn ra khô lâu. Lữ thụ nào biết rõ, ở cái này loại ác liệt lại hoảng sợ hoàn cảnh bên trong. Triệu ngọc bọn hắn cơ hồ coi là lữ thụ là bởi vì chôi này lưới búa mới có thể lộ vẻ lợi hại như vậy. Ai biết mình nắm bắt tới tay bên trên về sau mới phát hiện, đúa kỳ thực cũng không trọng yếu. Kỳ thực còn phải xem người sử dụng là ai. Tuy nhiên lữ thụ tuy nhiên xem thường nhưng cũng không đến mức nói thẳng ra. Hán ngược lại là nhìn lấy bọn này rén mẻ ạn và người gầy hiếu kỳ nói, các người bao lâu không có ăn xong rồi. Ba ngày. Cái kia người tướng mạo không tệ nữ sinh ủy khuất nói, nẹ tránh đám kia khô lâu về sau chúng ta vẫn trốn ở chỗ này cái nào cũng không dám đi. Cũng may có người tiến vào di tích thời điểm trên tay còn cầm một cái uống nước giữ ấm chén. Không phải vậy chúng ta đều phải chết khát ở cái này, hiện tại nước cũng không có. Người có thể hay không lưu lại ở chỗ này bảo hộ chúng ta, cùng là đạo nguyên ban đồng học, người đã có năng lực hơn. Ngươi rất hài hước à? Lữ thụ trực tiếp liền đem đối phương cắt đức. Hắn nghe xong lời nói này về sau nào tử liền một cái suy nghĩ, ngươi là ai à? Thế nào còn tại đạo đức bên trên bắt cóc người đâu? Ở loại địa phương này ai cũng không có quyền lợi đàm đạo đức đi, lữ thụ đều còn không có chỉ trích đám người kia vì đoạt búa ra tay đánh nhau đây. Lữ thụ dự định ở chỗ này đừng chỉnh một đêm lại xuất phát, đã những người này đều ở cái này nẻ 2-3 ngày, nói rõ nơi này đối lập là an toàn. Hắn chạy lâu như vậy. Tuy nhiên ở tinh khí thần phương diện thu hoạch không nhỏ, nhưng cũng không thể như thế một mực chạy a Lữ thụ ngồi ở sườn đất bên cạnh cũng không thế nào cùng đám người này nói chuyện, cũng không muốn có cái gì quá nhiều gặp nhau. Đến ban đêm hắn từ phía sau lưng lấy suất một khỏa trái cây màu xanh cắn một cái, đáp ý. Kết quả hắn bên cạnh tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Ở đã đói bụng ba ngày tình hôm dưới, triệu ngọc đám người này nhìn thấy lữ thụ lấy ra đồ ăn là phản ứng gì, đơn giản muốn điên rồi được không? Bọn hắn trước đó liền đang suy đoán Lữ Thụ phía sau cực kỳ chặt chẽ bọc lấy bao trùm là cái gì, mắt nhìn thấy bọn hắn từng cái xanh sao vàng gọi kết quả Lữ Thụ tinh thần tỏa sáng, rõ ràng là không có bị đói a. Hiện tại xác nhận, Lữ Thụ lưng đúng là đồ ăn a. Chỉ là cầm ra thức ăn một màn này, Lữ Thụ liền thu hoạch được điên cuồng toán nghiệm, cảm xúc tiêu cực giá trị đơn giản liền cùng mưa đạn đồng dạng không ngừng ngày. Mắt nhìn thấy còn kém hơn 10000 cảm xúc tiêu cực giá trị, hắn thấp sáng thứ 5 ngôi sao thần sự tình liền rượi vào quá mức. Lữ thụ nhãn tỉnh sáng lên, nguyên lai like cái này cũng có thể thu lấy được cảm xúc tiêu cực giá trị a Kỳ thực hắn cũng không phải cố ý, chỉ là đơn thuần không muốn đem đồ ăn phân cho đám người này mà thôi. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, cái quả này là ta ở vừa mới tới cái hướng kia hái, nếu như các người đi rất nhanh, hẳn là có thể ở hai ngày trái phải thời gian để đến được nơi đó. Tuy nhiên nhất định phải cẩn thận đàn sói, nhìn thấy rừng cây về sau cũng không cần càng đi về phía trước. Hắn càng thêm nguyện ý nói cho đám người này làm sao thu hoạch được trái cây, mà không phải trực tiếp cho bọn hắn, cái này hơn 30 trái cây mới đủ tăng thêm hắn 9 cá nhân ăn mấy ngày. Hơn nữa không riêng gì vấn đề ăn, hắn vẫn phải cho Lữ Tiểu Ngư mang về nếm thử đây. Lữ thụ đúng vậy như thế không có tiền đồ, nhìn thấy ăn ngon liền muốn mang cho Lữ Tiểu Ngư. Nhưng mà những lời này nghe vào bọn này đạo nguyên ban học sinh trong lỗ thai liền không phải như thế, bọn hắn nghe xong muốn đi 2 ngày, còn có đàn sói, cái này có thể đi sao. Đúng vậy trước mắt cái này, bọn hắn kỳ thực có thể lội qua đi khô lâu mai cốt chi địa bọn hắn cũng không quá dám lội a Sở hữu tướng mạo do xét, lưu thụ rõ ràng đúng vậy không nguyện ý chia ăn vật cho bọn hắn a Cái kia người tướng mạo không tệ nữ sinh do dự hơn nửa ngày, tiến đến lưu thụ bên người làm bộ đáng thương ngồi sổm người xuống, nhẫn nhịn nửa ngày hỏi, ăn ngon không? Lữ thụ không hề nghĩ ngợi, an thật ngon, cảm giác có điểm giống là lê, tuy nhiên so lê muốn càng tình tế một số, ngọt ngào. Nước trái cây đặc biệt nhiều tựa như uống một chai nước uống cảm giác, còn có thể khôi phục thể lực. Nữ sinh nuốt nước miếng một cái, nàng lúc ấy cả người cũng không tốt, ai bảo ngươi miêu tả cặn kẽ như vậy. Vốn là đói được không, hiện tại đói hơn A. Đế tử Lý Tuệ cảm xúc tiêu cực giá trị, 555, 130, nông phu cùng rắn. Nếu như không có lạc thành đạo nguyên ban học sinh ở đây nói xuất lưu thụ nội tình đúng vậy một cái cấp E lực lượng hình giác tỉnh giả cùng một cái cấp F4 chất ở cuối xe. Như vậy lữ thụ ở triệu ngọc bọn người trong mắt ấn tượng chỉ sợ mãi mãi cũng có chút thâm bất khả chắc, nhưng khi bọn hắn biết nói ra chân tướng thời điểm, liền lại bởi vì cấp F4 chất mà hơi sản xuất sinh một số khinh thị. Cấp E lực lượng hình giác tỉnh giả vẫn như cũng là một cái không có cách nào không nhìn từ ngữ, nhưng tối thiểu không phải thần bí như vậy, triệu ngọc bọn người ở tại nghĩ, coi như ngươi cấp E lực lượng hình giác tỉnh giả rất lợi hại, nhưng chúng ta có 8 người, bỏ đi một cô gái cũng có 7 cái, ngươi tổng sẽ không có thể đánh thắng 7 người A Hắn đều nhanh quên chính mình lúc trước đối mặt khô lâu thường có nhiều chật vật, mà lữ thụ là cỡ nào không thể chiến thắng. Tự suy nghĩ một chút, một cái là khô lâu, một cái là nhân loại, trong tiềm thức liền sẽ cảm thấy cùng nhân loại đối nghịch giống như càng thêm không có đáng sợ như vậy một điểm, bởi vì nhân loại có đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Cho nên nói có đôi khi nhân loại đúng vậy kỳ quái như thế, ngươi để hắn bắt một cái vô độc rắn hắn là tuyệt đối không dám, dù là loại chuyện này đối với hắn mà nói về thực dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn đúng vậy dám cùng người khác đánh nhau, đánh đầu rơi máu chạy cũng không có gì, hắn biết mình kỳ thực không chết được. Tuy nhiên số ít người bị loại tư tưởng này lừa dối, đó là thật chết rồi. Hơn nữa Triệu Ngọc cảm thấy hẳn là không đánh nổi tới, dù sao mình bên này nhiều người, trong trường học cũng rất ít nhìn thấy có người có thể bị 7-8 người cho chen đến nhà vệ sinh nam bên trong còn dám hoàn thủ. Chính mình chỉ là muốn điểm đồ ăn mà thôi, không có ý định hại người. Triệu Ngọc nghĩ tới đây liền cùng người bên cạnh lướt nhau. Sau đó mở miệng nói ra, "Ta cảm thấy ngươi hẳn là đem đồ ăn phân cho chúng ta một điểm." Lữ Thụ lông mày chọn lấy một chút, "Hẳn là cái từ này dùng rất lợi hại a." Hắn hắng giọng một cái nói ra, "Ta cho các ngươi kể chuyện xưa đi." Triệu Ngọc bọn hắn một mặt mê mang, lúc này nói cái gì cố sự? Chẳng lẽ là muốn giảng nông phu cùng rắn, đông quách tiên sinh cùng sói, người hảo tâm cùng người giả bị đụng thái thái cố sự đến bóng tối phúng bọn hắn lấy ván báo ân sao? Nhưng mà, nếu như là thường hằng càng còn sống đồng thời ở chỗ này, Lúc trước có người, hắn thích vô cùng lữ hành, một lần ngoài ý muốn tiến vào một cái di tích, phát hiện trên vách tường khác lấy, hấp thịt dê cửu con, trưng hùng trưởng trưng hiệu đôi, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử Nga, lô heo, lô vịt, tường gà, thịt khô. Phía sau lữ thụ đông nhân quyền, nhưng là không chầm trễ, thịt băm hương cá, cung bảo cây đinh, lông huyết vượng, nước nấu cá. Phốc, tất cả mọi người lúc ấy kém chút một thanh lao huyết phun ra ngoài, không phải muốn kể chuyện xưa hả, đây là cố sự sao. Đến từ triệu ngọc cảm xúc tiêu cực giá trị, 789. đế tử một đợt đúng vậy hơn 5.000 cảm xúc tiêu cực giá trị, khoảng cách thắp sáng thứ 5 ngôi sao thần còn kém 5.000. Khi một đám sắp đói bị điên người nghe được có người ở báo tên món ăn là cái cảm giác gì, phản phất những cái kia đồ ăn ngay tại trên trời tung bay đưa tay liền có thể cầm tới đồng dạng. Bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lữ thụ rêu cận, vì đồ ăn dù là bị châm trọc thành rắn cùng sói cũng không quan trọng à. Kết quả đặc biệt con hàng này không theo phương pháp ra bài A. Nghe đến mấy cái này tên món ăn bọn hắn hiện tại não tử con mắt đều là đau Kết quả ngay lúc này, lữ thụ đống nhiên thân hình bạo khởi, cả người giống như nhào về phía sơn giã thương ứng hướng Triệu Ngọc đánh tới, Triệu Ngọc muốn đưa tay ngâng đúa ngăn cản, kết quả hắn phát hiện mình cùng lữ thụ tốc độ so sánh, thật sự là quá chậm. Dù là hắn là cấp E người tu hành, dù là hắn ở đạo nguyên ban bên trong là V cấp tư chất thiên tri tiêu tử, nhưng hắn vẫn là quá chậm. Ngay tại hắn coi là lữ thủ muốn đánh hắn thời điểm, lữ thủ đã lại lần nữa lui trở về, mà triệu ngọc trên tay bứa, đã bị cấp đi. Lữ thủ cân nhắc cười nói, ngươi là muốn búa vàng vẫn là bạc bứa. Đến từ triệu ngọc cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Triệu ngọc lúc ấy thiếu chút nữa sụp đổ, ngươi còn có thể lại ác thú vị một chút sao, hắn thăm dò nói, ta muốn ta bứa sát. Lữ thụ đông nhiên thu hồi vẻ mặt vui cười lạnh lùng nói, không, đây là ta bứa sát. Mẹ nó à. Triệu Ngọc kém chút một hơi liền không có để lên, con hàng này đến cùng là cái dạng gì tuyển thủ A, vậy mà có thể tiện thành cái dạng này. Đến từ Triệu Ngọc cảm xúc tiêu cực giá trị, 1.000 nghìn. Đến từ tốt, thứ năm ngôi sao thần đầy đủ, lữ thụ nghĩ tới đây liền có chút kích động, không nghĩ tới lần này di tích chi hành thu hoạch lớn nhất lại là cảm xúc tiêu cực giá trị A. Triệu Ngọc cảm xúc tiêu cực giá trị là bị trực tiếp tiền đến, mà những người khác thì là hoàng sợ phát hiện, liền lấy vừa rồi lữ thụ thân thủ. Bọn hắn đám người này chỉ sợ thêm bắt đầu đều đánh không lại. Lữ thụ dùng hành động thực tế để bọn hắn một lần nữa trung thực xuống dưới. Mà Triệu Ngọc trong lòng bọn họ có chút sợ hãi, trước đó ở quỹ ngân sách diễn đàn bên trên nhìn thấy liên quan tới lực lượng hình giác tỉnh giả chiến đấu sự tình, đồng thời cũng nhận được chủ nhiệm lớp đối với bọn hắn vụ án thông báo, cho nên bọn hắn là biết đạo lực lượng hình giác tỉnh giả hiện giai đoạn là rất đáng sợ. Nhưng mà không tự mình trải qua căn bản khó mà thật cảm nhận được. Bị người ở tốc độ cùng trên lực lượng hết thể chiếm ưu thế thời điểm, lại là cái bộ dáng gì? Mâu chốt nhất vẫn là, bọn hắn chỉ là vừa mới xây xong huyền cảm thiên học sinh, luyện một cái kỹ năng đều không có. Cho nên chỉ có một thân cấp E linh lực, nhưng vẫn là chỉ có thể dùng sức lượng ăn cơm. Cái này cũng là bọn hắn đối mặt khô lâu lúc không có lữ thụ như vậy ra sức nguyên nhân. Nói lên lực lượng đến, bọn hắn là 2.700 cân, mà lữ thụ dựa theo cấp E lực lượng hình giác tỉnh giả lý luận mà nói là 4.800 cân căn bản cũng không phải là một cấp bậc, huống chi, Lữ thụ đã sớm vượt qua cấp E. Làm ngươi gặp được một cái rất tiện, hơn nữa ngươi còn không đánh lại, thậm chí chính ngươi vẫn để ý thua thiệt người lúc. Đơn giản tuyệt vọng. Lúc này, Lữ thụ một mực tích lũy lấy dùng để thắp sáng thứ năm ngôi sao thần cảm xúc tiêu cực giá trị, rốt cục đủ. Lữ thụ đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn muốn di tích càng thêm hoạch tâm địa phương thăm dò. Tiến đến di tích thời gian đã không ngừng, nhưng mà di tích trận nhãn chậm chạp không có bị người tìm tới. Lữ thủ cũng là có nhỏ may mắn tâm lý người. Vạn nhất bị chính mình tìm được đâu. Đến lúc đó trở về liền cùng Lữ tiểu ngư thổi ngư bức, ta ở di tích bên trong làm sao thế nào, người khác đều ở nước sôi lửa bỏng chi bên trong, liền ta qua đặc biệt tới nhuần thân mã, còn lấy được trận nhãn. Đây chính là trận nhãn A, cái gì, ngươi không biết rõ trận nhãn là cái gì. Ta kể cho ngươi giảng. Hắn cũng có thể nghĩ ra được Lữ tiểu ngư ra vẻ mắt trận trắng lại vẫn nguyện ý nghe chính mình thổi ngư bức dáng vẻ cũng không biết rõ di tích này bên trong còn có hay không những chủng loại khác trái cây, lại hái điểm mang cho lữ tiểu ngư a Bên cạnh triệu ngọc bọn người đói quả muốn chết, nào biết rõ lữ thụ bên này cũng bắt đầu nghĩ đến mang trái cây chuyện đi về. Nghĩ đến thắp sáng thứ 5 ngôi sao thần thời điểm, lữ thụ đột nhiên cảm giác được triệu ngọc đám người này đơn giản chính là mình mới cải tiền quay a mà lại nói lời nói thật. Là một cái thời đại sinh trưởng lên người tới, dù là đã từng với cái thế giới này lại thế nào thất vọng qua, Hắn cũng không cách nào mắt thấy đám người này lập tức sẽ chết đói mà chính mình lại cái gì cũng không làm, vậy mình thành người nào? Lanh huyết, tàn nhẫn, không nhìn sinh mệnh. Hắn không phải, nhưng mà hắn cũng không phải thánh nhân gì, chuyện này bên trong trọng điểm không phải đám người này sau cùng có chết hay không, mà là hắn mình đã làm gì, cái gì cũng không làm vấn đề. Lữ thụ cảm thấy hắn có đạo đức của mình rất đo, không cần tiếp nhận ai thẩm phán. Theo ta nói đường đi lên phía trước, 2 ngày thời gian liền có thể xuống mệnh cho các người hai quả màu xanh trái cây, tám người một ngày ăn một quả đầy đủ kiên trì tới đó, lưu thụ dứt lời đem hai quả trái cây để dưới đất liền đứng dậy hướng phía di tích hoạch tâm phương hướng đi đến. Nếu như đám người này sau cùng cũng bởi vì đoạt trái cây loại hình sự tình đánh nhau hao phí thể lực lời nói, thần cũng cứu không được bọn hắn. Có đôi khi, chính mình có thể hay không sống sót, đều muốn nhìn chính mình lựa chọn như thế nào. 131, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Hai cái chim hoàng minh thú liêu Hai cái đạn thắt có hay không? Một nhóm cỏ trắng lên trời, ta cùng cá nhỏ ăn hải sản. Lữ thụ trên đường đi đều ở vui vẻ nói thầm hắn lệch ra thơ, nếu như Lý Huỳnh Nhất, Lý Nhất Tiếu, thành Học Tấn ở đây, đại khái liền sẽ biết rõ lữ tiểu ngư cổ văn tạo nghệ là từ ai đó chuyển thừa xuống. Dùng hết tiền tiết kiệm đốt sáng lên thứ 5 ngôi sao thần, tuy nhiên có loại một đêm trở lại trước giải phóng cảm giác, nhưng lữ thụ tâm tình lại là phi thường vui vẻ. Sử dụng thi cầu số lần từ một lần biến thành 3 lần Mà sao trời sao y tiếp tục thời gian tắc từ nửa giờ ra tăng đến 1 giờ, lực lượng tăng trưởng đại khái đã có thể sánh ngang thuần túy lực lượng hình giác tỉnh giả cấp dê trung dai, có thể nói tu hành càng về sau, mỗi lần đột phá đều có thể tính là một lần chất biến. Lúc này mặt đất đã không còn xuất hiện khô lâu, lữ thụ cảm thấy dạng này rất tốt, không phải vậy cả ngày cùng giống địa lôi đồng dạng không chừng chỗ nào đông nhiên xuất hiện cái khô lâu ai chịu nổi. Lữ thụ đi không bao xa liền bắt đầu đau lòng chính mình cho đi ra trái cây. Bọn này đạo nguyên ban học sinh vì sao cứ như vậy bất tranh khí đâu, trong trường học từng cái giả vờ giả vịt, kết quả đến nghịch cảnh bên trong, tất cả đều sợ. Vậy cái này còn bồi dưỡng lấy có làm được cái gì? Hắn nghĩ nghĩ, nếu như thiên la địa vong lần này di tích sự kiện về sau phát hiện đạo nguyên ban học sinh ý chí kỳ thực cùng Tây phệ dạng này quân nhân có trên bản chất khác biệt, hoàn toàn không có tiếp thụ qua rèn luyện, nếu như vậy thiên la địa vong sẽ sẽ không xuất hiện cái gì mới kế hoạch, đem tất cả bồi thường lô trùng tạo một chút. trên thực tế Không phải ai chỉ cần tu luyện qua liền có thể không có chút nào tâm lý chướng ngại chiến đấu, cho dù Lữ Thụ dạng này thích hứng năng lực cực mạnh người, ở cùng thường hằng càng sau khi chiến đấu cũng lặng lặng ngồi cả ngày mới nghĩ rõ ràng để thăng đạo lý. Tiếp tục hướng di tích khu vực trung tâm đi, khoáng đạt đất vàng khe rẽ mặt đất dần dần biến thành khâu lăng cùng sân cốc, nhưng mà Lữ Thụ chợt phát hiện, càng đi khu vực trung tâm đi, cái thế giới này liền phản phất càng phát hoang vu, chùi lủi lưng núi cùng hẻm núi, đều là một mảnh hư vô thạch đầu cùng bùn đất có linh tinh cây cối nhưng cũng tất cả đều chết héo, trên cảnh cây thấm vào không bình thường âm. Lữ thụ nhắc đầu liếc bầu trời một cái, cũng là không có bất kỳ cái gì chim bay tung tích. Đây hết thể giống như là có đồ vật gì, đem mảnh này khu vực trung tâm tất cả sinh cơ đều cho thù nạp đi. Lữ thụ đống nhiên nghĩ đến, bị cuốn vào thiên la địa vong hoặc là binh lính đối với đồ ăn hẳn là có chuẩn bị, dù sao người ta không giống đạo nguyên ban học sinh dạng này chuẩn bị như thế không đầy đủ. Lần này ra ngoài Toàn bộ dự châu đạo nguyên ban học sinh cha mẹ sợ là muốn không vui, thương vong quá mức thảm trọng. Lúc này, Lữ Thu chợt nghe một trận tiếng vó ngựa, cái này khiến hắn có chút tâm sinh cảnh giác, di tích bên trong xuất hiện tiếng vó ngựa tất nhiên không phải cùng hắn cùng một chỗ nhân loại tiến vào, bởi vì lúc ấy Bắc Mang Sơn bên trên liền không có ngựa, điểm ấy hắn biết rõ. Vậy mà lúc này tiếng vó ngựa liền tại phía trước, mà hắn ở trong cái thung lũng này đi lại, ép căn bản không hề có thể lâm thời trốn núp. Sơn gốc tận đầu đùng nhiên xuất hiện một người. Toàn thân đều là hắc cám nhan sắc, một thân nặng nón trụ đem chỉnh thân thể đều cho bao phủ nó bên trong, thân kỵ chiến ngựa, trong tay ngược lại nắm một cây súng trường. Cái kia súng trường xem xét cũng không phải là cái gì phàm phẩm, xa xa nhìn lại liền có loại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ cảm giác, so lữ thụ trong tay kiếm sắt cùng búa không biết rõ tốt bao nhiêu cái cấp bậc Người kia vừa nhìn thấy lữ thụ liền đông nhiên hướng lữ thụ khởi xướng xung phong, tiếng võ ngựa ở chỉnh cái sơn cốc bên trong quanh quẩn lên tiếng vang đinh thai như Người đến đã đem súng trường sách đến bên hôm quá chặt, cả người cùng đồng dạng người khoác khôi giáp chiến mã tạo thành hoàn mỹ nhân mã hợp nhất. Lữ thụ trong lòng giật mình, dạng này khí diễm trói lọi một kích, liền xem như chính mình tiếp cũng phải không chết cũng bị thường, thế nhưng là hắn tránh cũng không thể tránh. Cái này cùng lúc trước hoàng thổ địa bên trong chui ra ngoài khô lâu so sánh, đơn giản có một trời một vực, thật giống như những vật kia chỉ có thể coi là khai vị thức nhắm đồng dạng. Trong chốc lát này người đã xông đến lữ thụ trước người, Lữ thụ đã có thể nhìn thấy đối phương khôi giáp bên trong bạch cốt. Lại còn là khô lâu. Cái kia dày đặc bạch cốt phẳng phất tới từ địa ngục vực sâu, giữ tợn cùng bố. Ngay trong nháy mắt này, ngựa đến. Người đến. Súng đến. Cái này hội tụ nhân mã hợp nhất sức lực lớn nhất thương đống nhiên hướng cái này lữ thụ đâm tới. Lữ thụ suy nghĩ về sau không do dự nữa. Đúng là bỏ trên tay búa cùng kiếm sát, quả thực là dùng hai tay phát sau mà đến trước vượt qua súng kho bắt lấy băng súng. Hắn hai đầu cánh tay chăm chú khóa cứng mình cùng súng nhọn khoảng cách, ngựa tiếp tục hướng phía trước phi nhanh, mà lữ thụ thì bị đỉnh lấy không ngừng ngồi lại, hai chân trên mặt đất ma sát ra thật sâu dấu vết. Lữ thụ tóc cùng ý phục đều ở tật phong bên dưới khói động lên đến. Kỵ binh cùng lữ thụ ở sau khi giao thủ, không ngờ là song phương đều lông tóc không hao tổn chuyển vị gần trăm mét, lữ thụ tâm bên trong nổi giận, lần nữa phát lực dùng hai chân cố định mặt đất, cứng rắn xinh xinh đem ngựa dừng lại. Nếu như nói trước đó những cái kia hoàng thổ địa bên trong khô lâu đại khái là cấp F bên trong cấp, như vậy bộ xương này kỵ sĩ ở có chiến mã phối hợp xuống đã hoàn toàn đạt đến cấp E đỉnh phong. Nếu như lữ thụ không có chút sáng thứ 5 ngôi sao thần, chỉ sợ thật đúng là muốn ăn lực một điểm. Đúng lúc này, kỵ binh giữ tận suy nghĩ muốn nổ súng lại đâm, nhưng mà... Sửng suốt không thể rút trở về a Khí lực của nó không có lữ thụ lớn. Lữ thụ cứ như vậy gắt gao bắt lấy súng trường, cái này có thể để người rút đi à? Lao tử kiếm sắt cùng bữa đều ném đi, cái này súng trường xem xét đúng vậy cái thứ tốt, ta còn có thể đem súng trường trả lại cho người. Ta lữ thủ cũng không phải là cái kia loại là tiền tài bảo bối như cặn bã người tốt ta. Trên chiến mã kỵ binh dùng sức nhiều lần, ép căn bản không hề biện pháp đem súng trường rút trở về, ai mẹ nó có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đến từ thám báo kỵ binh cảm xúc tiêu cực giá trị, 1. Lữ thụ nhìn đến đây giật mình, lại là cùng con sóc cùng thanh lang tình huống đồng dạng. Hạn mức cao nhất vì một cảm xúc tiêu cực giá trị, con hàng này vậy mà cũng mở ra linh trí. Hai người cứ như vậy rằng co, chiến mã không ngừng tê minh, kết quả cái này xuống trường nó là thế nào đều không cầm về được, đơn giản ngày chó. Đánh nhau liền đánh nhau, thế nào còn giật đồ đâu. Thông suốt, lữ thụ đống nhiên lần nữa nghe được ngoài sơn quốc truyền đến tiếng vó ngựa, lần này lại có một đội số lượng vì 9 thám báo đội kỵ binh xuất hiện, lữ thụ lúc ấy liền có chút nhức cả trứng, làm sao nhiều như vậy. Tăng thêm trước mắt cái này coi như 10 cái thám báo kỵ binh. Mắt nhìn thấy sơn cốc cuối kỵ binh đồng dạng hướng hắn khởi sướng xung phong, Lữ Thụ lại cũng không doãi hoài tới suy nghĩ chuyện khác, hắn chợt quát một tiếng, vung tay. Chỉ gặp hai tay của hắn lắc một cái ở giữa đột nhiên đem súng trường từ thám báo trong tay rút ra, đối phương lại không thể nắm chặt. Lữ Thụ bên này cầm tới súng trường về sau cũng mặc kệ chính mình bước cùng kiếm sát, quả quyết quay mặt liền chạy. Đối phương có ngựa, khởi sướng xung phong đến thế đại lực trầm xung mãn không thể chống đỡ. Nhưng mà lữ thụ lại thắng ở linh hoạt, đồng thời kỳ thực lực lượng của hắn cùng tốc độ là muốn vượt qua những này thảm báo kỵ binh. Lữ thụ không có lựa chọn kỹ càng đi con đường, mà là quay người tìm một cơ hội liền dùng cả tay chân hướng trên núi chui vào, ngọn núi chướng ngại loại vật này, vốn là là kỵ binh khắc tinh. 132. Thiên la ngươi là lạc đường sao. Lữ thụ thân ảnh ở trong núi Bắc ra dưới núi thảm báo kỵ binh từng cái từ trên ngựa lấy xuống màu đen cung cứng, kéo cung như là trăng trọn. Mùi tên mo âm thanh xé gió mang theo một tia kho gào hướng về lữ thụ buôn lôi mà đi. Nhưng mà lữ thụ hiện tại cấp dê lực lượng, nơi nào sẽ ngại những này có thể nhìn thấy đạn đạo cung tiễn. Trên thực tế hiện giai đoạn cung tiễn là rất khó nhanh hơn nóng về đúc kỳ, nhưng cũng bảo đảm không cho phép sẽ có cái gì linh khí pháp khí loại hình đồ vật, có thể làm cho cái này loại vũ khí lạnh một lần nữa đại phóng quan huy. Mưa tên thiết lập tại lữ thụ bên người trên núi đá, cường độ to lớn có thể toàn bộ cốt tiễn chui vào ngọn núi. Có thể nghĩ cái này nếu là đánh vào trên thân người là cái hậu quả gì. Mười tên thám báo kỵ binh dưới chân núi nơi cuối cùng lặng lặng nhìn qua Lữ Thụ tức đem biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, tên kia bị đoạt đi xuống trường kỵ binh yên lặng rút xuất bên hông bội đao dùng để định thay mình mất đi xuống trường. Tại sao có thể có vô sỉ như vậy nhân loại? Đến từ thám báo kỵ binh cảm xúc tiêu cực giá trị 11111. Lữ Thụ ở trên núi vụng trộm quan sát đến, những này kỵ binh cũng không hề từ bỏ ưu thế vứt bỏ lập tức núi dự định chỉ sợ cũng là bởi vì vừa rồi Lữ Thụ cho thấy chính mình thân thể lực lượng bên trên ưu thế cự lớn, cho nên để nó nhóm tâm sinh tiên kỵ. Nhìn lấy cái này từng đầu cảm xúc tiêu cực giá trị đi chép, Lữ Thụ nửa điểm đều không nghi ngờ những này kỵ binh có thể có được cùng nhân loại đồng dạng năng lực suy tính, tuy nói hắn cảm thấy những này khô lâu thật chưa hẳn có thể có nhân loại như vậy thông minh, nhưng quái vật khai linh trí loại chuyện này vẫn là để Lữ Thụ trong lòng dâng lên cự đại cảnh giác. Lại nói hắn còn khá là đáng tiếc, vì sao mặc kệ là con sói Thanh lang vẫn là những này thám báo kỵ bình, vậy mà cho hắn cảm xúc tiêu cực giá trị hạn mức cao nhất đều chỉ có một điểm, chẳng lẽ là bởi vì bọn chúng không phải nhân loại sao? Lữ thụ từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây cùng linh trí của bọn hắn mở ra trình độ là không có quan hệ, không phải vậy làm sao cũng có thể đụng tới cái hai điểm loại hình A, tất cả đều là một, vậy thì rất nói rõ vấn đề. Không thể soát cảm xúc tiêu cực đáng giá hiện thực này, để lữ thụ hơi có chút phiền muộn. Nói thật lấy lữ thụ nước tiểu tính. Nếu thật là tiểu Tùng thử nơi đó có thể xoát đại lượng cảm xúc tiêu cực giá trị, hắn liền ở đâu không đi, mỗi ngày ăn một đống trái cây. Cái gì trận nhãn không trận nhãn, xoát hơn nửa tháng cái gì đều có. Lữ Thụ bắt đầu nghiên cứu cái kia cán súng trường, kỳ thực trước đó hắn cũng nghiên cứu qua búa cùng kiếm sắt, ngoại trừ dị thường sắc bén cùng kiên cố cũng không có cái gì năng phiếu chỗ, tưởng tượng bên trong có thể cùng tinh thần chi lực cộng minh sự tình cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng mà cái này trường khác biệt, khi Lữ Thụ vừa mới nắm chặt nó thời điểm, liền lòng có cảm giác. Lập tức, hắn đem tinh thần chi lực rót vào trong tay, sau đó lấy tay làm mối đem tinh thần chi lực quán trú đến súng trường chi bên trong. Lúc này, toàn bộ súng trường vậy mà đều sáng lên u quang, cái này ánh sáng nhìn lên đến rất làm người ta sợ hãi, nhưng lữ thụ không quan tâm, chỉ cần dùng tốt là được, hắn đem đầu thương thay đổi hướng phía dưới, nhất thương xuống dưới, núi đá liền như là đầu hũ bị phá ra. Đồ tốt ta. Hiện tại thi cầu lại không thể tùy tiện bại lộ. Cái đồ chơi này ở thiên la địa vong bên kia đều treo số, chỉ cần sáng đi ra, tất nhiên sẽ có người biết do hắn chính là ngày đó ban đêm cái gọi là cấp C cao thủ. Cho nên ở không thể sử dụng thi cầu thời điểm, có một thanh dạng này súng trường có thể làm bế đúc kỳ, lữ thụ trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Tuy nhiên trước đó bữa cùng kiếm sắt lữ thủ cũng không có lãng phí, hắn người này đặc điểm lớn nhất đúng vậy sẽ sinh hoạt. Chờ hắn xác định thám báo kỵ binh đều đi về sau. Lữ thụ lại xuống dưới cây búa cùng kiếm sắt cho một lần nữa nhặt được trở về, trói ở trên lưng mình. Hiện tại lữ thụ đi trên đường, sau lưng cong hai thanh bê đúc kỳ, trong tay còn cầm một thanh trường thương, đơn giản xa hoa. Lữ tiểu ngư sớm liền phát hiện lữ thụ cái này đặc điểm, đã dùng qua sách giáo khoa tuyệt đối sẽ không ném, bút chỉ nhất định phải dùng đến không thể nào mới thôi, dù là không quần áo có thể mặc cũng phải xếp xong thu hồi đến, nói là vạn nhất ngày nào có thể dùng tới đây. Từ nhỏ đến lớn người khác đều lao ném đồ vật. Nhất là bút chỉ cao su loại này, lữ thụ cho tới bây giờ không có nem qua. Một tòa núi nhỏ thể bên trên, một đám người tránh ở phía trên len lén hướng xuống mặt nhìn lại, mỗi người động tác bí mật đều phi thường thuần thụ, coi như đi trên đường cũng là lạng yên không tiếng động. Lúc này Sơn mạch đến nơi này, trước mặt Sơn Phong đông nhiên cất cao bắt đầu, cao ngất như vân, không ai biết rõ cảng đi về phía trước đối mặt ngọn núi này cao bao nhiêu. Ngọn núi này giống như bóng loáng tuyệt đối khó mà leo lên, cùng nói là núi. Không bằng nói là càng thêm giống như là một mặt từ bốn phương tám hướng đem toàn bộ di tích khu nồng cốt vực phong tỏa lên tường, muốn muốn đi vào người, nhất định phải từ dưới núi hẻm núi thông hành. ma hẻm núi, có khô lâu kỵ binh đóng giữ tuần tra. Chúng ta thiên la đầu. Có người hiếu kỳ nói, chúng ta tụ hợp trước đó các người gặp hắn chưa? Gặp qua. Có người nằm ở trên núi đá, một bên tử quan sát kỵ rơi núi động tĩnh, một bên thoáng có chút nhức cả trứng nói ra, ngày đầu tiên liền gặp được. Cái kia hắn ở đâu người hỏi càng hiếu kỳ. Di tích bên trong trà trộn vào tới mấy cái cấp C Ấn Độ, thiên la đuổi theo lấy đánh bọn hắn. T. Có người hít một hơi lánh khí, di tích này đều không thăm dò đi đánh người chơi. Bọn hắn nhóm này tránh ở người trên núi viên kết cấu rất phức tạp, có thiên la địa vong người, có binh lính, cũng có đạo nguyên bàn học sinh. Khi di tích mở ra về sau, nhất hạch tâm địa khu trung quanh là tụ tập số người nhiều nhất, lúc ấy 6 cái cấp D thiên la địa vong cao thủ liên thủ tập hợp những nhân loại khác Tuy nhiên, có chỗ thương vong, nhưng cuối cùng đều thành công phân tán trốn đến trên núi vẩn nớp bắt đầu, đến mức xa hơn chút nữa, bọn hắn cũng có chút hữu tâm vô lực. Lúc này, cấp C thuộc về cùng thiên la đồng dạng hy hữu tư nguyên, toàn bộ tu hành tầng diện thuộc về thanh hoàng không tiếp một loại trạng thái, thế hệ trước người tu hành mở ra lối riêng thật lâu trước đó đã đến cấp B, mới nhất phê linh khí khôi phục sau người tu hành còn chưa kịp tu hành đến cấp C, kết quả là dẫn đến, cấp D đã coi như là rất không tệ sức chiến đấu. Cái này trên đỉnh núi hiện tại hội tụ có chừng hơn 50 người, tuy nhiên chiến lược so sánh di tích này bên trong kỳ kỳ quái quái khô lâu liền có chút dễ dàng tầm thường, dù sao binh lính cùng đạo nguyên ban học sinh còn không thể xem như hoàn chỉnh chiến lược. Các binh sĩ ở ý chí chiến đấu phương diện so đạo nguyên ban các học sinh là mạnh nhiều lắm, thật cho tới bây giờ nguy hiểm như vậy phân thượng, cơ hội tất cả mọi người biểu hiện ra không sợ chết tinh thần. Hơn nữa các binh sĩ ở công tác chuẩn bị bên trên nhưng thật ra là làm đầy đủ nhất. Mỗi cá nhân trên người đều mang theo giá chiến trong quân phát xuống lương khô, mau lẹ bình đầu, từ nóng thức mị sợi, cơm. Nói thật vẫn rất đầy đủ, hơn nữa tất cả mọi người rất vô tư, không có cái gì che giấu thuyết pháp, chính mình có cái gì đều lấy ra thống nhất phân phối. Bọn hắn hiện tại một ngày phân lượng mọi người phân một điểm tỉnh lấy ăn, vẫn có thể chống đỡ tiếp. Nói thật thiên la địa vong có chút may mắn lần này gì tích đem các binh sĩ cũng cho mang vào, không phải vậy bọn hắn ngay cả ăn cũng không tìm tới. Thật sự là lần này di tích mở ra cùng trước kia đều có chỗ khác biệt, địa vực lạ thường rộng lớn, tham dò thời gian lạ thường dài. Trước đó ở Tây Bắc lần kia, cũng liền là hai ngày liền xong việc. Nhất mấu chốt nhất vẫn là, lần này dẫn đội thiên la có chút không đáng tin cậy a Kỳ thức tất cả mọi người minh bạch không trước tiên đem trà trộn vào tới ngoại cảnh thế lực cho diệt đi cũng đừng hòng tham dò cẩn thận di tích, làm không tốt còn muốn bị hố, nhưng ngươi diệt xong về sau nhớ về a Thiên la ngươi là lạc đường sao. Một đạo đưa phân đề. Trên thực tế lý nhất tiếu cũng là có khổ khó nói, Ấn Độ bên kia ở linh khí khôi phục trước đó đúng vậy cấp B ít, cấp C nhiều, lần này lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy phi thường khó chơi. Cấp B cùng cấp C ở giữa thực lực chênh lệnh cách xa, chỉ khi nào còn kiến nhiều, cũng là có thể cắn chết tượng. Thiên la địa võng người cảm thấy hắn nhẹ nhóm, đó là bởi vì cấp C một mực không đả thương được hắn, phản còn nếu là bị hắn bắt lấy sơ hở, Ấn Độ cấp C người tu hành thật là bắt được một cái chết một cái. Đối phương rất cẩn thận, mà Lý Nhất Tiếu lại lo lắng những này Ấn Độ đối với thiên la địa vong những người khác đại khai sát giới, thế là chậm dại đem sở hữu Ấn Độ cho kéo xuất chiến vòng, chậm dại đánh. Lý Nhất Tiếu là bá đạo cương mánh ngoại gia công phu, mà Ấn Độ lại là lệ thâm nhu một số, song phương cứ như vậy dây dưa vài ngày, cho dù Lý Nhất Tiếu giết mấy cái đối phương cấp C người tu hành, nhưng chiến cục vẫn là không có chất biến sản xuất sinh. Thậm chí, còn có quốc gia khác trà trộn vào tới cao thủ tham dự chiến đấu Bọn hắn vậy mà không hẹn mà cùng quyết định trước giải quyết lý nhất yếu, lại nói những chuyện khác. Hắn biết rõ, lúc này còn lại thiên la tất nhiên ở địa phương khác thủ vệ quốc môn, ngăn cản toàn thế giới cấp B cao thủ đến chia bánh kem, cho nên nơi này hắn phải tự mình giải quyết. Trên thực tế cấp B những cao thủ ở di tích bên trong tác dụng lớn nhất cũng không phải dùng để tìm chặn nhãn, mà là ngăn chặn đối phương cao thủ. Thiên la địa vong muốn đem sở hữu ngoại cảnh người tu hành đều đỡ được là có chút không thực tế. Dù sao người tu hành bản thân liền như là siêu nhân, nói hành tung quỷ mị đều xem như đánh giá thấp. Đánh mấy ngày, Lý Nhất Tiếu cũng chậm chậm đánh ra tinh khí, chết ở trên tay hắn cấp C, đã vượt qua 10 cái. Trên núi cứ điểm tạm thời bên trong. Ở mấy ngày nay thực tế tác chiến quá trình bên trong, liên quan tới binh lính sức chiến đấu xuất hiện một cái rất lung túng tình huống, bình thường tự động súng trường tác dụng kỳ thực đối với khô lâu mà nói cũng không tính là quá lớn. Một là bản thân viên đạn lực sát thương tác dụng lớn nhất vẫn là tiến vào nhân thể trong nháy mắt lấy xoay tròn sức xoắn tạo thành thương tổn cực lớn, sau khi đối thủ là một đám bộ xương khô thời điểm, từ vi lực của đạn đúng vậy lực lượng của nó bản thân, đối phương thụ lực mặt diện tích còn nhỏ. Hơn nữa có cái vấn đề rất lớn chính là, trên người đối phương mặc khôi giáp cũng không thể tầm thường so sánh, bình thường vũ khí nóng căn bản là không có cách xuyên thấu, cho nên các binh sĩ có chút thúc thủ vô sách vẫn nữa, bọn hắn bản thân thân thể tố chất cùng người tu hành cách biệt quá xa, đang chạy chối chết hoặc là truy kích quá trình bên trong có lấy rất lớn thế yếu, thật giống như chỉ có một thân khí lực lại không dùng được đồng dạng, thẳng đến hội hợp một vị tay bắn tỉa. Mặc kệ là Thiên La địa vong vẫn là binh lính, đều là có nhất định chiến đấu tố dưỡng, đến mức đạo nguyên bàn các học sinh, nguyên bản tất cả mọi người đối bọn hắn kỳ thác kỳ vọng, kết quả ở thật chiến đấu xảy ra lúc, biểu hiện của bọn hắn ngoại trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, liền quá khiến người ta thất vọng. Thiên la địa vong cùng các binh sĩ dắt tay cùng những này khô lâu chiến đấu qua về sau, tổng kết một chút đối phương tình huống, binh chủng đại khái đúng vậy thân mang khôi giáp kỵ binh, bộ binh, những này khô lâu binh lính lấy đội làm đơn vị hoạt động, đúng vậy thủ vệ di tích bên ngoài, gặp đến bất kỳ vật sống đều là giết chết bất luật tội. Kỵ binh tính cơ động cao, mà bộ binh thì là khó chơi, những này khô lâu binh thật giống như thần kinh bách chiến, bộ binh tuy nhiên không đủ linh hoạt, nhưng là từng cái sát nhân kỹ xảo đều siêu quần tụy Bọn chúng lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, để cho người ta có loại giọt nước không lọt cảm giác. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện những này lấy đội làm đơn vị khô lâu nhược điểm. Đó chính là bọn họ linh trí mở ra kỳ thực cũng không hoàn thiện. Ở trong đội tất nhiên có một cái chủ nào như vậy tồn tại. Cái này tồn tại bị Thiên La Địa Vong xưng là đội trưởng. Trước đó bọn hắn ở chiến đấu bên trong phát hiện, chỉ cần có thể bắt giặc trước bắt vua, xuất tìm được trước cái đội trưởng này. Trên cơ bản chi này khô lâu tiểu đội ăn ý trình độ liền sẽ giảm mạnh Khi nói nhóm không đủ ăn ý thời điểm, chỉ từ chiến đấu năng lực lên giảng, nhưng thật ra là cùng Thiên La Địa Vong cấp e những cao thủ không sai biệt lắm, cũng không hề tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy. Bọn hắn lúc ấy đúng vậy lấy loại phương pháp này trực tiếp đánh tan một chi thám báo tiểu đội, còn giết hai cái kỵ binh. Mà lúc này, tay bắn tiểu liền có tác dụng lớn, có thể dùng để trang thủ. Thiên La Địa Vong dẫn đội cấp dê người tu hành nằm ở trên núi hướng phía dưới núi nhìn lại, dưới núi đang có một chi thám báo kỵ binh tiểu đội đi qua Nơi này là thông hướng di tích khu nồng cốt vực phải qua đường một trong, nếu như không đem những này khô lâu cho thanh chứa hết, tất cả mọi người sẽ rất khó chịu. Coi như may mắn tiến vào, vạn và nhất náo chút gì yêu thiêu thân, ngoại vi khô lâu tất cả đều giết đi vào, cái kia mọi người không phải là bị làm sủi cạo rồi sao. Cho nên hiện ở sách lược của bọn hắn đúng vậy từng chút từng chút thanh lý những này tiểu đội. Cũng không biết rõ lúc nào có thể trở về, đồ ăn cũng không nhiều, một cái áo khoác đen ở bên cạnh nói rằng. Có lẽ di tích khu nồng cốt vực bên trong có ăn cũng khó nói, ta nghe lão Trương nói bọn hắn đi Tây Bắc lần kia, di tích trung tâm tất cả đều là có thể ăn, dược tài, hoa quả, rất nhiều. Thật hay giả? Thật. Bất quá lần này khó nói, cái này di tích luôn cảm giác càng đến gần trung tâm liền càng không gặp được sinh mệnh dấu hiệu. Chi này khô lâu tiểu đội trưởng đặc thù có khá rõ ràng a có người hiếu kỳ nói. Nghe hắn kiểu nói này, tất cả mọi người nằm đi qua muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Dưới tình huống bình thường bọn hắn rất nỗ lực quan sát, mới có thể phí sức đem một tiểu đội bên trong người đội trưởng kia tìm ra, kết quả chi tiểu đội này xác thực như vừa rồi người kia nói, rất rõ ràng. Chỉ có một cái thám báo kỵ binh cùng với những cái khác kỵ binh hoàn toàn khác biệt, khác kỵ binh đều sách ngược lấy trường mâu, kết quả là cái này một cái là nắm đao, trên thân căn bản là không nhìn thấy trường mâu tung tích. Liên nó không giống bình thường, nó không phải đội trưởng ai là đầy quả thực giống như là một đạo đưa phân đề a ngay sau à. Tất cả mọi người mai phục tại nơi này nhân viên chiến đấu đều độ cao đồng ý một cái quan điểm, cái này là đội trưởng. Giết nó, còn lại liền dễ đối phó. Tay bắn tiểu chuyển di hướng điểm cao khóa chặt nó. Hai tên thiên la địa vong nhân viên bảo hộ. Có người chỉ huy nói, lúc này tay bắn tiểu nhất định phải rời đi căn cứ địa đi điểm cao. Đây là vì không để căn cứ của bọn hắn ngoài ý muốn bại lộ ra ngoài. Chờ tay bắn tiểu mở song súng diệt đi khô lâu tiểu đội trưởng về sau. Mọi người liền có thể tiếp tục dù bận vận đung dung đối phó còn lại tham báo. Để hai tên thiên la địa vóng người bảo hộ, không phải sợ những này khô lâu giết đi qua, mà là lo lắng tay bắn tỉa rút lui tốc độ quá chậm, dù sao tay bắn tỉa vẫn là một cái bình thường người. Thiên la địa vóng người tu hành liền không đồng dạng, một khi đến cấp é e huyền cảm giác thiên viên mãn, lưng một cái bình thường người về căn cứ địa đơn giản dễ dàng. Tay bắn tỉa cùng hai cái hộ tống nhân viên đi, những người khác tiếp tục tránh ở chỗ này quan sát, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Có người bỗng nhiên có chút hiếu kỷ, luôn cảm giác hôm nay cái này đạo đưa phân để cho quá dễ dàng a Có điểm gì lạ lạ? Sao có thể có cái gì không thích hợp? Người muốn à, tuy nhiên chúng ta trước đó chỉ gặp được bộ binh tiểu đội, nhưng người phát hiện một vấn đề không, liền xem như bọn chúng tiểu đội trưởng, cùng người khác trang bị cũng giống như nhau à, cái này đâu, liên trưởng mâu đều không có. Đúng vậy a có khả năng hay không là nó làm mất rồi cấp dê người tu hành trầm tư nói. Ha ha, thật hài hước. Cái này khô lâu còn có thể mất chính mình vũ khí. 134. Đánh nhầm. Tay bắn tỉa trước khi đi dẫn đội cấp dê cao thủ tỉnh táo nói, ngươi chỉ có nhất thương cơ hội, nếu như đánh không bên trong hoặc là đánh nhầm, chúng ta thậm chí có thể muốn bị buộc đội căn cứ địa. quá 20 phút đồng hồ, tay bắn tỉa vào chỗ, có người tỉnh táo nói rằng, tất cả mọi người nhìn lấy phía dưới cái kia một đội thám báo kỵ binh, chỉ cần giết cái này một đội kỵ binh, bọn hắn liền có thể tiếp tục hướng càng sâu chỗ thăm dò. Bởi vì lúc trước bọn hắn đã đánh tan qua một đội thám báo nguyên nhân, cho nên thu được không ít vũ khí cùng khôi giáp, hai thanh trường thương hai thanh yêu đào. Cái này khôi giáp cũng rất cổ quái, không mặc không biết, một mặc giật mình, cái này nhìn lấy bình thường khôi giáp lại có bên trên nặng trăm cân, khó trách có thể ngăn cản bình thường tự động xuống trường. Mà trường mâu cùng bộ đao liền càng không cần phải nói, không chỉ có vô cùng sắp bén, còn có thể cùng tự thân linh lực cộng minh. Có ít người đang nghĩ... Những nảy vũ khí sau khi đi ra ngoài sợ là rất khó rơi xuống trong tay mình, đoán chừng sẽ giao cho những cái kia muốn tấn thăng cấp C cao thủ sử dụng đi, loại vật này vẫn là tương đối trân quý. Ngắm lại, cả nước hiện tại cũng mới tổng cộng mở ra 2 cái di tích, lúc này mới có thể xuất bao nhiêu thứ hoàn toàn không đủ tất cả nước mấy chục vạn người tu hành sử dụng A, tất nhiên là cho cấp bậc cao nhất một nhóm kia. Tuy nhiên chính mình cũng tuyệt đối sẽ không thua thiệt, dù sao thiên la địa vong luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, lập công càng nhiều cũng liền mang ý nghĩa chính mình khoảng cách bước kế tiếp công pháp càng gần, càng mang ý nghĩa linh thạch phân phối số lượng. Trên thực tế để thăng đạo nguyên ban học sinh trước đó đều coi là công pháp là vô tư cung cấp, chuyện đương nhiên cảm thấy thiên la địa vong hẳn là làm như thế. Kết quả kết quả là mới phát hiện, từ huyền cảm giác thiên về sau bắt đầu, ngoại trừ những cái kia A cấp thiên tài, đều nhất định luôn có cống hiến. Cái này cống hiến từ chỗ nào đến. Đây là thiên la địa vong dùng hành động thực tế đến làm cho tất cả mọi người minh bạch, Muốn làm nhà ấm đông hoa một đường tu hành lại tốt không giao suất là căn bản không thể nào. Nếu một cái cấp B4 chất học sinh cảm thấy mình kỳ thực không cần linh thạch cũng được, thành thành thật thật tu hành liền tốt, giao cho hắn nhiệm vụ cũng không đi để bụng hoàn thành, một lòng chỉ muốn tu đi. Cái kia sau cùng hắn sẽ phát hiện, hắn không có công pháp có thể tiếp tục luyện tiếp. Cho nên tiên la địa võng bên trong người kỳ thực hiện tại cũng rất phấn khởi, phía dưới những này chám báo kỵ binh tuy nhiên rất khó đối phó, nhưng chỉ có tay bắn tỉa có thể giết chết người đội trưởng kia. Đến tiếp sau chiến đấu có lẽ mọi người sẽ thụ thương, nhưng quyết không bị chết mất. May mắn có tay bắn tỉa à, không phải vậy mọi người chính diện giao phong bắt đầu, là nhất định sẽ có hy sinh, bọn hắn đã đếm thử qua. Cộc cộc cục đắt tiếng vó ngựa từ phía dưới chuyển đến, dẫn đội cấp dê cao thủ ngừng thở, hắn dơ tay lên trưởng đống nhiên nắm chặt, tay bắn tỉa ở kính ngắm bên trong nhìn thấy động tác này trong nháy mắt minh bạch có thể mở xuống bắn. Hắn đem ống nhắm rời đi thám báo kỵ binh bên kia, bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình Chỉ có nhất thương cơ hội, viên đạn nhất định phải từ trong nòng súng của hắn bắn xuất, sau đó tinh chuẩn xuyên qua đối phương trong mũ giáp khô lâu đầu, mới xem như chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Ẩm. Nhất thương bắn xuất, tất cả mọi người nhìn thấy người đội trưởng kia Sâm Bạch xương sọ ở trong mũ giáp nổ thành vỡ nát, bọn hắn nhịn không được muốn reo hò đi ra. Xong rồi, ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị ra ngoài giết bại chi này khô lâu tiểu đội thời điểm, dẫn đội cấp dê cao thủ dũng nhiên gầm nhẹ, "Không đúng." Tất cả mọi người nhìn xuống đi, Chỉ gặp chi này thám báo đội ngũ ở tử vong một cái khô lâu sau trong nháy mắt đội ngũ co vào bắt đầu, lại trong nháy mắt hợp thành hoàn mỹ trận hình phong ngự. Không nên lâm vào hôn loạn sao? Chuyện gì xảy ra? Có mặt người ánh mắt ngưng trọng nhỏ giọng hỏi, đánh nhầm cái kia không phải đội trưởng. Dẫn đội cấp dê cao thủ bị thống gật gật đầu, đánh nhầm. Nhưng hắn vì sao cùng khác khô lâu không giống nhau a Khả năng hắn trứng mâu, thật là làm mất rồi. Làm mất rồi. Tất cả mọi người tâm lý cũng không đủ sức đậu đen rau muống, cái này mẹ nó là cái gì khô lâu á lại còn có thể đem trưởng mâu mất. Hiện tại đã không có khả năng lại xung ra, đối phương có để phòng về sau, bọn hắn muốn cùng rơi chi này thảm báo cũng quá cố hết sức, thậm chí sẽ xuất hiện nhiều người thương vong. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn muốn để phòng đám xương khô này tiến hành phản kích, trước đó chiến đấu kinh lịch chứng minh, đám xương khô này nếu như không thể đánh bại, liền nhất định sẽ tiến hành phản kích cùng thăm dò. Rút lui. Đổi căn cứ địa, đi sơn đạo, dẫn đội cấp D cao thủ có chút nhất cả chứng, chính mình lúc ấy vì cái gì không nhiều quan sát quan sát. Lại nói cô ý để không quan trọng gì khô lâu trang phục không giống bình thường, không phải là những này khô lâu nghe nhìn lẫn lộn kế sách à. Quá ghê tởm đánh giá thấp trí tuệ của bọn nó à. Lữ thụ cầm trong tay trường mâu cẩn thận hành tàu ở trong núi, có trước đó bị kỵ binh sùng phong vết xe đổ, lữ thụ thể mình tuyệt đối sẽ không lại đi bằng phẳng tốt đường. Về sau hồi tưởng lại đến nếu như ngay từ đầu đúng vậy 10 cái thám báo đối với mình khởi sướng xung phong, chính mình sợ là ngay cả mệnh đều mất đi. Bất quá hắn cũng không phải đặc biệt sợ hãi, thậm chí dục dịch muốn đi đánh lén những này khô lâu. Lữ thụ là nghĩ như vậy, mắt nhìn thấy trường mâu chất lượng không tệ, liền muốn nhiều đoạt một điểm. Đến mức dùng riêng đoán trường liền đừng nghĩ, lữ thụ cẩn thận nghĩ nghĩ, ra ngoài di tích lúc ấy người liền còn tại doanh địa nơi đó đâu, chính mình lại không có gì giấu đồ vật thủ đoạn. Hắn ngược lại là muốn đem những vật này đều giấu hệ thống trong ba lô, sự thực là không được a Cho nên đến lúc đó trên người hắn có bao nhiêu thứ, người ta một chút liền có thể đã nhìn ra. Hơn nữa hắn lén lút quan sát thật lâu, những này khô lâu tuần tra lộ tuyến vừa vặn ngăn tại đầu này sơn cốc trên đường, chỉ cần đám xương khô này vẫn còn, lưu thụ liền phải nhìn sắc mặt của bọn nó, 10 cái là đánh không lại, cuốn đường cảm giác lại quá xa, lớn như vậy cái địa đồ phi thường dễ dàng đi nhầm. Lúc trước sức chiến đấu, Lữ thụ cảm thấy mình thỉnh thoảng trộn một hai cái giống như vẫn là có thể. Bất chi bất giác bên trong, lữ thủ cũng sớm cũng không phải là cái kia lúc trước đi dạo miếu hội hiếu kỳ thế giới này đến cùng có thể hay không xảy ra biến hóa ngây thơ lớp 11 học sinh A. Khi đó hắn còn đang tính toán lấy sáng mai làm như thế nào qua, cấp 3 học phí làm như thế nào giao, sao có thể bất an bất mặc cho lữ tiểu ngư mua chút số không đánh kế hoạch cân nhắc một tuần cho lữ tiểu ngư làm bao nhiêu ngừng lại thịt cùng cả chua trứng gà mới phù hợp. Hiện tại hắn tuy nhiên chưa hẳn nhiều dầu có, nhưng hết thảy đều đã bắt đầu cải biến. Đối với ở hiện tại Lữ Thụ mà nói, đánh không lại còn có thể chạy, dù sao đám xương khô này cũng đuổi không kịp hắn. Chỉ cần hắn chớ tự mình tìm đường chết đi ở dễ dàng bị xung phong địa phương, đối phương thật sự là bắt hắn không có biện pháp nào. Cái này là lực lượng hình giấc tỉnh giả đối mặt chỉ có sức mạnh hình công kích thủ đoạn địch nhân lúc yếu thế So sánh những người khác ở chỗ này như giẫm trên băng mỏng đồng dạng sinh tồn, Lữ Thụ thì hơi tự do một chút xíu. Nơi này đúng vậy nơi dùng thực lực nói chuyện, kẻ yếu chỉ có thể bị che chở hoặc là tử vong. Lữ thụ tiềm phục tại giữa ngọn núi bóng tối bên trong vùng trộm quan sát đến cái này đội thảm báo, hắn đã ở chỗ này cất giấu 3 giờ, hắn rất có kiên nhẫn, từ nhỏ đã có. Cho nên hắn muốn chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. 135, đặc sắc, kinh diễm. Thời gian từ tảng sáng đến sáng sớm, lại từ sáng sớm đến giữa trưa. Di tích bên trong ánh nắng thanh tịnh trong suốt lại không độc ác. Sau khi ánh nắng xuyên thấu đến mảnh này, sinh mệnh tuyệt tích di tích khu nổn cốt vực lúc, trong nháy mắt biến thành thấm mát nhiệt độ, khi thì hữu phong suy quá, tựa như là băng lánh rắn ở trên da trường. Lữ Thụ thừa dịp bóng đêm liền bắt đầu trốn ở một đầu ngọn núi trong khe hở, con mắt thủy chung nhìn qua bên ngoài phía dưới hẹp hòi đường núi, hắn đang chờ đợi. Loại chuyện này đối với Lữ Thụ dạng này, người tới nói giống như một chút cũng không buồn vẻ, nói lên đến giống như càng giống là một cái trò chơi. Tựa như là khi còn bé ở trong viện mùa côi chơi chơi trốn tìm, Phụ trách tìm người một cái kia nhắm mắt lại đếm tới 100, lữ thụ bọn hắn liền bắt đầu đồng tránh ít cờ. Đại bộ phận tiểu bằng hữu đều sẽ bị rất mau tìm đến, dù sao viện mồ tôi cứ như vậy lớn một chút địa phương. Chỉ có lữ thụ khó tìm nhất, hắn có thể ở cũ kỵ nóc nhà trên xà nhà giấu một ngày không ăn không uống, vì không tiểu tiện, chính mình còn mang theo cái chai nhựa leo đi lên, bàn về chơi game trách nhiệm tinh thần cũng là không có người nào, sau cùng đem lão sư đều kinh động. Từ đó về sau... Liền không có người cùng hắn chơi chơi trốn tìm, đơn giản cùng kinh dị trò chơi đồng dạng. Chơi cái trò chơi có thể đem người chơi không có người dám tin sao về sau viện mồ côi lao sư đều nói, nghiêm cấm cùng lữ thụ chơi chơi trốn tìm. Lại nói khi đó lữ thụ cảm thấy chơi trốn tìm tặc có ý tư a thế nào liền không cho chơi đây. Cho nên hiện tại, trốn ở chỗ này với hắn mà nói đơn giản đúng vậy một loại niềm vui thú, rất nhiều người vô pháp trải nghiệm niềm vui thú. Lữ thụ kiên nhẫn trở lấy. Thẳng đi ra bên ngoài mơ hồ trong đó chuyển đến cọc cục cọc tiếng vó ngựa, lữ thụ thần sắc đông nhiên căng cứng lên, đến, đến rồi. Cách đó không xa trên một ngọn núi, ngày hôm qua thật vất vả thay xong căn cứ địa đám người rốt cục dàn xếp lại, dẫn đội cấp dê người tu hành muốn tới ống nhỏm, cư cao lâm hạ tìm kiếm cái kia đội thám báo tung tích. Ngày hôm qua bọn hắn trong đêm chuyển gì quả nhiên vừa rời đi không bao lâu, cái này đội thám báo liền bắt đầu liên thủ vứt bỏ ngựa điều tra ngọn núi. Lẫn nhau ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý căn bản là cho thiên la địa vong bất cứ cơ hội nào, mọi người về sau theo nguyên kế hoạch rút lui. Dưới loại tình huống này cũng không phải quốc gia lãnh thổ tấp đất tất tranh thời điểm, mọi người thật không đáng ở chỗ này vứt xuống tính mệnh, đây cũng là thiên la địa vong cho tới nay khái niệm, di tích bên trong tận lực chết ít người, cùng ở chỗ này lãng phí sinh mệnh, không bằng ra ngoài thể sống chết bảo vệ quốc thổ. Tuy nhiên lấy không được đồ vật liền không có khen thưởng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không có trừng phạt Không thể không nói mọi người đối với niếp đỉnh quyết định hoạch tâm điệu vẫn là vô cùng nhận động. Nếu như bên trên cảm thấy mọi người vì di tích bên trong tư nguyên có thể chết không có gì đáng tiếc, cái kia tâm tình của mọi người sợ rằng sẽ lập tức nản lòng thoải trí. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ hiện tại bọn chúng rất cảnh giác, trận hình đều tương đối dày đặc. Hơn nữa tay bắn tỉa đã tìm không thấy thích hợp điểm cao. tựa hồ bọn chúng hiểu được như thế nào phòng bị tên bàn lén. Có người phân tích nói, cấp dê người tu hành những mày. Trước quan sát tìm ra đến ngọn nguồn cái nào mới là đội trưởng, thực sự không được chúng ta liền cùng nó nhóm tới một lần cưng rắn, các ngươi phối hợp ta giết chết người đội trưởng kia cũng không phải không được. Đây là sau cùng biện pháp. a các ngươi mau nhìn. Trên núi cái kia trong khe hở cất dấu người. Có người bỗng nhiên kinh hô bắt đầu, loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng, nơi đó làm sao lại cất dấu cá nhân. Tất cả mọi người nhìn lại. Ngay tại bọn này thám báo đem phải đi ngang qua hướng trên đỉnh đầu 3 mét chỗ có một đạo cự đại ngọn núi khẽ hở, hơn nữa đích xác có người an tĩnh nút ở bên trong lặng lẽ quan vọng lấy phía ngoài hết thảy. Đối phương quần áo rất cụ nát, mặt đen cơ hồ nhìn không kỳ rô nạ gà tướng, gần nửa người ở ánh nắng bên trong, mà còn lại đại bộ phận đều giấu ở hát cám bên trong. Tựa như là một cái nguy hiểm thích khách. Đây là ai các ngươi ai nhận biết là đạo nguyên ban học sinh sao? Có người đột nhiên hỏi nói. Ở đây đại bộ phận thiên la địa võng nhân viên đều đảm nhiệm lấy chủ nhiệm lớp chức vụ, cho nên liền muốn nhìn một chút có người hay không biết hắn. Dù sao từ đối phương ăn mặc đến xem hẳn là đúng vậy một cái đạo nguyên ban học sinh mà thôi, chỉ là một cái đạo nguyên ban học sinh vì sao lại giấu ở chỗ nào là vì tự thân an toàn tránh né ở nơi đó, vẫn là. Tại bọn họ ấn tượng bên trong, giờ này khắp này đạo nguyên ban học sinh thực sự có chút bùn nhau không dính lên từng được, liền phía sau bọn họ những cái kia. Vừa tới căn cứ địa liền bắt đầu phàn nàn đói khát mỏi mệt hoàn toàn không có nghĩ qua muốn tham dự một chút chiến đấu cái gì. Nói thật, mọi người đối với đạo nguyên ban học sinh ấn tượng không tốt lắm, dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, bọn này học sinh nên tất cả đều ném đi nơi nào cho rèn luyện một chút mới được, như thế mới có thể giống điểm bộ dáng Căn cứ vào đối với đạo nguyên ban học sinh ấn tượng, tuy nhiên bọn hắn cảm giác đối phương tránh ở nơi đó là thuần túy vì an toàn lời nói có chút không hợp lý, nhưng vẫn là rất khó hướng phương diện khác liên tưởng Nhưng vào lúc này, cái kia học sinh bỗng nhiên động, ngay tại thám báo đội ngũ hoàn toàn đi qua cái kia đạo Sơn thể khe hở một khắc này, tên này học sinh vậy mà không chút do dự từ phía trên này xuống, thẳng tắp nhào về phía cái cuối cùng thám báo kỵ binh. Ngoà tạo, hắn muốn làm gì điên rồi sao? Không thể nào, cái này học sinh các ngươi có biết hay không, hắn là cái kẻ ngu sao? Nhưng mà không ai nhận xuất lữ thụ thân phận, đừng nói nơi này không có lạc thành đạo nguyên ban chủ nhiệm lớp, cho dù có cũng chưa chắc có thể nhận xuất bẩn thiệu lữ thụ tới Lúc này, tất cả mọi người kinh động đến, tất cả đều đi vào bên vách núi bên trên nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó bọn hắn liền thấy làm cho người khiếp sợ một màn, cái kia dấu ở ngọn núi bên trong đạo nguyên ban học sinh vậy mà tại rơi xuống trong nháy mắt tinh chuẩn cầm sau cùng tên kia kỵ binh trường mâu. Liên tại bọn hắn lấy vì cái này học sinh muốn bị chín tên kỵ binh vây công trí tử một khắc này, đối phương vậy mà cứng rắn sinh xinh kéo lấy trường mâu đem tên kia kỵ binh kéo xuống hải cốt chiến mã. Ta đi, quá mạnh đi Có ít người cái cầm đều nhanh kinh điệu, chẳng ai ngờ rằng cái này học sinh khí lực đã vậy còn quá lớn, vậy mà có thể đem kỵ binh từ trên ngựa giật xuống đến, đơn giản. Hắn nguy hiểm, cấp dê người tu hành như mày, cái này học sinh để hắn đối với đạo nguyên ban học sinh cái từ ngữ này ấn tượng đổi mới phi thường lớn, thế nhưng là hắn vẫn cảm thấy đối phương có chút không sáng suốt, dù sao kỵ binh có chín cái, hắn xác thực kéo xuống một cái nhưng cũng không giết chết ta kéo xuống, ơn, người khí lực lớn. Sau đó thì sao sợ là muốn chết ta? Chúng ta đi cứu hắn đi, có người đề nghị. Nhưng vào đúng lúc này dị biến tái sinh, khi bọn hắn lấy vì cái này hội học sinh bị kỵ binh vây lên một khắc này, cái này học sinh vậy mà từ khô lâu trong tay cướp đi trường mâu liền chạy, còn không phải trên đường trốn, mà là trực tiếp leo lên ngọn núi vốn lượn lấy leo lên trên đi. Còn lại kỵ binh cốt tiến ở hắn tranh né bên trong vậy mà không có một tiễn có thể bắn tới hắn, đơn giản tài năng như thần. Tất cả mọi người hít một hơi lanh khí. Mắt nhìn thấy đối phương diễn ra một trận đặc sắc trốn sinh tú, vậy mà một người ở chín tên kỵ binh trước mặt hoàn mỹ biến mất. Loại cảm giác này, đơn giản kinh diễm. Đây quả thật là đạo nguyên ban học sinh sao. Có người nhìn lấy lữ thụ sắp biến mất ở đỉnh núi thân ảnh bỗng nhiên chấn kinh nói, các ngươi nhìn, hắn đã có hai thanh trường thương. Lúc này hắn lại hướng dưới núi thám báo kỵ binh nơi đó nhìn lại, vậy mà chơ mắt nhìn tên kia bị cấp đi trường mâu kỵ binh rút ra chính mình bội đao để thay thế trường mâu làm vũ khí Tất cả mọi người bỗng nhiên một trận nhức cả trứng, bọn hắn giống như có chút minh bạch trước đó cái kia khô lâu trong tay. Vì cái gì không có trường mâu? Mẹ nó, 136, cấp é lực lượng hình giác tỉnh giả. Trước đó, mọi người kỳ thực có cái chung nhận thức chính là, một cái khô lâu trong tiểu đội, không giống bình thường một cái kia liền nhất định là đội trưởng. Cái quan điểm này thật không có tâm bệnh, bởi vì đây là mọi người đã chứng thực qua sự tình, một khi tìm xuất cái này không giống bình thường đội trưởng đồng thời giết chết. Chi này khô lâu tiểu đội sẽ xuất hiện hốn loạn thậm chí là tán loạn. Từ chính độ nào đó giảng, bọn hắn cho rằng chi này khô lâu tiểu đội bình quân khai linh trí mức độ cũng không có cao bao nhiêu, chỉ là có một cái linh trí mở ra rất cao đội trưởng đang chống đơ chỉnh thể chỉ huy, mới sẽ thay đổi khó chơi như vậy. Trước đó có người nói đùa nói cái kia khô lâu trưởng màu có thể là mất đi, mọi người nghe còn cảm thấy rất hài hước, làm sao có thể cái này là khô lâu à, từ hiện tại đến xem liền là thuần tùy cô máy chiến tranh. Ngươi muốn nói nhân loại ném khối cao su ném chi bút cái gì bọn hắn tin, ngươi nói cái này khô lâu đem vũ khí cho mất đi vậy thì có điểm giật. Nhưng mà sự thật chứng minh, thật sự là mẹ nó mất đi a không đúng, là bị người đoạt đi. Mọi người đột nhiên cảm giác được, không là bọn hắn nao động không đủ lớn nghị không ra điểm này, thật sự là mẹ nó cái kia ngay cả thám báo kỵ binh đều ăn cướp đạo nguyên ban học sinh nao động mạch kín quá thanh kỳ A Tất cả mọi người nhìn thấy những này thám báo thời điểm phản ứng đầu tiên đúng vậy diệt bọn hắn hoặc là bị diệt, ai mẹ nó sẽ nghĩ tới lấy muốn đi đoạt bọn hắn vũ khí A. Trên thực tế mọi người thật bội phục con hàng này, cái này đạo nguyên ban học sinh nếu quả như thật chính diện cùng thám báo kỵ binh đánh là tuyệt đối đánh không lại, ngay cả giết chết một cái thời gian đều chưa hẳn có, chỉ cần bị kéo ở một hồi làm không tốt liền sẽ lâm vào vây quanh. Kết nếu như đối phương kiếm tàu thiên phong, rứt khoát liền không giết, trực tiếp giật đổ liền chạy. Đây rốt cuộc là cái như thế nào náo mạch kín A. Lữ thụ ở bên kia chạy trốn trên đường đâu, cả người chính bản thân tay nhanh nhẹn xuyên toa ở trong núi, đông nhiên liền nhận được một nhóm lớn cảm xúc tiêu cực giá trị soát bình phòng, tính toán đến có hơn 3.000 tổng số. Hắn lúc ấy liền có chút một bức cái này cảm xúc tiêu cực giá trị đều là ở đâu ra A, danh tự thế nào một cái đều chưa thấy qua. Nếu như nói ngẫu nhiên tới một cái hắn còn dễ lý giải, cái này bỗng nhiên tới một nhóm là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là... Mình tại quỹ ngân sách diễn đàn bên trên phát nhân sinh trí lý rốt cục bị người khám phá ra rồi sao? Lữ thụ một trận kinh hỷ, chính mình có phải hay không cũng phải trở thành có phân người. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, chính mình vừa rồi đoạt trường mâu một màn rơi vào bao nhiêu mắt người bên trong, hơn nữa đám kia thiên la địa vong cùng binh lính đều không phải là lạc thành hắn thậm chí chưa từng gặp qua cũng không biết rõ danh tự, cho nên cũng liền không biết đạo khoản này cảm xúc tiêu cực giá trị đến cùng từ đâu mà đến. Lúc này, Lữ thụ đã đâm chìm trong chính mình ai đi muốn trở thành quỹ ngân sách trong diễn đàn nổi danh nhân vật mừng rỡ chi bên trong. Lại nói ta đang nghĩ, vừa rồi cái kia hàng đến cùng phải hay không đạo nguyên ban học sinh A. Liên hắn vừa rồi đoạt trường mâu sự tỉnh, chúng ta có thể làm được sao? Trên núi có người bỗng nhiên bắt đầu chầm tư, câu nói này để mọi người không khỏi so sánh một chút chính mình cùng cái kia học sinh trên lệnh. Mọi người cũng đều cùng thám báo kỵ binh hoặc là bộ binh chiến đấu qua, chính mình có thể hay không từ thám báo trong tay đoạt đến trường mâu. Trong lòng mình nhưng thật ra là có ít. Thám báo kỵ binh lực lượng đại khái đúng vậy cùng cấp E người tu hành đỉnh phong lực lượng không sai biệt lắm, 2.700 cân trái phải, nếu như là cấp E thiên la địa vong nhân viên chiến đấu, căn bản làm không được đoạt mâu loại chuyện này. Nếu như là cấp D còn tạm được, vậy cũng phải là rất sớm đã tiến vào cấp D mới được, hiện tại đảo nguyên ban học sinh bên trong toàn bộ dự châu cũng chỉ có 3 cái A cấp tư chất học sinh tiến nhập cấp D, còn là vừa vẫn tiếp nhận công pháp, bọn hắn cũng không thể nào làm được điểm này. Nói tới chỗ này tất cả mọi người có chút không nghĩ ra, khó nói con hàng này không phải học sinh là cảnh ngoại cao thủ. Không đúng, đông nhiên có người nói nói, nếu như hắn đã thức tỉnh lực lượng hệ đâu. Ta nhớ được toàn bộ dự trâu có hơn 10 tên lực lượng hệ giáp tỉnh giả. a đúng à, nếu là lực lượng hệ lời nói vậy thì hoàn toàn có thể thực hiện, dù sao lực lượng hệ khí lực sát thực muốn so với chúng ta lớn hơn. Lúc này mặc kệ là binh lính vẫn là thiên la địa vong hoặc là đạo nguyên ban học sinh đều bị Lư Thủ kinh động đến vây quanh ở bên vách núi bên trên, lúc này có hai cái lạc thành đạo nguyên ban học sinh nghe được phân tích của bọn hắn, liên tưởng tới lạc thành nổi danh lực lượng hệ giác tỉnh giả Lư Thủ tới. Hai cái người đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận hồi ức vừa rồi bộ dáng của người kia, lại so sánh ấn tượng bên trong Lư Thủ, nếu như không ai nhắc nhở bọn hắn thật đúng là nhận không ra cái kêu bẩn thỉu mặt mũi, nhưng là lại bẩn kỳ thực khuôn mặt là sẽ không thay đổi, có tham chiếu đối tượng thời điểm, đơn giản quá mẹ nó tốt nhận a. Vừa rồi cái kia hàng Đúng vậy lữ thụ A đầu phộng. Đi qua vật tay sự kiện về sau, lữ thụ tuyệt đối có thể đứng hàng lạc thành đạo nguyên ban nổi danh nhân vật trước ba. Lúc ấy lữ thụ lần thứ hai thời điểm thức tỉnh mọi người còn đi vây xem hắn tới. Ở mọi người tâm lý bài danh đại khái là, tào thanh từ danh tiếng thứ nhất, lữ thụ thứ hai, lưu lý thứ ba. Hai đạo nguyên ban học sinh một mặt nhất cả chứng mở miệng nói ra, các ngươi nói không sai. Hắn thật đúng là cấp e lực lượng hình giác tỉnh giả, tên cứ gọi lữ thụ là chúng ta đạo nguyên ban đồng học. Nghe các ngươi nói chuyện mới nhớ tới hắn đến, xác định, không sai đúng vậy hắn. Người tu hành nhóm hai mặt nhìn nhau, thật đúng là cái cấp E lực lượng hình giác tỉnh giả A, không phải ngoại cảnh cao thủ liên tốt. Tuy nhiên cấp F lực lượng hình giác tỉnh giả bọn hắn gặp qua không ít, cấp D cứ như vậy một cái vẫn là dễ giác tỉnh thể chế hơn nữa đã bị đánh chết. Có người hiếu kỳ nói, hắn là công pháp sau khi đột phá đem lực lượng hệ cũng cho mang lên cấp E rồi sao? Liên quan tới công pháp đột phá có thể đồng bộ đề cao giác tỉnh thực lực sự tỉnh Ở thiên la địa vong bên trong cũng không phải bí mật gì. Nhưng mà bọn hắn vừa nói xong câu đó liền phát hiện hai cái đồng học biểu lộ có chút nhất cả chứng. Không phải, hắn là cấp ép tư chất, công pháp không có gì tiến bộ. Hai người đem lữ thủ cùng lưu lý vật tay sự tình cho mọi người nói một chút. Đại thể ý tứ đúng vậy, con hàng này cùng cái kia gọi lưu lý hàng vật tay liền có thể lần nữa giác tỉnh Người bên cạnh nghe hoàn toàn đều kinh hãi, giác tỉnh dễ dàng như vậy. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, liền xem như cấp e lực lượng hình giác tỉnh t Là một cái học sinh tới nói ở cái này di tích bên trong có thể cấp tốc thích hứng đồng thời có can đảm chính diện cùng khô lâu giao thủ, đã phi thường khó được. Không thấy chính mình bảo vệ bọn này đạo nguyên ban học sinh một cái so một cái sợ sao. Kỳ thực mọi người cũng lý giải, nhà ấm bên trong đông hoa dưới loại tình huống này sợ mới là phản ứng bình thường A, nhưng cũng sấn nắm ra những cái kia người dũng cảm hào quang. Vừa rồi cái kia gọi là lữ thụ học sinh không biết rõ lúc nào liền trốn ở cái kia ngọn núi trong khe hở. Nhưng từ nơi này phần kiên nhẫn tới nói đã làm cho bội phục thiên la địa vong đại đa số cao thủ chính mình suy nghĩ một chút đều cảm thấy, chính mình không bằng lữ thủ Về sau xuất thủ càng là gọn gàng mà linh hoạt đoạt trường mâu liền chạy, không có chút nào dây dưa dài dòng, hết thẻ đều phản phất tại hắn kế hoạch chi bên trong. Nói thật, tất cả mọi người không nghĩ tới cái nào đạo nguyên ban học sinh có thể làm được đây hết thảy Không qua tất cả người tu hành cẩn thận nghĩ nghĩ vừa rồi cái kia hai cái bạn học, đồng nhiên dục dịch bắt đầu. Các người có hay không biết rõ lưu lý ở đâu? 137. Làm ăn lớn. Lữ thu ôm hai thanh trường thương tựa ở một khỏa trong núi cây khô bên trên, đắc ý tính toán chính mình tiến vào gì tích sau thu hoạch. Đếm, hai thanh trường thương, một cây bướm một thanh kiếm, còn có 1 hai ba bốn năm sáu bảy. 24. Khoảng nếu nếu. Kỳ thực những người khác tình cảnh hắn ngẫm lại liền có thể biết rõ, nhất định thiếu ăn thiếu mặc vẫn phải lo lắng có thể hay không bị khô lâu công kích. Tất cũng không kể là thiên la địa vong vẫn là đạo nguyên ban học sinh, cao tầng thứ cao thủ cũng không có bao nhiêu. So sánh dưới, lữ thụ ở chỗ này liền công việc quá tự tại A Chính tính toán đâu, hắn bỗng nhiên thu đến mấy đầu đến từ lữ tiểu ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, không nhiều, một lần mấy chục điểm, tuy nhiên số lần hơi nhiều. Là bởi vì tiểu cô nương muốn chính mình rồi sao, lữ thụ đều có thể tưởng tượng đến lữ tiểu ngư trong nhà nói thầm làm sao vẫn chưa trở lại nhỏ bộ dáng, nghĩ tới đây tâm lý còn ấm áp. Cũng không biết rõ lữ tiểu ngư mấy ngày này qua có được hay không, có hay không lật đến chính mình trong tủ treo quần áo cất giấu khoai tây chiên. Chính mình phải sống trở về, nhất định phải còn sống trở về. Một đêm trôi qua, thiên la địa vong chiếm cứ trên đỉnh núi có người bắt đầu tiếp tục quan sát thám báo kỵ binh động tính. Mấy ngày nay bọn hắn rất mệt mỏi, không chỉ có muốn cân nhắc như thế nào mới có thể tận lực giảm bất thương vong diệt đi bọn này kỵ binh, sau đó tiến vào cấp độ càng sâu khu vực. Bọn hắn vẫn phải phụ trách phái xuất nhân thủ đi thu nạp phụ cận lạc đàn đạo nguyên ban học sinh, binh lính, thiên la địa vong nhân viên chiến đấu. Chỉ có tổ chức lên càng ngày càng nhiều nhân viên chiến đấu, bọn hắn mới có càng lớn phần thắng, mà đạo nguyên ban học sinh nơi này, bọn hắn cảm thấy là kết thúc chính mình bảo đảm hộ trách nhiệm của bọn hắn. Đối với bọn hắn mà nói, mặc kệ bọn này đạo nguyên ban học sinh lại thế nào làm bọn hắn thất vọng, nên bảo hộ vẫn là muốn bảo vệ. Không phải nói đạo nguyên ban học sinh trọng yếu bực nào. Cũng không phải đạo nguyên ban học sinh mệnh liền so với bọn hắn đáng tiền, mà là trong mắt bọn hắn bọn này đạo nguyên ban học sinh kỳ thật vẫn là một đám trẻ con. Có thể tưởng tượng là, lần này di tích sự kiện về sau, không ít đạo nguyên ban học sinh tăng sinh sự tình nhất định sẽ ở dư luận bên trong gây nên sóng to do lớn, đến mức thiên la địa vong bên trên sẽ xử lý như thế nào cũng không rõ ràng. Những cái kêu hòa bình niên đại cha mẹ bỗng nhiên đánh mất con của mình, tất nhiên sẽ có 10 phần mãnh liệt phản ứng, mà bọn hắn có thể làm chính là có thể cứu một cái liền liền một cái. Bản thân cái này liền là thiên chức của bọn hắn. Ngoa tàu, các người mau đến xem, bên vách núi cái trước phụ trách giám thị quan sát thám báo kỵ binh người bỗng nhiên kinh hô. Tất cả mọi người chạy tới, thế nào? Lại có một cái kỵ binh trường mâu bị cướp. T. Tất cả mọi người hít một hơi lanh khí, bọn hắn nhìn kỹ thật đúng là, sớm nhất bị cướp cái kia đã bị ngắm bắn tay đánh chết, ngày hôm qua bị cướp một cái vẫn còn, mà buổi sáng hôm nay xem xét. Đã lại có một cái kỵ bình trên người trưởng mâu không cánh mà bay. Cái này mẹ nó. Đơn giản phát rồi A Hắn muốn nhiều như vậy trường mâu làm gì A Có người một mặt nhất cả chứng hiếu kỳ nói. Có thể là muốn giữ lại bán lấy tiền. Lữ thụ sáng sớm khiêng ba thanh trường thương chính đắc y ở trong núi đổi đường đâu. Lại đột nhiên lại nhận được một đợt cảm xúc tiêu cực giá trị thu nhập. Hắn so sánh một chút lại còn là ngày hôm qua cái kia nhóm người. Tuy nhiên lần này cho không nhiều. Nhưng lữ thụ trong lòng vẫn là rất thoải mái. Đây đều là hắn phân A. Hắn đều không nghĩ tới, ai sẽ ở quý ngân sách diễn đàn bên trên bị buồn nôn đến còn tưởng là hắn phân đây. Thiên la địa vong bên này có người bỗng nhiên đề nghị, muốn không chúng ta chờ hắn đem những này kỵ binh vũ khí đều cấp đi về sau chúng ta động thủ lần nữa đi. Tất cả mọi người bỗng nhiên ăn tĩnh lại nhìn lấy người nói chuyện. Người ý tưởng này thật vô cùng đáng tin cậy A. Khô lâu kỵ binh để bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Một cái là nhược điểm ít, người nhất định phải đánh nát xương sọ của nó mới được. Điểm thứ 2 đúng vậy vũ khí quá mức sắc bén, giết người chỉ là vài phút sự tình Nếu như những này kỵ binh không có vũ khí, cái kêu bọn chúng nguy hiểm hệ số đơn giản vài phút giảm xuống A. Muốn không? Liền chờ lữ thủ con hàng này đem những này kỵ binh ăn cấp xong mọi người lại đến. Nhưng mà dẫn đội cấp dê người tu hành như mày, không được, không nói đến lương thực của chúng ta có đủ hay không chống đỡ cho đến lúc đó, liền nói các vị chức trách. Chúng ta muốn dựa vào một cái vốn nên từ chúng ta bảo vệ đạo nguyên ban học sinh đến cứu văn sao. Để hắn để hoàn thành các vị chức trách các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là hắn lần nào thất thủ đánh mất tính mệnh làm sao bây giờ ta xin khuyên các vị không cần nhớ đầu cơ trục lợi, người ta đã từng đều là quân nhân. Sở hữu binh lính cùng thiên la địa võng người nghe đều là tinh thần chấn động, thật có lỗi, là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Tốt, tiếp tục chú ý quan sát, tốt nhất là chúng ta có thể tìm tới cái này gọi là lữ thụ học sinh tìm. Đi đâu mà tìm đây? Lữ thụ lê rõ lúc thừa dịp trời đen lần nữa cướp bóc một cái kỵ binh đắc thủ, mắt nhìn thấy phát tài kế hoạch liền muốn thành công. Ở hắn muốn đến, thiên la địa vong khẳng định là sẽ không để cho những này vũ khí lưu tại tư nhân trong tay. Di tích đều là quốc gia, vũ khí có thể là của người sao. Đến lúc đó ra ngoài di tích, ai cũng có thể nhìn thấy trên người hắn vũ khí, không bị mất mới là lạ. Tuy nhiên theo lữ thụ ở Khương Thúc Y nơi đó giải được tin tức Thiên la địa vong luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, chính mình nếu là giúp bọn hắn lấy tới nhiều như vậy vũ khí, khẳng định đối với mình là có khen thưởng. Bây giờ nhìn tình huống, huyền cảm giác thiên bước kế tiếp công pháp khả năng liền muốn nhìn cá nhân điểm cống hiến loại hình đồ vật, cho nên đến lúc đó sẽ khen thưởng chính mình cái gì, công pháp sao? Sẽ có hay không có linh thạch đâu? Lữ thụ cảm thấy cái tỷ lệ này vẫn tương đối thấp, cho cũng không cho được mấy khối, dù sao cả nước lượng khai thác ở cái kia để đó đâu, thiên la địa vong cũng không có lương tâm A Hơn nữa coi như cho Linh Thạch hắn cũng không thể bán, giữ lại làm vật phẩm trang sức sao. Quỷ mới biết rõ lúc nào có thể xuất hiện hắc thị loại vật này đây. Vậy thì có điểm nhất cả chứng A, công pháp hắn lại không cần, Linh Thạch lại không có cách nào dùng còn không thể bán, thiên la địa vong khen thưởng liền hơi có chút gân gà. Tuy nhiên lữ thụ không lo lắng, hắn cảm thấy chuyện này rất có niềm vui thú, chính mình cũng sẽ không thụ thương. À, không đúng, chính mình tuy nhiên không cần đến tiếp sau công pháp, nhưng rất nhiều con ông cháu cha nhất định rất cần A. Bọn hắn hiện tại lại không có gì lừa công lao con đường, chính mình cho bọn hắn cung cấp con đường còn không tốt sao liên quan tới công lao đổi công pháp loại chuyện này lữ thụ tương đối chắc chắn, bởi vì tây phệ ở cấp E kỳ thực kẹt đã rất lâu, kết quả vừa mới đánh chết đào phạm liền lập tức tấn thăng cấp D, ngẫm lại đều biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó người khác công pháp cũng còn kẹt tại huyền cảm giác thiên bên trên, mà chính mình những này hộ khách lại có thể thông qua giao thiếu vũ khí đến thu hoạch được công pháp. Cái này loại giao dịch khẳng định rất nhiều con ông cháu trang nguyện ý làm a chính mình đây cũng là vì nhân dân phục vụ A Nghĩ như vậy, chính mình giành được vũ khí liền rất có tiêu đường tốt ta Bất quá hắn mình cũng phải lưu một cây chớ bán, quyết định như vậy một là vì ở di tích bên trong phòng thân, hai là vì phòng ngừa người khác suy nghĩ nhiều, vạn nhất có người hoài nghi lưu thụ, khó nói ngươi không cần công pháp à, không phải vậy làm sao toàn bán. Cái kia lưu thụ liền rất nhức cả chứng, chỉ là trả tiền sự tình để lưu thụ rất đau đầu. Ở di tích này bên trong ai cũng sẽ không mang nhiều như vậy tiền mà ta, không đủ tiền cũng không cách nào đi át trên máy lấy. Lữ thụ có chút phiền muộn, cái này địa phương cất chim cũng không có thật là rất khó khai triển cái gì làm ăn lớn a Đây là sau cùng một chương gặp lại trường, ngày 1 tháng 10 dạng sáng 0000 lên giá, từ ngày 2 tháng 10 bắt đầu, thời gian đổi mới sửa đổi vì mỗi đêm 6 điểm đến 10 điểm ở giữa. 138, Kỹ năng mới. Lữ thụ chính trầm tư suy nghĩ trả tiền phương thức như thế nào giải quyết. Đồng thời nghĩ đến tương lai mình nên đoạt dài bao nhiêu mâu thời điểm Đơn giản lâm vào triển vọng Mỹ hảo tương lai ước mơ chi bên trong Nhưng vào lúc này, lữ thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ Khi hắn vượt qua một tòa núi nhỏ đầu thời điểm Chính là phát hiện phía trước đang có 4 cái người khoác khải giáp khô lâu binh lính đang chờ hắn Mỗi cái khô lâu trong tay đều dài hơn mâu nắm chặt Lữ thụ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trên đường tới cũng đi ra 4 cái khô lâu Sắc cơ Sắc cơ nồng đậm Những này khô lâu thủy trung trầm mặc, lại từng bước một hướng lữ thụ tới gần, bọn chúng đi ở trong sơn dã trên tảng đá vậy mà đều có thể lặng yên không một tiếng động. Lữ thụ trước đó còn tại khinh bị cái kia đội khô lâu kỵ binh linh trí, lại bị súng nhiều lần như vậy còn không nhớ lâu, kết quả hiện tại mới phát hiện mình kỳ thực đánh giá thấp bọn chúng. Cái kia một đội khô lâu kỵ binh hôm nay lề do lúc bị cấp thời điểm vẫn là không có gì càng lớn phản ứng, thậm chí như cũ kéo dài lữ thụ chạy, bọn chúng truy kích, sau cùng từ bỏ truy kích lao xáo lộ Lữ thụ còn muốn lấy những này khô lâu làm sao như thế không nhớ lâu, nguyên lai like đối phương sớm đã có một cái khác đội khô lâu binh lính mai phục bắt đầu chuẩn bị giải quyết triệt để hắn. Chỉnh chỉnh một đội khô lâu, chính mình đây là kéo bao lớn cửu hận A. Lữ thụ lúc ấy liền có chút nhức cả trứng, đối phương như thế vị trí chọn cũng phi thường tốt, phía trước đằng sau đều phá hỏng, hai bên đúng vậy chăm thức cao vách núi, căn bản là không có đường có thể trốn. Lúc này, 8 cái khô lâu trước sau bao vây tựa hồ một chút cũng không đổi trân trọng từng bước. Nhưng mà Lữ Thủ cũng không phải cái gì nguyện ý thúc thủ chịu chói người. Khô Lâu binh lính cầm trong tay trường mâu càng chạy càng nhanh, sau cùng vậy mà bắt đầu hướng về Lữ Thủ đâm vào lên, mà Lữ Thủ như cũ đang lặng lặng suy nghĩ mình rốt cuộc nên như thế nào phá cục, hắn không có năm chắc một lần chiến thắng 8 cái binh lính. Trong chốc lát Lữ Thủ động, hắn lại giơ lên tay mình bên trong một thanh trường thương, đưa tay xoay eo, lấy tinh thần chi lực quán trú nó bên trong. Cái này một hệ liệt động tác một mạch mà thành, Sáng lên ánh sáng yếu ớt mang trường mâu lại như lôi đỉnh giống cây lao vạch phá không khí phát ra kinh khủng tiếng vang hướng đến trên đường một cái khô lâu binh lính bay đi. Lữ thụ lực lượng quá lớn, tốc độ cũng tuyệt không phải khô lâu binh lính có thể so sánh được, cái này nhất mâu giống như là thường khung bên trong du Long gào thét phá vỡ tên này khô lâu binh lính đầu khôi, đem đầu lâu của nó xương cốt đụng đánh nát bấy. Lữ thụ động tác không có ngừng, trên tay ba cái trường mâu tất cả đều theo thứ tự tuột tay mà ra, dường như ba đạo thiểm điện. Hắn đúng là trực tiếp đem cái này trường mâu xem như tiêu thương, ở đối phương còn không có nhích lại gần mình thời điểm liền làm làm viễn trình vũ khí ném ra ngoài, thanh thế kinh người. Lúc này lữ thụ không được không cảm tạ lý huyền nhất để cho mình phách kiếm sự tình, nếu như không có đối với mình thân thể độ cao độ nắm giữ, hắn ném ra trường mâu cũng chưa chắc có thể tinh chuẩn đánh tới những này khô lâu. Lúc này, nguyên bản 4 cái khô lâu cũng bên trong tạo thành phủ kín hiệu quả đã không còn sót lại chút gì. Lữ thụ từ phía sau lưng rút ra kiếm sát hướng cái này lỗ hổng phóng đi, hắn không có tính toán cùng những này khô lâu cứng đối cứng, nếu như sở hữu khô lâu tiểu đội đều là 10 cái một đội hoàn chỉnh biên chế lời nói, như vậy còn có 2 cái chưa từng xuất hiện, lữ thụ không xác định bọn hắn có thể hay không bỗng nhiên cho lữ thụ tạo thành cái gì thương tổn cực lớn. Lữ thụ muốn chạy, mà trước mặt còn lại phía dưới cái kia khô lâu binh lính đã tụ lực xuất súng, súng kho như rắn độc lưỡi rắn đồng dạng xảo trá đâm về lữ thụ trái tim. Ngay tại lúc súng kho sắp đến trong nháy mắt, Lữ Thụ bỗng nhiên bị lệnh thân thể, chọn tay một kiếm chạm vào khô lâu kỵ binh đầu Khôi Chi bên trong. Khô lâu kỵ binh ẩm vang đến cùng, mỗi một cái khớp xương đều giống như đã mất đi kết nối bọn chúng chèo trống, vỡ thành đầy đất mạch cốt. Cơ hồ đúng vậy sự tình trong nháy mắt, Lữ Thụ lại giải quyết bốn cái khô lâu kỵ binh. Lữ Thụ vừa rồi lấy trường mâu làm tiêu thương linh cơ nhất động, bỗng nhiên giống như là cho chính hắn mở ra một cái mới đại môn đồng dạng. Trước đó hắn lo lắng nhất chính là cái gì? Tuy nhiên hắn thân thể tố chất đầy đủ cao, thậm chí cao suất những này khô lâu kỵ binh mấy cái cấp bậc, có thể hỏi để ở chỗ đối phương phối hợp quá mức ăn ý, mà trong tay đối phương trường mâu cùng bội đao lại quá mức sắc bén. Khi đối phương số lượng nhiều về sau, liền ngay cả lữ thủ cũng rất kiêng kỵ cùng nói nhóm cận thân một bác, nếu như nói không cẩn thận bị bọn chúng chém đứt một cái cánh tay, cái này mẹ nó về sau còn thế nào chơi. Mà bây giờ cái này lấy trường mâu làm tiêu thương phương pháp để hắn tới một mức độ nào đó cáo biệt trước kia thuần túy cận thân nhục bác phương thức, mở ra mới công kích thủ đoạn. Chỉ cần khí lực cũng đủ lớn, ném mạnh đầy đủ tinh chuẩn, như vậy đối với lữ thụ mà nói, dù là lần nữa đối mặt một cả đội khô lâu kỵ binh cũng không nói chơi. Cái này là người khác rất khó phỏng chế phương pháp, dù sao bình thường người tu hành đạt tới hắn cái này, thân thể tố chất thời điểm đều đã cấp xê có thể ngự kiếm, cũng không cần ném tiêu thương chơi, mà hạ cấp, thì không có hắn khí lực lớn như vậy Thậm chí có thể nói liền xem như lực lượng hệ giác tỉnh giản nếu như không có trải qua lý huyền nhất nơi đó đối với thân thể trưởng không trình độ huấn luyện, sợ là cũng làm không được lữ thụ tinh chuẩn trình độ. Giờ này khắc này lữ thụ trong nội tâm vô cùng vui sướng, tựa như là mở ra một cái thế giới mới đại môn đồng dạng, ý vị này chỉ cần trường mâu đầy đủ, coi như một cái khô lâu tiểu đội với hắn mà nói cũng không còn là không thể chiến thắng. Tuy nhiên phương pháp rất nhu lợi, dù sao không phải chính diện chiến thắng, nhưng vấn đề là tiêu diệt không phải tốt sao. 22. Lữ thụ điên cuồng chạy về phía trước, liền ở trước mặt hắn cái kia khô lâu binh lính tản mát thành một đống bạch cốt trong nháy mắt, lữ thụ cũng đã đem nó trường màu trộn vào trong tay, quay đầu trở tay quay thân liền ném ra ngoài, sẽ giải quyết một cái. Trước đó ném ra ba cái trường mâu bay xa xôi, lữ thụ phi thân cuồng chạy tới từng cái nhặt lên, không có có càng nhiều do dự đưa tay liền ném ra ngoài. Ba tiếng tiếng bạo liệt theo thứ tự văng lên, thế giới bình tĩnh lại. Một trận chiến này để lữ thụ tinh khí thần lần nữa nhảy lên tới tin độ cao, một loại không tên tự tin cảm giác từ đáy lòng thản nhiên mà sinh, đó là cường đại tinh thần ý chí, phản phất thế giới bên trong không còn có chính mình vô pháp chiến thắng tồn tại. Tuy nhiên lữ thụ rất thanh tỉnh, cũng sẽ không cảm thấy chính mình liền vô địch, cấp xe ngự kiếm tốc độ xa muốn so ném mạnh trưởng mâu nhanh nhiều lắm, gặp gỡ cấp xe cao thủ hắn đồng dạng phải quỷ. Còn lại phía dưới hai cái khô lâu binh lính như cũ không thấy tâm hơi. Lữ thụ không biết rõ bọn chúng đến cùng dấu ở nơi nào, nhưng đã không còn e ngại. Trải qua trận này, lữ thụ trong tay trường mâu vậy mà đạt đến 11 cán số tự, hơn nữa còn nhiều tám chôi bộ đao. Cái này phong phú chiến lợi phẩm để lữ thụ đơn giản vui chỉ muốn dơ thẳng lên trời cười dài a hiện tại cái này mới tính là chân chính làm ăn lớn mà. Đến mức khải giáp, một kiện hơn 100 cân lữ thụ thật lười nhác dẫn no nhóm, không phải vác không nổi mà là thể diện tích cùng trọng lượng đều quá lớn, thực sự quá phiên thoái. Về phần mình mặc, Lữ thụ vẫn là không có cách nào vượt qua mặc người chết quần áo kháng cự cảm giác. Ngược lại kéo không lên đối với người chết tôn không tôn trọng vấn đề, những này khô lâu đều tới chém chính mình, chính mình cũng không cần thiết đảm tôn trọng cái gì không tôn trọng, đúng vậy cảm thấy mặc lên người rất khó chịu, cho nên lữ thụ dứt khoát liền không có lấy bất luận một cái nào khôi giáp Lúc này lữ thụ khiêng một bó trường mâu cùng bộ đao, nơi xa nếu là thấy không rõ lắm, nhìn lấy tựa như là vừa đi trên núi đốn tuổi trở về thu hoạch tràn đầy phu 139, tiếp tục thăm dò. Làm sao tìm được cái kia lư thủ? Chuyện này thành trên vách núi từng mắt thấy lư thủ kinh diễm biểu diễn địa vong nhân viên chiến đấu nhóm nan đề. bọn hắn vốn là muốn mấy người lư thụ trở ra cướp bóc đối với tham báo kỵ binh thời điểm bạo hiểm cho hắn một cái tín hiệu cái gì, đến lúc đó nhóm người mình cũng coi là tăng lên một cái mạnh đại trợ lực. Ở giai đoạn này, đùa chú của bọn họ kỳ thực đối với khô lâu cũng không dùng tốt lắm, thật sự là bởi vì những này, khô lâu cũng không e ngại bỏng cùng nổ tung thương tổn a. Nếu là bạo liệt phủ có thể trực tiếp đem khô lâu nổ tan cũng tốt, đáng tiếc là không được, uy lực cũng không có lớn như vậy. Cho nên lúc này, thuần túy lực lượng liền trở thành mạnh nhất sức chiến đấu. Đừng quản bình thường mọi người cỡ nào không coi trọng thuần túy lực lượng hệ, lúc kia bọn hắn cảm thấy thuần túy lực lượng hệ thủ đoạn quá mức duy nhất, nhưng bây giờ, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ như vậy, riêng là một cái tốc độ vấn đề liền đầy đủ tất cả mọi người đau đầu. Xem ra là đợi không được, rất có thể đang nghỉ ngơi hoặc là đi địa phương khác, có người phân tích nói, Cấp dê dẫn đội người tu hành những mày, để phụ trách thu nạp lạc đàn những cái kia nhân viên chiến đấu đem mục tiêu chủ phải đặt ở đối diện trên núi. Một là nhìn xem bên kia có cái gì người sống sót, hai là nhìn xem có thể hay không tìm tới cái này lữ thụ tung tích, tìm không thấy cũng không có biện pháp, đã phân biệt xuất đội trưởng thân phận. Chúng ta buổi chiều liền động thủ, ta đoán chừng địa phương còn lại bọn chiến hữu hẳn là cũng liền không sai biệt lắm lúc này muốn đột phá vào di tích. Khu vực hạch tâm, cũng ở tại thiên la địa vong bên trong. Không trên lệch nhiều bộ phận mỗi cái căn cứ điệu bên trong người tu hành thực lực đều không khác mấy, coi như đối với thám báo kỵ binh rất khó đối phó, nhưng mọi người đợi lâu như vậy, quan sát lâu như vậy, cũng là thời điểm tiến hành bước kế tiếp đột phá. Cho tới nay, bọn hắn đều không nghĩ tới chính mình sẽ đánh không lại những này khô lâu, chỉ là muốn giảm bất thương vong mà thôi. Hơn nữa từ đồ ăn đến xem, chỉ sợ còn lại mấy cái cứ điểm người cũng sẽ có cùng chính mình đồng dạng lo lăng A đồ ăn không nhiều lắm, lại không đột phá vào đến liền không còn kịp rồi. Cho nên hắn phán đoán, địa phương khác khả năng đã đi vào, hoặc là cũng sẽ không cùng chính mình kế hoạch thời gian cách biệt quá xa. Cũng không biết rõ xuyên qua sơn gốc, khu vực hạch tâm bên trong lại là cái bộ dáng gì, nếu là có đồ ăn liền tốt. Bốn cái địa võng nhân viên chiến đấu tiếp vào chỉ lệnh bắt đầu nẽ qua thám báo kỵ binh hướng đối diện trên núi xuất phát, trong lòng bọn họ đều hiểu, lần này nhiệm vụ chủ yếu đúng vậy lục soát lữ thụ tung tích, bởi vì nếu như nói là lục soát người sống sót, ngọn núi này kỳ thực bọn hắn vừa mới tiến đến lúc ấy liền đã lục soát qua. Bốn người lấy cách xa nhau khoảng trăm thức từ chân núi hướng đỉnh núi lục soát, tranh thủ không bỏ suốt cái gì. Thời gian này hao phí tới tận hơn một giờ thời gian, ngay tại sắp ở đỉnh núi tụ hợp thời điểm, có người bỗng nhiên kinh hô mau tới đây. Ba người khác tới, theo ánh mắt của hắn vừa hay nhìn thấy mặt đất tàn mát khôi rắp cùng bạch cốt, bọn hắn đến một chút, trừng tám cố nhiều. Có người hít một hơi lãnh khí, đây là ai dết? Mặt đất không có vết máu, không có quần áo tàn phiến loại hình đồ vật, nói rõ chiến đấu người không có, có thụ thương Toàn thắng làm sao làm được? Đúng vậy a làm sao làm được? Chẳng lẽ là còn lại cứ điểm người ở chỗ này tao ngộ khô lâu tiểu đội nhưng là trước kia cũng chưa từng thấy qua cái nào chi khô lâu tiểu đội sẽ tùy ý lên núi A Các người nói có phải hay không là lữ thụ một người giết mấy ngày nay ngọn núi này bên trong chúng ta phát hiện qua người sống chẳng phải hắn một cái à chúng ta trước mấy ngày đến thu nạp người sống sốt thời điểm trên ngọn núi này nào có người a Có mặt người sắc cổ quái mà hỏi không thể đi Hắn cấp E lực lượng hệ giác tỉnh giả coi như mạnh hơn, cũng không thể đối mặt chỉnh biển khô lâu binh lính lông tóc không tổn hao gì à, hắn phải có thực lực này, cái nào còn cần đến cướp đoạt vũ khí, trực tiếp đem cái kia một đội đều diệt chẳng phải xong việc. Cũng đúng vậy à, trước đó hắn lén lút đoạt, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn cũng không có năm chắc đánh thắng một đội khô lâu binh lính nha, các ngươi thấy không, nơi này khô lâu vũ khí cũng bị mất, ta luôn cảm giác đây chính là hắn phong cách. Có lẽ còn có trợ thủ cũng khó nói, đi thôi. Trở về đem việc này hồi báo một chút. Khi căn cứ địa bên trong có người biết được chuyện này thời điểm tất cả đều mở bức, lại có người ở đối diện trên núi lông tóc không hao tổn cơ hồ giết một cả chi khô lâu tiểu đội. Làm sao làm được? Bọn hắn sao có thể nghĩ đến lưu thụ phát minh mới ném tiêu thương thủ pháp công kích à? Nếu ai có lợi hại như vậy vũ khí còn không phải sợ mất đi dù sao vũ khí ít như vậy, một người một thanh đều còn chưa đủ, không chỉ không đủ, kém xa a Kết quả hết lần này tới lần khác lữ thụ trong tay vũ khí nhiều Một bó một bó, ném một thanh, còn có thật nhiều đem đâu Đơn giản có loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Là lữ thụ sao? Dẫn đội cao mày đầu hỏi. Không xác định à, chúng ta cũng không có gặp hắn, chỉ bất quá ngọn núi kia chúng ta trước đó liền lục xoát qua, bên trên không có khác người sống xót ta. Cũng có thể là còn lại nhân viên chiến đấu, dù sao chúng ta ở đây hết thể điện tử phương thức liên lạc đều mất linh, không ai có thể xác định là không phải nó chiến hữu của hắn. Sau cùng kỳ thực mọi người vẫn là càng thêm có khuynh hướng cái sau thuyết pháp, là chiến hưu giết mà không phải lữ thụ. Bởi vì nếu như là lữ thụ giết, kết quả này bọn hắn khó tiếp thụ a Mà lữ thụ bên này cũng không quá lo lắng cho mình khiêng nhiều như vậy vũ khí sẽ bại lộ chính mình cái gì. Bản thân hắn mặt đối với ngoại giới thân phận đúng vậy một cái cấp e lực lượng hình giác tình giả, cái này không có gì phải sợ. Ném tiêu thương loại thủ đoạn này cũng không cần giữ bí mật, có người hỏi hắn liền sẽ nói, dù sao ta khí lực lớn ta kiêu ngạo A Đây hết thể đều chỉ sẽ càng thêm ngồi vững hắn lực lượng hình giác tỉnh giả thân phận, từ đó che giấu trên người hắn còn lại bí mật. Đối với lữ thụ mà nói, chỉ cần không bại lộ hệ thống cùng tinh đồ, còn có tư chất chi mê. Còn lại giống như cũng không có gì lớn. Ở người khắc mắt bên trong, hắn vẫn như cũng là cái kia có thể sẽ ngừng bước cấp e nho nhỏ cấp ép tư chất lực lượng hệ giác tỉnh giả mà thôi. Lữ thụ có chút phiền muộn, lưu lý sợ là sẽ không lại cùng chính mình vào tay, thực lực của hắn làm không tốt muốn ở cấp e dừng lại rất lâu. Đương nhiên, chỉ cần lưu ly không còn đến buồn nôn hắn, hắn cũng không cần thiết giả đi hao lông dê. Ngay lúc này, lữ thụ đã vùng có thể cùng khô lâu kỵ binh tiểu đội tác chiến năng lực lúc, hắn có muốn muốn tiếp tục thăm dò gì tích hoạch tâm ý nghĩ. Lữ thụ còn tại nghĩ ngợi hắn dọc theo con đường này cũng không có gặp người nào, khó nói đều trực tiếp lúc tiến vào bị chuyển tông đến bên trong đi dạng này tính bắt đầu bên ngoài cũng không có mấy người a bên trong đến náo nhiệt thành bộ rắn gì, chính mình tiến vào có phải hay không có thể bày cái bày cái gì. Ai cũng không biết rõ di tích này đến cùng là cái dạng gì, toàn bằng suy đoán, mà lữ thụ suy đoán phương hướng đoán chừng cùng những người khác đều không quá đồng dạng. 22. Căn cứ vào đối với bảy quậy bán hàng làm ăn lớn ước mơ, lữ thụ ước lượng lấy phía sau 11 thanh trường thương, quyết định buổi chiều liền đối với ngăn trở đi đường cái kia đội thám báo kỵ binh động thủ, sau đó xuyên qua dài rằng giặc hẻm núi tiến vào di tích ở chỗ sâu trong. Lúc này lữ thụ, có sự tự tin mạnh mẽ. 140 cấp C phía dưới gần như vô địch giác tỉnh loại hình. Thiên La Địa Vong đã quyết định đối với cái này một đội giữ vựng đi đường động thủ, đi qua lần trước đánh trạm thủ thất bại về sau, đã rất khó lại tìm đến thích hợp đánh góc độ, cho nên bọn hắn chỉ có thể quyết định từ chính diện đột công. Bọn hắn xác định thám báo tiểu đội trưởng thân phận, đến lúc đó chỉ cần toàn lực phối hợp cấp dế người tu hành đem chạm giết, liền có thể đem chi này thám báo tiểu đội sức chiến đấu xuống tới thấp nhất. Ở kế hoạch trước khi bắt đầu, Thiên La Địa Vong bên trong như cũ nhấn mạnh một lần. Lại đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào lúc, không cầu chẳng giết, chỉ cầu đem thương vong giảm đến thấp nhất, tất cả mọi người trầm mặt gật gật đầu, ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Lúc này bọn hắn chi đội ngũ này nhân số đã chầm dãi tụ tập đến hơn 100 người, nhưng vấn đề là nó bên trong chỉ có hơn 20 tên là thiên la địa vong nhân viên chiến đấu, còn lại tất cả đều là binh lính cùng đạo nguyên ban học sinh. Mà cái này hơn 20 danh địa lưới nhân viên chiến đấu ngoại trừ một cái cấp D, còn lại đều là cấp E. Đã từng tham dự qua Tây Bắc di tích thăm dò người nói qua, chỗ này di tích kỳ thực so sánh khác di tích tới nói cổ quái rất nhiều, trước đó di tích tựa như là chân chính thám hiểm, cũng không có xảy ra nhiều như vậy chiến đấu. Dẫn đội người hơi xúc động, nếu như những này đạo nguyên ban học sinh đều giống như lữ thụ như thế dữ dội, nhóm người mình sớm đã đột phá nơi này, một chi nho nhỏ tháng báo đội ngũ tính là cái gì chứ a Hơn 100 người chìm đều chết đuối bọn chúng. Đáng tiếc không như mong muốn. Ngày hôm qua hắn còn muốn thử lợi dụng lữ thụ thí dụ cho mọi người phỉnh lên sức lực, nhưng hắn còn là xem thường thai nạn cho nhà ấm đông hoa nhóm nội tâm mang tới hoảng sợ. Không có cách, vạn sự không thể cưỡng cầu, chỉ hy vọng bọn họ đừng chết là được, vẫn là từ thiên la địa vong biên nội nhân viên nâng lên đại kỳ đi. Sau khi đi ra ngoài nhất định phải đem gì tích bên trong phát sinh sự tình hợp thành báo lên, đạo nguyên ban tiếp tục như thế bồi dưỡng xuống dưới chỉ sợ cũng rất khó có cái gì quá lớn hành động, cùng lãng phí tu hành tư không có gì khác biệt Trên thực tế giống trong chuyện xưa nói cái kia loại vừa giác tỉnh liền có thể sinh long hoạt hổ chiến đấu người, vẫn là số ít. Nhất định phải có chân chính huấn luyện cùng ma luyện mới được. Hơn 20 tên thiên la địa võng nhân viên chiến đấu giấu ở trên núi chờ thời cơ, bọn hắn kế hoạch là khi thám báo tiểu đội đi qua phía dưới lúc, tất cả mọi người nhảy đi xuống từ giữa đó đem cái này một đội khô lâu cắt đứt ra thành hai cái chiến trường, dạng này liền có thể so sánh tốt hạn chế đối phương ăn ý uy lực. Đến rồi, có người ngưng lông mày nghiêm túc nói: Ngoài sơn cốc truyền đến cục cục cục tiếng vó ngựa, mỗi lần tiếng vang đều giống như giấm trong lòng nhảy lên, tất cả mọi người cảnh giác bắt đầu. Bầu không khí càng phát dày đặc, trong lòng bàn tay của bọn họ toát ra mồ hôi. Tháng báo tiểu đội trận hình nghiêm mặt hướng bên này đi tới, tuy nhiên cũng may đối phương tựa hồ cũng không có đặc biệt phòng bị đỉnh đầu, cái này khiến mọi người nhẹ nhàng thở ra. Dẫn đội người tay nâng lên, tất cả mọi người đang nhìn động tác tay của hắn, chờ đợi hành động mệnh lệnh. Ngay tại lúc dẫn đội người sắp phát ra mệnh lệnh công kích thời điểm, Đồng nhiên từ đằng xa chuyển đến cự đại âm thanh xé gió, chỉ gặp một thanh trưởng thương vậy mà lấy lôi đỉnh chi thế thẳng tắp bay về phía thám báo tiểu đội, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng đâu, chỉ gặp cái này một cây tản ra hữu quang trường mâu vậy mà cứng rắn sinh sinh xuyên thấu thám báo tiểu đội một tên sau cùng kỵ binh đầu khôi, đem đầu lâu của nó đánh cho mảnh vụn. Khi khô lâu đầu lâu vỡ vụn, liền ngay cả hải cốt chiến mã cũng cùng nhau tàn mát. Tất cả mọi người chấn kinh, xảy ra chuyện gì? Đây là ai thủ bút? Lại có to lớn như thế lực lượng, cứng rắn xinh sinh dùng trường mâu quán xuyên khô lâu đầu khôi. hiện tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Một cây tiếp một cây trường mâu huyển như du long từ ngoài tầm mắt bay tới, một đạo đạo lôi đỉnh chi kích nặng tựa vạn cân, bay lượn quá trình bên trong là hoàn mỹ thẳng tác không có bất kỳ cái gì hỗ lượng, bởi vậy có thể thấy được ném mạnh trường mâu nhân lực lượng đến cùng lớn tới trình độ nào. Từng cái khô lâu đầu bị tắt nước, Liền ngay cả những này đứng núi chịu xào khô lâu đều không có hữu hiệu tổ chức lên phòng ngự liền đã bị xé nước trận hình. Lúc này, một cái thiếu niên thân ảnh xông vào tất cả mọi người tầm mắt ở trong, đối phương gánh vác lấy một bó trường màu tựa như là một cái tiểu phu, nhưng mà hắn môi ném ra ngoài một cây, liền sẽ bước chân không ngừng chút nào lại lấy một chi ném xuất. Tháng báo kỵ binh phản kích lúc bắn ra cốt tiễn không có một chi có thể bắn tới hắn, vậy mà toàn bộ bị tránh thoát. Không khí tựa như ngưng kết. Ở cái này đứng im trong không gian chợt sông vào một thanh trường thương, trong nháy mắt đem hết thảy bình tĩnh xuống đổ, Lữ Thụ bình tĩnh sông về trước đâm vào, tự thân quán tính tăng thêm cánh tay lực lượng, đủ để xé rách hết thảy, tồi khô là hủ. Ngay từ đầu trường mâu vẫn chỉ là xuyên qua đầu khôi đánh nát đầu lâu, khi Lữ Thụ bắn vọt sau khi thức dậy, một cây thanh trường thường càng lại lần tăng lên uy lực. Khi trường mâu xuyên thấu đầu khôi sau không còn là đánh nát bạch cốt, trong nháy mắt từng nắm từng nắm cho cốt ở đầu khôi bên trong nổ bể ra đến, không ai có thể ngăn cản. Khi 9 tên thám báo kỵ binh tất cả đều tử vong, Sơn Quốc lần nữa lâm vào yên lặng. Lữ thụ, có người nhận xuất phía dưới thiếu niên thân phận sau thì thảo nói. Cái này là lực lượng hình giác tỉnh giả. Đã từng bị đánh giá thấp qua lực lượng hình giác tỉnh giả ở phạm tội sự kiện về sau lần nữa triển lộ tại mọi người trước mặt. Trước kia mọi người thói quen cho rằng tay không tất sắc cận thân nục bác không đủ video theo. Một khi mọi người đến cấp D, bản thân phụ trú cùng thuật pháp loại hình công kích thủ đoạn sẽ rất khó để lực lượng hình giác tỉnh giả thân tỉ như thần hành phụ chú Sau khi lực lượng hình giác tỉnh giả cùng trường mâu loại vật này quỷ dị tổ hợp sau khi đứng lên, vậy mà lại trở thành pháo đài di động một loại tồn tại. Hiện tại lữ thụ vẫn chỉ là cấp E, không nói đến cấp C sau nắm giữ ngự kiếm thủ đoạn, mình coi như đến cấp D, thật có thể cùng cấp D lực lượng hình giác tỉnh giả là địch sao. Cái này chẳng phải là nói, lực lượng hình giác tỉnh giả ở cấp C phía dưới phối hợp viễn trình ném mạnh công kích thủ đoạn, đơn giản như là vô địch đồng dạng đương đ Đây chỉ là linh khí vừa mới khôi phục giai đoạn, có lẽ còn có càng nhiều giác tỉnh giả là có thể cùng lực lượng hình xanh ngang. Nhưng mà vấn đề là bọn hắn những này chính thống người tu hành ở không tới đạt cấp C trước đó làm sao bây giờ? Có người đang nghĩ, nếu như lúc trước cái kêu cấp D phần tử phạm tội nghĩ đến thủ đoạn như vậy, sợ là càng nan giải hơn đã quyết đi. Không đúng, tại như vậy lớn động năm dưới, chưa hẳn thứ gì đều có thể lấy ra làm tiêu thương. Bất quá! Lữ thụ đúng vậy có nhiều như vậy có thể so với pháp khí tiêu thương A. Có người bỗng nhiên nhức cả trứng nhìn xuống mặt một chút, con hàng này mẹ nó ở đâu ra nhiều như vậy trường mâu A. Bọn hắn hơn 20 cái thiên la địa vong trong tay cũng bất quá có 2 cây được không. Lại nói ta bỗng nhiên ý thức được, hôm nay buổi sáng tìm tới cái kia tám cố khô lâu, làm không tốt thật sự là một mình hắn giết. Đám người suy nghĩ một chút, ngoà tào cái này mẹ nó trưởng mâu số lượng đều có thể đối đầu số, không phải hắn là ai A. 22. Hai cái lạc thành đạo nguyên ban học sinh đơn giản tuyệt vọng, con hàng này mạnh như vậy sao vẫn còn may không phải là một lựa a. Đối với lúc này thân ở di tích người mà nói, tuy nhiên lự thụ cấp ép tư chất để bọn hắn minh bạch tương lai của thiếu niên này có lẽ chưa chắc có cỡ nào sáng chói, dù sao tư chất đã đem hắn tiến lên đường chẳng lại, nhưng ở chỗ này, lự thụ chỉ sợ cũng là mạnh nhất đám người kia một trong. 141. Bay quẩy bán hàng bán vũ khí. Thiên La địa vong tử trên sơn cốc nhảy xuống tới. Kết quả dẫn đội cấp dê cao thủ vừa mới chuẩn bị cùng lưu thụ lên tiếng kêu gọi, đã thấy lưu thụ đông nhiên ôm chặt vừa mới nhặt lên cái kia một bó trường mâu cảnh giác nhìn của bọn hắn, ta. Cấp dê cao thủ nghe lời này kém chút một hơi không có để lên, những người khác là một mặt mộng ép không nghĩ tới lưu thụ vậy mà lại là như thế cái phản ứng. Đến từ lưu toàn vũ cảm xúc tiêu cực giá trị, 288. Đến từ 22. Lữ thụ xem xét những tên này tâm lý hô to ngọa tạo. Cái này mẹ nó không phải hai lần trước cho hắn cống hiến một số lớn cảm xúc tiêu cực đáng giá phân A. Cái này mẹ nó, náo hiểu lầm, nguyên lai mình vẫn là không có phân A. Cái này, lữ thụ minh bạch là chuyện gì xảy ra, lấy thời gian đến nhìn đối phương lần thứ nhất sản xuất sinh cảm xúc tiêu cực đáng giá thời gian là ở chính mình cướp được đệ nhị thành trưởng thương thời điểm, cho nên bị bọn hắn nhìn thấy. Còn tốt, lữ thụ cho tới nay đều là đem lực lượng khống chế ở 2.400 kg cấp S e ở trong co như ngẫu nhiên siêu đưa ra thực những người này, nếu như không có chuyên nghiệp phân tích dụng cụ cũng rất khó phân biệt hắn đến cùng là cái gì cấp bậc. Tuy nhiên lực lượng hệ giác tỉnh giả ở sau khi giác tỉnh cũng không phải một bước đúng chỗ, nhưng chính mình cũng tiến di tích nhiều ngày như vậy, cũng nói còn nghe được. May mắn chính là hắn đầy đủ cẩn thận, ở nắm chắc tất thắng ép xuống căn bản không hề vận dụng thi cầu, không phải vậy liền cưng a. Người là lữ thụ đồng học sao? Cấp dê cao thủ Lưu Toàn Vũ muốn làm mặt xác định một chút. Lữ thụ trong nháy mắt cảnh giác, Ngươi làm sao biết rõ? Ngươi có hai cái Lạc Thành Đạo Nguyên Ban Đồng Học còn ở phía trên, bọn hắn nhận suất ngươi đã đến, ngươi không cần khẩn trường, chúng ta sẽ không đoạt ngươi những này trường mâu." Lưu Toàn Vũ kiên nhận nói, nói, bọn hắn Thiên La Địa Vọng nhân viên chiến đấu kỳ thực đều thật thưởng thức lư thủ, đối phương một cái Đạo Nguyên Ban học sinh tiến đến di tích về sau vậy mà không có sợ, hơn ngươi triển lộ ra thậm chí siêu vượt bọn họ những này Thiên La Địa vong chính biên nhân viên năng lực, cái này đầy đủ để bọn hắn kinh diễm. Không thể không nói Lữ Thụ thực lực quả thật làm cho bọn hắn khá sâu ấn tượng, chỉ sợ mấy chục năm sau bọn hắn đều có thể nhớ tới đến hôm nay cái kia một cây thanh trưởng thường tuổi khô lạp hủ một màn đến, đáng tiếc, là cái cấp ép tư chết, không phải vậy tu hành tốc độ nâng lên, lấy Lữ Thụ có can đảm dũng khí chiến đấu cùng siêu cường lực lượng hệ, tương lai cường giả ghế bên trong khẳng định có vị trí của hắn a. Lưu Toàn Vũ gặp Lữ Thụ còn không có buông xuống cảnh giác, vẫn như cũ ôm thật chặt Trừng Âu, hắn có chút giờ khóc giở cười, yên tâm Chúng ta là chính quy Thiên La địa vong nhân viên chiến đấu, sẽ không đoạt ngươi Trường Mâu. Còn có Bội Đao, Lữ Thụ bổ thêm một câu. Lưu Toàn Vũ lúc ấy thiếu chút nữa sụp đổ, ngươi dám cẩn thận hơn một chút à, ta đúng vậy chứng minh một chút chúng ta không có ý định đoạt ngươi đồ vật, Trường Mâu sẽ không, Bội Đao cũng mẹ nó không biết ta. Đệ tử Lưu Toàn Vũ cảm xúc tiêu cực giá trị 341. Ngươi yên tâm, không riêng gì Trường Mâu, Bội Đao, liền ngay cả khôi giáp chúng ta cũng không đoạt, Lưu Toàn Vũ vẫn kiên nhẫn giải thích một chút. Lưu thụ đồng học ngươi là một người hành động sao? Đúng, một người, lưu thụ gặp thiên la địa vong thật rất có thao thủ, cũng liền yên lòng, các ngươi đều ở đâu cất giấu đâu, thế nào không thanh lý những này kỵ binh? Lưu toàn vũ trong lòng tự nhủ chúng ta đây không phải đang định thanh lý đó sao? Đây không phải bị ngươi vượt lên trước một bước sao? Hắn Nghi tới nguyên bản những này trường mâu kỳ thực đều có thể bị bọn hắn thu được xem như công lao, kết quả hiện tại bọn hắn cũng không ra mặt cùng một cái học sinh giật đồ A. Lại nói lưu thụ đồng học Ngươi thu thập những này vũ khí lấy làm gì đâu, một mình ngươi không dùng đến nhiều như vậy. bộ đào A. Lưu toàn vũ vừa mới chuẩn bị nói một mình ngươi không dùng đến nhiều như vậy vũ khí đi, kết quả nghĩ lại vừa rồi lữ thụ ném mạnh trường mâu trắng cảnh, người ta xác thực cần nhiều như vậy trường mâu A. Lúc này trên núi tất cả mọi người lục tục no ngoe nghe xuống tới, thân thể tố chất đủ trực tiếp nhảy, không đủ con đường, cơ bản tất cả tập hợp ở chỗ này. Lữ thụ vui cười, nha, nhiều người như vậy đâu. Ta chỗ này có thật nhiều vũ khí, hàng đẹp giá rẻ, các người muốn hay không mua một thành về đi thử xem. Ta cho các ngươi giảng, cái này trường mâu cùng bội đao đều có thể quán chú linh lực cùng tự thân linh lực của mình tuyệt đối là phòng thân lợi khí. Ngay trước thiên la địa võng mặt lữ thủ cũng không dễ trực tiếp đem đổi công lao sự tình mở ra nói, đây không phải ngay trước lao sư mặt gian lận nhà, lữ thủ còn không có phách lối đến trình độ kia. Tuy nhiên lữ thủ quyết định chú ý tìm tới cơ hội nhất định phải hào hảo cùng những bạn học này làm nhảm tán g đem lợi hại quan hệ cho bọn hắn giảng một chút. Tất cả mọi người ngay từ đầu đối với Lữ Thụ ấn tượng đúng vậy, cao thủ. Kết quả khi Lữ Thụ bắt đầu cùng bày quầy bán hàng đồng dạng bán vũ khí lúc, cao thủ người thiết lập ngựa sổ đổ. Đây quả thực liền hướng ven đường bày quầy bán hàng đồng dạng a. Chỉ có cái kia hai cái Lạc Thành đạo nguyên ban học sinh biết do, Lữ Thụ đặc biệt mỗi sáng sớm đúng vậy ở bày quầy bán hàng bán đồ a. Nhưng chẳng phải là bày quầy bán hàng sao? Có người hiếu kỳ nói, cái này bội đao thế nào bán? Nhắc tới chút khô lâu kỵ binh vũ khí bề ngoài quả thật không tệ, nhìn lấy liền uy vũ đề thăng cho nên có người động tâm tư. Lữ thụ nghĩ nửa ngày, hắn còn chưa nghĩ ra bán thế nào đâu, loại địa phương này ai cũng không mang tiền mà ta. Hắn trợt thấy cái này đạo nguyên ban học sinh trên cổ mang một cây nhỏ mặt dây chuyển, nhìn lấy giống như là ngọc, trên người đối phương ăn mặc cũng là một bộ bài danh. Lữ thụ hỏi, người cái kia trong cổ mang khuyên thai ngọc bao nhiêu tiền mua? Học sinh sửng sốt một chút, hơn một vạn 3.000 thế nào Lữ thụ nhãn tỉnh sáng lên, đây cũng là cái trong nhà có tiền tuyển thủ A, hắn nói ra, mặt dây chuyển đổi vũ khí. Tuy nhiên cái này giá tiền cùng lúc ấy linh thạch nhưng kém xa, hơn nữa một thanh vũ khí tác dụng tuyệt đối so với một quả linh thạch tác dụng lớn, dạng này một thanh vũ khí thật muốn thả bên ngoài bán, sợ là mấy trăm vạn đều có người mua. Nhưng lữ thụ rất rõ ràng thiên la địa vong là tuyệt đối sẽ không để cái này loại mạnh mẽ vũ khí lưu tại học sinh trong tay, cho nên trước khác nay khác. Ở bị lấy đi trước đó hắn đương nhiên là có thể lửa bao nhiêu lửa bao nhiêu. Trước đó hắn nhức đầu là học sinh trên thân nhất định không có nhiều như vậy tiền mặt, nhưng bây giờ có mới cửa đường, lấy vật đổi vật. Không quan tâm đối phương mang đồ chơi cụ thể giá trị bao nhiêu tiền, chỉ cần là hơi đáng tiền hắn đều nguyện ý đổi. Kết quả học sinh nghe xong lữ thụ lại muốn hắn khuyên thai ngọc liền do dự, hắn hiện tại cảm giác bị thiên la địa võng bảo hộ lấy kỳ thực cũng rất an toàn, chính mình giống như cũng không đáng dùng tốt như vậy khuyên thai Ngọc cùng lữ thụ đổi vũ khí đi Chỉ có thiên la địa vong bên trong nhân viên chiến đấu rõ ràng, cái này một thanh vũ khí đi ra mấy người tại cái gì, bọn hắn những người này ngoại trừ cấp dê lưu toàn vũ, đều là kẹt tại công pháp bên trên. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem loại chuyện này nói ra, mua công lao đổi công pháp loại chuyện này, cho dù là bọn hắn cũng phải yên lặng tiến hành. Hơn nữa không nói trước công pháp sự tình, chỉ là cái này một thanh vũ khí có thể ra tăng sức chiến đấu, liền có thể tăng lên bọn hắn ở cái này di tích bên trong rất lớn còn sống tỷ lệ. Kết quả đạo nguyên ban các học sinh không rõ ràng lợi hại quan hệ cho nên không có muốn cùng lữ thụ giao dịch, nhưng thiên la địa võng ngược lại là lúc ấy liền có người tại chỗ cởi xuống tay mình trên cổ tay đồng hồ, miễn thuế cửa hàng mua lãng cầm cơ giới biểu, lúc mua hoa 8.600 khối tiền, trong nước bán 12.000, đổi một cây đao. Tháng 1 năm 42, lớn dây chuyển vàng đồng hồ nhỏ đeo tay. Lữ thụ thật rất bội phục mình cái khó ló cái khôn nghĩ ra được lấy vật đổi vật ý nghĩ, ở cái này nguy hiểm di tích bên trong. Lúc đầu Đạo Nguyên Ban các học sinh đúng vậy không có chút nào chuẩn bị bị cuốn vào, thậm chí liền ngay cả những cái kia binh lính đều là, Thiên La Địa vong từ bắt đầu rõ ràng không có ý định để binh lính cùng Đạo Nguyên Ban học sinh tiến vào di tích, từ Khương Thúc ý nơi đó lấy được tin tức cũng là, Thiên La Địa vong sẽ cấm đoán Đạo Nguyên Ban học sinh tiến vào di tích. Kết quả cái này không giống bình thường di tích làm rối loạn hết thảy kế hoạch, không nhân sự trước liền nghĩ đến cái này di tích vì sao lại cùng còn lại di tích có lớn như vậy kém đường. Loại tình huống này cái nào học sinh trên thân có thể mang theo đại lượng tiền mặt nhưng là đồ trang sức loại hình đồ vật liền không đồng dạng có chút hài tử của gia đình giàu có có lẽ tiền tiêu vật hiện giai đoạn còn không nhiều nhưng là ăn mặc dùng đồ vật đều là vô cùng tốt cứ như vậy lấy vật đổi vật tình huống liền có thể giải quyết tiền mặt chưa đủ vấn đề Lữ thụ kết quả thiên la địa võg nhân viên chiến đấu đồng hồ mang trên tay hắn ngẩn đầu nhìn lên đối phương biểu lộ liền đại khái đoán xuất thiên la địa vong bên trong vẫn là người biết chuyện nhiều một ít đối phương là cẩ vũ khí đến đội công pháp Hắn là cầm đồ vật đổi cuộc sống sau này phí dụng, mọi người cả hai cùng có lợi. Ta đầu này dây chuyền vàng, 27 giam, giá vàng tương đối bảo đảm giá trị tiền gửi, đổi một cây đao, lại một cái thiên la địa võng nhân viên chiến đấu đi ra muốn đổi lấy một thanh vũ khí. Lữ thụ nhãn tỉnh sáng lên, cái gì cũng không bằng vàng bảo đảm giá trị tiền gửi A Ta cái này cũng có một cái đồng hồ đeo tay, không tính quá đáng tiền, hơn 2.000 cối tiền, có thể đổi một cây đao sao. Cái này Thiên La Địa võng nhân viên chiến đấu khẩu khí có chút hư, dù sao hắn đổ vật sắc thực so người khác giá trị kém quá nhiều, thế nhưng là trên thân cũng không có gì tiền mặt, cũng không có đáng tiền đổ vật, mỗi tháng tiền lương đều gửi về nhà cha mẹ, đây là kết hôn thời điểm mua một cái đồng hồ đeo tay. Nhưng là hắn lại phi thường rõ ràng công lao trọng yếu bực nào, nếu như hắn có thể đổi được công pháp tấn cấp cấp dề, cái kia là có thể lập tức tăng lương đó a, hơn nữa liên quan đến tiền đồ sự tình, đều là chuyện lớn. Lữ Thụ nhấc đầu nhìn hắn một cái, Đổi. Hắn đối với thiên la địa vong những này nhân viên chiến đấu cùng binh lính đều rất có hảo cảm. Đám người này ở khốn cảnh bên trong còn có thể bảo hộ lấy một nhóm lớn học sinh sắc thực không dễ dàng. Loại tình huống này thua thiệt một điểm liền thua thiệt một điểm. Không quan trọng. Lúc này lữ thụ cái cổ nuôi lớn xích vàng, tay trái tay phải cắt một cái đồng hồ đeo tay. Nếu như không nhìn hắn quần áo tả tơi bộ dáng, thật sự là muốn bao nhiêu xa hoa liền có bao nhiêu xa hoa. Bên cạnh học sinh nhìn lữ thụ cái này tạo hình đơn giản cũng không đủ sức đậu đen do muống, cái này mẹ nó là đến di tích mạo hiểm A. Đơn giản liền là một bộ gian thương sắc mặt A. Tất cả mọi người nhìn lấy lữ thụ hiện tại tạo hình đều là một mặt nhất cả trứng dáng vẻ, đơn giản cùng di tích bên trong nguy hiểm bầu không khí quá không hài hòa tốt ta Kết quả một đám người nhất cả trứng thời điểm lữ thụ còn tại cái kia đắc ý đâu, nhân sinh lần thứ nhất mang đồng hồ mang dây chuyển vàng tốt ta Còn có người muốn mua sao? Lữ thụ vui vẻ hỏi. Một cái con ông cháu cha khẽ cắn môi chuyển đầu đối với hắn mấy cái đồng học nói ra, ta chỗ này có 1.400 tiền mặt, các ngươi ai đang mượn ta điểm, ra ngoài trả lại cho các ngươi. 22. Mấy người khấu khấu tắc tác đụng 2.100 khối tiền, con ông cháu cha đưa cho lữ thụ, đổi thanh đao. Lữ thụ liếc mắt nhìn hắn trong lòng tự nhủ ngươi cùng người ta thiên la địa võng, binh lính đãi ngộ có thể giống nhau hả, hắn trực tiếp từ phía sau lưng rút ra cái kia thanh chân tảng đã lâu la bữa, cho, ngươi cùng người ta không giống nhau. Người ta tân tân khổ khổ chiến đấu, các người núp ở phía sau mặt an an toàn toàn không cần bước lên nguy hiểm tính mạng, người hai 100 con có thể đổi cái này. Đối diện cái này con ông cháu cha nhìn xem trong tay người khác tinh quang mang đao, nhìn nhìn lại lư thụ trong tay vết dì loang lộ bữa. Đế tử Quách tưởng Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị 489 Thiên La Địa Võng Bên này một đám người nghe được đoạt cái chữ này lại nghĩ tới cái kia đạo đưa phân đề. Con hàng này đặc biệt làm sao như thế yêu giật đồ. Đến từ triệu toàn vũ cảm xúc tiêu cực giá trị, 66. Đến từ, lữ thụ vui cười a nói, ngươi đừng nhìn cái này bữa tạo hình không dễ nhìn, đây cũng là ta từ khô lâu trong tay giành được, vô cùng sắc bén. Đang khi nói chuyện lữ thụ chuyển tay một búa bổ vào trên vách đá, vậy mà đánh ra cực sâu khe danh cái hồ đến, sau đó cầm bữa chỉ quách tượng, có muốn không? Cái này mẹ nó mắt nhìn thấy cảm giác chỉ cần mình nói không cần, con hàng này vài phút liền muốn chém người dáng vẻ tốt ta. Hơn nữa chui này bữa sắc thực muốn so tưởng tượng bên trong mạnh rất nhiều, quách tường khẽ cắn môi, muốn. Lữ thụ đem 2.100 khối tiền từ quách tường trong tay rút ra, phối hợp nói ra, cuối cùng đem cái này bữa xử lý đi ra. Quách tường lúc ấy cả người cũng không tốt, nhất định phải ngay mặt ta nói loại lời này sao. Đế từ quách tường cảm xúc tiêu cực giá trị, 599. Tuy nhiên tuy nhiên quách tường mấy người đạo nguyên ban học sinh oán nghiệm có chút lớn, nhưng bởi vì vừa rồi cái kia lời nói, Thiên La Địa vong cùng các binh sĩ đối với hắn thật sự là hảo cảm tăng nhiều, tiểu tử này tam quan rất chính a. Có cái Thiên La Địa vong nhân viên chiến đấu tham dò nói, ngươi nhìn ta có thể hay không trước thiếu, ra ngoài cho ngươi tiền. Căn cứ vào vừa rồi Lữ Thụ cái kia lời nói, hắn là ôm rất lớn hy vọng hỏi cái vấn đề này. Kết quả Lữ Thụ lúc này thành đao cùng trường mâu một lần nữa từng bó kháng bắt đầu, vốn bán nhỏ, khái không thiếu nợ. Cái này mẹ nó, ngươi đây đều là vô bản sinh ý được không? Cứ như vậy một hồi, Sở hữu ngọn núi này, đầu người sống sót không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị lấy đi hải lượng cảm xúc tiêu cực giá trị, Lữ Thụ vui cười không được, liền cùng không sai khắc càn quét cải tiền quái đồng dạng. Lúc này hắn 17 đem bộ đao còn lại một bốn thanh, búa bán đi, nhưng là kiếm sắt vẫn còn, 18 thanh trường thương một thanh cũng không có bán đi. Kỹ thực trong này rất nhiều người đều vẫn không có thể đem vũ khí cùng đổi lấy công pháp loại chuyện này liên hệ bắt đầu, minh bạch đều là số ít người thông minh, tuy nhiên Lữ không đợi, chờ khi có cơ hội Các ngươi không rõ, ta cho các ngươi giảng minh bạch. Lữ thụ khiêng hai chói vũ khí liền hướng bên trong đi đến, người phía sau thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu. Triệu toàn vũ tốt thầm nghĩ, ngươi cái này cầm quá không tiện, ta giúp ngươi lấy chút đi. Lữ thụ cảnh giác nhìn hắn một cái, không cần, ta có thể cầm động Dứt lời tiếp tục khiêng đi lên phía trước, nhìn lên đến tâm tình rất không tệ, miệng bên trong còn ngâm nga bài hát. Triệu toàn vũ mặt đều đen, cái này mẹ nó là cái dạng gì tuyển thủ A Cái này cũng quá thủ tài nô một điểm đi. Nói thật, bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải lữ thụ đến cùng đến cỡ nào sẽ sinh hoạt. Trong hạp cốc đều là bằng phẳng thạch đường, liền ngay cả mỗi đoạn hai bên đường thạch bích đều là mấy người cách, thật giống như đầu này đường, là nhân tạo tu đi ra. Càng đi vào trong, liền càng phát tấm lãnh. Tất cả mọi người nhắc đầu hướng hẻm núi phía trên nhìn lại, đều chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một đường bạch quang từ không biết rõ cao cỡ nào khe hở thẩm thấu xuống tới, đến bọn hắn nơi này lúc đã vô cùng ố ám. Mỗi người càng đi vào trong liền càng phát ra tâm tình tâm thần bất định, chỉ có lưu thụ một người ngâm nga bài hát ở phía trước nhất đi tới, tựa hồ không sợ hãi. Không biết do vì cái gì, Triệu Toàn Vũ luôn cảm thấy dù là cái này thiếu niên chỉ có cấp ép tư chất, nhưng tương lai thiên la địa vong bên trong chính mình nhất định còn có thể nghe được tên của hắn, lấy truyền thuyết hình thức. 143, muốn cái gì xe đạp? Cái này nhất tuyến thiên hẻm núi rất dài. Thơn một người vậy mà đi cảm giác có mười mấy cây số đều không có thể đi đến tận đầu. Có chút học sinh tâm sinh thầy ý, sợ phía trước xuất hiện cái gì chuyện càng nguy hiểm hơn, nhưng mà thiên la địa vong cùng binh lính đều không có nửa điểm trở về ý nghĩ, bọn hắn tới nơi này, chính là vì thăm dò di tích. Kết quả lúc đầu muốn lui ra ngoài học sinh lại không dám lui, bọn hắn làm sao dám tại không có bảo vệ tình huống dưới ngốc ở bên ngoài. Sở dĩ không có tìm lữ thụ mua vũ khí, không cũng là bởi vì bọn hắn cảm thấy dù sao có người bảo hộ ạ. Lữ thụ về sau cùng triệu toàn vũ hàn huyên trò chuyện, chủ yếu vẫn là muốn giải một số hắn không rõ lắm sự tình, dù sao hắn mới vừa vặn đến khu vực hạch tâm bên ngoài. Một trò chuyện phía dưới hắn mới biết rõ, nguyên lai đại đa số người đều ở hạch tâm di tích bên ngoài, hơn nữa ở thiên la địa vong cùng binh lính bảo vệ dưới cũng chưa chết thương quá nhiều, kỳ thực tử vong tỷ lệ nhiều nhất vẫn là những cái kia có giết địch chi tâm lại không giết địch chi lực đám binh sĩ. Lữ thụ đại khái đối đối với người số. Giống như cùng chính mình đồng dạng truyền thống đến cái kia phiến hoang vu địa phương nhân số tỷ lệ xác thực không tính quá nhiều, suy nghĩ kỹ một chút, coi như hắn mấy ngày thời gian chạy tới di tích biên giới, tuy nhiên lẻ kẻ gặp qua một số thi thể, nhưng so sánh bây giờ bị bảo hộ lấy học sinh số lượng, vẫn là kém xa. Nhưng vấn đề là, người chết đúng vậy người chết, bình thường học sinh chết một hai cái đều là phiền toái sự tình, húng chi tử vong số lượng rất có thể có trên trăm cái, thậm chí là mấy trăm. Cho tới nay tu hành loại chuyện này đều không bạo phát qua cái gì bén nhọn xã hội mâu thuẫn, mọi người hình như đều tương đối thích nghe ngóng đồng dạng, các gia trưởng cũng cảm giác mình hài tử khí lực lớn đúng vậy một chuyện tốt, ở không có xuất hiện nguy hiểm trước đó ai đều không có nghĩ lại vấn đề này, dù sao hiện tại là hòa bình niên đại không phải sao, tất cả mọi người đã cùng bình quá lâu. Sau khi những này phụ huynh trợn phát hiện, nguyên tới tu hành là có nguy hiểm tính mạng, một nhà cứ như vậy một đứa bé, có chút gia đình nhiều một chút nhưng đó cũng là số ít. Hơn nữa nhà ai cũng sẽ không cảm thấy trong nhà hài tử nhiều liền có thể tùy tiện chịu chết đa. Dưới loại tình huống này, thiên la địa vong đạo nguyên ban cùng học sinh các gia trưởng liền tạo thành sắc nhọn nhất mâu thuẫn. Không nói trước lần này di tích về sau các gia trưởng nháo sự bồi thường sự tình, chỉ sợ còn sẽ có không ít hội phụ huynh muốn cho hài tử thối lui đạo nguyên ban học tập, dù là cả một đời đều cũng không còn cách nào trở thành người tu hành cũng không quan trọng, chỉ cần mệnh còn tại liền tốt. Bọn hắn sẽ thông qua chuyện này rõ ràng ý thức được, tu hành. Là sẽ chết người đấy Tưởng tượng bên trong không buồn không lo tu hành đến trường sinh bất lao sự tình Kỳ thực cũng không tồn tại Lữ thụ lúc này ánh mắt bình tĩnh Hắn không biết rõ sẽ có bao nhiêu người thối lui đạo nguyên bàn Cũng không biết rõ thiên la địa vong có thể hay không để bọn hắn thối lui Chỉ là cái này tu hành đường dài ràng dặc mà xa xôi Tóm lại sẽ có người bỏ dở nửa trường Lữ thụ cũng minh bạch khi người tu hành cùng giác tỉnh giả Cái này loại tồn tại xuất hiện về sau Thế giới quan khẳng định xảy ra không ngừng biến hóa Tất cả mọi thứ đều khó có khả năng một bước đúng trô nói biến thành cái dạng gì liền biến thành cái dạng gì. Tất cả mọi người muốn ở cái này biến hóa bên trong không ngừng mò đá qua sông, cuối cùng mới hướng tới ổn định. Thiên la địa võng lợi hại hơn nữa, sợ là cũng không thể nắm trong tay cục thế vĩnh viễn không phát sinh khúc chết cùng ngắn trở. Cái này là hiện thực. Trong hiện thực sinh hoạt, chưa hoàn toàn kịch bản. Trên thế giới này người tu hành, tương lai đến cùng sẽ đối mặt cái gì? Thật có thể cùng người bình thường thế giới dung hợp lại cùng nhau sao? Hơn nữa thiên la địa vong sợ là cũng sẽ phát hiện, thường thường yên tỉnh an, an an ổn ổn hấn luyện đạo nguyên ban hội học sinh là cỡ nào không đáng tin cậy, bọn hắn tất nhiên sẽ hấp thủ giao hấn, để cho mình giao ra tư nguyên sẽ không thay đổi thành một loại lãng phí. Biến đổi sắp tới, lữ thụ trên đường giải được, cái này thẳng đứng vách núi như cùng một cái cự đại vòng tròn đồng dạng bảo hộ lấy bên trong không biết rõ thứ gì, địa phương khác cũng có dạng này hẻm núi, từng đầu hẻm núi như kim đâm cắm vào cái này tròn vách tường bên trong hình thành từng đầu thông đạo Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ tất cả mọi người sẽ cuối cùng ở bên trong gặp nhau, mà bên trong không gian liền sẽ tiểu thượng một số. Bên trong đến cùng có cái gì? Mấy ngày nay thời gian bên trong thiên la địa vong cùng các binh sĩ vì bảo hộ học sinh cũng xuất hiện thương vong, đồng thời đồ ăn xuất hiện thiếu nghiêm trọng tình huống. 22. Lữ thụ hiện tại trong túi quần còn có 25 cái trái cây màu xanh, hắn nhìn một chút cái này từng cái xanh sao vàng vào mặt mặc một hồi cầm ra 5 cái đến phân cho thiên la địa võng nhân viên chiến đấu mỗi tắm người phân một cái trái cây hẳn là liền đầy đủ bổ sung thân thể cơ năng mọi người phân ra ăn đi mọi người sau khi nghe cầm đauo đem trái cây chia đều thành 8 phần mỗi người một khối ăn hết vậy mà đồng thời đều bị cái này đến từ thân thể thểtrô sâu cam thoải mái cảm giác gây kinh hãi, khát nước đói khác hết thể biến mất cái này vẹn vẹn 1 phần8 hiệu quả a kỳ thực lưu thụ trước đó một người ăn toàn bộ quả thực thời điểm liền biết mình là có chút lãng phí Thế nhưng là vậy thì thế nào, hắn nguyên bản không có ý định phân cho người khác, hơn nữa trái cây một khi phá vỡ liền sẽ bắt đầu năng lượng tàn mát, nơi này lại không có gì bảo tồn biện pháp. Chính mình bằng bản thân từ con sóc trong tay giành được, dựa vào cái gì không thể lãng phí. Lưu toàn vũ bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng nói tiếng cảm ơn, đến qua về sau mới hiểu được quả thực chỗ thần kỳ, đối phương có thể đem loại trái cây này lấy ra phân cho mọi người, sắc thực phi thường khiến người ngoài ý. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được có chút mâu thuẫn. Con hàng này trước đó vô lợi không dậy sớm cùng hiện tại vô tư đem so sánh, thật sự là tương phản quá rõ ràng. Kỳ thực lữ thụ chỉ là kiên thủ đạo đức của mình thức đo mà thôi, có thể cho không thể cho, đều chỉ nhìn hắn ý nghĩ của mình, không nhìn đạo đức của người khác bắt góc. Chúng ta đâu? Có đạo nguyên ban học sinh con mắt chăm chú nhìn chầm chầm lữ thụ phía sau áo khoác túi, bên trong rõ ràng còn có rất nhiều quả thực. Đúng à, chúng ta vì cái gì không có. Có người có chút phẫn nộ, cảm giác là bị khác nhau đối đãi Lữ thụ chậm dãi từ từ nói ra, các ngươi vì cái gì không, trong lòng mình không có một chút bê số sao. Cấp F liền không nói, các ngươi bên trong những cái kia cấp E học sinh, cả đám đều trốn ở bảo vệ của người khác phía dưới, còn muốn ăn. Muốn cái gì xe đạp? Ai mẹ nó muốn ngươi xe đạp? Lữ thụ một câu cuối cùng cho tất cả mọi người nói một bức cả buổi mới phản ứng được đây không phải triệu đại gia tiểu phẩm lời kịch nha. Đến từ quách tưởng cảm xúc tiêu cực đáng. Đến từ... Kết quả bọn này đạo nguyên ban học sinh trong nhà vẫn là có tiền, vừa mới nhìn đến những người khác ăn quả thực thời điểm cái kia loại phát ra từ nội tâm thoải mái cảm giác thực sự quá hâm mộ. Mấy ngày nay bọn hắn liền chưa ăn qua một bữa cơm no, bây giờ thấy thần kỳ như vậy trái cây thật nhịn không được, một cái học sinh từ trên cổ tay lấy xuống đồng hồ, ô mẹ gà, ba vạn một mùa, cho ta ba cái trái cây. Lữ thụ quan sát tỉ mỉ con hàng này một chút, hắn thật có chút không hiểu. Không nguyện ý mua vũ khí phòng thân người vậy mà nguyện ý dùng mắc như vậy đồng hồ đến đổi đồ ăn, cho nên vẫn là ngăn cản không nổi hoàng sợ, cũng ngăn cản không nổi ăn uống chi dục à. Là mọi người lẫn nhau ở giữa giá trị quan khác biệt sao. 144. Thi cầu. Tuy nhiên bất kể nói thế nào, đối phương muốn đổi, lữ thụ liền đổi. Ô mẹ gả cái này loại đồng hồ lữ thụ đều chưa từng nghe qua cái này loại thể bài, không phải nói đồ của người ta là giả. Mà là lưu thụ trước kia bình thường căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc loại xa xỉ phẩm này. Một cái đồng hồ đeo tay 3 và 1, hắn hiện tại rất khó lý giải thế giới của người có tiền, cho dù hiện tại lấy đến trong tay, nghị chuyện làm thứ nhất cũng là bán cho lữ tiểu ngư đổi ăn. Hơn nữa lần này ra ngoài, hai người liền có thể ra ngoài du lịch nha, tiền là tuyệt đối đủ, lưu tiểu ngư đời này cũng còn không có đi ra lạc thành đây. Lữ thụ cũng không có. Lữ thụ tiếp nhận đồng hồ. Kết quả mọi người cho là hắn sẽ chưa trong túi quần thời điểm, lữ thụ đã lại mang ở trong tay trái, hiện tại tay trái hai cái biểu, tay trái một cái. Cái này mẹ nó, người bên cạnh nhìn lấy đều nhất cả trứng. Cái kia con ông cháu cha kết quả trái cây về sau cũng học vừa rồi bọn hắn thiên la địa võng như thế phân ra ăn, chỉ bất quá đám bọn hắn dù là chia 12 phần cũng có chút không đủ à. Một đám học sinh khổ ha ha một người một chút xíu, mà trái cây này xác thực thần kỳ, mắt thấy mọi người khởi sắc cấp tốc hồng nhuận Vơn phất bắt đầu. Có người không tự chủ đem vui với chia sẻ con ông cháu cha cùng lữ thụ lấy ra làm sự so sánh, con ông cháu cha không có trải qua chiến đấu cùng bôn cho nên trên thân tuy nhiên có chút bẩn, nhưng hình tượng kỳ thật vẫn là nói còn nghe được, dù sao còn ăn mặc giày đây. Mà lữ thụ bên này quần áo tả tơi trên mặt đen một khối bụi một khối, ngay cả giày cũng không biết rõ chạy đi nơi nào. Lại so sánh con ông cháu cha khẳng khái, lữ thụ đơn giản có thể xưng nhất móc cửa, không có cái thứ hai. Ở học sinh trong mắt Đúng là con ông cháu cha cái này loại tuyển thủ càng nhận người ưa thích một điểm, nữ hài tử rõ ràng đều ưa thích cái này loại A, cao bên trong đều có thể mang hơn 3 vạn đồng tiền biểu, bên ngoài trong nhà còn không chừng có nhiều tiền đâu. Một cô gái tức giận nói, thật sự là quá keo kiệt, vẫn là chúng ta hát chí siêu khẳng khái, cũng không biết rõ hiện tại người làm sao, chết muốn tiền mệnh, chồng coi tiền qua đi. Hát trí siêu đúng vậy vị kia con ông cháu cha, nữ hài vừa nói, đạo nguyên ban các học sinh liền có chút cùng chung mối thù cảm giác. Mọi người bây giờ nghị suy nghĩ một chút, nếu như không có hát chí siêu sở trưởng biểu đổi quả thực sự tình, mọi người hiện tại còn nhẫn cơ chịu đó đây. Lữ thụ bên này vui vẻ, một bên chú ý thu nhập ghi chép không ngừng nhảy một bên hỏi, có tiền không tốt sao? Nữ hài giận ánh mắt nhìn nhau, tiền có thể mua được vui không? Lữ thụ lung lay đầu, ngươi đại khái là không có nghèo quá sợ lấy ngươi không rõ, đối với ta mà nói, tiền liền là vui vẻ bản thân a Lưu toàn vũ chấm tư Hắn đối với cái này học sinh là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, trước đó thông qua lạc thành đạo nguyên ban hai cái học sinh biết được, cái này gọi lữ thụ chính là cô nhi, trước kêu ban trứng gà luộc, hiện tại mẹ kiếp bán đậu hủ thúi vì sinh. Hắn có chút minh bạch lữ thụ ý tứ, thậm chí cảm thấy đến cái này thiếu niên xa muốn so với cái kia nhà ấm bên trong đông hoa mạnh quá nhiều, hiện tại để thằng cha mẹ đang giáo dục đời kế tiếp thời điểm, thật quá không xứng trước, cũng không phải là muốn cái gì liền cho cái đó mới là đối với hại tử tốt. Lúc này lại có hai cái học sinh đứng ra cởi xuống trên cổ của mình dây chuyền vàng cùng đồng hồ, đổi lại 6 viên trái cây. 22. Lữ thụ ước lượng một chút dây chuyền vàng trọng lượng, ngươi cái này nhiều nhất đổi nửa viên A, quá nhỏ, còn có ngươi tay này biểu giá trị bao nhiêu tiền? Hơn 4.000 mua. Cũng cho các ngươi tổng cộng một khóa đi, đổi hay không? hai học sinh nhẫn nhịn nửa ngày, đổi. Lữ thụ nguyên bản còn có 25 khóa, cho thiên la địa vong 5 khóa, cho hát chí siêu 3 khóa. Lần này lại đổi đi một khỏa, cuối cùng còn thừa lại 16 quả Hắn dự định làm tiếp trái cây làm ăn, còn lại phía dưới muốn lưu cùng với chính mình ăn, còn có mang cho Lữ Tiểu Ngư, cũng không biết mình có thể hay không đem trái cây mang đi ra ngoài. Lại nói vật này cùng vũ khí không giống nhau, dù sao nó không có cái gì lực sát thương, Lý Nhất Tiếu không phải nói có việc hắn bảo bọc đó sao, cùng lắm thì tìm xem hắn nói một chút, cái đồ chơi này cũng sẽ không nguy hại xã hội yên ổn. Lữ Thụ Đại khái tính một cái. Một hồi này nhận được cảm xúc tiêu cực đáng. Đại khái có thể trên đỉnh hắn quay rối lưu lý 2 ngày lượng đi, hơn 2 vạn đầy. Quả nhiên mọi người ở nghịch cảnh bên trong đều tương đối dễ dàng sản xuất sinh cảm xúc tiêu cực. Cái này giống như là chơi game bên trong thắng cười hì hì, thua mẹ nó so đạo lý đồng dạng. Nhưng vào lúc này, toàn bộ trong hạp cốc đống nhiên quanh quẩn lên hài nhi tiếng cười. Ở âm bóng tôi trong hạp cốc phiêu đáng phi thường làm người ta sợ hãi. Lữ thụ thông suốt nhìn về phía trước lại là chợt thấy mấy chục cái thảm bóng dáng chính nhanh trong hướng nơi này bay tới, chẳng lẽ là u hồn loại hình đồ vật. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ cái này lại là cái gì sẽ giết người quỷ quái. Cái kia phiêu đã tới u hồn đi vào chỗ gần mọi người mới nhìn rõ ràng, cái kia đúng là từng cái đầu lâu, bọn chúng mọc ra huyết buồn đại khẩu bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ hướng tất cả mọi người đánh tới. Lưu Toàn Vũ đi đầu đứng ở phía trước nhất, trong tay hắn trường mâu đã phát ra thanh ngũ quang mang chỉ hướng lên bầu trời. Sở hữu thiên la địa vong những cao thủ đều ngưng thần đề phòng. Nhưng mà đột nhiên lữ thụ tinh đồ bên trong thi cậu bắt đầu cấp tốc run run bắt đầu, toàn bộ tinh đồ bên trong quần tinh lấp lóe tốc độ đống nhiên tăng tốc. Lữ thụ tâm lý giật mình nhanh lên đem thi cậu dằn xuống đến, nhiều ngày như vậy la địa vong người ở chỗ này đây, làm sao có thể đem nó cho phong xuất. Thế nhưng là sau một khắc, Nguyên Vốn đã bổ nhào vào lữ thụ trước người bọn họ ưu hồn đầu lâu vậy mà quay mặt liền chạy, đồng thời phát ra hoảng sợ tê Minh Thanh Một màn này đem tất cả mọi người nhìn không hiểu ra sao, chạy thế nào đây? Đây là khôi hải chơi đâu a Không có người biết rõ lữ thụ trong người xảy ra chuyện gì, bọn hắn căn bản đều không làm rõ ràng được là tình huống gì, chỉ có lữ thụ chợt nhớ tới trước khi đến đem lữ tiểu ngư cái kia đầu heo cho chơi nổ tình cảnh, hắn không hoài nghi chút nào thì cậu coi như đâm một chút lữ tiểu ngư mới câu tới cấp dê cao thủ cũng rất có thể sẽ xuất hiện chơi nổ tình huống, vì để tránh cho lữ tiểu ngư báo nổi hắn cũng không dám thật thử một chút. khó nói Thi cầu trời vốn liền là hồn phách khắc tinh. Lữ thụ nghĩ tới đây bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, đây là hắn còn không nghĩ tới qua đã tính, lúc ấy chỉ là coi là thi cậu cấp bậc tương đối cao mà thôi, nhưng mới rồi xem xét, nhưng cái kia u hồn cũng không e ngại trường mâu a Lưu toàn vũ cái kia thanh trường thương cũng là bọn hắn từ khô lâu tiểu đội nơi đó thu được tới, cùng hắn cũng không hề có sự khác biệt. Ngoà tạo, lữ thụ nội tâm bên trong một trận cùng hỉ, sợ không phải mình về sau đối mặt hồn phách loại hình đồ vật đều có thể đi ngang. Hắn cùng nữ Tiểu Ngư đã từng còn nghiêm túc nghiên cứu thảo luận qua trên thế giới này sẽ sẽ không xuất hiện quỷ tu một loại đồ vật, hai người đều cảm thấy rất có thể a sau đó hai người bắt đầu thảo luận quỷ tu lợi hại hay không loại hình. Hiện tại xem xét, cái gì quỷ tu loại hình đồ vật, tới một cái nổ một cái thật sao. Thi cầu thi cầu, đây là chủ trưởng thất phách một trong vui sướng thi cậu a Lữ Thụ như không có chuyện gì xảy ra do xét những người khác một chút, phát hiện không ai hướng về thân thể hắn hoài nghi, mới rốt cục kiến lòng. Hắn hy vọng mình có thể bị những người khác ngồi vững lực lượng hình giáp tỉnh giả thân phận, mà liên quan tới tinh đồ hết thảy, cũng không thể bị người biết nói, can hệ trọng đại. 145. Tào Thanh Tử Nếu như nói tư chất là lữ thụ nhất định phải che giấu một trong những bí mật, như vậy tinh đồ cùng hệ thống đúng vậy lữ thụ vô luận như thế nào đều muốn che giấu đi đồ vật. Hắn đến nay đều không hiểu rõ chính mình trái tim bên trong đoàn kia hỏa diễm đến cùng có làm được cái gì, mà trong lòng bàn tay cây giống vẫn như cũ theo hắn thực lực tăng trưởng. Giải xuất từng mảnh từng mảnh cây nhỏ diệp tới. Lữ Thụ không rõ lắm hỏa diễm về sau lại biến thành cái dạng gì, cũng không rõ ràng khi sao trời toàn bộ thắp sáng, trong lòng bàn tay hắn bên trong cây giống mọc đầy lá cây sau sẽ có cái gì biến hóa. Chỉ có thể kiên trì chờ đợi, đem hết thể bí mật giấu ở trong lòng. Vừa rồi một màn kia quả thực để Lữ Thụ lần nữa cảnh giác bắt đầu, hiện thực nói cho Lữ Thụ, bí mật trên người hắn chỉ sợ muốn so hắn chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn nhiều. Tốt ở chỗ này quá nhiều người chừng hơn 100 cái. Hắn từ đầu tới đuôi đều không triển lộ qua lực lượng bên ngoài bất kỳ lực lượng nào. Khi bọn hắn đi đến hẻm núi tận đầu lúc, đã có thể nghe thấy bên trong ồn ào tiếng người, giống như âm thanh đến chỗ bầu không khí tương đương nhẹ nhọn. Tất cả mọi người trên mặt vui mừng nhìn nhau, đầu này hẻm núi thực sự là quá dài, thôn sơ giản lược đoán chừng đều có mấy chục cây số, cái này cùng nhau đi tới đều là giam cầm như thông đạo, thực sự quá bị đè nén. Hiện tại chợt nghe có tiếng người nói chuyện, thậm chí có người ở tại nghe được đến chính mình quen thuộc đồng học âm thanh. Loại cảm giác này quá vui mừng. Lúc này có người xuất hiện tại bọn hắn hẻm núi thông đạo tận đầu ngạc nhiên đối với người bên ngoài hô nói, trên con đường này cũng có người đến hội hợp. Hẻm núi bên trong có người kinh hỷ, là của bạn học ta âm thanh. Một đám người bước nhanh hướng lối ra đi đến, khi bọn hắn đi ra một khoảnh khắc, đồng nhiên cảm giác toàn bộ thế giới sáng sủa đề thăng. 22. Toàn bộ di tích hoạch tâm bên trong giống như một cái sân vườn nhắc đầu có thể nhìn thấy vô tận hư không phía trên còn có ánh nắng phong xuống đến. Không ai biết rõ cái này tròn vách tường ngọn núi đến cùng cao bao nhiêu, sợ là rất khó leo đi lên. Mà toàn bộ di tích trong trung tâm chỉ có một cái cự đại hình tròn hầm động không biết sâu đến mức nào, dường như thẳng đứng xuống địa tâm, thông hướng địa ngục. Ngoại trừ cái này hầm động bên ngoài, không còn có bất cứ dị thường nào. Toàn bộ di tích Hoạch Tâm bên trong nhập mấy cái sân bóng như vậy lớn nhỏ, không ngờ trải qua hội tụ mấy ngàn người ở chỗ này, Lữ Thủ có chút hoảng hốt, thật giống như đột nhiên một lần nữa về tới lúc ấy Bắc Mang Sơn doanh địa một loại náo nhiệt. Mỗi người đều ở nghịch cảnh bên trong bị đè nén quá lâu, liếc thấy nhiều như vậy đồng loại vui sướng cản cũng đỡ không nổi. Nhân loại đúng vậy một quần thể cư động vật, một người xem phim kinh dị gọi chân chính xem phim kinh dị, một đám hảo hữu tập hợp một chỗ xem phim kinh dị có đôi khi quả thực là có thể đem mảng kinh khủng cho nhìn thành mảnh hài kịch. Lúc này mấy ngàn người tập hợp một chỗ, mọi người đột nhiên minh bạch nguyên lai like kỳ thực cũng chưa chết mất quá nhiều người, bọn hắn cũng không phải tứ cố vô thân, tất cả mọi người tụ ở chỗ này, nhiều người lực lượng lớn a. Phảng phất nhiều người liền có thể trợ giúp bọn hắn chiến thắng hết thể hoàn sợ. Lữ Thu chợt thấy, những người khác trên cơ bản đều cách cái kia trung tâm hầm động rất xa, sợ bên trong đi ra chút vật gì đồng dạng, chỉ có một cô gái thân ảnh sách ngược lấy một thanh trường thương, bên Hồng Vác lấy bội đao lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, giống như là muốn nhìn sạch bên trong đến cùng có cái gì giống như. Hắn bỗng nhiên nhận ra cô gái này bóng lưng, Tào Thanh Tử. Lúc này A cấp tư chất thiên tài thiếu nữ thay đổi ở trường học lúc nghiên tính khí chất. Khi thế mấy ngày không thấy đã có bảng bạc chi tượng, riêng là đứng đứng ở đó, liền như là huyền đỉnh núi cao sướng sướng. Lúc này chợt nghe bên cạnh cái kia cùng lao đồng học hỷ tương phùng đạo nguyên ban học sinh nói chuyện với nhau nói, các người bên kia có khô lâu kỵ binh ngăn trở đi đường à các người là thế nào thông qua khô lâu kỵ binh tới. Chúng ta ngay từ đầu rất kinh hoàng mới vừa gia nhập di tích thời điểm bên người vừa vặn có một chi khô lâu tiểu đội, thiên la địa vong chết mất hai người, khi đó chúng ta đều cho là mình phải chết. Kết quả cái kia tự xưng tạo thành từ nữ hài bỗng nhiên xuất thủ, lại so Thiên La Địa Vong cao thủ còn muốn lợi hại hơn, người nói chuyện ánh mắt phức tạp nhìn lấy hầm động bên cạnh Tạo Thành Từ bóng lưng nói tiếp nói, chiến đấu bên trong nàng một người liền giết tặng cái Khô Lâu kỵ binh, khi đó, chúng ta phát hiện Sở Hữu Khô Lâu tại ở gần nàng trong nháy mắt vậy mà lại tốc độ trở nên chậm, về sau có Lạc Thành Đạo Nguyên Ban học sinh giảng chuyện của nàng chúng ta mới biết rõ, nàng là Lạc Thành một cái duy nhất A cấp tư chất học sinh. Hơn nữa bây giờ suy nghĩ một chút, Nàng hẳn là còn đã thức tỉnh. Trung quanh tất cả mọi người hít một hơi lánh khí, A cấp tư chất còn đã thức tỉnh, cái này nếu là giáp tỉnh năng lực đi theo trên tu hành thăng, đến mạnh đến mức nào. Rất nhiều người nhìn về phía tàu thanh từ bóng lưng đều sốt ruột bắt đầu, cái này là cao thủ chân chính A. Hơn nữa còn là cô gái, đơn giản có thể xưng nữ thần phong phạm A. Trên thực tế ở lạc thành đạo nguyên ban thời điểm chính là như vậy, tàu thanh từ người bên cạnh đều rất muốn cùng nàng làm bằng hữu Chỉ bất quá tàu thành từ bình thường thật sự là quá trầm mặc, luôn có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Liên như là lúc này, cho dù nàng ở đám người này truyền thuyết bên trong đã vô cùng loa mắt, nàng lại chỉ là lặng lặng đứng ở hầm động biên giới trầm mặc không nói, cùng những người khác không hợp nhau. Lại nói ngươi cây đao này là ngươi giành được sao? Một cái cùng lữ thụ đồng hành học sinh hâm mộ nói. Không phải, tàu thanh tử đem khô lâu đều diệt đi về sau phân cho chúng ta, nàng nói mình nhất mâu một đao đủ để. Nói chuyện học sinh cao hứng bừng bừng nói nói, cây đao này từ khi phân cho hắn hắn liền một lát bất ly thân, thỏa thỏa uy phong a Kết quả nghe lời này đồng học lúc ấy thiếu chút nữa tức hộp máu, vì sao người khác bên kia đều là làm rơi đổ mọi người phân, đến lữ thụ nơi này chính là một người khiêng hai chói. Người mẹ nó khiêng nhiều như vậy không chê mệnh không? Cái này nếu để cho lữ thụ biết rõ ý nghĩ của hắn, lữ thụ, ha ha, không mệt Bên này lẫn nhau vừa so sánh. Lữ thụ bên kia lại không hiểu thấu thu đến một đợt cảm xúc tiêu cực giá trị, hiện tại lữ thụ đã phân biệt không sạch những này cảm xúc tiêu cực giá trị đến cùng đến từ nơi đâu, thật sự là khí quá nhiều người hắn cũng không biết rõ ai sẽ bởi vì chuyện gì đối với hắn sản xuất sinh cảm xúc tiêu cực, dù sao càng nhiều càng tốt chứ sao. Các người là thế nào thông qua khô lâu kỵ bình? Đồng học kia cũng tò mò, là thiên la địa vóng đem khô lâu tiểu đội cho tiêu diệt sao? Bị hỏi đến việc này đồng học lập tức có chút nhức cả trứng Thật sự là không quá muốn xách người này a Nhưng mà hắn vẫn là ăn ngay nói thật nói, cũng là lạc thành đạo nguyên ban một cái học sinh, đã thức tỉnh cấp e lực lượng hệ, đoán chừng trước kia là luyện tiêu thương thể dục sinh đi, hắn cầm trường mâu cự ly xa ném mạnh có thể trực tiếp mệnh bên trong khô lâu đầu. Còn lại đều không nói tỉ mỉ, thật sự là bởi vì hắn nửa điểm cũng không muốn nói, hắn đối với cái này lữ thụ hán nghiệm tương đối lớn. Lữ thụ đoạt trường mâu sự tình hắn không nói. Lúc ấy trường mâu một cây cán thậm chí có thể phá nát đầu khôi đánh xuyên khô lâu sự tình hắn không nói, lữ thụ một người diệt đi chín cái khô lâu sự tình hắn cũng không nói, lưu thụ rất có thể từng đơn thương độc mã ở trên núi giết chết 8 cái khô lâu sự tình cũng không nói, lúc ấy cái kia hết thẻ chố mang cho hắn rung động hắn cũng không nói. Tuy nhiên những cái kia rung động cho dù bị lưu thụ tức thiếu chút nữa nói không nên lời, nhưng vẫn như cũ thật sâu lưu tại trong óc của hắn, cái kia bá đạo trưởng mâu lấy thẳng tắp quỹ tích bắn nhanh mà đến, còn như lôi đỉ 146. Khai trương làm ăn. Thế nhưng là hắn không nói, không đại biểu người khác không hiếu kỳ, lời nói này cũng quá không rõ điểm, không có thành ý a Ta đều nói với ngươi tạo thanh từ sự tình, ngươi ở cái này ớt đúng cái gì đây. Kết quả truy vấn về sau mới phát hiện, chính mình đồng học trong miệng cái này lữ thủ quả thực là cái có thể so với tạo thanh từ thần nhân a thật mẹ nó thần, thật hay giả a lúc ấy các ngươi ở phía trên mai phủ, hắn chỉ có một người gọn gàng mà linh hoạt xử lý trên cái khô lâu. Cái này đồng học vẫn có chút lòng xấu hổ, không có nói mình kỳ thực toàn bộ hành trình cũng không tính tham chiến, một mực được bảo hộ tới, thực sự có chút mất mặt. Hắn đều không nghĩ tới sớm biết rõ hiện tại sẽ xấu hổ, sớm một chút làm gì đi. Tuy nhiên cái này đồng học nghe xong bằng hữu của mình như thế khen lựa thụ còn có chút không cao hứng, dù sao vừa mới náo qua mâu thuẫn A, hắn nói ra, kỳ thực hắn chỉ là cái cấp ép tư chất học sinh, vận khí tốt giác tỉnh hai lần mà thôi, cùng các ngươi bên kia tạo thành từ không giống nhau. Hắn không có gì tăng lên không gian. Hắn đồng học đều xác nhận, ở đến di tích trước đó hắn tu hành tiến độ đặc biệt chậm, đến di tích chung quanh tu hành về sau hắn cũng không hảo hảo nắm chắc cơ hội. Vậy mà đối với khác một thiên tài đồng học phát khởi tự sát thức tập kích, đoạn người ta tu hành đường, đặc biệt quá phận, cảm giác tựa như từ bỏ tu hành đồng dạng. Rất nhiều người biết rõ lữ thụ đối với lưu lý làm sự tình sau đều sẽ cảm giác đến có chút quá mức, nhưng mà lữ thụ không nghĩ như vậy. Lưu lý lần thứ nhất mời chào hắn Mở miệng liền nói hắn ra cảnh nghèo khó, đi theo lưu lý lăn lộn có thể lấy chút tiền phụ cấp sinh hoạt. Lại về sau lưu lý tu hành có thành quả, nhìn thấy lữ thụ liền muốn tìm hắn vật tay, kết quả lữ thụ mượn cơ hội giác tỉnh. Đến doanh địa về sau lưu lý lối ra châm trọc lưu thụ đến doanh địa xem như cải thiện thức ăn. lữ thụ từ cho là mình cũng không có cái gì sai lầm, đối với trong lòng của hắn chỉ có ba chữ, dựa vào cái gì. Dựa vào cái gì ngươi cảm thấy mình lối ra châm chọc ta liền nhị được Dựa vào cái gì ta nghèo khó liền phải đầu nhập vào người không có đạo lý A. Tuy nhiên lữ thụ không sẽ cùng ai giải thích nhiều như vậy, làm liền là làm, không cầu ai thông cảm. Lúc này liên quan tới lữ thụ hào quang sự tích cũng ở chỗ này chuyển ra, ở tàu thanh từ về sau, đạo nguyên ban vậy mà lại ra một cái có thể đơn đấu kỵ binh tiểu đội mách nhân. Trên thực tế đại bộ phận đạo nguyên ban học sinh đều ở thiên la địa vong bảo hộ phía dưới, mọi người cả đám đều sợ không được, chỉ có số ít mấy người hổ so sánh. Nhưng mà cũng là bởi vì tất cả mọi người rất sợ, cho nên nhìn thấy xuất hiện một cái mánh nhân thời điểm liền sẽ trắng trận lời đồn, đạo nguyên ban lại xuất một cái có thể vượt qua thiên la địa vong mánh nhân. Loại chuyện này đi, liền cùng cảm động Trung Quốc không sai biệt lắm, sở dĩ tuyển xuất những người kia đến, không riêng gì bởi vì bọn hắn sắc thực thật vĩ đại, hơn nữa còn bởi vì vì những thứ khác người xác thực làm không được. Lữ thụ cái tên này, trong nháy mắt ở một đống trong lòng người thành siêu cấp cao thủ đại danh tử. Tuy nhiên cùng tạo thành từ so sánh tiền đồ của hắn có lẽ ảm đạm một số, không có người nào A cấp tư chất ngữ như bức, nhưng bây giờ cái này là cái mắc nhân, không hề nghi ngờ. Một đám người bắt đầu hiểu kỳ, cao thủ ở chỗ nào, để cho chúng ta nhìn một chút cao thủ. Cùng lữ thụ đồng hành người lúc ấy liền bất đắc dĩ, bắt đầu bốn phía tìm kiếm lữ thụ thân ảnh, sau khi bọn hắn tìm tới lữ thụ thời điểm tất cả đều mở bức. Chỉ gặp lữ thụ chính khẽ hát ở bên cạnh tự mình bày đặt cái kia hai chói vũ khí đâu. Lữ Thụ dọn xong về sau bình chân như vậy làm đến mặt đất, bán vũ khí. Bán vũ khí. Hàng đẹp giá rẻ a. Người thiết trí trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả mọi người nhức cả trứng hai mặt nhìn nhau, cái này quần áo tà tơi, một tay mang hai bàn tay biểu tổng cộng mang theo ba, trên cổ mang theo hai đầu dây chuyển vàng tuyển thủ, đúng vậy mẹ nó cao thủ trong truyền thuyết. Không ít người chuyển đầu nhìn về phía cùng Lữ Thụ đồng hành người, mà những cái kia nhận biết Lữ Thụ thì mặt không thay đổi gật gật đầu, đúng, đúng vậy hắn. T Tất cả mọi người hít một hơi hơi lạnh, cái này mẹ nó cùng mọi người nghĩ có chút không giống nhau a Đến tử Lữ thụ thu hoạch một đợt cảm xúc tiêu cực đáng. Bên cạnh có người hiếu kỳ nói, hán diệt khô lâu kỳ bình, một thanh vũ khi đều không phân cho các ngươi à. Bị hỏi đến việc này, người lần nữa mặt không thay đổi gật gật đầu, đúng, một thanh đều không phân. Đúng vậy, các ngươi không có đoán sai, thật mẹ nó một thanh đều không phân a Đến từ. Lữ thụ lại thu hoạch một đợt cảm xúc tiêu cực đáng. Có người đi qua lữ thụ bên kia, nhìn thấy lữ thụ trên người đồng hồ A dây chuyển vàng loại hình đồ vật đặc biệt có cảm giác quỷ dị, hắn thăm dò nói, vũ khí bán thế nào. câm đồ vật đuổi, đồng hồ dây chuyển vàng đều có thể, đáng tiền là được, lữ thụ vui cười A nói rằng. Người bên cạnh nhìn lấy lữ thụ lớn dây chuyển vàng đồng hồ nhỏ đeo tay lúc ấy liền một bức tốt, chúng ta biết rõ ngơi những vật này từ ở đâu ra. Lữ thụ lần nữa thu hoạch một đợt cảm xúc tiêu cực giá trị, hắn đơn giản muốn cuồng hồ, d Lại cho ta đến một đánh được không? Lấy vật đổi vật làm sao đổi có người hỏi. Giá trị một vạn vật phẩm, đổi một thanh vũ khí, già trẻ không gạt, lưu thụ lần này dự định mượn cái này cơ sẽ đem tất cả vũ khí đều cho xử lý sạch, cuối cùng chỉ để lại 5 thanh trường thương xem như chính mình đón sát thủ vũ khí đến sử dụng. Lúc này lữ thụ càng thêm chờ mong một điểm, lập tức xem ra chỉ sợ hầm động bên trong còn có huyền cơ khác, nếu như nói hầm động bên trong bọn hắn cuối cùng phải đối mặt là ưu hồn, vậy có phải hay không nói? So với hắn bất luận người nào ưu thế đều càng lớn. Không ít đồng học nghe hắn giá cả liền có chút trúng bước, liền tính nhà bọn họ có tiền, nhưng thời cấp 3 lại có bao nhiêu cái gia đình sẽ cho hài tử mang quý trọng như vậy đồ vật hơn nữa những này mua được vũ khí, ra ngoài có thể hay không lưu ở trong tay chính mình cũng là một cái vấn đề a Ngay tại lúc bọn hắn dự định lui bước thời điểm, lữ thụ đông nhiên như không có chuyện gì xảy ra nói ra, hiện tại mọi người công pháp đại bộ phận đều dừng lại ở huyền cảm giác thiên đi. Nộp lên một thành vụ khi đoán chừng công lao không coi là nhỏ. ân cũng không biết rõ chúng ta lúc nào mới có thể có đến huyền cảm giác thiên về sau công pháp A. Các người biết không 22 Sở hưu chuẩn bị rời đi học sinh đều dừng bước, bọn hắn không phải người ngu. Lữ thụ nói tới sự tình trong nháy mắt đánh trúng nội tâm của bọn hắn. Tất cả mọi người sau khi biết tục công pháp không tốt cẩm bọn hắn không phải tạo thành tử như thế A cấp tư chất. Trước đó chưa tiến di tích thời điểm bọn hắn còn có người thảo luận qua. Làm như thế nào thu hoạch được công lao đi đổi lấy đến tiếp sau công pháp đâu, kết quả một mực cũng không có đầu mối gì, hiện tại lữ thụ lời nói đơn giản giống như là mở ra một cái cửa sổ mái nhà. Từng cùng lữ thụ đồng hành học sinh bỗng nhiên ý thức được, vì cái gì thiên la địa vong bên trong người sẽ như vậy chủ động tìm lữ thụ đến đổi vũ khí, nguyên lai huyền cơ ở chỗ này. So sánh phòng thân mà nói, thu hoạch được đến tiếp sau công pháp mới là càng lớn dụ hoặc. Lữ thụ cũng không có nói thẳng vũ khí liền có thể đổi công pháp. Vạn nhất không được chứ có phải hay không, cuối cùng giải thích quyền về lữ thụ sở hữu A. Có người bỗng nhiên lấy xuống chính mình mặt dây chuyển, hoa điên ngọc, hơn 6.000 mua, được hay không? Miễn cưỡng có thể chứ, còn có ai muốn đổi vũ khí? Lữ thụ nhìn lấy chung quanh dục dịch đám người vui vẻ, sinh ý rốt cục khai trương. 147, hộp. Đừng nóng vội đừng nóng vội, đều đều cũng có có. Người cái này dây chuyển vàng cảm giác trọng lượng không đúng. Ngoa tạo, phai màu A. Người tay này biểu lúc mua bao nhiêu tiền. Lão thiết, người tay này biểu giả quá độc các đi. ngươi nói cho ta biết cái này biểu giá trị một vạn. Nhưng vì cái gì mặt đồng hồ bên trên sẽ có thư khắc cùng bì tạ à. Có hai ở huynh đệ khoản sao. Đi thông thả không tiễn. Trường mâu sau cùng 5 cây. Không bán hay không, giữ lại dùng riêng. Trái cây không bán, dùng riêng. Vị kia vừa rồi mua trường mâu thổ hào đồng học. Ta nhìn bên cạnh ngươi vị mị nữ kia cũng rất muốn muốn một cây đào. Không có việc gì không có việc gì. Không có dây chuyển vàng không quan trọng, ta là cái kia loại tham tiền người A, ta nhìn ngươi đồng hồ thật không tệ. Đến cuối cùng, lữ thụ cầm sau cùng một thanh bội đao, sau cùng một thanh, có người xuất một khối một vạn 6 lăng cầm, còn có nguyện ý xuất giá cao hơn không? Lúc này lữ thụ trước mặt người đầu nhôn náo, đơn giản chen chật như nêm tối Có chút là thật muốn đến đổi vũ khí, liên quan tới vũ khí đổi công lao lại thu hoạch công pháp sự tỉnh đã lan truyền nhanh chóng. Mà còn lại đại bộ phận thì là xem náo nhiệt. Dù sao không phải mỗi cá nhân trên người đều có quý giá vật phẩm, mang theo quý giá vật phẩm đạo nguyên ban học sinh coi như gia cảnh giàu có, cũng là số ít. Ban đầu ra tay nhanh nhất vẫn là nhóm đầu tiên trên người có nhưng đổi chi vật thiên la địa vong cao thủ, bọn hắn rõ ràng nhất lợi hại quan hệ, kết quả bọn hắn một mua an vị thực lữ thủ ám chỉ, vũ khí đổi công pháp, có thể thực hiện. Thế là những cái kia trên thân mang theo quý giá vật phẩm học sinh đơn giản đều điên rồi, đại đa số người bọn hắn đều kẹt tại huyền cảm giác thiên lên A. Tương cung lữ thụ đồng hành đồng học đơn giản đều hóng mất, mắt nhìn thấy di tích biến thành bồi đầu giá, nửa điểm nghiêm túc bầu không khí cũng bị mất. Đây là... Tham dò di tích sao? Cái này lữ thụ vì sao như thế có thể gây sự tình an hoa tạo? Ngươi là có cái gì kỳ quái thiên phú sao? Nói thật lữ thụ cũng có chút trọt dạ hắn cũng không nghĩ tới sức ảnh hưởng sẽ lớn như vậy, làm sao tất cả đều vây đến đây đây? Cái này nếu như bị thiên la địa vong cao tầng biết rõ, đối phương nếu là không ngại còn dễ nói. Nếu là ngại lời nói thế nào chỉnh Trừng phạt hắn không còn cung ứng linh thạch hoặc là không cung cấp công pháp còn dễ nói, dù sao hắn cũng không cần, nhưng vạn nhất về sau cầm đoán để hắn lại tiến còn lại gì tích đâu. Chính mình còn thế nào làm ăn? Chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy Lý Nhất Tiếu về sau nói với hắn một chút cái chuyện này, lữ thụ xem chừng Lý Nhất Tiếu cái này loại giang hồ khí hơi thở tương đối nặng tuyển thủ đã nói che đậy cùng với chính mình, cái kia chỉ định không thể lật lọng à. Nên biết rõ lý nhất tiếu thế nhưng là thiên la địa vong bên trong cấp bậc cao nhất thiên là tuy nhiên lưu thủ cũng không biết rõ lý nhất tiếu biết do hắn sợ tác sở vi về sau sẽ có phản ứng gì. Đi một bước nhìn một bước đi. Nếu như sự tình lần nữa tới một lần lưu thủ sợ là còn sẽ như vậy làm, dù sao thiên la địa vong có thể cho trừng phạt đối với với hắn mà nói vấn đề cũng không tính là quá lớn, không có cách nào thường cân động cốt. Mình tại trước mắt bao người giành được trường mâu, người khác cũng không có gì tốt hoài nghi. Hắn hiện tại chỉ hận không thể một lần nữa lại đi ra ngoài càn quét một chút, nhìn xem bên ngoài còn có hay không còn sót lại khô lâu kỵ binh hoặc là bộ binh loại hình. Khi hắn xác định nói cho những người khác còn lại năm thanh trường thương không bán về sau, người chung quanh dần dần tán đi, mua được vũ khi đương nhiên muốn đi huyền rượu, xác thực, mặc kệ là bộ đao vẫn là trường mâu, bên ngoài đều tương đối tốt. Bên ngoài đột nhiên có người hô, "Lữ thụ, thiên la địa vong các lão sư gọi ngươi họp." "Họp?" Lữ thụ ngây ngẩn cả người, "Mở họp cái gì?" chính mình một cái học sinh, Thiên La Địa vong họp tại sao phải tìm chính mình? Hắn theo bản năng hướng Tào Thành Từ bên kia nhìn lại, phát hiện quả nhiên có một người đang thảo thành từ bên cạnh bên cạnh nói gì đó. Tào Thành Từ gật gật đầu liền cùng người kia hướng Thiên La Địa vong tập hợp địa phương đi. Lữ thụ nghĩ nghĩ, cái này đoán chừng là cảm thấy hắn cùng Tào Thành Từ dạng này học sinh cũng có sức đánh một trận, cho nên đem bọn hắn tập hợp đi qua. Mà hắn cũng cảm thấy mình có cần phải đi tham gia một chút, dù sao trận nhãn còn không có tìm được, cái này hầm động phía dưới Làm không tốt còn có mấy bảo vật tồn tại. Có bảo vật liền có chỗ tốt, lữ thụ hiện tại bán đồ chính ở đây. Lữ thụ chầm ngâm một lát liền làm ra quyết định, khiến sau cùng còn lại phía dưới 5 thanh trưởng thường còn có phía sau chui này kiếm sắt liền đinh đinh cạch cả đi. Lúc này thiên la địa vong tất cả mọi người tập hợp ở một cái góc, đây đại khái là toàn bộ dự châu thiên la địa vong đi, chừng vài trăm người, tính lên tới nơi này cấp thấp nhất đều là cấp E, cao nhất liền không biết đạo thế nào, đây là một cô đáng sợ sức chiến đấu A. Tất cả mọi người thảo luận cái gì? Một người cầm đầu thân phận rõ ràng khác biệt, Lữ Thụ Tâm bên trong đỗng nhiên run lên, trên người đối phương triển lộ khí thế xa không phải bình thường Thiên La Địa Vọng nhân viên chiến đấu, nhưng so sánh, nhưng là lại không, có Thiên La cái kia loại cùng Thiên địa tự nhiên mà thành cảm giác chỉ sợ còn không có đạt tới câu thông Thiên địa cảnh giới. Cấp C sao? Lữ Thụ nghi hoặc bên trong cảm giác, chính mình đây cũng là nhìn thấy Thiên La Địa Vọng bên trong cấp C cao thủ. Hắn vẫn luôn lấy vì hành động lần này cũng không có cấp C tiến đến. Nguyên lai là hắn phỏng đoán sai lầm. Trên thực tế lần này tiến đến di tích cấp C cao thủ trường 3 tên nhiều, chỉ bất quá mặt khác hai cái cũng cùng lý nhất tiếu đồng dạng, đang cùng ngoại cảnh cao thủ dây dưa không biết tung tích, thậm chí không biết là sống hay chết. Lúc này, mọi người chính thảo luận cái gì đâu, kết quả nghe được đinh đinh cạch cạch âm thanh liền quay đầu nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Đế tử Tây Phệ Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 31. Đế tử Lưu Toàn Vũ Cảm Xúc Tiêu Cực Giá trị 43 tử Đây là thật là lớn một đợt cảm xúc tiêu cực giá trị A, tây phệ ở đám người bên trong nhìn lấy lữ thụ tới lập tức liền nhận ra cái này là mình học sinh, thế nhưng là Ngươi mẹ nó cái này một cổ dây chuyền vàng cùng mặt dây chuyền là chuyện gì xảy ra A Cái kêu đinh đinh cạch cạch âm thanh nhưng chẳng phải là dây chuyền vàng cùng mặt dây chuyền đụng đi ra âm thanh sao Còn có ngươi trên tay tràn đầy đồng hồ là chuyện gì xảy ra A Làm sao cổ chân bên trên đều mang đồng hồ A Cái này mẹ nó là đến thăm dò gì tích sao Tất cả mọi người mộng bức, có ít người hoàn toàn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, có còn nhỏ âm thanh nói, cái này là vừa rồi cái kia bán vũ khí học sinh. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ, áo, nguyên lai like là dạng này. Mọi người đối với lữ thụ cái này một thân trang phục từ đâu mà đến đó là trong nháy mắt liền dây đã hiểu, thế nhưng là biết đạo chuyện gì xảy ra, không đại biểu không nhức cả chứng tốt ta. Đây quả thực nhà giàu mới nổi khí tức phá trần được không? 22. Vị kia thân phận nổi bật người tu hành một mặt cổ quái đánh giá lữ thụ, ngươi đúng vậy lữ thụ đồng học. Ừ, ta là lữ thụ. Lữ thụ nhìn thấy mênh ngông nhiều một mảng lớn cảm xúc tiêu cực giá trị, cũng không biết rõ cái nào mới là vị này người tu hành danh tự. Nguyên lai like tên thật nhìn thấu năng lực ở nhiều người tình huống dưới không dễ dùng làm à. Ngươi tốt, lần này di tích hành động ta tạm thay Lý Thiên là chỉ huy chức, cấp C, hy vọng ngươi có thể nghe theo chỉ huy, ta họ chung, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta, Trung Ngọc đường Nói chuyện cấp C lão đại Trung Ngọc Đường có chút đau răng, hắn nghe nói Lữ Thủ cùng Tạo Thành Từ sự tình lúc vẫn còn tương đối thưởng thức hai cái này đạo nguyên ban học sinh, đạo nguyên ban cuối cùng có Lữ Thủ cùng Tạo Thành Từ hai cái này không có để hắn thất vọng người tồn tại a, kết quả hiện tại xem. Xét Lữ Thủ cái này tạo hình, hắn quyết định thu hồi chính mình vừa rồi một nửa ý nghĩ, đạo nguyên ban Tạo Thành Từ cuối cùng có Tạo Thành Từ như thế một cái không có để hắn thất vọng người tồn tại a. Hắn nghi nghi nói ra, còn có Ngươi không phải am hiểu ném mạnh trường mâu nha, còn lại phía dưới 5 cây liền chớ bán đi. Ừ, không bán không bán. Lữ thụ vỗ ngực cam đoan nói, trên cổ dây chuyển vàng hoa hoa tắt hưởng. 148, tâm huyết dưỡng tâm kiếm. Lần này họp mục đích chủ yếu không phải tiếp nhận lữ thụ cùng tào thanh từ dạng này học sinh nhập bọn. Đây đều là nhân tiện sự tình, trọng yếu nhất vẫn là thương thảo như thế nào tiếp tục thăm dò hầm động hạ di tích. Nếu như nói mỗi cái di tích đều sẽ coi trận nhãn. Như vậy nơi này làm di tích nhất trung tâm, quỷ dị chỗ nhiều như vậy địa phương, trận nhãn nhất định ở phía dưới không thể nghi ngờ, lần này thật là một đạo đưa phân đề. Có người nghĩ đến đưa phân đề ba chữ thời điểm, lại cho Lữ Thủ góp một đợt cảm xúc tiêu cực giá trị, Lữ Thủ thì là mặt mỉm cười bất động thanh sắc. Trước thử nhìn xem phía dưới có cái gì đi, cấp xe cao thủ Trung Ngọc Đường nói ra, mới nghiên cứu máy bay không người lái ở di tích có thể sử dụng sao. Bên cạnh một cái dẫn theo dương bạc tử người tu hành giao động đầu nói, Vẫn chưa được. Lữ Thụ nghe đều sử sốt, cái này mẹ nó còn khoa học kỹ thuật thăm dò đâu. Tuy nhiên giống như tiến vào di tích về sau hết thể thiết bị điện tử đều không thể dùng, Hàn Quốc sản thần cơ không có điện không có cách nào thử, trên đường ngược lại là gặp qua mấy cái học sinh thi thể, nhưng lữ thủ cũng không đến mức đi đoạt những này đã chết đi đáng thương học sinh điện thoại di động, người chết vì lớn A. Chỉ là ở hẻm núi trên lối đi đi tới thời điểm hắn nghe lưu toàn vũ bọn người nói qua, tiến đến về sau cái gì thông tấn thiết bị cũng không tốt sử dụng Trung Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đó còn là ta dùng phi kiếm tìm kiếm đi. Một đám người đi vào hầm động bên cạnh, một thanh nho nhỏ phi kiếm từ Trung Ngọc Đường trong thân thể bay ra, trực tiếp chui vào hầm động bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lữ thụ có chút hiếu kỳ, phi kiếm chẳng lẽ còn có thể làm máy bay không người lái làm đâu. Hắn hiện tại cấp bậc quá thấp, thi cầu huy lực sợ là không phát huy ra được một hai phần mười, ngoại trừ lực sát thương bên ngoài, còn lại đều là thấp phối bên trong thấp phối. Hắn hỏi bên cạnh Lưu Toàn Vũ mới biết rõ. Nguyên lai cấp C người tu hành ngự kiếm chi thuật cũng không phải một ngày liền có thể tu thành, nó bên trong còn có ý máu dưỡng tâm kiếm thuyết pháp này, mỗi người đều muốn nuôi xuất một thanh bản mệnh phi kiếm đến, mỗi ngày đều muốn cầm chi lấy hùng. Lưu Thụ lại hiếu kỳ, chỉ có thể nuôi một thanh sao? Lưu Toàn Vũ nhẫn nhịn nửa ngày, ngược lại là có thể nhiều nuôi mấy chuôi, đúng vậy nghe bọn hắn nói nuôi nhiều sẽ có chút cung cấp máu không đủ. Lữ Thụ mặt lúc ấy liền đen, cung cấp máu không đủ là cái gì quỷ? Bất quá hắn đang ngẫm nghĩ Chính mình thi cậu giống như cho tới bây giờ đều không cần nuôi dáng vẻ, ở tinh đồ bên trong nó ngay tại cùng sở hữu sao trời cùng một chỗ hô hấp thiên địa tinh thần chi lực, chính mình muốn hay không trở về dùng cái gì tâm huyết đi thử một chút, lại nói lưu thủ cũng không biết rõ tâm huyết làm sao lấy à, còn có cái này loại thao tác. Xem ra ở tại thiên la địa vong vẫn là có chỗ tốt, tối thiểu căng căng chi thức à. Bất quá. Chính mình có thể hay không mỗi tầng tinh vân đều ngưng tụ xuất một thanh giống như là thi cậu dạng này phi kiếm. Nếu là như vậy chính mình có phải hay không rất ngu bức, mặc dù bây giờ nhìn lên đến mình coi như tầng thứ 2 tinh vân ngưng tụ lại đến xuất hiện trôi thứ 2 thất phách kiếm, ở cấp dế phạm vi vẫn là không có cách nào cùng người ta chính thống cấp C người tu hành so, nhưng là mình có thể đi được a. Hắn trước kia đều còn tại nghĩ, trong phim ảnh Lao nói cái gì ngự kiếm ngàn dặm lấy đầu người loại hình, cách ngàn dặm ngay cả người đều không nhìn thấy, vạn nhất đâm sai thế nào chỉnh. Hiện tại đã biết rõ, lai like trên phi kiếm có thể bám vào người tu hành cảm giác. Lư trụ não mạch kín một mực tương đối kỳ quái, rất dễ dàng chú ý người khác sẽ không đi chú ý sự tình. Chỉ gặp Trung Ngọc Đường dưới phi kiếm đi hầm động về sau liền bắt đầu khóa gấp lông mày, còn chưa tới 2 phút đồng hồ phi kiếm liền một lần nữa bay vào hắn trong người. Phía dưới kỳ thực cũng không sâu, chỉ có 100 mét cao độ dáng vẻ, chỉ bất quá bên trong có khác động thiên, ta ở phía dưới tao ngộ khó mà tính toán quỷ hồn, chỉ sợ muốn chờ Lý Thiên La về tới ra tay mới được. Trung Ngọc Đường mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, nơi đây di tích không tầm thường. Di tích bên trong lực lượng viễn siêu địa phương khác, sợ là sẽ phải có biến số gì, chờ một chút đi. Đúng vậy không biết rõ có thể chờ hay không đến. Sở hữu thiên la địa võng người tu hành đều nhất cả trứng chính nhà mình thiên la còn có thể lại không đáng tin cậy một chút sao, có ai biết được hắn đến cùng làm gì đi không. Lúc này, chỉ có lữ thụ nghe đến phía dưới có khó có thể dùng tính toán quỷ hồn lúc nhãn tình sáng lên, hắn giống như không quá sợ loại vật này. Kế hoạch tạm thời gắt lại. Lữ thụ bắt đầu cẩn thận lục xem chính mình thu nhập ghi chép, thật sự là nhiều lắm. Thắp sáng thứ 6 ngôi sao cần thiết cảm xúc tiêu cực giá trị 16 vạn, hắn ở vừa mới tiêu xài 8 vạn thắp sáng thứ 5 khỏa về sau, lần nữa góp nhặt đến 4 vạn cảm xúc tiêu cực đáng giá số lượng. Di tích thật sự là chô tốt ra, nếu như bất tử nhiều người như vậy liền tốt. Lữ thụ dựa vào thạch bích ngồi ở chỗ đó bên cạnh không có bất kỳ ai, nói lên đến hắn cùng tào thành tử mặc dù bây giờ là đạo nguyên ban bên trong chói mắt nhất hai người. Hơn nữa hai người đều cùng bên người còn lại học sinh không hợp nhau, nhưng hai người sở dĩ không hợp nhau nguyên nhân, lại là hoàn toàn khác biệt. Lữ thụ nhanh chóng phiên kiểm thu nhập ghi chép, càng xem càng ngưng trọng, hắn ở bên trong thấy được 9 cái khác biệt nhật văn danh tự. Lần đả kích này mặt khá rộng, cơ hồ hàm cái ở di tích hoạch tâm tất cả mọi người, cho nên cũng liền nói, vậy đại khái hơn 6.000 trong đám người, có 9 trong đó điệp. Không phải nói có nhật văn nguyên danh liền là gián điệp, vạn nhất là lưu học sinh đâu. Chỉ là lúc này người đứng bên cạnh hắn vật thân phận cũng không giống nhau, hắn biết rõ kỳ thực đạo nguyên ban đang tuyển chọn học sinh bảng danh sách thời điểm là nhất định sẽ có thẩm tra chính trị loại hình quá trình, lưu học sinh loại tồn tại này, căn bản không có khả năng tiến vào đạo nguyên ban chỗ như vậy. Chỉ là hiện tại lữ thủ coi như biết rõ có chín trong đó điệp ở chỗ này hắn cũng không cách nào nói, càng thêm không thể nào tìm lên, thật sự là đã kích mặt quá rộng. Nguyên lai like khi cung cấp cảm xúc tiêu cực đáng giá nhân số ở nhiều tới trình độ nhất định lúc. Tên thật nhìn thấu kỹ năng này liền có chút gân gà. Hoàn toàn không biết là ai vậy. Lữ thụ nhìn lấy ghi chép chợt nhớ tới một việc, làm sao không gặp lưu lý cùng Khương Thúc Y. Ngoa tạo, không phải là ở bên ngoài thảm gặp bất chắc đi, nếu thật là bên cạnh mình người quen gặp bất chắc mà thân tử, lữ thụ liền thật có chút tấm lấp. 22. Cho dù là lưu lý dạng này tuyển thủ, lữ thụ cũng không hy vọng hắn sẽ chết ở chỗ này, nói trắng ra là hai người mâu thuẫn ở sinh chết trước mặt kỳ thực đều là tiểu đà tiểu nháo. Nhưng vào lúc này, lữ bên cạnh cây hẻm núi thông đạo bên trong chuyển đến giống như là lá cây lẫn nhau ma sắt vang lên sàn sạt, còn có cực kỳ tiếng bước chân nặng nghề. Lữ thụ hướng hẻm núi thông đạo bên trong giò xét đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy lý nhất tiếu vai khiêng hai quả đại thụ cộng thêm một thanh trường thương, xài bước hướng di tích khu vực hạch tâm bên này đi tới. Cái này mẹ nó, không phải trái cây màu xanh cây ăn quả sao. Lữ thụ lúc ấy cả người cũng không tốt, chính mình lúc ấy trong lòng suy nghĩ muốn đem con sóc cây ăn quả cho nhưng này cũng chỉ là suy nghĩ một chút ta. Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu hai người ngay tại hẻm núi tận đầu hai mặt nhìn nhau, phản phất đều thấy được chuyện bất khả tư nghị gì giống như. "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này tạo hình thật đúng là sốc nội a." Lý Nhất Tiếu nhìn lấy Lữ Thụ trên người lớn dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay một mặt nhất cả trứng nói rằng, "Đế tử Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị 188." Lữ Thụ nhìn lấy Lý Nhất Tiếu khiêng hai khỏa cây ăn quả tạo hình lúc ấy liền ha ha, "Ngươi có thể so ta tốt hơn chỗ nào?" 149, tán nát coi lòng con sóc. Nghe được động tính người tất cả đều chạy tới, không ít người nhìn thấy Lý Nhất Tiếu khiêng cây ăn quả tại chỗ liền chân kinh, trung ngọc đường một mặt một bức Lý Thiên La, ngài biến mất lâu như vậy, đúng vậy đi nhổ thủ đi. Ngươi nhìn ngươi lời nói này, Lý Nhất Tiếu khiêng hai quả cây ăn quả liền đi vào trong, ta đây không phải sợ các ngươi bị đói sao. Đồng nhiên, một con sóc từ tán cây bên trong chui ra, tức giận chống nạnh chi chi chỉ trích lấy Lý Nhất Tiếu, đến sinh khí chỗ trực tiếp lấy xuống một khỏa trái cây nện ở Lý Nhất Tiếu trên nó, Lý Nhất Tiếu quay đầu trận mắt nhìn, ta nhịn ngươi rất lâu a ta cùng ngươi giảng, không cần cầm trái cây lại ta. Kết quả lúc này con tùng thử này bỗng nhiên lại thấy được trong đám người lữ thụ, lập tức càng thêm lên cơn giận dữ, một cái trộm trái cây, một cái nổ cây ăn quả, lại còn là cùng một bọn. Lúc đó nó liền lại hái được một cái trái cây hướng lữ thụ đập tới, Lý Nhất Tiếu lúc ấy cứ vui vẻ, thế nào tiểu huynh đệ, ngươi cũng đoạt nó trái cây rồi. Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen, hắn lấy tay tiếp được bay tới trái cây, lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp, con tùng thử này đúng vậy lúc ấy giấu ở một đống con sóc bên trong sức lực đặc biệt lớn cái kia. Có chút ý tứ, lữ thụ trực tiếp nhào trên người một thanh liền đem đến không kịp trốn tránh sóc con cho nắm ở trong tay không coi ai ra gì đi ra. Đế tử con sóc cảm xúc tiêu cực giá trị, 1111. Trước đó lữ thụ kỳ thực liền nghĩ qua, cái này con sóc tuy nhiên luôn rất phẫn nộ, nhưng thoạt nhìn vẫn là thật đáng yêu à. Nguyên bản liền muốn bắt một cái mang về cho lữ tiểu ngư, kết quả về sau cũng không có gì trở về cơ hội, chỉ toàn bị thanh lang đuổi lấy chạy. Hiện tại tốt, bắt cái kia đặc thù nhất, cái này con sóc cũng thật là một cái thần dữ của, thù đều bị người nổ đi lại còn ngốc trên tàng cây. Hắn cũng không lo lắng còn lại con sóc sẽ không ăn, dù sao cây ăn quả nhiều như vậy đây. Lữ thụ thăm dò tính buông tay, sau đó sóc con như bị điên muốn muốn chạy trốn, kết quả lại bị lữ thụ đưa tay liền bắt trở về. Sau đó lữ thụ lại buông tay để nó chạy, kết quả mỗi lần cũng còn không có trốn xuất một tay khoảng cách thời điểm liền một lần nữa bị bắt trở về. Sóc con lúc ấy liền mê, ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Lữ thụ chơi như vậy mấy chục lần lần, sóc con rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý. Tên nhân loại này không chỉ có rất mạnh, hơn nữa rất tiện, mình bây giờ căn bản chạy không thoát. Mắt nhìn thấy lữ thụ tạo hình lại thay đổi, trước kia là lớn dây chuyển vàng đồng hồ nhỏ đeo tay. Hiện trong lòng bàn tay còn ngồi liệt lấy cái một mắt sinh không thể luyến con sóc. Đế tử con sóc cảm xúc tiêu cực giá trị, 11111. Khi Lý Nhất Tiếu đến thời điểm, hai khỏa cây ăn quả tán cây đem toàn bộ thông đạo đều chắn cực kỳ chặt chẽ, căn bản nhìn không sạch đằng sau còn có cái gì. Kết quả khi hắn đi ra thông đạo về sau, di tích trong trung tâm người mới nhìn đến, phía sau của hắn lại còn có đen nghịt bên trên trăm người đâu. Lý Nhất Tiếu đem hai khỏa cây ăn quả để dưới đất, tới tới tới, địa võng người đem những trái này cho mọi người chia. Trung Ngọc Đường đem Lý Nhất Tiếu kéo qua một bên, "Lý Thiên La, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu rồi? Còn có hai cái cấp C đồng sự đâu?" Nói đến đây, Lý Nhất Tiếu mặt ánh mắt ngưng trọng bắt đầu, "Hai người bọn họ hy sinh, lần này Ấn Độ giống như hậc, Trong nước cấp C cao thủ cơ hồ dốc hết toàn lực, bất quá chúng ta đã đem bọn hắn toàn bộ đánh chết, lần này Ấn Độ muốn nguyên khí bị thương nặng, lúc đầu cấp B liền thiếu đi, cấp C còn cơ hồ toàn quân bị diệt, ta nhìn bọn hắn bên, kia nếu là ra gì tích nên làm cái gì?" Khi một quốc gia xuất hiện di tích thời điểm, ngay từ đầu có người cảm thấy là mình sân nhà, cho nên rất vui vẻ, nhưng sự thực là đến cuối cùng mới hiểu được. Nếu như một quốc gia tự thân lực lượng không đủ cường đại, xuất hiện di tích liền mang ý nghĩa một tràng thai nạn bắt đầu, cái kia chính là toàn thế giới tất cả cao thủ một lần cùng hoan. Đa cái bóng đá sân nhà mang ý nghĩa ngươi có bản địa người xem ủng hộ, có quen thuộc sân bãi cùng đồng hồ sinh học loại hình, nhưng là di tích có thể giống nhau sao? Khi di tích mở ra thời điểm, Một quốc gia cơ hồ muốn đối mặt toàn thế giới cao thủ. Đây không phải một V1 công bằng trận đấu, mà là lấy một địch nhiều. Cho nên Lào Di Tích xuất hiện lúc, toàn bộ Lào bản thổ người tu hành đều như dấm trên băng mỏng không dám nói lời nào, bởi vì bọn hắn ở toàn thế giới cao thủ trước mặt không đáng kể chút nào. Lần này Thiên La tận xuất thủ vệ quốc môn, hơn nữa đại đa số cấp C cao thủ đều chấn thủ lấy Thiên La Chiếu Cô không đến địa phương, cho nên cái này Di Tích bên trong tổng cộng cũng chỉ có một cái Thiên La cùng ba cái cấp C người tu hành. Nguyên bản toàn thế giới cao thủ còn muốn lại nối tiếp Lào lúc chia cắt thịnh yến, kết quả tại Trung Quốc mỗi cái biên cảnh đều tao ngộ cực mạnh ước cản. Người bình thường khả năng còn không có phát giác được lần này sự kiện ý nghĩa, kỳ thực đối với thiên la địa vong tới nói, di tích đã thành thứ yếu sự tình, chứng minh Trung Quốc lãnh thổ thần thánh không thể xâm phạm mới là lớn nhất quốc tế sức ảnh hưởng. Bao quát lý nhất tiếu dù là không cần trận nhãn cũng thể phải đem Ấn Độ tất cả cao thủ tất cả đều lưu tại nơi này quyết định. Thậm chí hai vị cấp C người tu hành dù là tự thân hy sinh hết bọn hắn cũng phải không sợ chết hiệp trợ lý nhất tiếu đánh chết sở hữu ngoại cảnh người tu hành, chính là muốn cùng toàn thế giới giảng một cái đạo lý, chưa cho phép thiện nhập quốc cảnh người, chết. Sở dĩ có thể thả ấn độ nhiều như vậy cấp C cao thủ tiến đến, cũng là bởi vì ấn độ so ra mà nói hơi yếu một ít, Thiên La địa vong có năm chắc lưu bọn hắn lại. Mà nghiệp đỉnh bọn hắn sở dĩ lựa chọn ở quốc cảnh dây bên trên đuổi đi còn lại cấp B cao thủ, chưa chắc là bọn hắn giết bất tử mà là cần muốn lo lắng vạn nhất chính mình thụ thương bị những người khác thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ. Đến từ toàn thế giới áp lực, vẫn là quá lớn. Khi suy tính vấn đề đến thiên la địa vong đại cục tầng thứ, một cái di tích được mất đã không quá quan trọng, đây mới là cá nhân cùng tổ chức cân nhắc vấn đề điểm xuất phát bản chất khác biệt. Từ nay về sau toàn thế giới cao thủ đều phải hiểu, nơi này không là bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Chỉ có dạng này, mới có thể giữ gìn trong nước ở linh khí khôi phục đại thế giới. Lâu dài ổn định của diện Trung Ngọc Đường sửng suốt nửa ngày Cho nên cái này là ngày đi nhổ cây ăn quả lý do Lý nhất tiếu lúc ấy liền lung túng Tranh thủ thời gian chuyển di chủ đề Chúng ta từ di tích hoạch tâm đánh tới giới hạn Đây không phải vừa hay nhìn thấy cây ăn quả liền cho nhổ đến đây nha Còn cứu không ít người đâu Người tranh thủ thời gian tổ chức tổ chức đem trái cây cấp cho xuống dưới Ta nhìn cả đám đều xanh sao vàng gọn Đều nhanh chết đói còn thăm dò cái gì di tích 22. Nguyên bản di tích bên trong liền nghiêm trọng đồ ăn không đủ, nhất là khi mọi người đi vào di tích hoạch tâm về sau, lớn như vậy nhân khẩu cơ số đã không phải là binh lính mang theo điểm này đơn binh khẩu phần lương thực có thể giải quyết vấn đề. Mặc kệ Trung Ngọc Đường đối với vị này, Lý Thiên La cỡ nào bất lực đậu đen rau uống chỉ có từ đồ ăn phương diện mà nói, tới thật là kịp thời. Thiên La địa vong đem cắt gọn trái cây phân phát xuống dưới, sóc con ngồi liệt ở lữ thụ trong lòng bàn tay lệ nóng doanh tròng nhìn cùng với chính mình trái cây từng khỏa bị người hái đi chưa hết Kết quả còn hoàn toàn không có cách nào đi ngăn cản, loại cảm giác này. Quá tan nát cõi lòng Đến từ con sóc cảm xúc tiêu cực giá trị, 1111. 150, thu mua sóc con. Lữ thụ túi đầu liếc qua sóc con, mắt nhìn thấy con hàng này đưa tay nhỏ một mặt nhiệt lệ, giống là muốn bắt lấy trong không khí chết đi trái cây. Hắn tại tâm cũng có chút không đành lòng nhưng vấn đề là hắn cũng không có biện pháp gì a nổi a, chính mình trong túi quần trái cây. Vẫn là từ người ta trên cây hái xuống tới đây. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Lữ Thụ vẫn là từ phía sau lưng trong túi quần móc ra một quả trái cây màu xanh đưa cho Sóc Con, Sóc Con trông thấy mất mà được lại trái cây, một hồi nhìn xem trái cây, một hồi nhìn xem Lữ Thụ, nó đơn giản khó mà tin được tên nhân loại này có thể có hảo tâm như vậy. Nhìn tướng mạo liền không giống như là người tốt lành gì được không? Sau cùng nó vẫn không thể nào chiến thắng chính mình bản năng, Sóc Con ôm nó mất mà được lại một quả trái cây ngồi liệt ở Lữ Thụ trên tay tiếp tục lệ nóng rưng trọng. Lữ Thụ nhiên nghĩ đến Nếu là mình có thể đón mua cái này sớm con, cuối cùng cho nó ăn chút chính mình hệ thống bên trong còn lại trái cây sẽ như thế nào. Bất quá bây giờ không phải muốn việc này thời điểm, chờ sau này hay nói đi, chính mình bí mật lớn nhất, cho dù đối phương là động vật lữ thủ cũng không muốn bại lộ. Lữ thủ không quan tâm sóc con cỡ nào thương tâm gần chết, hắn tử thông đạo bên trong lục tục ngoe ngoe đi ra trong đám người nhìn thấy Khương Thúc Y chính cầm một thanh bội đao thân ảnh, Khương Thúc Y, nơi này nơi này. Trước đó hắn còn lo lắng Khương Thúc Y xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là hắn trong trường học bằng hưu duy nhất, thật nếu là Khương Thúc Ý ở chỗ này gặp bất trắc, Lữ Thụ thật sẽ có chút khổ sở. Khương Thúc Y chuyển đầu nhìn thấy Lữ Thụ thường có điểm cảm giác vui mừng ngọt tới lưu Thụ trước người, ngươi không có việc gì liền tốt. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm lạ lạ. Hắn hắng giọng một cái, khu khụ, không cần cách gần như thế kỳ thực, ngươi ở bên ngoài gặp được nguy hiểm hay chưa? Khương Thúc Y không để ý Lữ Thụ nửa câu đầu, ngồi ở lưu Thụ bên người phấn khởi nói ra, ta một người giết 4 cái khô lâu kỵ binh. Lợi hại sao? Vừa nói xong câu đó Khương Thúc Y mới có không chú ý tới lữ thụ mới tạo hình, lập tức biểu lộ liền cổ quái đi lên, người ở di tích bên trong kinh lịch giống như có chút đặc biệt ta. Lữ thụ nửa điểm xấu hổ đều không có, ngược lại một mặt đắc ý, thế nào, xa hoa không xa hoa. Khương Thúc Y đông nhiên ngây ngẩn cả người, hắn đông nhiên có loại cảm giác, giống như mặc kệ ở nơi nào ở cái gì hoàn cảnh dưới, đối phương đều có thể lẫn vào rất tự tại đồng dạng. Rõ ràng quần áo tạc tươi Ngay cả dày cũng không biết rõ chạy đi nơi nào, nhưng đúng vậy cảm giác đối phương như cũ rất tự giải trí, không có nửa phần tiêu cực tâm tình. Lữ thụ nhìn thấy Khương Thúc Y chỉ có một thanh bội đao, ngươi không phải giết bốn cái khô lâu kỵ binh à, làm sao chỉ có một thanh bội đao? Áo, vừa giết chết lúc ấy phần cho người khác để thằng chúng ta lưu lại một cây đao cùng một cây súng, kết quả thiên la gặp được chúng ta về sau, đem ta trưởng mâu muốn đi. Khương Thúc ý giải thích nói, Lữ thụ lúc ấy liền hít một hơi lanh khí. Không biết xấu hổ như vậy thiên là A. Hắn chuyển tay liền từ chính mình năm thanh trường thương bên trong rút ra một cây đưa cho Khương Thúc Y. Đưa ngươi, mang đầy đủ hết mới xa hoa. Áo. Khương Thúc ý cũng không có chối từ liền nhận lấy. Hắn rất ít tiếp nhận đồ của người khác, bởi vì hắn cho tới nay cái gì cũng không thiếu. Tuy nhiên lữ thụ đưa tới đồ vẩn, không biết rõ vì cái gì hắn theo bản năng liên tiếp. 22. Hắn nhìn lấy lữ bên cạnh cây còn lại phía dưới 4 thanh trường thương tăng thêm trong tay mình cái này một cây. Đối phương hẳn là so với chính mình nhiều dết một cái khô lâu kỵ binh A. Hắn hiếu kỳ xác nhận nói, Người giết 5 cái khô lâu kỵ binh sao? Ha ha, không ngừng, trên người của ta những này, Một thành vụ khi đổi một kiện đổi lấy, Lữ thụ vui cười A nói rằng, Khương Thúc Y lúc ấy cả người cũng không tốt, Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng hai người mức độ không sai biệt lắm, Kết quả là nhìn Lữ thụ trên thân cái này ngọc đẹp toàn cảnh là bộ dáng, Đây là giết bao nhiêu cái? Cái này thiếu niên, mạnh như vậy sao? Lúc này một cái thiên la địa vong người tu hành trực tiếp hướng lữ thụ cùng Khương Thúc Y đi tới, bên hông bội kiếm, lữ thụ đông nhiên sửng sốt một chút, hắn hiện tại cũng coi là có chút giải, thiên la địa vong bên trong cấp dê trở lên mới có thể cấp cho chế tạo vũ khí, tạo thành từ bên kia mặc dù nhưng đã tấn thăng cấp dê, bất quá thời gian vội vàng, đi ra đoán chừng cũng sẽ phát cho nàng, hoặc là trực tiếp di tích bên trong vũ khí lưu cho nàng. Dù sao siêu cấp thiên tài đãi ngộ vẫn là có chỗ khác biệt. Lữ thụ đồng học Ngươi trường mâu cho ta một cây, ta có thể đánh giấy vay nợ Sau khi ra ngoài cho ngươi tiền, 5 vạn, vị này cấp dê người tu hành nhìn lấy lữ thụ mở miệng nói rằng. Lữ thụ sừng sốt một chút, mở miệng chính là 5 vạn. Cái số này có chút mê người A. Tuy nhiên lúc trước hắn đổi những vật kia cũng có hơn 3 vạn đồng hồ, nhưng vấn đề là mua giá cùng giá bán cái kia có thể giống nhau à Đi điện đương hành bên trong, có thể bán được một nửa giá cả đều tính là không tệ A. Lữ thụ không có đi qua điện đương hành. Nhưng là hắn rất rõ ràng giá bán chỉ sợ sẽ không quá cao. Cho nên cái này trực tiếp cho tiền mặt 5 vạn liền không đồng dạng, chỉ là lữ thụ đối với đối phương sau khi ra ngoài là có hay không sẽ giao số tiền kia nắm giữ thái độ hoài nghi, sẽ không muốn cầm cùng với chính mình cấp dê người tu hành thân phận lại chính mình một mục đa. Đối phương cho cái giá này nghiên cứu quá cao, khó mà nói nghe điểm, càng giống là ở cầm mồi nhử câu cá đây. Lữ thụ nếu là bình thường gia đình hài tử đoán trường liền tin, nhưng hắn không phải. Lữ thụ nhưng sẽ không cảm thấy đối phương hất lên thiên la địa vong thân phận liền nhất định là người tốt, cái nào không đều có người xấu và người tốt. Nghĩ tới đây lữ thụ lung lay đầu, khai không thiếu nợ. Đối phương níu mày lại đầu, chẳng lẽ còn lo lắng ta một cái cấp dê người tu hành sẽ quịt nợ sao? Đột nhiên, lữ thụ thu nhập trong ghi chép nhiều một đầu, đến tử ho ho ha sỉ mi cu cảm xúc tiêu cực giá trị, 99. Lúc đó hắn liền kinh ngạc một chút, lại gặp gián điệp. Chỉ là lữ thụ còn có chút không xác định đây có phải hay không là đến từ trước mặt thiên la địa võng người tu hành, dù sao hắn hiện tại gây người thực sự có hơi nhiều. Lữ thụ nghĩ nghĩ tham giò nói, ngươi không cần nhiều mớn. ân ta chính là sợ ngươi quỷ nợ. Đến tử ho hó ha si mi cu cảm xúc tiêu cực giá trị, 277. Quả nhiên, lữ thụ lần nữa nhìn thấy cái tên này thu nhập ghi chép lúc liền đã giật mình, đối phương liền là gián điệp. Hắn cẩn thận nhớ kỹ người này bộ dáng. Chỉ là lữ thụ coi như biết rồi thế gian này điệp hắn cũng không thể chơi cái gì, dù sao hắn cũng không cách nào cùng người khác giải thích hắn là làm sao mà biết được không phải sao. Gián điệp mặt âm chầm đi, lữ thụ vui vẻ, ngươi một cái gián điệp còn muốn lại ta một thanh trường thương. Dù là ngươi là thực sự trong nước đồng bào cũng đừng nghĩ tốt ta. Khương thúc ý nhìn cái kia gián điệp bóng lưng một chút, cấp dê người tu hành hẳn là sẽ không giựt nợ chứ, dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lữ thụ đống nhiên nghe được câu này, tâm bên trong đột nhiên sáng lên một cái, đối phương là muốn chạy sao. Khương thúc y là không biết rõ thân phận của đối phương mới có thể nói loại lời này, nhưng lữ thụ cảm kích tình hương dưới, rất dễ dàng liền nghĩ đến, đối phương rất có thể là muốn có cái gì kế hoạch chuẩn bị đường chạy A. Bình thường thiên la địa võng người tu hành làm sao làm quyệt nợ sự tình, hơn nữa gián điệp không nên càng thêm điệu thấp sao. Lữ thụ đơn giản giận từ tâm lên A, đây là chạy đường trước đó dự định tùy tiện hố chính mình một bút. Còn có vương pháp sao? 151. Nô Nhật Tam Tỉnh Nô Thân Khương Thúc Y hiếu kỷ, ngươi thật chắc chắn hắn muốn quyết nợ, vạn nhất ngươi sai làm sao bây giờ? Đây chính là 5 vạn khối tiền A. Lữ thụ lúc này nhìn lấy gián điệp lẫn vào đám người bóng lưng cười lạnh nói, tàng tử nói, Nô Nhật Tam Tỉnh Nô Thân, ta đều phát hiện là người khác sai. Khương Thúc Y, 3. Nguyên văn là cái gì tới? Đế tử Khương Thúc Y cảm xúc tiêu cực giá trị, 166. Khi thiên la địa vòng chia xong trái cây về sau lần nữa triệu tập sở hữu có thể chịu được một trận chiến người họ lần này Khương Thúc Ý cũng ở cố. Trung Ngọc Đường chính cho Lý Nhất Tiếu giới thiệu mặt dò xét tình huống đầu, vô ý bên trong bỗng nhiên thoáng nhìn lữ thụ trong tay trưởng mâu từ 5 cây biến thành 4 cây, lúc ấy liền có chút nhức cả trứng, không phải đã nói không còn bán sao. Đến tử Trung Ngọc Đường cảm xúc tiêu cực giá trị, 211. Hán đương nhiên không biết rõ lữ thụ chỉ là cho Khương Thúc Ý một cây mà thôi. Lữ thụ bên này thì hoàn toàn có chút sờ không được đầu mối, lao tiểu tử này chuyện gì xảy ra, nhìn chính mình không vừa mắt sao. Sóc con lúc này nhìn thấy Lý Nhất Tiếu thân ảnh đơn giản hết sức đỏ mắt, ở lữ thụ trong tay rẽ rủi lấy liền muốn đi lên cùng Lý Nhất Tiếu liều mạng, kết quả khí lực của nó cùng lữ thụ so sánh, vẫn là quá nhỏ. Lúc này, Trung Ngọc Đường đang nói dưới mặt đất tình hôn đâu, vừa nói một nửa chỉ thấy Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên vung tay lên, tốt ta biết rồi. Trung Ngọc Đường lúc ấy cả người sẽ không tốt Ngươi lại biết rõ cái gì rồi. Hắn là cái tương đối an tâm người, làm chuyện gì đều tương đối cẩn thận, kết quả gặp được Lý Nhất Tiếu cái này chồng lên ti đơn giản đúng vậy một loại thống khổ. Lý Nhất Tiếu nói tiếp nói, hiện tại trời sắp tối rồi, mọi người trước nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, chờ sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi vào lấy trận nhãn. Ta đối với hầm động bên trong tình huống kỳ thực hiểu rất do, trận nhãn một chuyện 10 phần chắc 9, mọi người về sau đi theo ta Lý Nhất Tiếu, tuyệt đối có thể thành lập phong công vĩ nghiệp, vì nước làm vẻ vang. Tất cả mọi người nghe lời này xấu hổ chứng đều nhanh phạm vào, cái này di tích hoạch tâm vốn là đen không dết đậm, coi như ba ngày, hầm động bên trong cũng vẫn không có cái gì tia sáng, nhưng Lý Nhất Tiếu lại như vậy lời thề son sắt nói hắn đối với phía dưới như lòng bàn tay, sáng mai trời vừa sáng liền có thể vào tay trợn nhãn, xét thấy Lý Nhất Tiếu Thiên la thân phận, mọi người cũng không biết rõ là thật là giả. Hơn nữa. Bọn hắn thật sự là không có cách nào trông cậy vào cái này. Ngay cả mở thầy cho đại hội đều sẽ thẻ từ tuyển thủ nói suốt cái gì có mức độ đồ vật. Trung Ngọc Đường lúc ấy răng liền có chút đau. Lý Thiên La, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chế định một cái kỹ cảng kế hoạch tương đối tốt. Lý Nhất Tiếu sắc mặt cứng đở, phía bên mình chính rong rạc đầu. Cái này có người dội nước lạnh, cầm Thiên La không làm cạn bộ sao. Hắn lúc này mặt một đen, ta nhìn người là muốn làm khó dễ ta Lý Nhất Tiếu. Trung Ngọc Đường, ha ha, bóng đêm giáng lâm Tròn trên vách không chỉ có một điểm ánh sáng cũng dần dần bóng tối đi, toàn bộ di tích hoạch tâm tất cả mọi người cũng từ ban đầu nhìn thấy nhiều như vậy đồng loại cảm giác an toàn cùng cảm giác hưng phấn bên trong yên tĩnh lại, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người quá mệt mỏi. Cái này loại mỏi mệt là trên tâm lý tác dụng, thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận cảnh giác, sợ một chút mất tập trung liền bị khô lâu kỵ binh chém. Hiện tại thiên la ở đây, dù là hắn lại không đáng tin thậy, tất cả mọi người bóng tối bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thiên la đều không bảo vệ được bọn hắn, đó mới thật sự là xong con bê. Khi di tích khu vực hạch tâm mọi người không hẹn mà cùng an tĩnh lại, có người bắt đầu nghỉ ngơi, có người không buông bỏ cái này một chút thời gian tiếp tục tu hành. Lữ thù cũng không cách nào tu hành, càng không có thủ gì nhà thật buồn nôn tổng không thể cố ý đi buồn nôn cái kia rán điểm đi, vậy cũng quá tận lực. Hắn nhàn dối không chuyện gì liền lật qua thu nhập ghi chép, không có khác, đúng vậy muốn nhìn một chút có hay không tới từ lữ tiểu ngư cảm xúc tiêu cực giá trị mà thôi. Loại cảm giác này tựa như là tưởng nghiệm người nào sẽ ngẫu nhiên nhìn một chút cùng đối phương nói chuyện phiếm ghi chép đồng dạng. Lữ thụ nương tựa theo Lữ Tiểu Ngư cho mình cảm xúc tiêu cực giá trị cao thấp đến suy đoán Lữ Tiểu Ngư là tưởng nghiệm chính mình, hay là thật đối với mình có oán nghiệm. Một trái phải, hẳn là thuộc về thường ngày tưởng nghiệm. Mười trái phải, hẳn là thuộc về bởi vì chuyện gì vật gì đó nhớ tới đến chính mình. 100 trái phải, sợ là ở oán trách chính mình làm sao không trả lại được đâu a Chờ chút. Cái này 777 cùng 388 là chuyện gì xảy ra à, có lớn như vậy oán miệng à. Lúc này Khương Thúc Ý dựa vào trên vách đá tư thế ngủ đông nhiên sai lệch một chút, lại không có chút nào phòng bị nương đến lữ thụ trên vai. Lữ thụ lệch đầu nhìn đối phương tuyệt khuôn mặt đẹp lại nghĩ tới đối phương giới tính, tâm lý bỗng nhiên dâng lên cực kỳ cảm giác quỷ dị. Quả quyết thừa dịp không ai chú ý lại đem Khương Thúc Ý đẩy trở về. Còn tốt mọi người hoặc là ngủ hoặc là đều ở nhắm mắt tu hành A. 22. Đột nhiên. Có mấy cái đang chợp mắt người bỗng nhiên mở to mắt, vụng trộm nhìn về phía Lý Nhất Tiếu, khi bọn hắn phát hiện Lý Nhất Tiếu tựa ở trên vách đá nằm ngáy ngó ngó thời điểm nhìn nhau, lại đồng thời đứng dậy. Khi bọn hắn đứng dậy trong chốc lát, Phảng Phất có đồ vật gì từ trong thân thể phiêu trôi lên, lúc này tròn vách tường thông thiên, huyết sắc ánh trăng cho dù lại sáng, đến di tích khu vực hạch tâm dưới đấy lúc, đã biến thành yếu ớt ánh sáng. Mà bọn hắn ở cái này cực kỳ yếu ớt ánh sáng bên trong, lại giống như là bỗng nhiên triệt để đã mất đi tung tích cẩn thận nhìn lại cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng mà thôi. Tương truyền nhận thuật lại gọi ẩn thuật, ở linh khí khô kiệt tiến trình bên trong dần dần thất truyền, là đảo quốc cổ đại võ đạo bên trong một khỏa bí ẩn võ kỹ Minh Châu. Nếu là có người đối với cái này có nghiên cứu đồng thời trông thấy vừa rồi một màn kia, sợ là sẽ phải nhịn không được đem 9 người này bí ẩn chi thuật giống quỷ dị nhận thuật trên thân liên tưởng. tiên tĩnh bên trong, 9 người này lạng yên không tiếng động hướng về hầm động tới gần, đi lại nhẹ nhàng như li Tốc độ cực nhanh lại vì mang theo mảy may phong thành. Mấy người này chuyên môn đợi đến lúc này mới được động, hơn nữa mấy người kia ẩn nấp kỹ xảo phi thường đặc thủ, giống như đến có chuẩn bị. Cho nên liền coi như bọn họ đi đến hầm động biên giới lúc, lại phản phất không một người phát giác. Mấy người nhìn nhau, mơ hổ quang ảnh lẫn nhau ở giữa gật gật đầu liền giống như đã đặt thành nào đó loại chung nhận thức, để nhất nhân đi đầu hướng phía dưới nhảy xuống, nhưng mà vừa mới nhào vào không trung, lại lấy hoàn toàn trái với vật lý thường thức phương thức. Như là như lông vũ chẩm dai rơi xuống dưới mà đi. Ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba, thẳng đến thứ 9 người. Ngay tại lúc thứ 9 người vừa mới lên nhảy thời điểm, lại đông nhiên giống như là bị cái gì thép như sắt thép đồ vật cho kèm ở chân phải. Một cụ cự lực chống rồng xuất hiện, cứng rắn xinh sinh đem hắn lôi trở lại hầm động biên giới trên đất đá. Thứ 9 người kinh hái ở giữa trên người màu sắc tự vệ đã biến mất. Hắn vô cùng khẩn trường xoay người đứng vững sau quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua yêu đất ánh sáng Càng nhìn đến một cái vai khiên bốn thanh trường thương thiếu niên vui vẻ nhìn qua hắn đặc biệt nhỏ giọng nói ra, ngươi có phải hay không nghĩ tiếp độc chiếm trận nhãn? Lúc này thiếu niên trên bờ vai còn nằm sấp một cái sóc con nào xuất động tính lớn như vậy vậy mà đều còn không có tỉnh. Thứ 9 người nhìn thấy lữ thụ lúc ấy mặt liền đen, cái này không phải mình muốn hố một bút cái kia thiếu niên sao. Tuy nhiên tia sáng rất bóng tối, nhưng vấn đề là đối phương đặc thù rõ ràng a Cái này lữ thụ lúc nào đi đến bên cạnh mình chính mình vậy mà cũng không biết rõ Cái kia vừa mới mấy người đồng bạn nhảy đi xuống một màn có hay không bị hắn trông thấy. Mà lữ thụ bên này đã thấy được thu nhập ghi chép, đến từ hạ xì mì củ cảm xúc tiêu cực giá trị, 499. Haha, ha, mới như thế điểm. 152, tiện một mặt máu. Lữ thụ thành khẩn hạ giọng nói, có thể hay không mang ta lên. Ta kể cho ngươi, mang ta lên, cầm tới trận nhãn 2 ta chia 37, ngươi 7 ta 3. Đối phương chơ mắt nhìn lấy lữ thụ ở chỗ này chứng trạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Trận nhãn loại vật này con mẹ nó có thể chia ba bảy đâu. Nếu là tân đình như thế thần đau, một người trôi đau, một người thân đau. Hơn nửa đêm chính mình là ẩn nấp đi ra, người bình thường cũng sẽ không như thế nhàn dối không chuyện gì lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau. Cái này lữ thụ rõ ràng đã sớm khám phá nhóm người mình hành tích. Đến từ Hạ Si Mì Củ Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 599. Gián điệp nghĩ nghĩ quyết định trì hoan một chút, tại là theo chân lữ thụ chứng trạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Hắn cũng thấp giọng sợ kinh động những người khác, tốt, chia 37 Kết quả sau khi nói xong, hai người trong bóng đêm mắt lớn chừng mắt nhỏ đợi nửa ngày ai cũng không nhúc nít đạn, lữ thụ hiếu kỳ nói, thế nào? Người trước bung ra ta gián điệp một mặt nhất cả chứng nói ra. Hai ta sợ là nhân thủ không đủ, người có muốn hay không lại hô cái? Gián điệp ấn tượng bên trong nhớ ký rất rõ ràng, cái này lữ thụ hẳn là còn có một người bạn. Lữ thụ nghe xong liền cười hiếp mắt bung lòng ra hắn cười nói, ta cái này đi gọi hắn. Dứt lời lữ thụ quay người đi về. Hai người đều không phải người ngu, lá mặt lá trái về sau. Gián điệp nhìn thấy lữ thụ xoay người trong chốc lát lần nữa phi thân nhảy lên hướng về hầm động bên trong nhảy xuống. Chỉ cần hắn có thể ở phía dưới cùng đồng bạn tụ hợp đồng thời tìm tới trận nhãn, liền có thể cái này di tích trở lại nguyên bản thế giới bên trong đi. Bên ngoài tiếp ứng người cũng đã chuẩn bị xong, bọn hắn có 3 phần 5 chắc thoát đi Trung Quốc. 3 phần 5 chắc, đã không thấp, nếu như có thể đem trận nhãn tống về nước bên trong. Hết thể hy sinh đều là đẳng giá. Ở hắn phán đoán bên trong, chính mình thân là cấp dê người tu hành, phía sau thiếu niên ở bất ngờ không để phòng nhất định không kịp ngăn cản hắn. Hắn cũng không tin cái này, lữ thụ sẽ liều mạng đi theo hắn cùng một chỗ nhảy. Nhưng mà, trên chân phải lại là một cố cự lực chuyển đến đem hắn kéo trở về. Người mẹ nó, gián điệp một lần nữa đứng vững sau mặt không thay đổi nhìn lấy lữ thụ. 3. Đến từ Hạ Si Mì Củ Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 999. lúc này Hâm động công chính đang chậm rãi rơi xuống lũ gián điệp quan sát đến bốn phía, cái thứ 8 nhảy xuống người muốn nhìn một chút sau lưng tình huống, kết quả phát hiện nguyên bản ở chính mình về sau đồng bạn, vậy mà hết rồi. Hết rồi. Vừa rồi hắn xuống thời điểm chuyển đầu đều đã thấy đồng bạn nhảy ra ngoài, làm sao lại bông nhiên không có đây. Vừa rồi lữ thủ cùng gián điệp ở giữa phát sinh hết thể đều ở yên tĩnh bên trong tiến hành, bọn hắn tuy nhiên hạ xuống chậm chạp thế nhưng là mấy người lữ thụ lúc nói chuyện bọn hắn đều đã hạ xuống mười mấy thước. Đương nhiên nghe không được bên trên phát sinh hết thảy, cho nên chẳng lẽ là cái này hầm động bên trong có quái vật gì trực tiếp đem đồng bạn nuốt trừng lấy rồi. Nghĩ tới đây gián điệp có chút không rét mà run. Hắn thấp rộng qua đến, cái này hầm động có gì đó quái lạ, có người đột nhiên biến mất. Những người khác cảnh giác bắt đầu. Cái này biến mất có chút không hiểu thấu a Lại nói cái này hầm động bên trong nếu là có cái gì đại cổ quái, trước hết nhất tao ngộ, không nên là bọn hắn những này trước ngày sau. Chuyện này... Đơn giản thành ép tại bọn họ trên ngực một tảng đá lớn đầu, phản phất bên người có nhân vật đáng sợ nào chính đang dòm ngó của bọn hắn. Sơ suất A. Đến cùng là quái vật gì khủng bố như thế, có thể lặng yên không tiếng động thôn vệ bọn hắn đồng bạn. Chỉ có thể nói. Đây là một cái lầm lại. Lữ thụ bên này cũng không còn cùng con hàng này bút tích, lần này tới nếu lại cái này gián điệp cũng là bởi vì hắn buổi chiều kem chút bị hố sự tình ghi hận trong lòng. Gián điệp chỉ sợ cũng không biết rõ con hàng này đến cùng đến cỡ nào lòng dạ hẹp hỏi. Nhàn dối không chuyện gì chạy đường trước đó dự định hố một thanh trưởng thương sau cùng còn không có gai bẫy cầu cái gì? a cầu cái gì A Bị lữ thụ kéo trở về gián điệp lại cũng không để ý che giấu tung tích, đã cùng đồng bạn tụ hợp vô vọng, vậy thì đại khai sát giới. Hắn tin tưởng lấy hắn cấp dê người tu hành thân phận, sát nhất cái đạo nguyên ban học sinh vẫn là không có gì khó khăn. Trong điện quan hòa thạch, Trên này gián điệp lại kéo xuất bên hông mình bội kiếm hướng Lữ Thụ bổ tới, mà tay phải thì từ trong tay áo lật hai tấm phụ chú, một chương là thần hành phụ chuẩn bị thiếp cho mình, một cái khác chương là bạo liệt phù chú chuẩn bị thiếp hướng Lữ Thụ. Nhưng mà đối với Lữ Thụ tới nói, động tác của đối phương quá chậm. Ở cấp C phía dưới, lực lượng hình giác tỉnh giả hiện tại bản thân đúng vậy một loại công nhận đặc thù tồn tại, một khi bị cái này loại giác tỉnh giả cận thân là tương đương phiền phức, mặc kệ làm dùng thủ đoạn là gì. Đều sẽ bị đối phương siêu Việt thường nhân tốc độ khắc chế Đối phương phủ chú vừa mới lấy ra trong chốc lát Lữ thụ đã xoay đầu bước chân nhẹ nhàng chạy Chạy Chỉ để lại gián điệp một người tay trái cầm kiếm tay phải cầm phủ chú đứng ở mờ tối trong ánh sáng sốc xếp Còn có chút do dự bất định chính mình đến cùng muốn hay không tiếp tục thiếp thần hành phủ chú Lữ thụ động tác thật sự là quá nhanh Hán chém tới kiếm căn bản với không tới một cái quyết tâm muốn chạy lữ thụ a Người mẹ nó Đến từ hạ si mì củ cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Nói thật lữ thụ không phải đánh công lại, coi như đối phương có cấp dê người tu hành liệu mạng thủ đoạn, ở lữ thụ trước mặt cũng không kịp dùng A. Lạc thành xảy ra truy kích chiến đêm hôm đó, một vị cấp dê người tu hành bỏ qua một thân tu hành tiền đồ dùng một kiếm, uy lực cự đại, thậm chí phi kiếm tốc độ có thể sản xuất sinh âm bạo trình độ. Lữ thụ tất nhiên không có niềm tin tuyệt đối né tránh như thế một kiếm. Nhưng mà vấn đề là lữ thụ ngay tại gián điệp bên người. Đối phương bị một cái lực lượng hình giác tỉnh giả tới gần thân còn muốn chơi như thế một suất cái kia là căn bản không thể nào cấp C phía dưới lực lượng hình giác tỉnh giả bản thân đúng vậy một loại không giảm đạo lý tồn tại Tuy nhiên lữ thụ không phải giác tỉnh giả nhưng lực lượng của hắn cùng lực lượng hình giác tỉnh giả đồng dạng đồng dạng đó đoa nhưng mà lữ thụ không thể cùng hắn đánh cái này muốn đánh nhau chính mình cũng nói không rõ ràng gián điệp chơi mắt nhìn lữ thụ nhẹ như thiên Nga chạy về di tích khu vực hạch tâm bên cạnh sau đó lớn tiếng hướng hắn hỏi a Ngươi làm sao đứng ở nơi đó? Thanh âm cực lớn, ở toàn bộ di tích hoạch tâm tròn vách tường bên trong tạo nên tiếng vang. Ngươi làm sao đứng ở nơi đó? Làm sao đứng ở nơi đó? Đứng ở nơi đó. Gián điệp, 3. Ta mẹ nó vì cái gì đứng ở chỗ này trong lòng ngươi không có điểm B số A? Đơn giản tiện lao tử gương mặt máu. đế tử hạ si mì củ cảm xúc tiêu cực giá trị, 1.000. Lữ thụ hiếu kỳ nói, ngươi có phải hay không muốn trộm mò xuống hầm động độc chiếm trận nhãn? Giản Điệp hận kém chút đem răng đều cắn nát, cơ hồ cùng một thời gian, đang người tu hành toàn bộ mở to mắt hướng hầm động nhìn bên này đến, mà người ngủ cũng đã bị âm thanh lớn bừng tỉnh. Giết chết Lữ Thụ đã trở thành chuyện không thể nào, hắn nhìn thật sâu Lữ Thụ một chút, lập tức chuẩn bị quay người nhảy xuống hầm động cùng đồng bạn tu hợp, nơi này đã không thể ngây người thêm. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị nhảy đi xuống trong chốc lát, một cỗ kinh khủng uy áp đã giáng lâm, nguyên bản tựa ở thạch bích bên cạnh nằm ngáy ho ho lý nhất tiểu đã không thấy tăm hơi. Gián điệp chỉ có thể cảm nhận được cái kia đến từ cấp b cao thủ uy áp trong nháy mắt đã đến, giống như Hắc Vân Áp Thành về sau tồi khô lạp hủ như vậy lôi đình khí thế, bàng bạc, bá đạo. Hắn thậm chí nhìn không sạch thân ảnh của đối phương. Quá nhanh. 153, không đáng tin cậy kế hoạch. Khi lữ thụ hô to thời điểm, cho dù toàn bộ di tích hoạch tâm tròn vách tưởng chi bên trong đều đang vang vọng lấy thanh nhâm của hắn, nhưng là cũng không có ai ý thức được, đến cùng xảy ra chuyện gì coi như hắn chọn sáng tỏ hỏi gián điệp có phải hay không muốn nuốt một mình trận nhãn, bình thường người cũng đều sẽ cảm thấy không có khả năng, dù sao hôm nay buổi sáng cấp C cao thủ lấy phi kiếm dò xét đường đều tao ngộ ngăn trở, những người khác ngoại trừ Lý Nhất Tiếu, sợ là không có độc chiếm trận nhãn năng lực à. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới liền trong nháy mắt này, Lý Nhất Tiếu vị này thiên la vậy mà không chút do dự xuất thủ, không có nửa điểm giữ lại. Tất cả mọi người biết rõ Lý Nhất Tiếu là thiên la, nhưng mọi người đối với hắn càng nhiều ấn tượng là khiêng hai khỏa cây ăn quả chạy loạn không đứng đắn tuyển thủ, liền ngay cả thiên la địa vong bên trong cho tới nay đều rất khó nhìn thẳng hắn thiên la thân phận. Liên quan tới Lý Nhất Tiếu ở Lạc Thành đạo nguyên ban bên trong người mê làm quan biểu hiện, ở thiên la địa vong bên trong đã sớm chuyển ra. Tất cả mọi người biết do hắn là cấp bê, nhưng mà liên quan tới Lý Nhất Tiếu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào lại không có nhiều người biết do, thậm chí có thể nói cơ hồ trong nước 8 vị thiên la năng lực đều rất bí ẩn Người biết cũng vẹn vẹn những cái kia từng cùng bọn hắn giao thủ qua cái kia một nhóm nhỏ người mà thôi. Chớ nói chi là những này đạo nguyên ban học sinh tiếp xúc tu hành cũng bất quá mới 1-2 tháng mà thôi, không có thông thiên tin tức nguyên, căn bản là không biết rõ cái này giang hồ khí nặng so sánh mập mạp đến cùng là cái gì con đường. Ngay tại gián điệp muốn nhảy vào hầm động bên trong trong ngáy mắt, Lý Nhất Tiếu thân ảnh đã đến, gián điệp muốn làm gì cũng không kịp, đúng là không có chút nào năng lực chống cự bị Lý Nhất Tiếu một trường in lên ở ngực cũng không thấy cỡ nào thanh thế hạo đại một trường, mà Lý Nhất Tiếu phía sau lại bỗng nhiên có một cái mãnh hổ xuống núi bộ dáng pháp ấn xuất hiện, ngay sau đó gián điệp toàn thân xương cốt tiếng vỡ vụn lốp ba lộp bốp vang lên chừng 3 giây, ngửa đầu hướng về hầm động phía dưới ngược lại cắm đi qua. Chết không thể chết lại. Tất cả mọi người trầm mặt nhìn đứng ở hầm động biên giới đứng chắp tay Lý Nhất Tiếu, vừa rồi hết thể phát sinh quá nhanh, mọi người thậm chí bây giờ còn có điểm náo tử theo không kịp cảm giác, không phải chuyển hướng quá nhanh, mà là Lý Nhất Tiếu quá nhanh. Từ giữa điệp muốn làm bộ phòng ngự đến Lý Nhất Tiếu đi vào trước người hắn, gián điệp động tác sợ là ngay cả một phần mười đều không có hoàn thành liền bị một trường đánh chết. Nguyên lai like cái này không đứng đắn mập mạng, đã vậy còn quá mạnh. Lý Nhất Tiếu đứng ở hầm động biên giới lạnh lùng nói ra, đó là cái gián điệp, ta nói đêm nay nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai liền cầm xuống di tích mục đích đúng vậy bức những gián điệp này ở ta hành động trước đó bị quá hóa liều đi lấy trận nhãn, kết quả còn thật sự có người kìm nén không được, không quan hệ, để bọn hắn đi dò tháng đường Tất cả mọi người trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy, hảo lợi hại a Lữ thụ bên này tự hỏi, lúc chiều thiên la địa vong còn đang thông chi đừng cho người tiếp cận hầm động, sợ xuất hiện nguy hiểm, bất kỳ người nào không được tiếp cận hầm động 5 m phạm vi. Lúc này thiên la địa vong người chính mình chạy tới hầm động bên cạnh khẳng định có vấn đề, cho nên ở cái này loại tình huống đặc biệt dưới, lý nhất tiếu vốn là muốn bước xuất nổi ứng tình huống dưới đương nhiên trực tiếp thống hạ dết sủ. Khó được con hàng này lại còn là cái thô bên trong có mảnh tuyến thủ. Thế nhưng là lữ thụ nhìn lấy Lý Nhất Tiếu khó được phong phạm cao thủ bộ dáng có chút nghi hoặc. Không nên lưu một người sống thẩm hỏi một chút sao. Lữ thụ hiếu kỳ nói. Đế từ Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 333. Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen, cái này cảm xúc tiêu cực giá trị rõ ràng là đang nói, Lý Nhất Tiếu chính mình cũng có chút hối hận. Người mẹ nó phong phạm cao thủ cũng là giả vợ a Rõ ràng Lý Nhất Tiếu cũng không biết rõ đến cùng ai là gián điệp A thuần tùy đúng vậy lấy hành vi để phán đoán. Loại tình huống này ngươi không nên giữ lại người sống thẩm hỏi một chút đối phương còn có hay không đồng bọn ở chỗ này loại hình sự tình à. Có lẽ đối với phương mạnh miệng không nói, nhưng vấn đề là. Người ta đặc biệt nói hay không là một chuyện, ngươi có hay không cho cơ hội lại là một chuyện khác ca. Vạn nhất người ta gián điệp vốn là ý chí không quá kiên định, ngươi hỏi hắn hắn liền nói, kết quả tha mạng loại hình lời nói đều còn chưa hô đi ra đâu. Người liền không có. Lý Nhất Tiếu lườm lữ thụ một chút không có tiếp tra. Chuyển đầu đối với Trung Ngọc Đường nói ra. Tập hợp nhân thủ. Sở hữu đạo nguyên ban học sinh ngoại trừ có thể có thể một trận chiến toàn bộ lưu lại. Thiên la địa vong bên trong không có pháp khí cũng toàn bộ lưu lại. Không có pháp khí chỉ sợ là không dễ đối phó quỷ hồn. Người cũng lưu ở phía trên. Bảo hộ đạo nguyên ban học sinh. Bọn hắn không thể lại xảy ra chuyện rồi. Sau đó lại bên trong trang một chút. Nhìn xem Thiên la địa vong bên trong thiếu đi ai Từ trước đến nay tương đối ổn trọng Trung Ngọc Đường ngước mắt nhìn Lý Nhất Tiếu, tốt, ta lưu lại, chỉ là Lý Thiên La, lần sau ngươi lại có cái gì kế hoạch thời điểm có thể hay không cùng ta thương lượng một chút. Ngươi kế hoạch thật sự là quá mẹ nó không đáng tin cậy à, ngươi vừa rồi rõ ràng đều đã ngủ được không. Trung Ngọc Đường động tác rất nhanh, sở hữu Thiên La địa vong nhân viên chiến đấu nhanh chóng tập hợp bắt đầu, không có V đốt kỳ lưu lại, có V đốt kỳ đi theo Lý Nhất Tiếu xuống dưới, mà Khương Thúc Ý, cũng đều theo đi xuống trong danh sách. Đến sau cùng kỳ thực cái này ba người có pháp khí vượt xa thiên la địa vống bình quân dây, lấy lư thụ là nhất. Tuy nhiên liền xem như lư thụ khiêng bốn thanh trường thường, Trung Ngọc Đường cũng từ đầu đến cuối không có nói một câu để hắn đều đặn đi ra một cây hai cây, một là hắn khinh thường ở lại làm đoạn học sinh công lao sự tình, hai là hắn biết do nếu như lư thụ ném mạnh trường mâu năng lực đúng như Lưu Toàn Vũ nói, như vậy cái này đạo nguyên ban học sinh trong tay trường mâu đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Không thể không nói Trung Ngọc Đường tuy nhiên nhìn thấy lữ thụ một thân lớn dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay liền náo tử mắt đau, nhưng hắn vẫn là thật thích cái này học sinh. Bình dân thân phận để lữ thụ không có con ông cháu cha nhóm yêu đất, hơn nữa tự lập, dũng cảm, có thực lực, Trung Ngọc Đường phi thường hy vọng lữ thụ ngày sau ở thiên la địa vong bên trong có thể có đại tắc vì, coi như không thể lần nữa đã thức tỉnh, cũng có thể trở thành cơ sở lực lượng trung kiên. Nói trắng ra là tuy nhiên lý nhất tiếu là chấn thủ toàn bộ dự châu thiên la. Nhưng con hàng này nửa điểm đều không quan tâm việc vật vênh a, thậm chí ngay cả nhân viên điều động đều không quan tâm, Đắc Y đã muốn làm hiệu trưởng. Mà ở lý nhất thiếu đến trước khi đến, toàn bộ Dự Châu bên trong Sở Hữu Thiên La Địa vong to to nhỏ nhỏ sự tình, đều là Trung Ngọc Đường đang phụ trách, nói hắn là Dự Châu Thiên La Địa vong đại quản gia cũng không đủ. Không thể không nói Niếp Đình dùng người vẫn là rất sáng suốt, thành thủ cổn trọng Trung Ngọc Đường bản thân liền thích hợp nhân vật này. Trung Ngọc Đường cho mọi người làm động viên thời điểm chấm tư thật lâu tổ chức lời nói. Các vị lần này đi vạn phần hung hiểm, nhất định phải lấy bảo vệ mình sinh mệnh là điều kiện tiên quyết, lo lắng nữa trận nhãn sự tình, ngày sau toàn bộ dự châu ổn định, còn muốn mẹ kiếp chư vị tể tâm hiệp lực. Nói đến đây Trung Ngọc Đường vẫn cảm thấy hắn nhất định phải nói thêm tình một câu, Lý Thiên la thực lực xa cao hơn nhiều mọi người, có đôi khi hắn địa phương có thể đi. Các người chưa hẳn có thể, cho nên các vị đang hành động bên trong nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, gặp chuyện nhiều động não. Lý Nhất Tiếu ở bên cạnh nghe nửa ngày có chút cảm giác khó chịu, hắn nói chuyện mức độ thấp, nghe người khác y ở ngoài lời mức độ cũng thấp, nhưng luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Người lão tiểu tử là không phải là đang nói ta Lý Nhất Tiếu làm việc không động não. 154, cười một tiếng hào phóng. Lý Nhất Tiếu hầu nghi nhìn lấy Trung Ngọc Đường, nhưng mà Trung Ngọc Đường một mặt thản nhiên bộ dáng mảy may không sợ mập mạp này nghi vấn. Cuối cùng khẳng định muốn xuống dưới hầm động nhân số chừng ba hơn trăm người. Nói cách khác lưu ở phía trên bảo hộ đạo nguyên ban học sinh người xem như thiên la địa vong đại bộ phận, dù sao cũng không phải ai cũng lấy được V đốt kỳ. Dựa theo Trung Ngọc Đường thuyết pháp, không có V đốt kỳ người hạ hầm động sợ là ngay cả mình đều không bảo vệ được, cái này là có hay không pháp khí khác nhau. Ngay tại Khương Thúc Y chuẩn bị đi theo lữ thủ đứng ở phải đi xuống cái này nhóm người trong đội ngũ lúc, Trung Ngọc Đường đông nhiên mở miệng nói ra, Khương Thúc Y đồng học, người cấp bậc còn thấp liền không phải đi xuống, lưu ở phía trên bảo hộ những bạn học khác đi Phục tùng mệnh lệnh. Khương Thúc Y sửng sốt một chút, cũng không nói gì, có chút không cam lòng đi qua một bên trong đội ngũ. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, rõ ràng đều tán thành Khương Thúc Y sức chiến đấu, hơn nữa cũng mang theo vê đút kỳ đâu, thế nào còn không cho đi xuống. Luận thực lực, hiện tại thiên la địa vóng bên trong sợ là cũng không ít người không bằng Khương Thúc Y à. Hơn nữa nhìn cái này Khương Thúc Y tuy nhiên cũng không cam lòng nhưng không có phản bác bộ dáng, lữ thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trung Ngọc Đường vì sao lại đơn độc điểm Khương Thúc Y đi ra? Bởi vì Khương Thúc Y cái vị kia KK bắt chuyện qua. Lại nói Khương Thúc Y KK đến cùng ở Thiên La Địa Vong bên trong là cái gì nhân vật? Vì sao lại biết rõ nhiều đồ như vậy? Lữ thụ không có cách nào xác định. Sau đó công tác, tất cả mọi người phụ trách đem đạo nguyên ban học sinh một lần nữa cả đội an trí. Nó bên trong chia vô số tiểu đội, mỗi cái thành thị học sinh đều tập trung ở một cái khu vực, từ chuyên gia phụ trách quản lý cùng bảo hộ. Lữ thụ chính ở bên cạnh nhìn thấy đâu? Lý Nhất Tiếu đông nhiên đến đây, Lý Bản tử nhìn lấy lữ thụ trên người châu quang bảo khí nhẫn nhịn nửa ngày, đồng hồ nhiều như vậy, mang theo mệnh không. Lữ thụ mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, không mệt Dây chuyển vắng đâu, ta giúp ngươi mang một đầu. Ha ha. Đến từ Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 35. Lý Nhất Tiếu suy nghĩ nửa ngày, hắn đã cảm thấy cái này thiếu niên có chút không tầm thường, cũng không phải nói cái gì sức chiến đấu. Liền lữ thụ điểm này sức chiến đấu ở hắn một cái cấp bê thiên la trong mắt thật đúng là không tính là gì. Cái này không tầm thường, chỉ là kiếm tiền năng lực. Kỳ thực lữ thụ những vật này khẳng định đều bán tiện nghi, một thanh trường thường cầm ra đi làm sao đều phải mấy trăm vạn giá cả hướng lên trên, có thể hỏi đề ngay tại ở, thiên la địa vong có thể làm cho hắn đem những này vê đốt kỳ bán cho ngoại nhân sao. Khẳng định không thể a Cho nên lữ thụ lấy đổi công lao cực đầu sớm bán đi, bản thân đúng vậy một loại lợi dụng sơ hở hành vi ở chiến công bên trên lửa gạt. Loại chuyện này bản thân liền là không cho phép đó a chỉ là hiện tại Thiên La Địa Vong vừa mới thành hình, còn không nghĩ tới có người có thể ở chiến công bên trên có thể làm cái gì dạ, cho nên cũng không có chuyên môn bản giao sau chuyện này. Tuy nhiên toàn bộ nộp lên, Thiên La Địa Vong về sau khen thưởng cũng chắc chắn sẽ không cắt xén lữ thủ nhưng là một người có thể đổi bao nhiêu thư a Nên biết rõ lữ thủ ở không có 7 quảy bán hàng trước đó, trên người V đốt kỳ thế nhưng là hơn 30 kiện. Cho nên Lý Nhất Tiếu cảm thấy, tiểu tử này là thật tinh minh A Hắn nghĩ nghĩ nói ra, có muốn hay không đi theo ta làm đại mua bán. Thiên la địa vong tiền lương thật sự là có chút không đáng chú ý, tuy nhiên tu hành tư nguyên tí gọn dê vô cùng đủ, nhưng vấn đề là đến Lý Nhất Tiếu cấp độ này, tâm lý nhu cầu đã không chỉ là tu vi à, hắn lại không giống vị lao đạo sĩ kia đồng dạng vô dục vô cầu. Lữ thụ sửng sốt một chút, cái gì mua bán? Hắn là thật nghĩ không ra Lý Nhất Tiếu có thể dẫn hắn làm cái gì đại mua bán cùng một chỗ mở đầu hủ thúi đại lý sao. Lý nhất tiếu hướng trung ngọc đường bên kia nhìn thoáng qua về sau thấp giọng di tích khẳng định không chỉ cái này một cái, linh khí triều tịch quét sạch phía dưới, tất nhiên có vô số di tích mở ra, dự châu làm từ xưa trung nguyên tri địa liền tất nhiên có đề thẳng, ngươi muốn à, ngươi lần này di tích liền kiếm lời nhiều như vậy, về sau nhiều như vậy di tích đâu. Nhưng vấn đề là ngươi một cái đạo nguyên ban học sinh dựa vào cái gì tiến di tích đúng hay không. Nhưng là không quan hệ có ta lý nhất tiếu ở Dự trâu liền không có ngươi vào không được di tích. Hơn nữa nghĩ ngươi à, đến lúc đó ngươi thậm chí đều không cần đi giật đổ, có ta đây. Ngoa tạo, lữ thụ lần này thật sự là kinh ngạc một chút. Nguyên lai like lý nhất tiếu là mắt thấy chính mình lần này ở di tích bên trong kiếm tiền cho nên muốn xuất như thế một cái cửa đường. Về sau hắn mang chính mình tiến di tích, sau đó mình tại di tích bên trong làm ăn. Công lao sinh ý loại chuyện này lý nhất tiếu thân là thiên la tự mình làm thật sự là có chút quá không biết xấu hổ, cho nên tìm chính mình hồn vốn. Để cho mình đi hỗ trợ bán bê đúc kỳ Việc này thật đúng là đả động lữ thụ A Không nói trước ở di tích bên trong có thể hay không đích lợi Có lý nhất tiếu đi thăm dò di tích Hắn thật đúng là không lo không có đồ vật có thể bán Nhưng lữ thủ quan tâm nhất không phải cái này Mà là tiến xuất di tích cơ hội A Di tích bên trong có đồ vật nhiều lắm Đừng nói bê kỳ loại hình không có cách nào tư nhân mang đi đồ vật Chỉ là bên trong trái cây cùng dược tài đều đáng giá lữ thụ đi đi một chuyến A Cái này mới là trọng yếu nhất Lữ thụ ánh mắt ngay tại Lý Nhất Tiếu trên thân quét tới quét lui, Lý Nhất Tiếu gấp, được hay không nói một câu. Lữ thụ lúc ấy liền bó tay rồi, thiên la khi đến ngươi mức này vẫn phải đầu cơ trục lợi sỉ cột hẹn đồng hồ kiếm tiền, cũng là không có người nào. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, làm sao chia. 91/ mươi ta 91 ngươi Lý Nhất Tiếu nói rằng. Lữ thụ lúc ấy mặt mẹ nó liền đen, Lý thiên la, cổ nhân đều nói bảo ngươi cái tên này người đều hào phóng, làm sao ngươi cứ như vậy móc cửa đầu. Ngươi xứng đáng cổ nhân đối với tên người khen ngợi sao? Lần này đến lượt Lý Nhất Tiếu ngây ngẩn cả người, tên của ta. Cổ nhân lúc nào khen ngợi qua tên của ta? Ta tại sao phải hào phóng? Ngươi chưa từng nghe qua một cái thành ngữ sao? Cười một tiếng hào phóng. Lữ thụ không cao hừng nói nói, 91 phân cái này cũng quá quá mức điểm. Lý Nhất Tiếu nghe Lữ Thụ, lúc ấy liền một bước, cười một tiếng hào phóng là Lý Nhất Tiếu phải hào phóng. Cổ nhân là nói như vậy sao? Ta mẹ nói ít đọc sách ngươi nhưng khác hù ta. Đế tử Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ không vui, 5 năm điểm, ngươi có suy nghĩ hay không qua, ta cái này cấp e thực lực đi theo ngươi tiến di tích là bước lên nguy hiểm tính mạng. Khó nói ta một cái bình thường tính mạng con người ở ngươi Lý Thiên la hầu bên trong cứ như vậy không đáng tiền a Lý Nhất Tiếu nghe nói như thế liền cứng, ngẫm lại cũng đúng vậy à, lữ thụ thực lực quá thấp. Tuy nhiên cấp e lực lượng hình giác tỉnh giả không thể làm làm đơn giản cấp e đến đối đải, có thể vào di tích vẫn là tính nguy hiểm không nhỏ. Lữ thụ kiểu nói này làm đến giống như tính mạng đối phương ở trong mắt mình không đáng tiền đồng dạng, khiến cho Lý Nhất Tiếu còn có chút thầy nay tới. Vậy ngươi nói làm sao chia? Lý Nhất Tiếu hỏi. Lữ thụ bình tĩnh nói, dù sao ngài là thiên la, hơn nữa về sau ở di tích bên trong khẳng định muốn bao nhiêu dựa vào năng lực của ngài đi thăm dò di tích. Mà con người của ta đâu từ trước đến nay không thích chiếm tiện nghi người khác, cũng không thể để thiên làng ngại ăn thịt tỏi, ngươi nhìn dạng này được hay không? 5 năm điểm. Lý nhất tiếu răng cũng bắt đầu đau, cái này gọi không cho lão tử ăn thịt tỏi. 155. Hạ hố. 5 năm điểm ngươi cũng cầm nhiều lắm đi, dù sao không có ta, ngươi nhưng vào không được di tích, lý nhất tiếu phi thưởng không đồng ý cái này phương pháp phân loại. Lữ thụ lạnh nhật nói, kỳ thực lần này di tích tiền kiếm được, ta cũng đủ xài A Còn đi khác di tích bên trong mạo hiểm làm gì, lần này đều đã chết nhiều người như vậy, ai biết được lần sau sẽ xảy ra chuyện gì. Vạn nhất lại có gián điệp cái gì thuận tay đem ta giết làm sao xử lý. Lúc nói lời này, lữ thụ nghĩ đến chính mình khả năng từ bỏ còn lại di tích bên trong tiền, liền sẽ cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn. Nhưng mà nói chuyện làm ăn không thể để cho người khác biết do ác chủ bài A. Lý nhất tiêu cuối cùng nghĩ nửa ngày đối phương đúng là liệu mạng kiếm tiền, có lý do cầm ngũ thanh A. Hơn nữa mấu chốt nhất là hắn Lý Nhất Tiếu tìm không thấy người khác có thể hợp tác, Lý Bản Tử nói ra, 5 5 điểm liền 5 5 điểm, tuy nhiên ngươi cũng không thể như xe bị tuột xích, muốn là lúc sau ngươi không góp sức, ta coi như không hợp tác với ngươi, hơn nữa ngươi không thể tư tàng đổ vận. Yên tâm, Lữ Thụ mừng rỡ trong lòng, ta không phải cái kia loại tham tiền người. Lý Nhất Tiếu Hầu nghi nhìn Lữ Thụ một chút, ngươi cái này một thân lớn dây chuyển vàng đồng hồ nhỏ đeo tay tuyển thủ, nói với ta ngươi bất tham tài. hắn nghĩ nghĩ nói ra Hai ta đều đã coi như là quan hệ hợp tác, ngươi không nên đưa ta một đầu dây chuyển vàng sao. Không tạo. Đế tử Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 188. Hai người đã sơ bộ đạt thành chung nhận thức, liền nhìn xem lần gì tích lúc nào mở ra, nói thật lữ thụ nguyện ý cùng Lý Nhất Tiếu hợp tác còn có một phương diện nguyên nhân, đối phương là Thiên La. Tuy nhiên Lý Nhất Tiếu người này không quá đáng tin tuệ, nhưng vấn đề là nhân phẩm của đối phương coi như không tệ, chính mình nếu có thể cùng Thiên La làm bằng hữu Về sau rất nhiều chuyện có phải hay không đều sẽ dễ dàng một chút. Trung Ngọc Đường cái kia vừa sửa sang lại đội ngũ quá trình bên trong, Khương Thúc Y tới muốn đem chính mình cái kia thanh trưởng thường cho Lữ Thủ, Lữ Thủ cũng không có cự tuyệt, dù sao Khương Thúc Ý nếu như không cần xung dưới, cái kia trường mâu ở trong tay chính mình mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Phía dưới đến cùng tình huống như thế nào ai cũng không rõ ràng, Lữ Thủ cái này loại tính cách, đương nhiên là có thể nhiều một phần áp chủ bài liền nhiều một phần a. Tuy nhiên giờ này khắc này, Lữ thụ tâm bên trong lớn nhất ác chủ bài cũng không phải mình ném mạnh trường mâu thủ đoạn, mà là tinh đồ bên trong đã phấn khởi thật lâu thi cầu. Nếu như phía dưới đều là hôn phách. Lữ thụ nghĩ tới đây, toàn bộ tâm tình đều một mảnh hỏa nhiệt. Trung Ngọc Đường đi tới, Lý Thiên La, lần này phát hiện dự châu Thiên La địa vong bên trong ít số là 9 người, tính cả bị ngươi đánh chết cái kia, hẳn là còn có 8 người ở phía dưới, đây là ta sơ sẩy, về sau ta sẽ hướng nghiếp Thiên La đệ trình báo cáo. Không cần cho hắn gọi báo cáo Dự châu hiện tại ta quyết định, Lý Nhất Tiếu vung tay lên, người lão tiểu tử tân tân khổ khổ, làm gì tìm cho mình không được tự nhiên, gián điệp loại chuyện này người ta đều rất rõ ràng, đối phương công tác chuẩn bị vài thập niên trước lại bắt đầu, cũng không phải người ta liền có thể như vậy mà đơn giản phát hiện, khi đó ai cũng không biết rõ sẽ xuất hiện linh khí khôi phục sự tỉnh đối phương cũng chỉ là đụng đại vận mà thôi. Trung Ngọc Đường như mày, thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, Lý Nhất Tiếu chẳng hề để ý. Lần này cũng không biết rõ đem bọn hắn lửa gạt sạch sẽ không, đạo nguyên ban học sinh bên trong các ngươi cũng phải lại chú ý một chút, sau khi trở về thẩm tra chính trị chính tự bắt đầu lại từ đầu, mới hào hào trải vốt một lần. Lúc này lý nhất tiếu sắc mặt bỗng nhiên âm chầm xuống, nếu như có thể tìm tới cái đám chuột này, có một cái, sắc nhất cái. Kỳ thực Trung Ngọc Đường lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như bên trên biết mình nơi này ở di tích bên trong bỗng nhiên xuất hiện chính trong đó điệp, tất nhiên sẽ truy cứu chính mình thẩm tra bất lực khuyết điểm. Loại chuyện này thật sự là có khổ nói không ra Đơn tử hướng này xem ra Lý Nhất Tiếu đến trấn thủ dự châu Cũng là chuyện tốt à Tối thiểu rất hoang dung Trung Ngọc Đường nghĩ nghĩ hỏi Hiện tại có thể xuất phát Lý Thiên Lan Ngải đến tiếp sau kế hoạch Có thể hay không cáo chi ta một chút Kế hoạch? Cái gì kế hoạch? Lý Nhất Tiếu sừng sốt một chút Trung Ngọc Đường, ha ha Lữ Thụ đứng ở đội ngũ cuối cùng hắn bị lâm thời biên ở lạc thành Thiên La Địa Vong Trong đội ngũ, bên cạnh đúng vậy Tây Phệ Lần này tây phệ thân là cấp dê cao thủ ở di tích bên trong suất lực không nhỏ, sau khi trở về công lao bộ bên trên nhất định có tên của hắn, hắn cùng lữ thụ là quen thuộc, dù sao hắn vẫn là lữ thụ chủ nhiệm lớp tới. Chỉ là hắn nhìn lấy lữ thụ tạo hình, thực sự có chút không muốn phản ứng chính mình cái này học sinh, đơn giản cay con mắt. Lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, cái này hầm động là thẳng đứng xuống dưới hơn 100 m tuyệt đối, coi như mình cấp e lực lượng hình giác tỉnh giả nói muốn trực tiếp nhảy đi xuống đều cảm thấy có thể sẽ trực tiếp quỷ. Cái kia những người khác làm sao bây giờ Luôn cảm giác mọi người hình như một chút cũng không vội Cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm sao đi xuống vấn đề Lúc này Trung Ngọc Đường đột nhiên đối với bên người một cái cấp dê cao thủ gật gật đầu Chỉ gặp vị kia cấp dê cao thủ đi đến hầm động biên giới Càng đem bàn tay tiếp tại mặt đất Sau một khắc, một cái bằng đá bậc thang lại dán chặt lấy hầm động biên giới bốn lượn hướng phía dưới hiện hiện Vị này cấp dê cao thủ lại vẫn là cái giác tỉnh giả Cái này rất mạnh mẽ a Vậy mà Đống Dương tạo xuất tới một cái xoay tròn thang lầu đi ra. Lý Nhất Tiếu đứng đầu nhìn lấy mọi người, xuất phát, mọi người đi theo ta Lý Nhất Tiếu làm rất tốt sự tình, công lao, tu hành tương nguyên đều sẽ không bạc đãi mọi người, con người của ta rất hào phóng, có cổ ngữ làm chứng, cười một tiếng. Là cái gì tới? Lý Nhất Tiếu đem từ đem quên đi, tranh thủ thời gian lệch đầu nhìn về phía đội ngũ phía sau Lữ Thụ, một cười cái gì tới? Lữ Thụ kiên trì, cười một tiếng hào phóng. đúng ha ha ha. Cười một tiếng hào phóng, cổ nhân đều nói ta lý nhất tiếu rất hào phóng. Lúc này, bao quát Trung Ngọc Đường ở bên trong sở hữu thiên la địa võng nhân viên chiến đấu đều một mặt quỷ dị trầm mặc chuyển đầu nhìn về phía lữ thụ. Đến từ Trung Ngọc Đường cảm xúc tiêu cực giá trị, 99. Đến từ Tây Phệ. Đến từ Lưu Toàn Vũ. Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen, muốn khoe khoang chính mình còn không hào hảo nhớ một chút. Khi như thế nhiều rén mẹ ản hỏi ta làm gì. Tính toán ra. Chính mình mấy ngày nay một lần nữa tích lũy lên cảm xúc tiêu cực giá trị, đã lại qua 4 vạn đại quan A. Giống như cứ như vậy làm tiếp, khoảng cách thắp sáng thứ 6 ngôi sao 160 khỏa, cũng không xa. Tất cả mọi người theo thứ tự đi xuống bằng đá cầu thang, Trung Ngọc Đường ở hầm động bên trên sầu lo thần sắc cản cũng ngăn không được, hắn rất lo lắng cái kia chín trong đó điệp đến coi chuẩn bị, vạn nhất lý nhất tiêu ở phía dưới vẫn như cũ không đáng tin cậy, vạn nhất chính mình thật vất vả bồi dưỡng ra được đội ngũ đoàn diệt làm sao xử lý. Nhưng hắn không thể xuống dưới, hắn cũng minh bạch Lý Nhất Tiếu để hắn lưu ở phía trên là vì chiếu cô những cái kia đạo nguyên ban học sinh, vạn nhất những này học sinh bên trong đông nhiên xuất hiện một cái cấp C gián điệp, vậy thì xong đời Không đúng, nhìn Lý Nhất Tiếu dáng vẻ đó, hẳn là nhớ không nổi tới này gốc dạng, thuần túy đúng vậy không muốn để cho hắn đi theo xuống dưới. Lữ thụ đi đang xoay tròn trên cầu thang, vừa xuống dưới hơn 30 m thẳng đứng độ cao lúc liền nghe được hầm động phía dưới khóc thét âm thanh. Phản phất đang có đến hàng mấy chục ngàn mà tính loan hồn dự định nhắm người mà ăn Thi cầu càng thêm phấn khởi 156, quỷ dị đáy động Vách đá bóng loáng mà khô giáo Cùng lữ thụ trong tưởng tượng có chỗ khác biệt Dưới tình huống bình thường cái này Loại động quật cho người cảm giác đều là vách đá mọc đầy cỏ xì dê ơ Âm lánh mà ướt nhẹp Hơn 300 người đứng xếp hàng ngũ chuyến về đến hơn 50 mét lúc Trên vách đá lại bắt đầu xuất hiện quỷ dị đường vân Giống như là vẽ lấy cái gì đồ án dị Lại không người có thể nhìn xuất những vật này đến cùng ám chỉ cái gì. Nguyên bản mọi người coi là hầm động phía dưới lại là ưu ám một mảnh, thật không nghĩ đến chính là, những này đường vân lại tản ra ưu ám quan mang, đem toàn bộ hầm động dưới đáy chiếu sáng. Lữ thụ có chút hiếu kỳ, nhắc tới hầm động cũng bất quá là sâu trăm mét mà thôi, đã nơi này có ánh sáng, bên trên thấy thế nào không thấy đâu. Có gì đó quái lạ a có gì đó quái lạ. Mọi người đi tới hầm động tận dưới đáy tầng, nơi này có khác động thiên. Một cái thạch môn khảm ở hầm động tận cùng dưới đáy hướng bên trong mở rộng lấy, mà mấu chốt nhất là, ở hầm động tận cùng dưới đáy cái này hình tròn sân vườn bên trong, cái kia còn lại 8 cái mất tích thiên la địa võng nhân viên lại toàn bộ ở đây. Không có chết thảm dấu hiệu, cái này 8 người vậy mà lấy một người làm tâm, những người khác quay chung quanh với hắn xếp bằng ngồi dưới đất, đoan đoan chính chính ngồi cho dù lúc này đã khí tuyệt đã lâu cũng chưa từng ngã lệnh. Lúc này bên ngoài 7 người bộ mặt đồng đều thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Trung gian bị vây ngồi cái kia một người lại sắc mặt bình thẳng, mặt như ngọc phấn. Nhưng người này tuy nhiên cổ quái, nhưng hay là chết à, một thân sinh cơ hoàn toàn không có, chết không thể chết lại. Cứ ngắt lại, chết thời gian vô pháp phán đoán, chỉ sợ là cái gì tà thuật, Lý Nhất Tiếu như mày nói, đây con mẹ nó chơi cái gì tà thuật đem chính mình cho chơi toàn quân bị diễn rồi. Tốt, đã chết liền mặc kệ bọn hắn. Tất cả mọi người một mặt nhức cả chứng nhìn về phía Lý Nhất Tiếu. Quả nhiên vẫn là mang theo Trung Ngọc đường xuống tới tương đối đáng tin cậy đi, cái này mẹ nó rõ ràng có quỷ dị tuyệt đối không phải đem chính mình đùa chơi chết đơn giản như vậy tốt à. Vậy mà lúc này Lý Nhất Tiếu đã nghen ngang đi vào thạch môn, tất cả mọi người không được không đổi theo, bên trong không ngờ là khác thuận theo thiên địa, tầm mắt trong nháy mắt bao la bắt đầu, toàn bộ thạch môn bên trong đúng là mái vòm bản cao 10 mét khoảng không núi phủ, bên trên khảm giống như linh thạch đồ vật chiếu sáng dặn rỡ Phía trước hơn ngàn mét cho đúng là một tòa to lớn phủ đệ chỉ sợ phải có mấy ngàn bình dáng vẻ rộng rãi quang huy nhưng lại âm khí trùng thiên. Ngay tại tất cả mọi người tiến đến trong nháy mắt, thạch môn đúng là tự động. Đột nhiên, phía trên hang núi những cái kia lấp loé như linh thạch cổ quái đồ vật toàn bộ sống lại, lúc này mọi người mới phát hiện cái kia đúng là từng cái hồn phách một loại thấu rõ quỷ quái. Một màn này thấy mọi người tê cả da đầu, nhiều như vậy. Đi đầu lao xuống một mảnh quỷ hồn giống như thủy triều đánh phía lý nhất thiếu. Đã thấy Lý Nhất Tiếu phía sau mánh hổ xuống núi pháp tấn lần nữa cụ hiện mà ra, cùng lúc đó Lý Nhất Tiếu nổi đất lớn nhỏ nắm đấm một quyền mệnh xuất, cái kia phía sau mãnh hổ dường như sống lại đồng dạng theo nắm đấm phương hướng nhào ra ngoài. Chỉ là một kịp tắc này cái kia công phu, quỷ hồn liền bị oanh giết một mảnh. Ngay tại lúc sau một khắc, đến không hết quỷ hồn liền giống như nước thủy triều đem tất cả mọi người che mất, mỗi người đều dùng sức tất cả vốn liếng đi chạm giết bên cạnh mình quỷ hồn. Những vật này cũng không biết rõ đi qua dạng gì di tích bí pháp lễ. Vậy mà từng cái huyền như thực thể, trùng kích đến trên thân người thời điểm vẫn sẽ cho người thụ thương. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói vậy thì còn tốt, tối thiểu không giống như là khô lâu kỵ binh như thế nhất mâu liền có thể đâm chết một cái người, vẹn vẹn chỉ là số lượng nhiều có hơi phiền toái mà thôi. Ngay từ đầu mọi người còn lo lắng những quỷ hồn này có thể hay không trùng kích mọi người tinh thần, hiện tại cuối cùng yên lòng, nguyên lai quỷ hồn cũng không có đáng sợ như vậy. Tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó thanh trừ bên người quỷ hồn anh Dũng giết địch. Kết quả lữ thụ bên kia liền đống nhiên có chút nhức cả chứng A, những này đến hàng mấy chục ngàn mà tính quỷ hồn một hơi giống như thủy triều bao chúng tới, ngay từ đầu hắn cũng tinh thần căng thẳng, kết quả lập tức hắn liền phát hiện, thi cầu ở tinh đồ bên trong không ngừng phát ra tiếng long âm, những quỷ hồn này. Vậy mà căn bản là không công kích hắn, đi hết trào hỏi người khác. Cái này nếu là lữ thụ một người ở chỗ này hắn đương nhiên vui vẻ, đơn giản vô địch A. Nhưng vấn đề là, hắn không là một người A. Vạn nhất người khác phát hiện dị thường của hắn làm sao bây giờ, bằng thân mã tất cả mọi người ở gặp công kích, kết quả là ngươi cùng mở vô địch đồng dạng, người ta ngay cả đánh đều không đánh ngươi. Cái này rất nhức cả chứng A. Lữ thụ nhìn xem người khác tình huống bên kia, sau đó lập tức bắt đầu học mọi người dáng vẻ, a à, à à uống ha, uống ha. Bắt đầu đi theo mọi người đồng dạng vùng vẩy vũ khí, trên lưng cong hai thanh trường thường, sau đó một tay dơ một cây, chỗ nào quỷ hồn nhiều chạy trốn nơi đâu. Lúc này mọi người trên cơ bản ngoại trừ lý nhất tiếu cùng cấp dê những cao thủ, cấp e nhân viên chiến đấu đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, quỷ hồn thực sự quá nhiều một chút. Kết quả lữ thụ bên này hoa hoa gọi bậy còn có thể giúp người khác sát quỷ hồn, người bên cạnh trong lòng giật mình, cái này đạo nguyên ban học sinh đã vậy còn quá mạnh à, quay đầu nhìn lại lữ thụ đã vậy còn quá mánh liệt, còn đuổi theo quỷ hồn đánh. Đơn giản cùng mẹ nó chiến như thần. Xem ra, đúng là muốn so cấp dê những cao thủ còn muốn giữ dội một số. Khó đạo lực lượng hình giác tỉnh giả ở cấp C phía dưới thật là đồng dai vô địch tổn có ở đây không. Lữ thụ nghĩ thầm đặc biệt ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng A Hắn muốn không đuổi theo quỷ hồn đánh, bên cạnh hắn đúng vậy chống không đó a Vẫn còn may không phải là chỉ có chính hắn là như thế này, những cái kia cấp D cao thủ cũng xen kẽ ở đội ngũ ở giữa, nơi nào có nguy hiểm liền đi nơi đó. Mà lữ thụ bên này thì là, mặc kệ nơi nào có nguy hiểm, dù sao chỗ nào quỷ hồn nhiều liền đi nơi đó. Đến từ vong hồn cảm xúc tiêu cực giá trị, 1111. Phàm lá lữ thụ đi qua địa phương, một mảng lớn vong hồn liền vùng đi ra một đống một đống soát bình phong cảm xúc tiêu cực giá trị, đơn giản bó tay rồi, không phải đã trốn tránh ngươi rồi sao ngươi làm gì à. Nhưng vào đúng lúc này lữ thụ chợt phát hiện một cái trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống, cái này từng mảnh từng mảnh vong hồn bị chẳng giết, vậy mà bởi vậy sản xuất sinh một sức mạnh không tên bị tinh đổ bên trong thi cầu cho lôi kéo tiến vào lữ thụ thân thể. Sau đó tiến vào tinh đồ hội tụ tiến thi cầu bên trong. Đây là đang thu nạp vong hồn lực lượng à, giết thường hằng càng cùng khô lâu thời điểm cũng không có loại cảm giác này, là lúc này mới xuất hiện. Sau đó, cái kia lực lượng khổng lồ ở thi cẩu bên trong vừa mới quay vòng, vậy mà lúc trở ra tự động hội tụ thành một khóa mạc sắt hạt trâu trôi nổi tại tinh đồ phía trên. Lữ thụ tâm lý giật mình, đây là hắn lại một lần phát hiện thi cẩu chỗ kỳ lạ, qua trong dây lát thi cầu truyền lại xuất một cỗ tin tức cho hắn, lữ thụ lại lòng có minh ngộ. Hạt trâu này lại là để dùng cho hồn phách nuốt vào dùng để giữ hồn. Để dùng cho hồn phách ăn đồ vật đây không phải là rõ ràng là cho Lữ Tiểu Ngư câu tới hồn phách ăn sao. Ăn hết có công hiệu gì, có thể hay không để Lữ Tiểu Ngư câu tới hồn phách tấn cấp A. Không trách Lữ Thụ nhất định phải hướng Lữ Tiểu Ngư bên kia nghĩ, mà là vấn đề ở chỗ hai người công pháp liên quan tính xác thực rất lớn A. Chỉ là, chính mình cái này thi cậu, đưa tay liền có thể giết hồn, chuyển đầu lại có thể giữ hồn. Chính mình cùng Lữ Tiểu Ngư công pháp đến cùng là cái quan hệ thế nào? 157, ẩn nút thai hoàng ẩm. Lại không nói trước hạt Châu này đến cùng là cái gì công dụng, đối với Lữ Thụ mà nói, chỉ cần có thể đạt được chỗ tốt, như vậy là hắn có thể đặc biệt khởi kình. Mắt nhìn thấy mọi người trên cơ bản cũng còn cố thủ vị trí của mình chạm sát hồn phách thời điểm, Lữ Thụ đã cùng những cái kia cấp dê cao thủ đồng dạng toàn trường chạy hết tốc lực, dây truyền vang ở trên cổ rầm rầm vang, trên thân một mảnh trâu quang bảo khí Đơn giản xa hoa, những người khác một phương diện có chút hâm mộ lữ thụ thân là cấp e lực lượng hình giác tỉnh giả cường lực, một phương diện khác nghe được lữ thụ trên cổ dây truyền vàng liền có chút nào tử con mắt đau, đó cũng đều là từ trên người bọn họ đổi đi à. Mọi người từng cái đến di tích sau đều là khổ ép chiến đấu, kết quả con hàng này cảm giác cùng đi ra du lịch đồng dạng. Không đúng, hiện tại cái này đầu năm ra ngoài du lịch cũng còn đến bị hướng dẫn du lịch mang theo đi đi dạo mua sắm cửa hàng, mọi người tiến một lần mua sắm cửa hàng. Tiền trên người liền thiếu đi một đống, mà hướng dẫn du lịch thì là lừa đầy buồn đầy bát. Lữ thụ đây không phải du khách a, là hướng dẫn du lịch a. Nhớ tới ngày hôm qua Lữ thụ bảy quảy bán hàng lúc nói lời, đơn giản liền cùng hướng dẫn du lịch ở trên xe bus cầm microphon, ta chỗ này còn có không ít địa phương đặc sản mọi người có thể chọn mua, các ngươi yên tâm, ta bán tuyệt đối so với địa phương siêu thị hoặc là mua xăm cửa hàng tiện nghi. 10 đồng tiền ngươi không mua được ăn cái tỏi. Đến từ Lưu Toàn Vũ cảm xúc tiêu cực giá trị. 55. Đến tử. Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ trợt thấy một người phía sau dần dần hiển lộ một cái trắng bệnh thân ảnh đến, đúng là hắn từng gặp thiên la địa vong nhân viên chiến đấu. Không, càng chuẩn xác mà nói, là tại thạch cửa bên ngoài, hầm động phía dưới, bị còn lại gián điệp ngồi vây quanh trong đó một cái kia gián điệp. Một tiếng hét thảm vang lên, tên này gián điệp thân ảnh mơ hồ vậy mà một tay cắm vào trước mặt hắn cái kia thiên la địa vong nhân viên chiến đấu hậu tầm, trắng bệnh bàn tay như cùng một chôi lưới đao bén Trong nháy mắt chém giết hết thảy sinh cơ. Động tác cực nhanh. Lữ Thụ nhíu mày muốn hướng bên kia tiến đến, đã thấy cái kia gián điệp thân ảnh một lần nữa tiêu tán, lại cũng không nhìn thấy. Cho nên nói, vừa rồi chỗ nhìn thấy cái kia tà pháp nghi thức thật không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, đám người này đúng là hiến tế sinh mệnh của mình, nhưng trung gian người kia trở thành quỷ hồn trạng thái. Tất cả mọi người hướng về tiếng kêu thảm thiết nguyên nhìn lại, nhưng khi bọn hắn nghe được gào thảm thời điểm cũng đã là đã chậm. Lý Nhất Tiếu lông máy cơ hổ vặn đến cùng đi, phía sau mánh hổ đột nhiên tản ra cự đại quan mang, lại đem toàn bộ dưới mặt đất không gian đều cho chiếu sáng bắt đầu. Lúc này, Lý Nhất Tiếu miệng bên trong phát ra gầm lên dận dữ, liền nguyện như hổ khiếu sơn lâm, sở hữu chính giống như thủy triều vọt tới quỷ hồn pháng phất tất cả đều bị một cỗ cuồng liệt vòi rồng thổi qua, cả đám đều bắt đầu tan thành mây khói. Đây mới là cấp bê thiên la thực lực chân chính đi, có nhân vọng lấy tất cả đều phá nát vong hồn. Toàn bộ thế giới phản phất đều quét qua mà sạch. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu cũng không thoải mái. Lữ thụ lúc này là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nhất Tiếu mang trên mặt có một tia mệt mỏi trạng thái. Trước đó cho dù là bị hơn 10 cấp C cao thủ vây công về sau, Lý Nhất Tiếu cũng vẫn như cũ là hồng quang đầy mặt. Khó trách đối phương rõ ràng có thể trong nháy mắt thanh lý sở hữu vong hồn nhưng Thủy Trung co giữ lại. Chỉ là gặp đến đội viên mình xuất hiện thương vong về sau trong cơn giận giữ sử xuất đòn sát thủ. Chỉ là cái kia gián điệp lại làm cho tất cả mọi người tâm bên trong chôn xuống bóng tối, lý nhất tiêu chậm rãi đi đến xem đã khí tuyệt đồng đội, chuyển đầu ngưng âm thanh hỏi, chuyện gì xảy ra. Hắn vừa rồi chuyên tâm ứng đối vong hồn, cho nên cũng không biết rõ sau lưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có người nói nói, ta nhìn thấy là bên ngoài cái kia bị vây ngồi ở giữa gián điệp, cả người đều thành một đạo hư ảnh, tựa như là những hồn phách này đồng dạng, chỉ là động tác cùng thực lực cũng cao hơn suất quá nhiều, ta phán đoán thực lực vì cấp C đỉnh phong. Hắn ở Thiên La Địa Vong lúc tên là Triệu Hải Bình, chỉ có cấp D thực lực, đến mức có hay không giấu giếm không rõ lắm. Lữ thụ sau khi nghe đang suy nghĩ một vấn đề, cái này gọi là Triệu Hải Bình gián điệp kỳ thực vấn đề lớn nhất không là đối phương cấp C đỉnh phong. Coi như là thực lực như vậy ở Lý Nhất Tiếu trước mặt cũng bất quá là một quyền sự tình, cấp B cùng cấp C, một trời một vực chi cách. Nếu là cấp C nhiều người còn dễ nói, phối hợp an ý cũng có thể mài chết cấp B, nhưng đơn đã độc đấu, cấp C thậm chí không phải cấp B một chiều chi địch Nhưng là, ở cái địa phương này đối phương đống nhiên hóa thân trở thành quỷ hồn, giống như là chiếm cư sân nhà ưu thế, còn lại vong hồn sẽ công kích thiên la địa vóng, lại sẽ không công kích cái này gián điệp. Hơn nữa đối phương cái này tà pháp cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể lúc gần lúc hiện cái này mẹ nó là cái gì nhì dạ đặc thủ kỹ sao sao. Không thể không nói đây là một kiện rất buồn nôn sự tình, đảo quốc người ở người loại đặc điểm bên trên cùng Trung Quốc quá mức gần. Tân kinh báo trước đó báo đạo qua quan phương đoán chừng đảo quốc ở trong nước nhân viên nằm vùng khả năng nhiều đến hơn mấy trăm ngàn, mà tự vệ đội bí mật điệp báo cơ quan, được xưng là thanh đồng chiến sĩ cái này, một dễ bán sách càng là tự vệ đội thành viên tự bạo từng tại Trung Quốc gần nút 37 năm lâu, chỗ phụ trách sự tỉnh đúng vậy điều tra quân tỉnh. Thậm chí là hy vọng có người có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đề thăng gián điệp trải qua thời gian dài dần dần bị địa phương tập tục đồng hóa, nhưng thủy Trung chưa biến chính là bọn hắn ẩn nút tính ban đầu. Không trách Trung Ngọc Đường tra người không rõ, thật sự là đối phương khả năng cũng căn bản không nghĩ tôi muốn đi vào thiên la địa vong, chỉ là trước kia kế hoạch đúng vậy tiềm phục tại trong quân đội, đúng lúc gặp thiên địa linh khí khôi phục, những này có giác tỉnh tư chất người bị tuyển vào thiên la địa vong bên trong. Nhưng đoán được chính là, trong bộ đội những cái kia không có giác tỉnh tư chất nhân viên nằm vùng, còn có không ít. Tất cả mọi người cảm giác bên trong trong lòng có một cỗ phiền lâu năm tâm tình, hận không thể hiện tại tìm đến phương pháp gì. Có thể đem cái này gián điệp tìm cho ra vì chiến hưu báo thủ Nhưng mà nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra được biện pháp gì tốt Mà lúc này, lữ thụ đông nhiên cảm giác có điểm gì là lạ Chính mình tinh đồ bên trong thi cậu vậy mà không ngừng phát ra tiếng long âm Giống như là muốn hướng chính mình bên trái phóng đi Lữ thụ có chút nghi hoặc, bên trái cái gì cũng không có a Không đúng Lữ thụ theo bản năng tiện tay nhất màu hướng bên trái vậy đi Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người Lại trong nháy mắt này Lữ thụ trong tay trường mâu phẳng phất tại không khí bên trong đánh tới cái gì giống như, sau đó tất cả mọi người liền trơ mắt nhìn thấy cái kia gọi là triệu hải bình gián điệp bị một gậy che rút đến trên mặt đánh hiện hình. Hiện hình, vừa con muốn lấy làm sao tìm được người đâu, kết quả bên này liền đã đem đối phương đánh hiện hình A. Đế tử sẽ à nghi cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Lý nhất tiếu vừa mới chuẩn bị động thủ, kết quả cái kia gián điệp cũng không có thụ cái gì quá nặng thương. Bị đánh xuất hiện hình trong nháy mắt lần nữa ẩn nấp lên, Lý Nhất Tiếu dự phán hướng một cái phương hướng oanh suất một quyền, lại cái gì đều không đánh tới. Tất cả mọi người nhìn lấy lữ thụ nửa ngày không biết do nói cái gì cho phải, Lý Nhất Tiếu sững sờ nhìn lấy lữ thụ, ngươi thế nào phát hiện hắn? Lữ thụ mới là thật nhất cả chứng được không? Hắn căn bản là không biết rõ sẽ xảy ra chuyện như vậy à, cái này triệu hải bình nhàn dối không chuyện gì đứng bên cạnh mình làm gì? Lữ thụ nghĩ nghĩ, ta nói ta là tiện tay rút một chút các ngươi sợ là không tin. Nhưng đây là sự thực. Đế tử sẽ à nghi cảm xúc tiêu cực giá trị, 999, 158, giống như đã từng quen biết. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn lữ thụ luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ, nhưng đến để là lạ, lạ ở chỗ nào bọn hắn lại không nói ra được. Ràng đạo lý lý nhất tiếu đều không có gì tốt phương pháp có thể làm cho đối phương hiện hình, một cái cấp e lực lượng hình giác tỉnh giả có thể có biện pháp nào cho nên kỳ thực mọi người cũng không quá tin tưởng lữ thụ có thể tinh chuẩn tìm tới đối phương vị trí. Thế nhưng là trong lúc này luôn có loại cảm giác là lạ. Lữ thụ thì là rất nhức cả trứng, đánh bậy đánh bạ đánh tới cái này triệu hải bình, kết quả nói không rõ ràng. Lý nhất tiếu hiếu kỳ nói, ngươi thật sự là che. Lữ thụ lúc ấy liền bó tay rồi, thật sự là che, ta một cái cấp e lực lượng hình giác tỉnh giả đi đâu đi tìm nhìn thấy phương pháp của hắn A. Sau khi nói xong lữ thụ gặp Lý nhất tiếu vẫn là một mặt hồ nghi nhìn cùng với chính mình, tức giận tùy tiện chỉ cái phương hướng, tới tới tới, ta lại được một lần. Thế nào còn cũng không tin nữa nha Lời mới vừa nói một nửa Ngay tại lưu thụ ngón tay nhấc lên trong nháy mắt Lý Nhất Tiếu đã tại chỗ xuất quyền Cự đại quyền cương lại thoáng qua đã đến Thẳng tắp chạy về phía lưu thụ chỉ phương hướng Và anh Tất cả mọi người một bước Chỉ gặp Lý Nhất Tiếu một quyền nện bên trong địa phương Vừa vặn trông thấy cái kia gọi là Triệu Hải Bình Gián Điệp bị một quyền đánh trúng Đối phương tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Một quyền này sẽ bỗng nhiên nện xuất Căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào Triệu Hải Bình ở Quyền Cương đi vào trước mặt thời điểm chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tức đều đang bị đè ép và mẹo, tránh cũng không thể tránh. Đế tử sẽ à cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Mắt nhìn thấy lý nhất tiếu thân ảnh đã động, hắn biết rõ nhất định phải đào mệnh, lại ở lại nơi này làm không tốt sẽ chết. Cái này mẹ nó, từ đầu đến cuối Triệu Hải Bình đều đang nghĩ một vấn đề, cái này toàn thân lớn dây truyền vàng tuyển thủ đến cùng là có thể trông thấy hắn, vẫn là nhìn không thấy. Lý nhất tiếu bọn người trơ mắt nhìn đối phương dù là bị nện thành diều đứt dây ở trên không bên trong thời điểm lần nữa ẩn nấp hành tích, tất cả đều chuyển đầu nhìn về phía Lữ Thụ, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Lữ Thụ, Triệu Hải Bình, ta có một câu ê không biết rõ con nên nói hay không. Hắn lúc ấy cả người cũng không tốt, lần này hắn thật là tùy tiện chỉ cái vị trí A, Triệu Hải Bình lúc ấy cách hắn xa như vậy, liền ngay cả thi cậu cũng không có phản ứng gì. Lữ Thụ ở trong lòng đơn giản cho Triệu Hải Bình mắng cầu hết phung đầu. Lữ thụ mười phần hoài nghi cái này gọi là triệu hải bình gián điệp có phải hay không ở cầm sinh mệnh đến vu hãm chính mình. Chết tử tế bất tử ngươi đứng ở cái kia làm gì a Lúc này trong cung điện dưới lòng đất không có bất kỳ cái gì âm thanh, mỗi người lặng lặng nhìn lữ thụ tựa như từng tòa pho tượng, Lý Nhất Tiếu đông nhiên mở miệng nói, muốn không? Ngươi lại chỉ cái vị trí. Chỉ em gái ngươi a chỉ, lữ thụ liên tục lại chỉ mấy cái vị trí, Lý Nhất Tiếu cũng không thể khi tìm thấy tung tích của đối phương. Lữ thụ thậm chí không có thu đến nửa điểm đến từ cái kia gián điệp cảm xúc tiêu cực giá trị, lần này sợ là thật chạy xa. Đám người nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên bọn hắn vẫn là không có cách nào xác định lữ thụ đến cùng có thể hay không cảm giác được cái kia gián điệp vị trí, nhưng kỳ thật cảm giác không đến mới là bình thường a Nhưng vào lúc này không đám người suy nghĩ nhiều, phía trước phủ đệ đại môn bỗng nhiên mở rộng, đi đầu một tên người khoác hát sắc khải giáp tướng quân chậm rãi đi ra, một thanh trường thường tại sau lưng kéo mà đi. Xa xa liền có thể nhìn thấy trường mâu thân mâu bên trên hình như có một đầu hắc long ở còn cuốn bay vút lên. Trường mâu trên mặt đất âm thanh chói thai cào tầm, lại khiến thiên la địa vong tất cả cao thủ đều nhữ mày lại đầu tới. Người này đi ra về sau, phủ đệ bên trong chậm rãi đi ra trên trăm cái giáp sĩ, diện mạo đều lấy mặt nạ che quất bước chân môi đạp xuất một bước liền chỉ có một cái bước điểm âm thanh, khi thế túc giết mà lại lênh khốc. Một màn này nhìn lý nhất tiếu con mắt cũng hiếp mắt lên, chỉ nghe người đứng trước đó lạnh giọng nói Dám xông vào phủ đệ ta, đã tới, liền đều lưu lại đi. Âm thanh khàn khàn mà giữ tợn, rõ ràng nói là tiếng người, lại không giống tiếng người. Đối phương một thân khí diễm cơ hồ giống như thực chất, quỷ khí trùng thiên, Lý Nhất Tiếu cười lạnh, muốn cho lão tử lưu lại, phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Dứt lời Lý Nhất Tiếu hạ giọng nói, hắn giao cho ta, các ngươi chớ cùng hắn chính diện tiếp xúc, tay hắn bên trong trường mâu hẳn là đúng vậy trận nhãn, chờ ta đoạt lấy trường mâu di tích này tự nhiên biến mất cẩn thận Vạn nhất hắn, có người nhắc nhở nói, hắn không có ta mạnh, Lý Nhất Tiếu lạnh nhạt nói, trong chấp nhóm này, mập mạp này trên thân lại bỗng nhiên triển lộ xuất vô cùng khí thế cường đại. Liên quan tới trận nhãn loại vật này kỳ thực thiên la địa vong cũng không phải đặc biệt giải, di tích loại vật này ở linh khí khôi phục trước đó chưa từng nghe thấy, chẳng qua là ban đầu Niếp đỉnh lấy được tân Đỉnh thời điểm, tân Đỉnh đúng vậy trận nhãn. Dứt lời, Lý Nhất Tiếu dẫn đầu xông về phía trước, mắt thấy trận nhãn đã xuất hiện. Vậy bọn hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất đang ở trước mắt. Vất vả lâu như vậy, không có đạo lý đến nơi này còn muốn lùi bước, húng chi, đối phương không có chính mình mạnh. Trong lúc nhất thời, lý nhất tiếu tự tin như lâm đỉnh núi khí thế ở toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất cuốn lên kinh đảo Hải Lãng, càng đem cái kia trùng thiên quỷ khí cho chân áp trở về. Trong khoảnh khắc một quyền đã xuất, phía sau lộng lây mánh hổ pháp tấn giống như vật sống nhào về phía trước, mà đối phương trường mâu bên trên Hắc Long vậy mà cũng sống lại, cùng mánh hổ rào sát ở cùng nhau Song phương đại chiến đã triển khai, hơn 300 người tu hành nắm chặt trong tay vũ khí đi theo ở Lý Nhất Tiếu sau lưng. Màu đen giáp sĩ bỗng nhiên động lên, lại đều nhịp rút ra yêu đào, khen một tiếng ở cung điện dưới lòng đất bên trong đình thai nhức ốc. Cái này từng cái màu đen giáp sĩ toàn thân đều giấu ở nặng nghề khôi giáp phía dưới, liền ngay cả mặt ánh mắt ẩn nấp ở mặt nạ đằng sau, cái này phản phất là trên trăm cái không tình cảm chút nào cô may chiến tranh. Mắt thấy Lý Nhất Tiếu cùng đối phương tướng lĩnh chiến đấu ở một chỗ. Phương viên trăm mét chi bên trong khởi kính tuân gia đảng, người khác căn bản là không có cách cẩn thận, lữ thụ nhìn thoáng qua, tâm bên trong không tên rung động, nguyên lai like cái này là cao thủ chân chính. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được Lý Nhất Tiếu lại vẫn ở vào thượng phong bên trong. Nói thật, lữ thụ trong lúc nhất thời có chút khó mà đem Lý Nhất Tiếu cùng chân chính đại cao thủ liên hệ với nhau, xem ra sau này đối mặt Lý Nhất Tiếu thời điểm cũng không thể tùy ý à, thiên la dù sao cũng là thiên la. Ngay tại lúc sau một khắc lữ thủ con mắt trừng lớn, hắn trợn mắt nhìn thấy Lý Nhất Tiếu lại thừa dịp đối phương trưởng mâu đâm vào không khí trong mí mắt, thật chặt bắt lấy mâu đầu. Người khoác màu đen khôi giáp tướng quân lạnh lùng nhìn lên trước mặt mập mạp, đối phương nhìn cùng với chính mình trưởng mâu dáng vẻ kém chút nước bọt đều chảy ra. Dung tay, nói lấy cổ tay rung lên, cự đại kinh lực từ thân mâu chuyển lại mà đi, một đầu thanh long đồng nhiên nhào xuất hướng Lý Nhất Tiếu cắn xé mà đi. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu đâu chịu dung tay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh như vậy gây nên trường mâu, ẩn chứa vô cùng mỹ lực. Hơn nữa cái này trường mâu bản thân làm là trợ nhãn, chỉ cần hắn có thể cướp lại, di tích liền có thể biến mất, đây là nhất bất việc biện pháp, làm gì còn muốn tốn sức chém giết. Song phương đều nắm trường mâu không ai nguyện ý buông ra, nguyên bản cực kỳ khí thế đánh nhau đông nhiên tức cười bắt đầu. Lưu Toàn Vũ đột nhiên cảm giác được, một màn này giống như giống như đã từng quen biết. 159, Lữ Tiểu Ngư nghĩ linh tinh. Trên trăm giáp sĩ liên miên mà đến, Lữ Thụ trong tay Trường mâu đã chuẩn bị xong nhưng không có ném suất, dù sao hắn cũng không rõ lắm thực lực của đối phương đến cùng như thế nào, vạn nhất Trường Ngâu ném đi ra lại không thể đối với những giáp sĩ này tạo thành hủy diệt một kích, vậy cũng rất lúng túng. Sau khi Song phương đánh giáp lá cả trong chốc lát, đúng là Tào Thanh từ như hạc giữa bầy gà dễ thấy, không biết rõ thế nào, phàm là vọt tới nàng quanh người sở hữu giáp sĩ, động tác đều bỗng nhiên chậm lại. Đây là Lữ Thụ lần thứ nhất tận mắt thấy Tào Thanh từ trên đấu. Không biết rõ vì cái gì tâm bên trong đống nhiên dâng lên một loại thưởng vui vẻ mục đích cảm giác, đối phương mỗi một cái động tác đều thành thạo, huy sái tự nhiên. Lữ thụ tóc đống nhiên bị bắt một nhỏ nắm chặt, hắn sửng sốt một chút lệch đầu xem xét, lại là sóc con tình ngủ, chính nhất mặt sợ hãi khẩn trương đứng trên vai của hắn, Nếu lấy hắn tóc, đem cái đầu nhỏ chôn ở lữ thụ tóc bên trong. Có như thế sợ hay sao? Lữ thụ vui vẻ, trước đó con hàng này lại là hướng chính mình nện thạch đầu, lại là hướng lý nhất tiếu nện trái cây. Hắn còn tưởng rằng con hàng này không sợ trời không sợ đất đâu. Trước đó chiến đấu giữ như vậy mánh liệt, vật nhỏ này đều không tỉnh lại, lữ thụ cũng là nghe phục tức giận, lúc này một tỉnh lại liền thấy quỷ này khí trùng trời trắng cảnh, ngay cả cũng không dám nhìn một chút. Nhưng vào lúc này, giáp sĩ đã xông đến lữ thụ bên người, lữ thụ vui cười a đối với sóc con cười nói, nắm chặt. Nhưng mà đang lúc lữ thụ nhắc lên trường mâu chuẩn bị nên chiến thời điểm, lại phát hiện giáp sĩ vậy mà vòng qua hắn đi chặt người khác đi. ông trời của ta Lữ thụ làm sao cảm giác mình mang theo thi cầu ở chỗ này tựa như là mở vô địch đồng dạng A. liền ngay cả những giáp sĩ này đều không công kích mình. Hắn lén lút quan sát người khác phản ứng, thiên la địa vong người tu hành nhóm đang bề buộn tại chém giết, căn bản không rảnh bên cạnh chú ý, chỉ có lữ thụ một người đứng ở chiến trường bên trong vô cùng tịch mịch. Giờ khác này lữ thụ trợt nhớ tới một chuyện, tuy nhiên trận nhãn hiện tại đang bị lý nhất tiếu cùng cái kia quỷ tướng trộm trong tay, mắt nhìn thấy chính mình là không có cơ hội đến cấp đoạn. Dù sao hai cái cấp B cao thủ đánh nhau chính mình đi cùng chịu chết không có gì khác nhau, hơn nữa cái này đại đỉnh quảng chúng coi như hắn cầm trấn nhãn, đi ra sợ là cũng phải bị yêu cầu giao ra a. Nhưng là trước mắt tòa phủ đệ này bên trong giáp sĩ cùng quỷ tướng đều đi ra, có phải hay không mang ý nghĩa mình có thể đi bên trong đi dạo a. Lấy không được trấn nhãn, cũng khó nói có thể ở bên trong cầm tới điểm đồ tốt đi, không nói vũ khí cái gì, lư thủ thật không tin lớn như vậy cái phủ đệ còn có thể không có điểm đáng tiền đồ vật. Nghĩ tới đây lữ thụ biểu lộ liền cổ quái bắt đầu Một bên á á á uống ha Uống ha giả vờ giả vịt Một bên hướng phủ đệ cửa chính tới gần Thiên la địa vong người tu hành đương nhiên sẽ không chém hắn Giáp sĩ cũng không có chặt hắn ý tứ Vậy mà liền như thế bị hắn đi ngang qua toàn bộ chiến trường Bên cạnh người tu hành nghe được lữ thụ âm thanh còn nghĩ thầm Cái này đạo nguyên ban học sinh càng như thế dũng vũ Lữ thụ thận trọng quan sát đến bốn phía Tìm tới một cái cơ hội liền thật nhanh nhảy vào phủ đệ nhưng vào lúc này Lư thụ tinh đồ bên trong thi cậu bắt đầu dục dịch, hắn sừng sốt một chút, mắt nhìn thấy sung cọng lông đều không có, thi cậu làm sao kích động như vậy a? A, sợ không phải cái kia Triệu Hải Bình ghi hận trong lòng muốn tìm chính mình báo thù a. Cái này cũng lòng dạ quá nhỏ đi, chính mình cũng không có làm cái gì a. Mấy cái này gián điệp cũng không biết rõ sử dụng dạng gì bí pháp vậy mà hy sinh nhiều như vậy sinh mệnh đem Triệu Hải Bình một người cho chuyển đổi thành quỷ hồn hình thái, đồng thời còn có được cấp C đỉnh phong thực lực. Lữ thụ tin tưởng Triệu Hải Bình lúc còn sống tất nhiên không có cấp C đỉnh phong thực lực, không phải vậy thành thành thật thật về nước chuyên tâm đột phá trở thành cấp B cao thủ không tốt sao, làm gì tới nơi này bí quá hóa liều. Tuy nhiên cũng nói không chính xác, ai biết được những gián điệp này trong đầu đang suy nghĩ gì. Bất quá nghĩ đến Triệu Hải Bình khả năng đã tiến đến phủ đệ chuyện này, lữ thụ tâm lý liền có chút lầm bẩm lúc này thiên la địa vong cũng không ai ở chỗ này, Triệu Hải Bình nếu thật là tiến đến đánh lén mình, chính mình trực tiếp liền dùng thi cầu giết chết hắn A. Lữ thụ cảm thấy mình không đối triệu hải bình làm cái gì, nhưng mà triệu hải bình chưa hẳn như thế muốn. Nguyên bản thật tốt tùy thời tập giết thiên la địa vong người tu hành kế hoạch đống nhiên ngâm nước nóng. Hắn thấy, dùng bảy người tính mệnh đem chính mình vĩnh cựu chuyển đổi thành quỷ hồn hình thái, hơn nữa còn lâm thời đem thực lực của mình tăng lên tới cấp C đỉnh phong, bản thân chính là vì đem thiên la địa vong toàn bộ lưu tại nơi này. Tuy nhiên hắn cầm lý nhất tiếu không có biện pháp gì, nhưng những người khác ở chiến đấu bên trong còn không phải theo hắn xử trí Nhưng mà như vậy A cái nuôi lớn dây chuyển vàng đồng hồ nhỏ đeo tay phi chủ lưu, vậy mà hai lần đã đoán được vị trí của hắn, thậm chí còn để hắn trúng lý nhất thiếu một quyền, kém chút đi hơn phân nửa cái mạng. Muốn nói không mang thủ, làm sao có thể? Hơn nữa triệu hải bình cái này chiến trong sân người đứng xem trận phát hiện một vấn đề, cái này phi chủ lưu thiếu niên vậy mà sẽ không bị giáp sĩ công kích. Người bên ngoài khó mà phát hiện, nhưng triệu hải bình không giống nhau, sự chú ý của hắn vẫn luôn ở cái này trên người thiếu niên A. Mắt nhìn thấy lữ thụ lén lút lăn lộn đến trang viên bên trong, hắn cũng cùng đi qua, một là muốn nhìn một chút cái này thiếu niên đến cùng có cái gì kỳ quái chỗ, hay là hắn muốn trước đem cái này thiếu niên cho đánh lén giết chết, về phần tại sao trước giết lữ thụ. Bởi vì hắn cũng không quá chắc chắn lữ thụ đến cùng có thể hay không cảm giác được vị trí của hắn à, trước trừ họa lớn lại nói. Triệu Hải Bình nhìn lấy lữ thụ vụn trộm chui vào phủ đệ thân ảnh, khóe miệng nổi lên một kia cười lạnh, đối phương là cấp E, chính mình là cấp C co như cái này thiếu niên thật có thể nhìn thấy chính mình thì sao, thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu là cái này thiếu niên thủy chung ở lý nhất tiểu bên người, chính mình chỉ sợ thật đúng là không dám xuống tay, nhưng đối phương hiện tại chính mình rơi xuống đơn, sợ là thần tiên cũng cứu không được hắn. Lữ Thụ lén lút hướng trong phủ đệ sờ soạn, nhắc tới bên trong thật đúng là rất lớn, hắn một gian một gian phòng ống sở, một cái cũng không tính buông tha. Ngay tại hắn mò lấy căn thứ 3 thời điểm, đột nhiên nhận được một đầu kỳ quái cảm xúc tiêu cực giá trị thu nhập. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 99, Lữ Thụ Người có phải hay không ở bên ngoài chơi điên rồi, làm sao vẫn chưa trở lại Lữ Thụ lúc ấy liền mẫu bức, làm sao thu nhập ghi chép đằng sau còn có chữ lâu à Đơn giản cùng mẹ nó Lữ Tiểu Ngư ở trước mặt nói chuyện cùng hắn đồng dạng cảm giác Hắn tranh thủ thời gian lật xem những người khác thu nhập ghi chép Vẫn là như cũ không thay đổi a vì sao Lữ Tiểu Ngư cứ như vậy là thủ Đến tử Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 17, ngủ không được Lữ thụ ngươi cái này cái lửa gạt, ngươi nói mấy ngày liền trở lại, cái này đều bao nhiêu ngày rồi. Cứ như vậy một hồi, lữ thụ vậy mà nhận được lữ tiểu ngư mấy đầu nghĩ linh tinh, hắn bỗng nhiên hiểu ý cười một tiếng, tuy nhiên không biết rõ cái này thu nhập ghi chép làm sao bỗng nhiên liền cho thấy lữ tiểu ngư tiếng lòng, nhưng những lời này trong nháy mắt để hắn ở cái này quỷ khí trùng thiên địa phương lại tâm sinh ấm áp, nguyên lai còn có người trông mong cùng với chính mình trở về đây. Tính toán thời gian, bên ngoài đại khái là dạng sáng A. Tiểu cô nương là tưởng nghiệm chính mình mất ngủ sao. 160. Thạch Dũng Một lát sau, Lữ Tiểu Ngư cho hắn cảm xúc tiêu cực giá trị lại lần nữa biến thành không có văn tự. Cái này giống như cùng cảm xúc tiêu cực đáng giá cao thấp không có có quan hệ gì. Lữ Thụ cảm thấy mình trở về được hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Nếu là nghiên cứu ra được lời nói chẳng phải là nói hai người lại có ngoài định mức giao lưu phương thức. Cái này nếu là khi khác rén mệ ẩn hai người không có cách nào trao đổi tình hôn giới. Chẳng phải là còn có thể vụng trộm thương lượng như thế nào hấu người nghĩ tới đây lữ thụ liền đắc ý. Nhưng vào lúc này, Triệu Hải Bình đột nhiên phát hiện mình theo dõi cái này thiếu niên bỗng nhiên liền đứng ở trong một gian phòng bắt đầu đối không khí cười ngây ngô, cũng không biết do ở cười ngây ngô cái gì sức lực. Một màn này để Triệu Hải Bình tâm bên trong ma mau, đây là bị cái gì đổ không sạch sẽ trên người. Cái này sợ không phải cái kẻ ngu đi. Triệu Hải Bình lông mày đều vặn lên. Lúc này quyết định trực tiếp chảm giết đối phương sau đó ra ngoài tiếp tục tập giết thiên la địa võng người tu hành, nói không chừng chính mình còn có thể nắm lấy cơ hội đợi đến lý nhất tiếu cùng quỷ tướng lưỡng bại câu thương, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi. Hắn đông nhiên nghĩ đến, nếu như không phải cái này thiếu niên, chính mình kế hoạch liền có thể thuận lợi hơn một điểm a thân mẹ nó tùy tiện nhất chỉ tìm đến vị trí của mình, cái gì phá vận khi a Cấp e mà thôi, triệu hải bình có tuyệt đối tự tin trạm giết tại chỗ. Đến từ xe Ani cảm xúc tiêu cực giá trị, 32. Lữ thụ chính nhìn lấy lữ tiểu ngư nghĩ linh tinh đâu chợt thấy như vậy một đầu thu nhập ghi chép, lúc ấy liền tuyệt đối có điểm gì là lạ. Thi cầu đống nhiên oanh minh muốn xuất, lữ thụ tâm bên trong lập tức cảnh giác bắt đầu, rốt cuộc không kềm chế thi cầu, theo nó muốn làm gì liền làm gì. Thi cầu mặc ngọc trên thân kiếm có ám quang lưu chuyển, lập tức từ lồng ngực bên trong bay ra hướng lữ thụ sau lưng bay đi, đợi cho lữ thụ quay người hướng về sau nhìn thời điểm, chỉ nghe thấy bùm một tiếng Sau lưng không biết rõ thứ gì đã tiêu tán. Khi Triệu Hải Bình nhìn thấy cái kia nguyên bản chính mình tưởng rằng cấp e đạo nguyên ban học sinh trên thân bỗng nhiên bay ra ngoài một thanh màu mực tiểu kiếm thời điểm liền hô to không ổn, ngự kiếm loại thủ đoạn này đơn giản quá có mang tính tiêu chí, cấp C. Thế nào lại là cấp C? Hắn trong khoảnh khắc trong đầu hiện lên vô số loại khả năng, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra trên người thiếu niên này vậy mà cất giấu lớn như vậy bí mật, thiếu niên này là ai? Tuy nhiên liền xem như ngự kiếm thủ đoạn Triệu Hải Bình cũng không sợ, hắn lúc này thế nhưng là cấp C đỉnh phong. Nhưng mà trong nháy mắt trôi này cổ quái phi kiếm lại giống như khóa lại hắn sở hữu khí cơ, để hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Khi màu mực phi kiếm cùng hắn đụng chạm khoảnh khắc, Triệu Hải Bình đột nhiên cảm giác mình tựa như là một cái như khí cầu bị đâm thủng. Thoát hơi! Thoát hơi! Người mẹ nó! Bật hợp ta! Đế tử sẽ à nghi cảm xúc tiêu cực giá trị, 1.000 Chờ lữ thụ chuyển đầu nhìn về phía sau lương thời điểm liền tiếp thu được như vậy một đầu cảm xúc tiêu cực giá trị, hắn thậm chí cũng không kịp nhìn thấy triệu hải bình tiêu tán tình hình, đệ nhất cấp C gián điệp, như vậy vẫn lạc. Người bị hại cùng hung thủ đều không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Lữ thụ một mặt mộng bức, mà lúc này thi cậu đã một lần nữa về tới hắn trong người, nguyên bản ngưng tụ ra màu đen hồn trâu bên cạnh, vậy mà lại nhiều một khỏa tỏa ra ánh sáng lung linh hồn trâu. Lữ thụ lúc này bỗng nhiên ý thức được Cái kia gián điệp là chết a hắn cũng không quá chắc chắn. Hiện tại cũng không kịp muốn nhiều như vậy, lữ thụ tiếp tục hướng trong phủ đệ thăm dò, để hắn có hơi thất vọng chính là, mà đồ chơi đều không lục soát Cái này mẹ nó là cái nhiều nghèo quỷ tướng, trong nhà thế nào cái gì đều không đâu. Thiên viện có cái hồ nước, lữ thụ còn chuyên môn ghé vào bên hồ nước bên trên nhìn xem có hay không cá A con rùa loại hình đồ vật, nói không chừng bắt trở về ăn còn có thể lại bổ kết quả quạng lông đều không có. Lữ thụ đơn giản bất đắc dĩ. Xây cái hồ nước đều không nuôi cá đó à. Khi hắn thăm dò đến đại sảnh thời điểm, đại sảnh cổng hai bên trong thạch dũng để trong lòng của hắn có chút lầm bẩm Trong nhà ai nhàn dối không chuyện gì bày loại vật này a Cái gọi là sự tình suất khác thường vì cái gì, lữ thụ mắt nhìn thấy vừa rồi lục soát nhiều như vậy phòng đều không thu hoạch được gì. Nếu như nói chỗ nào có khả năng nhất lục soát đồ vật, vậy cũng chỉ có đại sảnh đi. Đại sảnh trên cửa treo bảng hiệu, trên đó viết kinh lược phương thành bốn chữ Như thế cổ đại đề thăng phủ tướng quân đại sảnh tấm biển thường dùng nội dung. Lữ Thụ quan sát tỉ mỉ lấy bố cục, chính mình muốn muốn tiến vào đại sảnh liền tất nhiên phải đi qua những này thạch dũng, nhưng thấy thế nào hắn đều cảm giác những này thạch dũng giống như là ở thủ vệ trong chính sảnh thứ gì giống như. Những này thạch dũng bộ dáng so phía ngoài giáp sĩ còn có hung hãn một số, trong tay đứng thẳng trường mâu xa muốn vượt qua bản thân trong tay chất lượng, mỗi một cán bên trên mặt đều tuyên khắc lấy cổ quái đường văn. Lữ Thụ thầm dò giống như đi về phía trước hai bước. Kết quả vừa bước vào đại sánh trước môn đình, cái này 12 cái thạch dụng con mắt lại đồng thời sáng lên đỏ thâm con trạch, giống như là sống lại. Hắn cũng không dám kinh thường, lúc này một tay một thanh trường thương ngưng thần để phòng, thi cậu cũng từ lồng ngực bên trong bay ra, lơ lửng ở trước người hắn, mà sóc con thì tại tóc của hắn đằng sau lặng lẽ dò xét lấy đầu, tùy thời chuẩn bị chui trở về. Lúc này lữ thụ bộ dáng muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái, đơn giản cùng người hình từ đi binh khí khố thêm đồ trang sức người mẫu đồng dạng Thạch Dũng trên thân bắt đầu rớt xuống mảnh đá, phảng phất tùy thời đều có thể sống sót trạm giết lữ thụ, kết quả là ở thi cậu bay ra trong nháy mắt đó, cái này 12 cô Thạch Dũng tinh mắt đỏ vậy mà một lần nữa tắt đi. Lữ thụ lần nữa hít một hơi lánh khí, sớm biết rõ thi cậu đối mặt quỷ hồn loại hình đồ vật lúc như thế treo ở, chính mình rất khoát sớm một chút mò xuống đến đại khai sát giới không tốt sao. Hắn suy nghĩ ra được một cái quy luật, giống như không có ký thác quỷ hồn sẽ trực tiếp sợ hai thi cầu tồn tại, dù là chính mình không có thả ra ngoài thân thể Bọn chúng gặp cũng sẽ tránh cùng với chính mình Mà Thạch Dũng cùng khô lâu kỵ binh cái kia có trồng thân thể ký thắc Thì là thi cậu xuất hiện Bọn chúng mới sẽ trung thực Lữ thụ vui vẻ Nên ngang mang theo thi cậu tiếp tục đi về phía trước Vừa đi hai bước lại lui trở về Hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cố này Thạch Dũng Đối phương lúc này tựa như là một cái tử vật đồng dạng Giống như cho tới bây giờ đều không động đậy qua giống như Lữ thụ nghĩ nghĩ đưa tay đi Nổ Thạch Dũng trong tay trường mâu Mắt nhìn thấy 12 cán nhìn lên đến liền như bức trường mâu ở chỗ này để đó, lấy lưu thụ tính cách không có không lấy đi đạo lý A. Ngay tại hắn nổ thời điểm, thạch dũng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt một số. Đến từ thạch dũng cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. lữ thụ không vui, trực tiếp đem thi cậu chống đỡ ở cổ của đối phương bên trên, thạch dũng bàn tay bông ra. Đến từ thạch dũng cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Có thể có thể, lữ thụ con mắt đều nhanh cười không có, hắn vô vô thạch dũng bả vai rất tốt Ngươi rất hiểu chuyện. Đến từ Thạch Dũng cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Lữ thụ lấy đi đệ nhất cán về sau, đằng sau lại không lực cản, mắt nhìn thấy lúc đầu đều nhanh bán xong trường mâu, lúc này lại biến thành 17 cán, còn có cái này 12 cỗ Thạch Dũng một mực không ngừng cảm xúc tiêu cực giá trị, đơn giản đắc ý tốt à. 161. Sơn Hà Ấn Lữ thụ vai khiêng 17 thanh trường thương, đánh giá 12 cái Thạch Dũng, nói thật hắn vừa rồi từ trên người đối phương cảm nhận được cực mạnh năng lượng ba động. Nói những này Thạch Dũng có được cùng Triệu Hải Yên ổn dạng cấp C điên phong thực lực cũng không đủ. Nếu là như vậy, 12 cái cấp C điên phong thực lực Thạch Dũng thủ tại chỗ này, chỉ sợ Lý Nhất Tiếu bản thân đến cũng chưa chắc chiếm được đến chỗ tốt đi. Trước đó Lý Nhất Tiếu đối mặt 11 cái ấn độ cấp C cao thủ lúc, vẫn phải 2 cái Thiên La Địa Vong cấp C cao thủ phối hợp tác chiến mới cuối cùng để hắn hoàn thành đánh chết toàn bộ chiến quả, 2 cái Thiên La Địa Vong cấp C cao thủ thậm chí vì thế chết. Nếu như Lý Nhất Tiếu đối mặt cái này 12 cái Thạch Dũng, Đoán chừng đau đầu hơn thật lâu, thậm chí căn bản cầm không xuống Đây không phải nói lữ thụ lợi hại đến mức nào Thật sự là hắn tinh đồ quá quỷ dị Tầng thứ nhất tinh vân ngưng tụ ra thi cậu bản thân chủ trưởng lấy thất phách một trong vui sướng Nhìn thấy hồn phách đúng vậy miểu sát người dám tin sao Nếu là khác di tích, lữ thụ chỉ định sẽ không như thế chiếm tiện nghi Nhưng hết lần này tới lần khác Bắc mang sơn bên trên xuất hiện di tích bên trong Toàn bộ đều là vong hồn Bây giờ suy nghĩ một chút Lữ thụ thật sự là hối hận sớm một chút không có phát hiện thi cậu đối với mấy cái này vong hồn tác dụng khắc chế, không phải vậy hắn đến cầm thi cậu đi càn quét sở hữu khô lâu kỵ bình, khi đó trên người mình lớn dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay thần mã, nhất định sẽ. Lữ thụ không dám lâu kéo, hắn lo lắng lý nhất tiếu cướp được cái kia thành trưởng màu trận nhãn về sau gì tích liền sẽ biến mất. Rõ ràng những này thạch dũng đúng vậy đang thủ hộ trong chính sảnh thứ gì, hắn muốn không nhìn một chút đơn giản có thể xưng là trung thân tiếp đối Để cái này 12 cái Thạch Dũng bảo vệ đồ vật đến cùng là cái gì? Lữ thụ trực tiếp hướng đại sảnh đi đến, cầm trong tay thi cẩu để sở hữu Thạch Dũng đứng tại nguyên, cùng thật tượng binh mã đồng dạng, đúng vậy trong tay thiếu chút gì? Đến từ Thạch Dũng cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Lại nói lần này tịch thu được trường mâu so với trước kia chính mình từ khô lâu kỵ binh trong tay tịch thu được cao hơn một cái cấp bậc, nhìn lên đến liền không tầm thường, Lữ thụ thử đem tinh thần chi lực quán chu ở tại bên trong một cây thời điểm Lại truyền đến trầm thấp tiếng long âm. Đồ tốt ta. Đáng tiếc thiên la địa vong sẽ không để cho loại vật này lưu ở trong tay chính mình. Không nói chuyện nói mình bây giờ cùng lý nhất tiếu đều đã là chiến lược hợp tác đồng minh. Có thể dàn xếp một chút A dù là lưu lại một đêm cảm giác cũng không tệ a Cũng không biết rõ đến cùng nơi nào sẽ xuất hiện cái thứ nhất hắc thị. Nói thật lữ thụ đối với hắc thị xuất hiện vẫn là tràn ngập lòng tin. Dù là thiên la địa vong quản lý lại nghiêm, nhưng Trung Quốc lớn như vậy, chắc chắn sẽ có khu vực. Lữ thụ vượt qua viết kinh lược phương thành 4 chữ tấm biển tiến vào đại sảnh, chính là phát hiện bên trong vậy mà không có vật gì, chỉ có đại sảnh phía trên trưng bày một cái bàn, như là bàn trà, bên trên chỉ để đó một số bút mực giấy nghiên mà thôi. Một màn này để lữ thụ quá thất vọng rồi, không nên có đồ vật gì dạng rỡ phát sáng a hắn đi ra phía trước muốn nhìn một chút cái này trong chính sảnh có phải hay không có huyền cơ khác. Lúc này cùng lý nhất tiếu ném ở chiến đấu quỷ tướng chẳng biết tại sao, đồng nhiên tăng nhanh tiết tấu của chiến đấu. Chỉ thấy nó cổ tay rung lên, lại đống nhiên từ trường mâu bên trong cụ hiện xuất 9 cái hắc long hướng Lý Nhất Tiếu đánh tới, mà chính nó thần hình thì lập tức khô tàn không ít. Lý Nhất Tiếu kinh hãi, đối phương vậy mà bỗng nhiên làm xuất đòn sát thủ, nhưng mà đối phương lại xuất chín cái hắc long, hắn đi chỉ có một con mánh hổ A Mắt nhìn thấy quỷ tướng coi là Lý Nhất Tiếu sẽ buông tay trong ngáy mắt, đã thấy Lý Nhất Tiếu vậy mà một tay nắm lấy trường mâu, tay kia ôm đầu bắt đầu ngạnh kháng. Quỷ tướng lúc ấy đều mê, cái này đều không buông tay. Nhưng mà thoáng qua về sau nó chợt phát hiện một vấn đề, mập mạp này vậy mà siêu cấp nhịn đánh A. Trên thực tế trước đó ở Lào bị Lý Nhất Tiếu Buồn nôn qua người đều biết rõ, cái này gậy quấy S.H.G. tờ lực sát thương chỉ có thể coi là cấp B bên trong đồng dạng thủy chuẩn, mọi người cái nào bước vào cấp B không có một hai cái đòn sát thủ tới. Nhưng mà để bọn hắn khí chính là, mập mạp này tuy nhiên đòn sát thủ ít, nhưng hắn nhịn đánh A. Không quan tâm ngươi có cái gì thủ đoạn, dùng đến trên người hắn đều không dễ dùng lắm. Uy lực đơn giản cùng đánh gãy đồng dạng. 9 cái hắc long ở lý nhất Tiếu quanh người không ngừng trùng kích, nhưng lý nhất Tiếu hoa hoa kêu loạn cũng không có nửa điểm ý muốn buông tay, quỷ tướng lúc ấy liền bó tay rồi, đây là có đa tài mê nhìn thấy đồ tốt liền không buông tay rồi. Người đến cùng là cái gì tuyển thủ? Quỷ tướng thần thức bên trong đã cảm giác được lại có người song qua 12 thạch dũng tiến nhập đại sảnh, nó lại cũng không đoái hoài tới cùng lý nhất Tiếu dây dưa, buông tay đem trường mâu đưa ra ngoài liền quay người hướng phủ đệ bên trong tiến đến. Nó thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, 12 thạch dung thực lực không phải bình thường, làm sao có thể có người xông qua được đi. Một cái duy nhất khả năng xông người trong quá khứ, không phải là bị chính mình cản lại rồi sao. Lý nhất tiếu đông nhiên cầm qua trường mâu sau có một lát mờ mịt, đối phương làm sao đông nhiên lưới lòng tay. Lời nói nói mình cầm tới trận nhãn về sau không nên là gì tích biến mất à, làm sao còn không có biến mất. Không đúng, đây không phải trận nhãn. Lý nhất tiếu trong lúc nhất thời quá sợ hãi. Dị vang thiên la địa vong nội bộ kinh nghiệm không dễ dùng lắm, tuy nhiên cái này cũng khó trách, dù sao mọi người kinh lịch di tích quá ít. Nghiếp đình lúc trước nói cho hắn biết, trận nhãn vào tay liền sẽ một lần nữa nhận chủ tiến vào trong người, khi đó di tích liền sẽ biến mất. Hiện tại Lý Nhất Tiếu ngấm lại chính mình khả năng phạm vào đánh sai, trong tay cái này thành trưởng thường căn bản cũng không phải là trận nhãn. Chuy, Lý Nhất Tiếu phi thường muốn biết rõ đến cùng là chuyện gì vậy mà để quỷ tướng liên trưởng mâu cũng đừng, cũng phải trở về chạy. Quỷ tướng đi vào đại sảnh trước thời điểm bỗng nhiên sững sở, nó nhìn qua Thạch Dũng khàn khàn nói: "Các người vũ khí đâu?" Thạch Dũng tất cả đều đứng ở nơi đó không nhúc đích, mà lư thụ bên kia thu đến cảm xúc tiêu cực đáng giá tần suất đột nhiên tăng tốc. Lúc này Lý Nhất Tiếu chạy đến, quỷ tướng cũng không lo được đề thằng, vung tay lên, giết hắn. Lý Nhất Tiếu lúc ấy liền gặp được Thạch Dũng từng cái mắt phạm hoàng quang, không biết rõ vì sao, hắn luôn cảm giác bọn này Thạch Dũng tâm tình giống như có chút táo bạo. Lý Nhất lượng một chút thực lực của hai bên, Quay mặt liền chạy. Cái này mẹ nó, trước đó niếp Đình cho hắn nói, di tích khôi phục là cùng linh khí khôi phục đồng bộ, bọn hắn còn không có tu hành đến A cấp, coi như di tích bên trong có cái gì lao quái vẩn, chỉ sợ cũng so với bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, dù sao thời gian cứ như vậy ngắn. Nhưng vấn đề là, đối phương số lượng nhiều A. Quỷ tướng không có quản lý nhất yếu, bay thẳng đến đại sảnh lách mình mà đi. Khi nó tiến vào đại sảnh thời điểm vừa hay nhìn thấy lữ thụ hiếu kỳ bên trong mở ra trên bàn trà một cái long chất hộp màu vàng, cầm lấy bên trong một cái nho nhỏ con dấu. Này con dấu vừa mới đụng chạm liền biến thành một đạo lưu chỉ riêng tiến vào lữ thụ trong người, khiến cho lữ thụ trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Nhưng mà quỷ sẽ thấy cảnh tượng trước mắt lại bị phẫn gầm thét, nhóc con ngươi dám đoạt ta sơn hạ ấn. Lữ thụ có chút mộng bức, cái quỷ gì a cái này con dấu trọng yếu như vậy sao? Ngươi không phải cùng lý bản tử đánh nhau đó sao, kích động như vậy làm gì. Lại nói, ngươi trường mâu đâu. Nhưng vào lúc này, di tích bên trong hết thẻ pháng phất cho bùi ở lữ thụ trước mắt bắt đầu tiêu tán, hắn bỗng nhiên giật mình, chính mình vừa rồi cầm là Trận nhãn. 162, sống sót sau thai nạn còn sống. Di tích thế giới sở hữu sự vật đều tại thời khắc này bắt đầu bình tĩnh, quỷ tướng hướng lữ thụ bên này đánh tới chớp nhoáng thân ảnh còn bình tĩnh ở trên không bên trong. Lý nhất Tiếu cũng như ngừng lại thông suốt quay người quay đầu muốn phải chạy về tới tư thế bên trên Thạch Dũng nhóm cả đám đều nói ra tinh hồng con mắt tựa hồ muốn phát tiết trong lòng lửa giận trong cung điện dưới lòng đất như cũ ở chiến đấu Giáp sĩ cùng thiên la địa võg người tu hành cũng bình tĩnh hết thể dừng lại một khắc này phản phất có người với cái thế giới này nhấn xuống tạm dừng khóa hoang đường mà quái dị mỗi người đều cảm nhận được chính mình phản phất một lần nữa xuyên toa không gian giống như lúc đến như thế lữ thụ trên bờ vai sóc còn có chút kinh hoàng Nó không có trải qua đây hết thảy, nhưng mà cũng bởi vì lữ thụ quan hệ đồng dạng muốn bị mang suất di tích, giờ này khắc này, nó móng vuốt nhỏ còn nắm thật chặt lữ thụ một trong tóc. Cái này di tích thế giới dường như phá nát đồng dạng bắt đầu tiêu tán, lữ thụ đột nhiên cảm giác được không đúng, không phải tiêu tán, mà là đang hướng hắn thân thể bên trong cái viên kia hoàng Long sắc con dấu bên trong hội tụ. Lúc này hắn phát hiện, toàn bộ thế giới giống như chỉ có hắn là như cũ có thể hoạt động, không biết rõ thế nào. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được chính mình phản phất cái này mai con còn giấu bên trong có một mảnh hốn độn không xong không gian. Ngay tại di tích sau cùng muốn biến mất một khoảnh khắc, lưu thụ mạo hiểm đèm trong tay 12 cán đến từ thạch dũng trường mâu nếm thử đặt đi vào. Lưu thụ tâm nghiệm nhất động, phản phất tùy thời còn có thể lấy ra đồng dạng. Không có thời gian thử nữa. Sau đó tiếp theo trong ngáy mắt, thế giới bỗng nhiên cải biến. Bác Mang Sơn bên trên xuất hiện dị tượng đã không phải là một hai ngày sự tình, cự đại nồng vụ bao phủ toàn bộ Bắc Mang Sơn. Cơ hội sở hữu lạc thành nhân dân đều có thể ở cao tầng bên trên nhìn thấy tình huống bên này. Nơi đó tựa như là một cái cự đại huyết cảnh, mặc dù mọi người lao nói linh khí khôi phục ra cái gì, thế nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt trước đó, mọi người thật rất khó tưởng tượng chính mình hữu sinh chi niên thật có thể nhìn thấy như thế kỳ quái trắng cảnh. Cái này một cái cự đại dị tượng pháng phất đúng vậy đối với linh khí khôi phục tốt nhất ghi chú. Dưới núi đã bị bộ đội toàn diện phong tỏa, thậm chí còn không ngừng có bộ đội từ nơi khác chạy đến 3 bước một cương vị năm bước một chạm canh gác, bình thường lao bách tính muốn qua vây xem, vậy cũng chỉ có thể dưới chân núi, lại không thể tới gần. Lúc này nơi này hội tụ rất nhiều phụ huynh, có chút là lạc thành bản địa, có chút là nơi khác. Trước đó đạo nguyên ban đem toàn bộ dự châu học sinh tụ tập đến nơi đây về sau, hai tử các gia trưởng thấy mình nhà hai tử chậm chạp bất quy liền đi trường học hỏi thăm, kết quả mới biết rõ như thế cái sự tình. Kết quả hiện tại càng ngày càng nhiều phụ huynh bởi vì lo lắng mà chờ ở chỗ này sợ mình hài tử xuất hiện cái gì bất trắc. Nguyên bản mọi người cảm thấy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi, thế nhưng là khi thời gian kéo càng lâu, bọn hắn trong lòng dự cảm liền càng phát ra ưu ám. Cũng bởi vì những này phụ huynh, lạc thành cái này tam tuyến tiểu thành thị phía bắc, to to nhỏ nhỏ tiểu điếm đều đã chú đầy người. Các gia trưởng sớm tới tìm nơi này chờ lấy, ban đêm thì thất vọng rời đi. Phụ huynh cùng phong tỏa hiện trường nhân viên xảy ra một mép xung đột cũng không phải lần một lần hai, tâm tình của bọn hắn càng phát táo bạo bắt đầu. Toàn thế giới nhân dân thông qua quỹ ngân sách biết được lạc thành di tích sự tình, trước đó những cái kia di tích bởi vì còn ở vào linh khí khôi phục ban đầu giai đoạn, ý thức hình thái chuyển biến quá trình bên trong, cho nên quỹ ngân sách cũng không có phóng xuất qua. Hiện tại mọi người đã bắt đầu dần dần tiếp nhận những chuyện này, cũng liền chân chính mở ra liên quan tới di tích dư luận. Tất cả mọi người đều chú ý tới lạc thành di tích mở ra động thái, không ít người mỗi ngày mở ra quỹ ngân sách diễn đàn chuyện làm thứ nhất đúng vậy nhìn xem cái di tích kia hiện tại thế nào có hay không biến mất. Dần dần liên quan tới di tích rất nhiều tin tức đều bị lột đi ra, trận nhãn cái tử ngữ này cũng chậm chậm thành đứng đầu. Lào đầu năm phát sinh đại chiến bị người xem như chuyện lý thú cho hấp thụ ánh sáng đi ra, tất cả mọi người tưởng tượng thấy mấy chục nước cao thủ đều tới một chỗ tranh đoạt một cái trận nhãn tình cảnh, không khỏi trong lòng mong hỏi. Đây là cỡ nào huy hoàng thời đại? Tuy nhiên cũng có người phát hiện, lần này lạc thành di tích mở ra về sau cũng chưa từng xuất hiện lào lúc loạn tượng A. Chuyện gì xảy ra khó nói mọi người bỗng nhiên biến nho nhã lễ độ đi lên. Mà chân chính từng lần này di tích bên trong từng có ý đồ các phương cao thủ, đều giữ kín như bưng, giữ vững trầm mặc. Ngay hôm nay trong đêm, phụ huynh mới vừa vặn tán đi, đống nhiên có người hô to, đại vụ đang tán đi. Đại vụ đang tán đi. Tất cả mọi người thông suốt về trước, đại vụ xác thực đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Sở hữu phụ huynh như bị điên một lần nữa hướng về trên núi tiến đến, có thể đánh tới taxi thì đánh taxi. Đánh không đến xe liền dùng hai cái đuổi chạy. Bọn hắn đã quá nhiều ngày chưa từng gặp qua nhà mình hải tử, người bên ngoài rất khó lý giải cha mẹ đối với hải tử cảm tình đến cùng đến cỡ nào thâm trầm. Lúc này, bác mang Sơn đỉnh, doanh địa phía trên, tất cả mọi người trở về cái thế giới này. Bao quát những cái kia đã ở di tích bên trong chết đi đồng bạn. Mỗi người ngay tại trong doanh địa, còn duy trì trước đó mọi người hướng dưới núi chạy trốn vị trí, lữ thụ bên người là Khương Thúc Y. Khương thúc y bên người thì là còn lại lạc thành đạo nguyên ban học sinh ngay một khắc này mọi người thấy quen thuộc chràng cảnh nhìn thấy bên người quen thuộc đồng học nhìn thấy lẫn nhau đều bẩn thỉu mặt còn có phá nát y phục Đỗ nhiên một chủng kiếp sau còn sống cảm giác tràn ngập dưới đáy lòng hiện tại liền phản phất trong phim ảnh Hạo kiếp còn sống mọi người ở trên biển trôi đã không biết bao nhiêu ngày không có có ăn gì không có uống lại tại một ngày ánh bình mình vừa lo dạng thời điểm ở biển tận đầu thấy được mới lục địa cái tiêu lục địa đại biểu cho Tân sinh Có người bỗng nhiên ngồi dưới đất nghẹn ngào khóc giống, có người thì còn có dư lực an ủi bạn học của mình, kết quả an ủi an ủi, chính mình cũng khóc. Có người mở mịt ngồi dưới đất, sau một lát bắt đầu reo họ, chính mình rốt cục được cứu. Trong lúc nhất thời trong doanh điệu tiếng khóc cùng tiếng hoan hô các thành một mảnh, Lữ Thụ cùng Khương Thúc ý liếc nhau, hai người đều không nói gì. Trên thực tế hai người bọn họ đã coi như là doanh điệu bên trong người nổi bật, cũng không có bị bao lớn tội. Lữ Thụ trợt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, lưu lý Đối phương lúc này còn xuất phát từ mộng bức trạng thái, trong lực ôm hai màu xanh trái cây ngồi trồn hổm trên mặt đất, gương mặt mặt mũi bầm dập, nhìn lấy giống như là bị con sóc cầm thạch đầu đập đồng dạng. Lữ Thụ cảm giác là lạ, hắn không nghĩ tới lưu lý vậy mà còn sống, tuy nhiên nhìn thấy người mình quen sống sót, mặc kệ đối phương cùng chính mình quan hệ tốt hỏng, Lữ Thụ đều cảm giác rất tốt. Ở cái này loại ngưng trọng bầu không khí bên trong, Lữ Thụ đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi trên đất kêu rên. Lúc này, một mảnh tiếng khóc bên trong Lữ Thủ khiêng năm thanh trưởng thương an nhiên đứng thẳng, một thân lớn dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay liền có chút học giữa bảy gà ý tứ. Không riêng gì cách ăn mặc cùng tạo hình, còn có lữ thụ lạnh nhạt, thần sắc đều quá mức không giống bình thường. Loại cảm giác này tựa như là bình thường làm lựa chọn, mời từ dưới cô ngõi cái đáp án bên trong, tuyển xuất một cái cùng với những cái khác đáp án chủng loại khác biệt tuyển hạng. Ân, đây là một đạo đưa phân đề. Nhưng mà, chung quanh các học sinh đã không rảnh lại đi chú ý lữ thủ từng cái đại hỉ hoặc là đại bi về sau đều dần dần khôi phục chết lặng cùng mở mịn trạng thái, không biết nên làm cái gì, cũng không biết do nên nói cái gì, đây mới thật sự là thai nạn sau vốn có phản ứng. 163. Đại cục Kinh đô một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong, một tòa nho nhỏ tứ hợp viện đại môn mở rộng ra, từ cổng đi ngang qua thời điểm còn có thể nhìn thấy trong viện trăm tuổi già hoạch đào thụ đã quan lại đầy đỉnh. Lúc này đầu mùa xuân mùa vụ bên trong, kinh đều vẫn có chút giết lạnh, Nhiếp Đình người khoác màu đen áo khoác ngồi ở Thạch Học Tấn đối diện nhắm mắt chấm tư, mà Thạch Học Tấn thì giống như là một cái bình thường người đồng dạng bận rộn. Giữa hai người trên bàn đá trưng bày bốn món nhắm, dưới bàn đá thì là một cái tiểu hỏa lô, ấm lấy một bầu rượu. Thạch Học Tấn xem trọng thời gian, đưa trong tay sợi gừng cùng lời nói may cho vứt xuống trong ấm, cái này mới một lần nữa đắp kín bầu rượu, run lên trên tay khương mát. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhiếp Đình một chút, lần này trận nhãn không có cầm tới, thật sự là khá là đáng tiếc. Lý Nhất Tiếu Hoài nghi là gián điệp ỷ vào quỷ hồn không sẽ chủ động công kích ưu thế của hắn lấy đi trận nhãn, tuy nhiên thuyết pháp này còn có chờ khảo chứng. Thành Học Tấn sau khi nói xong gặp Nghiệp Đỉnh cũng không có phát biểu cái nhìn ý tứ, liền tiếp theo nói ra, lần này gián điệp nguy hại đã bạo lộ ra, nhất định phải có nghiêm khắc thủ đoạn đi thanh tẩy bọn hắn, không phải vậy ngày sau chỉ sợ hữu thành đánh sai. Lạc Thanh xung quanh cao thủ tất cả đều động đi lên, tuy nhiên cũng không có phát hiện gián điệp dấu vết, Lý Nhất Tiếu Đoạt tới Trường Mâu cũng đã kiểm tra cũng không phải là trận nhãn, chúng ta thậm chí cũng không biết rõ trận nhãn là cái gì. Lý Nhất Tiếu nói hắn chỉ nghe được Quỷ Tường nói, nhóc con ngươi dám đoạt ta Sơn Hà Ấn. Nghiệp Đình nghe được Sơn Hà Ấn ba chữ sau mở bừng mắt ra, thạch học tấn vui vẻ, "Ừm, ngươi cũng là biết do Sơn Hà Ấn, tuy nhiên cái này thượng cổ đồ chơi không biết rõ còn có bao nhiêu uy lực, tuy nhiên cứ như vậy bị gián điệp cấp đi, thực sự có chút đau lòng, vạn nhất có thể khai phát xuất chỗ đại dụng đâu." Lý Nhất Tiếu, sát thực quá không đáng tin cậy. Lúc này, Thiên La Địa vống liên quan tới lần này di tích trận nhãn, vẹn vẹn biết rõ danh tự mà thôi. Lý Nhất Tiếu vừa xuất di tích liền bắt đầu báo cáo quá trình, kết quả thạch học tấn nghe nửa ngày mới phát hiện, Lý Nhất Tiếu thậm chí cũng không biết rõ trận nhãn là ai lấy đi, hắn vào xem lấy tránh né thạch dũng truy sát, căn bản không thấy được trong chính sảnh phát sinh hết thảy. Nghiệp Đình bình tinh nói, Sơn Hà ấn có thể truyền chuyển địa phương thiên địa linh khí đặc điểm đây là người ta đều biết rõ, phái hai cái đối với linh khí cảm giác bén nhạy cao thủ đi lạc thành chờ lệnh. Nhìn xem những gián điệp này có thể hay không vỡ ngớ ngẩn. Tuy nhiên cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, so sánh đại cục tới nói, một cái Sơn Hà Ấn không tính là gì, chỉ có thể coi là làm đại kế hoạch bên trong một cái sai lầm nhỏ. Thành học tấn thở dài, đây chính là Sơn Hà Ấn A.